đúng a giống như cũng chỉ có thể như vậy là một cá i nhân tuyển trạch trực diện tử vong thời điểm bất luận cái gì tuyệt cảnh đều không sẽ làm cho nàng sợ hãi ý niệm này cùng một chỗ chị r ồ vừa rồi còn vô cùng ngưng trọng nét mặt đột nhiên buông lỏng nàng nhìn ra tô lân u giữa hai lông mày một màn kêu nóng n ả y bình tĩnh mở miệng đạo tô lân u ngươi biết không ngươi lúc trước tại bất luận cái gì thời điểm cũng biểu hiện đến mười phần t r ầ một lý trí cũng là phần này khí chất bất đồng với người khác để cho ta cảm giác đến có loại mạc dành cảm giác an toàn a không nên tự trách ngươi đã làm rất khá tô lân nghe đến giữ im lặng hãn quả thực tự trách tự trách vì sao bản thân bất lực lúc trước mỹ cổ là hiện tại chị dỗ cũng vậy dừng một chút chị dỗ muốn lấy điểm cuối của sinh mệnh trước mắt giống như cái k i a n ê n nói cái gì nàng hình như lại nghĩ tới cái gì trong mắt sóng ánh sáng lưu chuyển nói t i ế đạo lúc trước mỹ cổ hỏi ta ưa thích người à ta cảm thấy đến không tính về sau thận trọng nghĩ nghĩ cũng không phải không thích nhưng không tính giữa nam nữ dạng kia mập mờ cảm tình người với ta mà nói rất đặc biệt thật muốn nói có lẽ ngươi là ta trong sinh mệnh trọng yếu nhất nam nhân ừ đủ để, để cho ta phó thắc tính mạng dạng kia trọng yếu nói tới chỗ này nàng yên nhiên cười một tiếng do đó tuy rằng ta cảm thấy đến ngươi một ít đi vì có chút không thú vị nhưng mới không từ chối ngươi à. lần thứ nhất chị rồ nói rõ nói lấy nàng tấm kia từ trước đến nay cũng anh khí mười phần trên mặt đẹp lộ ra một vòng mềm m ằ n g tỉnh ngữ khí của nàng rất bình tĩnh nói cũng không nhanh có thể càng là như vậy tô luân trong lòng không thể ức chế nóng n ả y trong mắt yêu dị hồng mang càng ngày càng không nén được nhìn lấy chị rồ trên khuôn mặt nhàn nhạt, nhạt ý cười hắn hình như nhìn thấy lúc trước mị cổ sau cùng cái k i a ngoái nhìn cười một tiếng một loại mãnh liệt xa suốt cảm xúc lóe lên trong đầu hắn hiểu rõ bản thân trong sinh mệnh muốn mất rất trọng yếu vật rất trọng yếu chị dỗ nhìn xem nơi xa vọt tới ác quỷ triều muốn lấy có lẽ cũng không thể nói thêm mấy câu nữa liền trực tiếp đạo tô luân chúng ta như vậy đi xuống khẳng định là đi không nổi ta biết không ta ngươi trái lại có cơ hội sống sót phàm là có một tia cơ hội sống đi xuống ngươi liền nhất thiết phải nghĩ biện pháp sống đi xuống tô luân trong lòng không nói gì cùng n ộ hắn muốn làm chút gì lại phát hiện bất lực ngược n h ậ t thực đồ đằng đã nóng rực nóng lên trong lòng gia thu p h ả n phất muốn thoát tù ra hắn để xuống chế lấy tâm tình của mình chị dỗ tỷ ngươi tại nên nói cái gì à cho dù thật có cơ hội ta làm sao có thể ném xuống ngươi một mình sống c h ị dỗ rất rõ ràng hắn suy nghĩ nhưng nàng càng biết mình ám linh lực đã tiêu hao gần như tuyệt đối không có giống như là dạng hồi này lại sông một sóng năng lực chờ quái vật tụ tập trở lại chính là tử kỳ của bọn hắn phải làm ra lựa chọn nàng trực tiếp nói ra ta la sát nữ thiên phú còn có một loại bí pháp có thể đoạt hết thẻ chúng sinh tinh khí cái này đem sẽ là ta cả đời này mạnh nhất tư thế có thể tại trong chiến đấu chết đi là la sát nữ tốt mệnh cả đời này có kiếm đạo có bằng hữu không hối hận ta sẽ cố gắn hết sức vì ngươi sáng tạo cho dù một tia cơ hội dừng lại một cái nàng nhìn t ô luôn cái kia gần như g i ữ tợn biểu tình sợ hắn làm chuyện ngu ngốc lại bổ sung một câu ngươi là ta đang giá phó t h á c tính mạng người không để cho ta không chết được đáng hệ cận chiến chức nghiệp giả hoặc nhiều hoặc ít đều có liều mạng bí pháp t ô luôn có ho ngon bạo đi chị dỗ tự nhiên cũng có chị dỗ nói ra lời này liền đi theo mang theo người trong túi lấy ra một cái nắm đấm lớn nhỏ phù văn hộp bí mật t ô luôn gặp qua loại này hộp bí mật đã từng là kính tiên sinh dùng tới phong ấn sa đọa thiên sứ thân thể kính tổ chức mỗi một thành viên đều có một cái như vậy c h ỉ rổ lấy ra p h ủ văn hộ căn bản không có chút gì do dự một dấu tay nhớ vừa bấm khẽ quát một tiếng giải hộp bí mật lên p h ủ văn quang chạch sáng lên giống như là chạm vào cơ quan nào đó chắp mở ra chỉ một thoáng một cỗ như thủy t r i ề u ám linh lực đi theo chắp bên trong dâng trào đi ra nhìn chăm chú nhìn một cái bên trong chứa thình lình là hai đoạn đen như mực ngón tay cho dù chỉ là ngón tay một cỗ làm cho da đầu người tê d ạ i uy áp cũng trong nháy mắt c u ố n sạch ngay tại chỗ c h ỉ rổ trong tay ngưng tụ cơ khí chia tay đem ngón tay cầm ra tới nàng nhìn thoáng qua lông mày khẽ nâng liền con ngón tay búng một cái liền đem hai đoạn ngón tay bắn vào trong miệng. trực tiếp nuốt xuống nhìn đến đây tôi luôn cuối cùng hiểu rõ nàng làm cái gì nàng đây là đem mình đường lui đoạn sa đọa thiên sứ là chân chính thần giai cho dù là nó một đoạn ngón tay ẩn chứa trong đó năng lượng cũng phát tắc như thế sẽ là một cái cấp năm chức nghiệp giả có thể tiếp nhận tựa như là phúc xạ nguyên có thể chậm rãi cung cấp nguồn năng lượng có thể nhưng nhưng ngươi không thể đem nó ăn một miếng bất kể cái kêu bí pháp đến cùng là cái gì kết cục là c h ỉ dô hẳn phải chết không nghi ngờ tôi luôn muốn ngăn cản nàng loại này điên cuồng tuyệt mạng đi vì nhưng không kịp cũng không nói ra miệng trước mắt tình huống này không hiểu mạng cũng phải chết hai người cũng không có lựa chọn khác chị dô nuốt vào sa đọa thiên sứ ngón tay thân thể nàng giống như là tôm bự đ ỗ n g nhiên một c u ộ c tròn gân xanh trên c h á n trong nháy mắt bạo khởi nàng hình như thừa nhận thống khổ to lớn cắn chặt hàm răng trong nhết hầu phát ra g ạ o trầm thấp nhưng đồng thời một cố khoa trương đến viễn siêu nàng gia vị này cùng bạo ám linh lực cũng tuyết lợi tuân đi ra còn càng ngày càng khoa trương mà phía sau nàng vừa rồi còn gần như bất lực duy trì nhị đoạn la sát hư ảnh đột nhiên liền n g ư n g thật không chỉ là n g ư n g thực cái kia sáu tay họa diễm dựng thẳng phát la sát hư ảnh giờ phút này mang áo giáp nằm sấp giáp mắt thiệm như đ phía sau cái kia ba viên câu ngọc lôi cổ anh chấp diệu động chiếu miếu hoang đỏ tía quang mang đại thịnh thư ảnh này vừa hiển một cô tựa như địa ngục thần ma khí tức đập vào mặt mà tới chị r ồ sáu tay thực trang bên ngoài giải sáu đao tại tay đầy dây dữ tợn trên thân nàng r ũ n g động cùng bạo ám linh lực giống như là hỏa diễm đồng dạng thường hực tiêu đốt lên cái kia cùng bạo ám linh lực so với nàng lúc trước cao gấp m ộ ư ơ i lần mấy chục lần ám linh lực không bị khống chế tràn ra ngoài hình thành từng đợn từng đợn trùng kích xong khí miếu hoang cắt đá bay loạn gạch ngói rơi xuống đất bất quá làm giá nàng trên da thịt cũng hiện ra từng khối màu đen năng lượng、vàn. đây là nhục thể vật biến dạng khác thường dấu hiệu mấy hơi thở phía sau chi dô tựa hồ thích đứng cái kia cổ cùng bạo năng lượng nàng nghiêng đầu sau cùng nhìn t ô luôn một cái thiện thiện cười một tiếng ta đi nói lấy liền manh liệt đạp xuống đất ba một tiếng đứng chỗ đá lớn đột nhiên liền giống mạng nện vỡ vụn thành vô số m ả n h vỡ lại nhìn một cái hư ảnh tán loạn nàng đã hóa thân một đầu đỏ tía lôi long nghĩa vô phản cố xông vào quỷ triều bên trong cái đó cầm kiếm tiêu sái mà đi thân ảnh như vậy cao n g o t ô l u n nhìn lấy bóng lưng của nàng nơi nào có bất luận cái gì muốn lấy bản thân chạy chối chết suy nghĩ chi ngươi nếu nguyện ý vì ta mà chết ta tô l u ô n h á là rất sợ chết người trong lòng hắn cười ác độc không ngừng lấy ra một cái không gian quần trục trong nháy mắt kết ấn phong ấn ấn giải v a y một tiếng một tôn cầm trong tay t r ả m hạm đao cơ giáp chiến đấu ẩm v a n g rơi xuống đất tự nhiên là t r ả m hạm cấp đại tá kiểu chín chiến giáp cơ giới chiến giáp cơ giới phòng ngự rất mạnh đối đầu lên đồng dạng ủy vương trong thời gian ngắn cũng không sẽ bị thua có thể cái này bộ chiến giáp một khi mặc lên cũng liền có nghĩa là mất khả năng đào cầu vây h á n nghiêm trọng về sau chỉ có chiến đến sau cùng chính là hai người cái này chỉ hoán một lát trước tiên một nhóm đuổi theo tới ác ủy đã khí thế u n g hăng tập kích đến. g i a n g rác một tiếng kim loại giòn vang mũ giáp cùng chủ thể gáo giáp hợp lên cơ giáp bao trùm lại trên thân tô luôn chậm nửa nhịp thế nhưng không chút do dự động cơ hơi nước xúc khí về sau ô ô toát ra khói trắng thiết đẹp phiệt vừa mở hắn điều khiển nặng nề sắt thép thân thể giống như là xe tải hướng lấy quỷ triều mạnh mẽ đâm tới mà đi chiến giáp cơ giới hảo xưng chiến trường tối say thịt hạ là sóng đến hư danh mấy t h ư ợ c dài c h ạ m hạm đao vung vẩy giống như là đại phong xa mỗi một vành vung chém chắc chắn mang đi mấy chục con đê dài quái vật trạm hạm đao cái kia đặc thù rung động khoái chắc chắn lưu hạ mãn chân c ủ a tay đức cho dù là những thứ kia có thể bỏ qua sắt thép hộ giáp vũ linh hệ quái vật chui vào khoang điều khiển đồng dạng không làm gì được đến tôi luôn hiện tại tinh thần lực mạnh nhưng u linh kia hệ quỷ quái nghị không chế hắn cũng không dễ dàng mà một phương diện khác đã đi sâu vào quỷ quái trong nhóm c h ỉ rỗ uy thế lực c à n g lá khoa trương đại sát tứ phương không người dám ngăn cản thôn vệ ngón tay về sau ám linh lực căn bản không lo nàng khu vực tồn tại giữa bầu trời phương viên vài dằm sấm vang chất giật lôi cuốn lôi minh địa ngục kiếm ý kiếm khí từng đao chạm xuống muôn vàn lôi đỉnh đi theo giữa bầu trời nổ hướng về mặt đất. Tiếng ẩm ẩm đinh c h ỉ rổ sáu tay sáu đao tại quỷ quái trong nhóm chém ra từng mảnh lôi điện gió bão quỷ vương xuống gần như cũng không có bất kỳ cái gì quỷ quái là nàng một đao địch quỷ vương bên trên cũng ít có dám s ở hắn mũi nhọn nơi nàng đi qua thi hải khắp nơi đây là quỷ quái hôi thối huyết dịch cùng chân cụt tay đức quỷ hoàn g trăng mắt tông chính khát máu về sau uy năng càng hơn trôi này yêu đao lúc này mới phát huy địa ngục đạo ma bình chân chính uy năng hai người một đường chém g i a các rau hoành sông đến nhưng dù cho như thế hùng hồ hai người bọn họ cũng giống là trong trào dầu nhỏ vào hai tích lạnh nước mặc dù gây nên sôi trào kịch liệt phản ứng có thể chỗ nào có thể tắt nổi này dầu x ô i quái vật chẳng những không giảm bớt trái lại càng ngày càng nhiều tô h lân đã giết đỏ cả mắt hắn còn tại không để ý hậu quả hấp thu những thứ kia yêu quái trên thi thể yêu khí quỷ khí muốn bắt sau cùng một điểm lật bàn cơ hội hắn rất cảm giác được một cách rõ ràng trong lòng cái loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng nhưng như cũ kém một đoạn nhưng nhìn lên hắn là không có cơ hội thấy rõ ràng cái này không gian nguyền rủa thế giới chân tướng quái vật thực ra quá nhiều khen khen khen cơ giáp chiến đấu lên phòng ngự tấm tre phát ra chói hai giòn vàng phù văn cùng lớp sơn chính tại phi tóc bị tiêu hao với lại u n có lẽ là bởi vì ý da na mỹ nguyên nhân những thứ kia yêu quái cho dù là hiểu rõ đi lên là chết cũng thiêu thân lao đầu vào lửa sông vào lôi đình địa ngục bên trong căn bản không cho chị rổ thở dốc cơ hội t ô l u â n nhìn lấy cái đó tại yêu quái trong nhóm bính sát thân ảnh trong lòng đủ kiểu cảm giác khó chịu nhìn lấy đối với mình người rất trọng yếu chết tại trước mặt bản thân lại bất lực đây là như thế nào tuyệt vọng hát n h a trong góc cộng hưởng tầm nhìn hắn nhìn thấy giữa bầu trời cái đó đầy là hài hước ý dạ nam y thật vất vả hoàng tuyền náo nhiệt như vậy vị này thần minh hình như đang nhìn một trận vở kịch đến nỗi những quỷ quái kia chết lại nhiều hắn cũng mảy may không hề đọc dung trị rộ vô cùng rõ ràng mình bây giờ trả thái liền lúc này trong máy bộ đàm chuyển đến nàng sau cùng một lần truyền tin t ô luôn ta vừa rồi đỗ nộ giống như có thể đột phá ta có lẽ có thể cho ngươi sáng tạo một điểm cơ hội ta không muốn làm cho ngươi thấy ta chật vật chết đi dáng vẻ ngươi cơ hội sẽ nhất định phải sống đi xuống a đây là quyết biệt giọng nói của nàng là chưa bao giờ có ônu không có c u n c loạn hình như thuyết minh lấy một cái chuyện rất bình thường tình tựa như là bạn cũ lâm trung lời nói tôi luôn nghe nói như thế ban đầu vốn đã giết mắt đỏ chính hắn đột nhiên thanh tình lại nhìn cách đó không xa cầm kiếm đứng bóng người hốc mắt một luận chính là cái này truyền tin vừa rứt xuống chỉ dỗ bên hông treo viên kia hạt bồ để khanh g ọ t vàng vỡ vụn thành bột một đường màu vàng sầm phật ánh sáng r ó t vào quanh quần ở sau lưng nàng la sát hư ảnh lên t ô l u â n hiểu rõ đây là hạt bù đ ề ẩn chứa cái kia một sợi địa vị cao thần tính chỉ một thoáng la sát hư ảnh từ hư h ó a thực giống như vàng dòng đúc thành bảo tướng trang nghiêm mặt mũi dữ t ợ n một mặt là phật tượng một mặt là ma tượng la sát kim thân t ô l u â n nhìn đến đây trong lòng lớn chấn động c h ỉ rồ tại sắp chết lúc trước đốn nộ đột phá tam đoạn l a sát nữ giờ này khắc này thiên địa gió nổi mây phun chị rồ lấy kiếm chỉ này đầy dây không câu chấp c ư i lớn chật quát một tiếng ý ra nặng m ngươi có dám tiếp ta một đau siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, h ơ n 2.400 t r ư ờ n g mỗi ngày út đều hai tới năm c h ư ờ n g chương 345, chuyện xưa của bọn hắn kết cục chị d ồ tại trong chiến đấu đốn nộ thành công tiến giai tam đoạn là s á t nữ giờ này khắc này phía sau nàng sáu tay la s á t không còn là hư ảnh mà là mặt mũi giữ t ậ n mạ vàng kim thân nhìn chăm chú lại có ba phần hư hóa lại là cô động đến cực hạn cơ ư n g khí biến thành cái này cơ ư n g khí tựa như áo giáp đồng dạng tại nàng bên ngoài thân một t h ư ớ c bên ngoài nở rộ k i n quang mắt thường thấy rõ một cỗ bền chắc không thể gây vừa dày vừa nặng tô l â n nhìn lấy trong mắt đầy là ấm chầm bất kể là kính tiên sinh vẫn là lúc trước gặp phải kiếm thánh ạ cụ tạ g ạ h h a dây hiệu ý chia bọn họ cũng đánh giá chỉ rổ có gần như vô cấu kiếm đạo c h i tâm ngày sau tại kiếm đạo một đường tạo nghệ vô số hiện tại mượn cái kia hạt bồ đề đốn nộ g cơ duyên nàng đột phá gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết tam giải thiên phú đáng tiếc đây là có một không hai như chỉ rổ lời nói đây là nàng cả đời này trạng thái mạnh nhất vào giờ phút này nàng lấy kiếm chỉ thiên không sợ hai chút nào gọi thẳng ý dạ nạ mỹ t ụ danh đỉnh đầu thiên không thắp dọn người quần quận đỏ tía lôi vân giống như là chậm dài xuống chịm ầm ầ bảo tướng trang nghiêm là sát kim thân vừa hiện cho dù là cái k i a vô số yêu ma quỷ quái cũng đều kinh hãi một đám quỷ vương hai mặt nhìn nhau không dám xúc động hắn mũi nhọn liên thời điểm này đột nhiên nghe l ờ i giống như là phản âm tiếng tụng kinh tại bên thai vang lên quanh quẩn tại vùng thế giới này ở giữa ta gặp địa ngục chúng sinh ác quỷ tướng ma la tướng chư tướng đều không vào mắt của ta gặp địa ngục chủ hoàng tuyên chủ diêm ma tuân giả chư thần đều không loạn lòng ta cựu sơn bắc hải không ta không đoạn yêu ma quỷ quái không ta không chảm ta kiếm ra về sau chính là có thể mở núi đoạn sông rách biển có thể chảm quỷ thần cái này còn chưa r ứ t lời xuống giữa bầu trời dị tượng n à y sinh vừa dày vừa nặng lôi vân bên trong đống nhiên đất nước mở ra một cái khe một sợi nhức mắt màu vàng phật ánh sáng đi theo bên trong khe hở chiếu xạ m à xuống tại cái này u ám hoàng tuyền vùng đất hình như một thanh mấy màu vàng lợi kiếm đi theo ngày sen kẽ m à xuống phật ánh sáng chỗ chiếu chỗ một đám ác quỷ tránh không kịp r ồ i rít thống khổ kêu trên trước mắt bị quang mang kia đốt đốt thành cho khói cái kia một chùm ánh sáng cuối cùng đâm rách dơ bẩn sương n ủ chiếu ở chỉ rổ la sắt trên kim thân trong lúc nhất thời kim quang đại thịnh giống như thần minh g á n lâm hình như là thần đạo một câu thành sống chi thuật giờ phút này trên thân nàng xúc tích kiếm ý cũng theo lấy cái này tụng s ư ớ n g âm thanh đ ể cao đến cực hạn bất quá cái kia dùng chi vô tận ám linh lực quần quận không ngừng mà hội tụ tại kiếm kia bên trong kiếm khí tràn ra ngoài ba trăm em mở giống như là nàng cái này một kiếm c h ỉ cần c h ỉ chém ra liền muốn chém vỡ toàn bộ hoàng tuyển l i ê n lúc này càng khoa trương hơn một màn xuất hiện n g n g đầu nhìn một cái kẽ hở kia bên trong đột một xuất hiện một tôn kim quang vạn trượng la sắt kim thân bảo tướng trang nghiêm quan sát toàn bộ hoàng tuyển chúng sinh đột nhiên, giữa bầu trời to lớn kia la sắt kim thân thay đổi đến mặt mũi dữ tợn trứng mắt về phía lại nguyên sơ xem cuộc chiến vị kia hoàng tuyển quốc chủ ngay sau đó chuyển tới y dạ na mỹ bị mạo phạm phía sau áp độc chửi mắng hèn n ọ n sâu kiến a ngươi lại dám mạo phạm một vị vĩ đại thần minh h ừ c h ỉ dỗ quát lạnh một tiếng cũng mặc kệ cái kia quốc chủ trở về không trả lời nàng một đau kia chạm thần chi ý đã quyết bất quá những thứ kia sơn tinh bọn quỷ quái há sẽ dễ dàng tha thứ một cái nhân loại mạo phạm bọn chúng trong lòng vĩ đại quốc chủ bệ hạ há sẽ làm cho chị dỗ liền vượt qua bọn họ liền trực tiếp đối đầu lên vua của bọn、chúng. Bọn chúng tuy rằng bản năng e ngại cái kia nhức mắt phật ánh sáng có thể các phương quỷ vương một tiếng quát lớn vừa mới bình hơi thở nửa ngày quái dị quỷ khí đột nhiên liền lại sôi trào lên cái kia quỷ khí hội tụ màu đen c h i ề u nước phô thiên cái địa quân sạch mà đi quái dị quỷ khí giống như là thủy c h i ề u vô bờ tựa hầu nghĩ đem cái kia trên bầu trời phật ánh sáng tắt thế nhưng đã muộn toàn bộ thế giới cũng là một mảnh nước sân đen nhưng đột nhiên sáng lên một chùm ánh sáng nó tuy rằng rất từng chút yếu xuống cô lập bất lực nhưng cũng đâm rách cái này vô tận nước sân đen chị rồ sáu tay cầm ao không sợ hai chút nào hướng về phía cái k i a màu đen quỷ triều trùng s á t mà đi trong miệng đầy là sung sướng không câu chấp ý cười ha ha ha ha y ra na mi người những yêu ma quỷ quái này có thể ngăn cản không được ta nàng nêu c h i ế n thần những nơi đi qua dễ như t r ở bàn tay không một có thể ngăn cản liền lúc này c h i d u đã v ọ t tới y ra na mi lúc trước vị tiêu cao cao tại thượng thần minh hình như lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi hắn là thần không hắn xa xa không bằng xa đoạ thiên sứ thế nhưng thứ thiệt thần dai hắn một đoạn thân thể chỗ nào là cái này không biết dùng thủ đoạn gì nhìn lấy giống như là thần linh y ra na mi có thể nổi tại chị r ồ cái này đỉnh phong một đ a o xuống hắn cũng cảm nhận được bị xóa đi sợ hãi l i ê n thời điểm này nhìn lấy cái kia đầy trời quỷ v ậ t không ngăn được cái đó mãnh liệt sông mà nhân loại tới ý dạ nạ m ị cuối cùng đậu thủ hắn vung tay một cái trước người liền xuất hiện một mảnh quỷ dị màu xanh lá lửa biển ngọn lửa kia giống như là có thể thiêu hủy hết thẻ đồng dạng những nơi đi qua s ơ n thạch có cây yêu tinh quỷ quái không gì không thiêu cháy chị r ồ đi như cũ không ngừng xuống tại sông vào màu xanh lá biển lửa sau cùng phút chốc nàng quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa vừa vặn cùng t ô l u n lẫn nhau nhìn nhau nhân sinh sau cùng một lần nói nhìn nàng、cười. tại e đỏ vị kia cô gái mù nhạc công đã từng tiên đoán cảnh tượng này chị rồ sẽ tại lửa trong biển cầm kiếm mà đi nhưng trên mặt nàng không oán không hối a a a tô luôn nhìn lấy thân thể đã bắt đầu đốt lên chị rồ có q o a n tâm thống khổ hắn hiểu rõ chị rồ đây là tại cho chính hắn sáng tạo cơ hội không hấp dẫn cái kia ý ra nà mỹ lực chú ý mạnh đi nữa thủ đoạn bảo mệnh đều khó có khả năng lửa gạt đi liên thời điểm này tô luôn cảm giác được bản thân giống như là nghe nhầm rồi hình như lần nữa nghe được cái kia quyết biệt lời nói tô l u n tạm biệt người tốt việc làm tốt đi xuống không để cho ta chết không đáng ra đến tôi luân một cái liền đi theo dạng kia gần như phong ma trạng thái bên trong tỉnh táo xuống sợ chết không kinh nghiệm đã từng trải qua tử vong hắn đối với tử vong không có không có như vậy e ngại có thể cùng có thể phó t h á c tính mạng người chết chung cuộc đời này cũng xem như đáng có thể giờ phút này càng là nhìn lấy c h ỉ rổ b ó n g lưng nao hải bên trong lặp đi lặp lại càng không ngừng tái diễn câu nói kia không để cho ta không chết được đ á n g tựa như là lúc trước mỹ cộ đồng dạng c h ỉ rổ từ bỏ nàng tính mạng hy vọng tôi l u n có thể sống đi xuống giống như là cử chỉ đ i rổ trong đầu hắn càng không ngừng quanh quẩn câu nói này liều dựa vào cái gì a dựa vào cái gì ta phải gánh các người tính mạng sống đi xuống a tô lân u trong lòng cùng nộ hắn điều khiển chiến giáp cơ giới tại quỷ vụ chiều trong nước điên cùng chúng sát tựa hồ muốn dùng rết chóc tới nghiêng trong lòng cô này b i thống hắn nghĩ x o n g qua đi cùng chỉ rổ cùng một chỗ đi lấy vị kia cao cao tại thượng thần dõi chẳng xuống thế nhưng vì sao vì sao ta bất lực a tô lân u chỉ có thể c h ơ mắt nhìn càng là rết trong lòng lại càng tỉnh táo hắn đột nhiên đứng tại chỗ nào liền thời điểm này xa xa chỉ rộ trợt quát một tiếng cuối cùng vung chém ra cái kia tụ lực đã lâu áo nghĩa tuyệt sát trong thiển thảo tự tô h luân đã từng bồi trì dỗ luyện rất lâu kiếm đã từng có dạng này một đoạn đối thoại trong lòng ta có mạnh nhất một kiếm hiện tại còn chạm không ra tới nhưng đem tới nhất định có thể chạm chư thiên thần ma tô h luân người giúp ta lấy một cái bá khí danh tự đi bá thiên cùng lòng chạm phi người lấy tên còn có thể lại tục tịu i một điểm n h a có thể hay không lấy một cái ừ giống như là thơ đồng dạng dễ nghe danh tự vậy liền gọi thế giới mới bình minh t ố t liền cái này ta một kiếm kia thấy do bình minh chi quang là cho người mang đi hy vọng một kiếm chị dỗ liền cho cái này kiếm làm lấy cái dễ nghe danh tự liền gọi áo nghĩa thế giới mới bình minh chị dỗ một đao chẳng xuống giữa bầu trời cái kia vạn trượng là s á t kim thân hư ảnh cũng đồng thời vung đ a o chẳng xuống c h ỉ một thoáng đẩy trời lôi đình đồng thời bổ xuống động tính khoa trương đến cực hạ quần quận lôi nguyên tố tràn ngập toàn bộ tầm nhìn một đao kia trực tiếp chém nát trên bầu trời hoàng tuyển chi môn lôi điện quang mang kết nối thành lưới đem tầm nhìn cảm giác sóng năng lượng tất cả mọi thứ cũng che giấu cái kia lôi hải địa ngục chân sắt trong chiến trường chỗ gần như tất cả không kịp tránh quỷ quái nhưng chỉ riê duy nhất t ô luân ch anh chấp lại ít đi mấy phần lý năng t ô l u â n hiểu rõ đây là hắn duy nhất sống cơ hội đây là c h ỉ d ổ cầm mạng đổi lấy trong mắt của hắn hiện lên bi thống chặt cắn răng một cái vẫn là ấn thuật sĩ vừa bấm thoát ly chiến giáp khoang điều khiển không có bất kỳ cái gì quỷ quái chú ý tới nơi này tất cả ánh mắt cũng bị c h ỉ d ổ cái k i a chém một cái đánh hấp dẫn qua ầm ầm một tiếng vang thật lớn về sau t ô l u â n liền đã nghe không thấy không nhìn thấy không biết qua bao lâu t ô l u â n đi theo ngủ say bên trong tỉnh trở lại hắn vùng vẫy một cái phát hiện mình nên là bị vùi lấp một lát sau t ô luôn ký ức mới hình như đi theo đoạn mảnh trạng thái nối lại lên ta còn sống a tô luân trong lòng n h ĩ non một câu lại nói không lên bất luận cái gì sống sót sau hai nạn v u i ý hắn nghĩ lên tất cả mọi chuyện tình c h ỉ rộ chém sau cùng một kiếm tô luân không thấy hắn nhảy vào khe hở bên trong ẩn giấu lên sau đó tỉnh lại chính là hiện tại đây là tô luân đi theo kính tiên sinh nơi đó học được huyết tộc ngủ đông chết giả chi thuật mượn dùng một ít luyện kim dược tề có thể không cần hô hấp dùng cực thấp tiêu hao làm cho thân thể rơi vào trạng thái chết giả bất quá họ ghét băng nhân quấn vải liệm cái này phong cấm vật thu liệm khí tức còn có hắn thân thể của mình bộ phận bồi dưỡng thế thân thi thể mấy nặng thủ đoạn gần như có thể ngăn c h e bất luận cái gì cảm giác thủ đoạn nhìn lên kế hoạch là thành công hắn còn sống cũng liền có nghĩa là không có bị ý g a na mỹ phát hiện t ô l u â n vùng vẫy một cái giải khai thiên tơ thực trang từng cây một sắc nhọn sợi tơ chuyển vào bùn đất bên trong kẽ h hở giống như là có cây căn tu đồng dạng hướng lấy bốn phía kéo dài sau đó hắn cảm nhận được mặt đất có lẽ tại mười thước bên trên t ô l u â n dùng sợi tơ d ã n ra đất bùn giống như là đi theo phần mộ bên trong bỏ ra tới dòng bi dùng răng cuối cùng có thể một lần nữa hít thở hắn thở phào nhẹ nhõm tháo xuống trên thân quấn bại liệm nhìn xem bốn phần bởi vì cuộc chiến đấu kia nơi này cảnh hoang tàn khắp nơi sơn hà cũng bị đánh bể nát mặt đất khắp nơi đều là nước nẹ khe hở kinh khủng hơn là nơi xa đột n g ộ t xuất hiện một đầu sâu vượt sâu không thấy đáy vượt sâu tạo hình rất kỳ quái là chữ tê hình dáng hoành lấy cái đó đầu giống như là bị ngọn lửa đốt đi ra rõ ràng có bị phòng dấu vết mà thằng đứng cái đó đầu cắt miệng rất sắc nhọn rộng mấy chục thước giống như là bị chém ra tới tô i lâm n h ớ đến sau cùng nhìn thấy hình tượng chính là chị rổ phong tơi ỉ dạ nạ mỉ cái kia chém một cái giết chết ta không có thằng đứng chạm kích dấu vết hoàn toàn bị chắn cái đó đầu bị phòng dấu vết phía trước tô lân một lần cuối cùng d á m định ra ngọn lửa màu xanh lục kia địa vị h ỏ a thần dinh thần chân viêm tương giải không có cách gì tắc thần hỏa chư thiên nguyên sơ chân hỏa một cái địa vị cao thần giai phép tắc tử vong cùng hỏa hệ pháp tắc cô động mà thành có thể đốt đốt hết thảy mục tiêu không hết sức hỏa diễm k h ô n g tác ngay cả cái kia c h ở kiếm khí cũng bị đốt cháy a tô lân nhìn xem chiến trường dấu vết phân tích ra kết quả h ỏ a chip d i n thần tại sơn ẩn thần thoại bên trong là một cái rất đặc thù tồn tại hắn là ý gia na mỹ sinh xuống thần tử nhưng là bởi vì sinh xuống vị này hòa thần ý gia na mỹ cũng bởi vậy bị cái kia đ vị này thần minh nắm giữ h ỏ a diễm là có thể đốt chết chân thần nguyên sơ chân h ỏ a hãy ạ tổ phụ gì hộ dạ còn thật là tìm được một ít rất đặc biệt bảo tàng a thật chẳng lẽ là đi theo hoàng t u y ể n quốc tìm trở về t ô l u â n trong lòng nghĩ đến sẽ xuất hiện tại bên trong không gian nguyền r ù a tự nhiên là vị kia nhà đại thám hiểm đại văn hào vật sưu tập đại môn suy nghĩ nghĩ tới đây đột nhiên đầu góc hắn bên trong giống như là kinh lôi nổ vang hắn b ừ n g tỉnh đại ngộ ta hiểu được ta cuối cùng rõ ràng cái không gian nguyền rủa này là chuyện gì xảy ra cùng lúc này ưu nhã lao h ậ chính thong dong lấy một vốn sách xem đến say sương ngon lành bốn phía qua lại quỷ quái hình như coi mà không thấy tất cả đều không để ý đến nàng tồn tại nàng v ừ a nhìn trong miệng tỉnh thoảng nghỉ non tự nói l i u s a b e r ngươi vẫn là như thế ưa thích viết bi kịch kết cục a trước đây ngươi viết những thứ k ê u bi kịch tiểu thuyết làm cho đọc người ném tảng đá đem nhà người pha lê cũng đập rất nhiều lần còn không biết đọc người không thích loại này cố sự a như thế là hướng ta bởi vì theo đi theo gia tộc gà đi phương nam làm cho ngươi còn có một cô oán khi a ngươi thế mà dùng cao cấp lụ h n phù văn thật tại trong sách miêu tả đã xuất thần do dáng vẻ đâu trời ạ ngươi văn học tài hoa cái này thời đại còn thật không người có thể cùng ngươi sánh vai đâu、Nha. nếu h a n như thế giới là một cái ngục giam như vậy hải tình chính là mở ra ngục giam chìa khóa ngươi vẫn là cho những thứ kia tuyệt vời hải tình lưu lại một ít hy vọng a nàng nhìn thấy sách lên kết cục sau cùng viết như vậy một đ o ạ n văn tô lân u cuối cùng xông xuống hấp thu lượng lớn quỷ khí tử vong của hắn pháp tắc đã vượt qua không gian lận chứa phép tắc tử vong hạn mức tối đa hắn nhìn thấy thế giới trần tướng đây là một vốn không viết song sách nhưng cố sự ngay ở chỗ này đã qua một đoạn thời gian lao hầu nhìn đến đây tựa hồ nhìn thấy một cái làm cho coi như bản thân hài lòng cố sự kết cục mặt mày đột nhiên cười a ban đầu vốn lấy làm quan trọng xuất thủ giúp hắn một chút xem tới không cần c ả thì ủ xạ nha đầu kia ánh mắt quả nhiên là không sai đâu còn thật là rất chờ mong nha đầu kia cuối cùng có thể đi tới một bước nào a cố sự còn tại tiếp diễn có thể nàng đi không tiếp tục nhìn đi xuống bởi vì cố sự đến nơi đây là h ậ nhìn thấy làm người lưu cho nàng lời nói nà cà chúng ta không đến ngươi chỉ có thể đem chuyện xưa của ta lưu lại trong sách hy vọng có một ngày ngươi có thể nhìn thấy đọc đến nơi đây nàng ôn nu cười một tiếng mặt mày như hoa hình như cách thời đại đáp lại vị kia chấp b ú t người ừ ta tới xem xong người khác cố sự nàng hình như quyết định muốn làm chuyện của mình nàng nâng lấy cái kia quyển tiểu thuyết ôn nu lẩm bẩm liệu saper ngươi không có ở đây mà ta cũng đi tới điểm cuối cuộc đời chuyện xưa của chúng ta đã đến kết cục nhưng ta cũng hiểu rõ ngươi khẳng định ở nơi đó chờ ta làm cái này một câu chuyện này lại lần nữa lật ra chuyện xưa của chúng ta là lại cái kia lại lần nữa bắt đầu đâu ta rất hiếu kỳ ngươi dưới n g ọ i b ú ớ ta rốt cuộc là dáng dấp ra sao đâu nhìn đến đây phong trúc tàn năm lão nhân hình như đã tiêu hao hết nàng sau cùng một điểm t i n h lực chậm rãi hợp lên cái k i a vốn thật d à y tiểu thuyết nàng lại ôm thiếu nữ chờ mong nét mặt lật ra cái k i a từ xưa tới nay chưa từng có ai mở ra tờ thứ nhất từ đầu nhìn lên tới chuyện xưa mở đầu như vậy viết lên cái k i a là một cái trời trong gió nhẹ sáng sớm ta cuối cùng vào học tha thiết ước mơ hoàng gia lộ anh học viện mà ta cũng gặp phải đời người bên trong đẹp nhất cô nương lão nhân nhìn lấy nhìn lấy bất giác lệ nóng doanh chồng liên thời điểm này một màn thần kỷ xuất hiện bốn phía quang cảnh bắt đầu biến hóa giống như là không gian bóp méo đồng dạng thời gian cũng đang nhanh chóng lui đi trên mặt nàng già c ô i mắt thường có thể thấy được biến hoa theo sâu đậm nếp vốn dần dần tiêu tán sau đó thay đổi đến bằng thẳng bóng loáng đ ả o mắt biến thành như ngọc thiếu nữ giáng điệu nàng cái kia một đầu tóc bạc cũng dần dần có màu sắc thành đột nhiên màu tím như thác nước sóng lớn mái tóc k h u các không dáng người cũng thay đổi đến đầy đạn bộ ngực phình lên bờ mông v n h cao toàn thân lên xuống tràn đầy thiếu nữ đặc hữu thanh xuân mỹ lệ đây là một cái như thế nào phong hoa tuyệt đại thiếu nữ a đã từng nàng cũng như vậy tuổi trẻ qua đâu bốn phía quan cảnh biến đổi đi theo trong t h thành biến thành hoàng gia lô anh học viện lớp học nàng hợp lên mới hoàn toàn bản bú bên hai nghe có người chào hỏi xoay mặt nhìn đi qua một cái trên khuôn mặt tràn đầy ánh sáng mặt trời đích nam tử trẻ tuổi hướng nàng đưa ra tay h i ế u hảo giới thiệu đạo xin chào ta xinh đẹp ngồi cùng bạn ta gọi điệu stavêr rất hân hạnh được biết ngươi Ta mộng tưởng là trở thành thám tại, chúng ta chính là bạn học. Hán trưởng thành đến không tính rất tuấn, rất tính rất tốt. ra cửa giữa mộng hiểm. mặt văn nhà Hiện chúng chính bạn Hán đến không ánh quần là là lấy rẻ, trời hảo, học. đại đại giá ngoài vừa áo cũng cảnh không nhìn sổ sáng sáng thiếu nữ tóc tím đưa ra tiêm tay đáp lại một quý tập lễ y ê n nhiên cười một tiếng xin chào ta gọi n a c a hai người tay nhẹ nhàng nắm ở cùng một chỗ lẫn nhau cảm nhận được đối phương nhiệt độ gặp nhau lần đầu tiên n ạ a c a liền có dự cảm nàng muốn n g h ê n tới một trận oanh oanh liệt liệt tình yêu liền lúc này nào đó bản bút ký lên xuất hiện một đoạn bút người tự thuật văn tự kỳ thật ta đã sớm hiểu rõ chúng ta không thích hợp nhưng ngươi vẫn là cự tuyệt tất cả truy cầu người theo giúp ta đi qua một đoạn không có kết quả đường mặc dù không dài nhưng suốt đời khó quên naka ta không cho dù một điểm đoán chỉ là có chút tiếp tiếc nuối tại ta nhân sinh bên trong ngoại trừ mộc tưởng rất không có gì cả thời điểm gặp được đẹp nhất ngươi mà ta cả đời này tuy nhiên cũng tại vui mừng gặp ngươi ta đem chuyện xưa của chúng ta viết ở trong tiểu thuyết dạ kia chúng ta thanh xuân liền vĩnh viễn không sẽ thời ra vĩnh viễn yêu ngươi cả cái sư tạ vợ dung liệu sư tạ vợ cùng nạc cả một thường dân tiểu tử cùng một cái đại quý tộc tiểu thư cố sự liền đến nơi này kết cục siêu phẩm tu tiên gia tộc hai nghìn h ơ nghìn t r ư ờ n g mỗi ngày út đều hai tới năm chương chương ba t thế giới trần tướng ta rốt cuộc hiểu rõ t ô luôn ánh mắt lộ ra bừng tỉnh đại nộ nét mặt hắn lúc trước trong chiến đấu thôn tính hấp thu lượng lớn yêu khí phép tắc tử vong cũng nước lên thì thuyền lên cái này mấy ngày ngủ đông thân thể càng là đem những thứ kia hấp thu tới dị loại năng lượng hoàn toàn hấp thu vào hiện tại tỉnh lại t ô luôn hiện tại có một loại rất cảm giác rõ rệt đó chính là hắn phép tắc tử vong so lúc trước nhìn thấy ý giã nạ mỹ cao hơn mà ý giã nạ mỹ làm hoàng tuyến quốc chủ hắn liền đại biểu cái thế giới này pháp tắc hạn mức tối đa chính là bởi vì đột phá cái đó hạn mức tối đa t ô l u n lúc trước trong lòng cảm giác đến trong sương mù xem hoa cái loại cảm giác này quét qua mà không t r i để liền thay đổi rõ ràng. sai sai nguyên lai、like、đi theo rất bắt đầu ta dòng suy nghĩ đã sai lầm rồi tiểu thuyết thế giới thần không là ý da nami cũng không phải m ặ t khác bất luận cái gì nhân vật mà là cố sự này tác giả hắn sáng tạo ra cố sự này cái này thế giới tôi luôn lấy ra hắn nhớ xuống b ú t ký nhìn thấy hắn viết xuống những thứ kia đầu mối hết thể tất cả đều biết hắn nhanh chóng lật trong sổ nội dung lúc trước luôn luôn không nghĩ ra địa phương đổi một độ cao nhìn một cái trong nháy mắt rộng mở trong sáng lúc trước hoàn toàn không để mắt đến một cái trọng yếu nhất tiền đề kia chính là ta hiện tại bị kẹt tại một quyển tiểu thuyết không thành quyền rụa thế giới bên trong nói cách khác ta khả năng là bị hàn vi Ở cái thế giới này, ta cảm thấy đến chính giới thế ta thấy ta đến này, lúc à là là là làm này mà một một miêu mê tầm mắt mãi mãi tầm mắt mới mê trên thực tế, ta tự tạ thù tồn tại. Hết Tựa tại trong, tường biết tường, thể thấy theo thiết cái chỉ đặc cung của cũng vách che chắn. Chỉ có của cao vách có được cung chính xác logic, chui. pháp, quáng người, ngồi giếng. ngươi ngươi, đi phải nhưng năng đoạn văn như bên nhận hơn phương không nó định loạn khả dựa lấy bị trước suy nghĩ của ta logic thế giới nhận biết sức phán đoán cũng hoàn toàn bị hạn chế ở một cái giống như là mê cung đồng dạng đ ó n vòng trong vòng chỉ cần ta không vượt ra ngoài cái này hạn mức tối đa năng lực liền không cách nào thấy rõ cái thế giới này chân tướng do đó lúc này mới là tê cấp không gian độ khó không có đụng chạm đến cái này pháp tắc giới hạn ai tới đều phải chết tô lân u cũng trong nháy mắt minh bạch vì sao trước đây bọn họ mới vừa giáng lâm cái này hoàn tuyển thế giới thời điểm rõ ràng bọn quỷ quái đều tràn đầy địa ý bọn họ lại hoàn toàn không có nhận ra đội thành tình huống bình thường cái này tuyệt đối không có khả năng phát sinh không nói quỷ vương những thứ t i ê tiểu quỷ ý bằng hai người bọn họ cảm giác vì sao không nhận ra nhưng tại trong sách logic bên trong cái này hoàn toàn có thể hiểu chuyện xưa logic không cần ngươi phát hiện đoạn này nội dung vợ kịch như vậy ngươi liền phát hiện không được chiều không gian hạn chế tưởng tượng của ngươi năng lực chỉ có thể theo nó logic đi suy xét tựa như là con kiến căn bản không có cách gì lý giải tổ kiến bên cạnh tại xây dựng cao tốc đường quốc lộ là chuyện gì xảy ra tại dạng k i a tầng diện sinh vật trong nhận biết có lẽ chính là tận thế hai chiều sinh vật cũng không có cách gì lý giải không gian ba chiều khái niệm nhưng chúng nó liền không là sinh mạng thể a không đúng hiện tại hồi tưởng lên kỳ thật chuyện gặp phải cũng có rất nhiều sơ hở nhưng, nhưng vẫn không có phát hiện không tưởng cụ hiện đem người vây k h ố n tại một cái hoàn mỹ đóng vòng logic bên trong cái này chính là cái này không gian nguyền rủa rất đại n ạ t điểm nghĩ thông suốt hết thảy tô luân trong mắt thần thái sáng láng đồng tử biết hết kỳ thật lúc trước đã d á m định ra đi ra phương pháp với lại đã rất cố gắng đem đáp án diễn tả đi ra chỉ là ta tiến nhập không gian về sau nhận biết bị hạn chế nghĩ không đến tác giả do đó ta cũng không ý thức được phá cục c h â n tướng tô luân không khỏi có chút t h ổ n thức nhìn lên rất đơn giản logic rơi vào logic đóng vòng tại một phương thế giới bên trong cái này thế giới liền chế tưởng tượng của ngươi ngươi cũng sẽ không sẽ hoài nghi cái thế giới này bất luận cái gì không hợp lý bởi vì ở cái thế giới này bên trong chỉ cần tồn tại nó không giữ quy tắc sửa lại chú a ơi thiên không thể tưởng tượng nổi tôi luôn cảm giác được bản thân giống như m ò tới một ít đẳng cấp rất cao thế giới cảm lộ cuối cùng là hiểu rõ làm sao ra ngoài tôi luôn nghĩ tới đây thở nhẹ nhõm một cái thật dài bất quá giải mã về sau hưng phấn chỉ kéo dài phút chốc trên mặt hắn liền khôi phục bình tĩnh giống như hiểu rõ đến quá muộn chị dỗ cùng mì cổ đều đã chết hắn trạng thái của mình cũng nửa người nửa quỷ nếu tử vong tiểu thuyết tác giả là một cái không song đợi tiếp theo chuyện xưa duy nhất chân thần như vậy sẽ không sẽ hắn có thể sửa kết cục đâu nghĩ tới đây tô luân trong mắt lại nổi lên ánh sáng hy vọng nếu như có thể hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào cứu trở về hai người nhưng hắn cũng không xác định bởi vì hắn chính mình trạng thái bây giờ cũng rất kỳ quái người tại trong sách lại lại đã vượt ra cố sự này như vậy trước kia cố sự đã thành định cục nếu như trước kia kết cục cải biến như vậy còn sẽ có hiện tại sao cái này tựa hồ lại mâu thuẫn tô luân suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ rõ ràng hắn đem ý nghĩ này ghi tạc trên bản bút ký nghĩ đi trước đi tìm đến vị kia tác giả đó mới là tính quyết định nhân tố chiến trường một mảnh hỗn độn khắp nơi đều tràn ngập từ khí t ô luôn lần nữa triệu hắn ra hát nhà bay lên thiên không tìm ủy thành phương hướng tìm một đầu đường đi trở lại có thể đi đi đột nhiên cảm giác đến thân thể có chút dị thường hắn nhìn xem số liệu bảng kinh nghi đạo l ụ c thân cường độ thế mà trở nên mạnh mẽ với lại còn tại duy trì lâu dài trở nên mạnh mẽ trên bản g biểu hiện thân thể các hạng số liệu cũng tăng gọn một mạng lớn lực lượng nhắc nhẹn phản ứng thần kinh tốc độ tính bền dẻo có thể nói là toàn phương vị tăng lên có lẽ hai ba thành dáng vẻ cái này vẫn là tiêm vào ít huyết thanh cải tạo huyết mạch thời điểm mới có lớn như vậy tăng phúc ban đầu vốn là hiện tượng tốt bất quá t ô i l u ô n bây giờ thấy c h o mày bởi vì cái này tăng phúc không chịu hắn không chế còn phải kéo dài bao lâu phương hướng tăng trưởng làm sao đều không có thể dự đoán hết t hệ không chịu n ắ m trong tay thân thể biến dị cũng có thể xương chi vì vật biến dạng khác thường nói cách khác hắn hiện tại là nhục thân vật biến dạng khác thường nguyên nhân tự nhiên là hấp thu rất nhiều yêu khí cùng hoàng tuyển chi khí thân thể bị ô nhiễm nhưng bởi vì một ít nhân tố lại không có triệt để vật biến dạng khác thường thành quái vật tô lân u nhìn xếp bảng suy đoán là chính hắn bản thân ít huyết thanh lại chống tự dạng kia không chịu n ắ m trong tay biến hóa sa đọa thiên sứ là thứ thiệt thần dai huyết mạch bọn hắn đi theo xuất sinh chính là thần đây là sinh vật cấp thấp hoàn toàn không có thể so sánh mới vừa đem tinh thần vật biến dạng khác thường thai h ỏ a ngầm chế trụ không nghĩ lại xuất hiện một cái như vậy vấn đề mới tô lân u cũng cảm giác đến có chút n h ũ n mày bất quá hiện tại hắn cũng không quá quan tâm trạng thái của mình lương đeo hai cái trọng yếu bằng hữu tính mạng mới có thể sống tạm xuống loại này quãng đời còn lại cũng không giống như đang bất luận cái gì mong mọi vui tô lân không vội không chậm đi tại đường núi lên. nhìn lấy những thứ kia khoa trương chiến đấu dấu vết hắn liền nghĩ đến cùng trị rô một đường chiến đấu qua tới hình tượng nhiều cảm xúc đồng thời xuất hiện trị rô tỉ chiến lực còn thật là khoa trương a không nghĩ thế mà còn đột phá tam đoạn l à sát nữ hắn hiện tại trong mắt thế giới rất đặc biệt giống như là xem một trận chân thực hư h à o khoa học kỹ thuật điện ảnh có thể đắm chìm vào giống như là thế giới chân thật cũng có thể lấy một loại người ngoài cuộc ánh mắt quan sát hết thảy có thể nhìn thấy một ít những vật khác có thể nghĩ đến thiên phú tô luôn đột nhiên nghĩ đến tử vong của mình pháp tắc cũng trong nháy mắt đã tăng mấy lần mặc dù không có đột phá cái gì tam giải trạ thái nhưng cũng có bất đồng rất lớ tôi luôn đột nhiên trong nao linh quang loay lên a trong tay của ta có một cái cần phép tắc tử vong nắm trong tay phong cấm vật khi nộp dạ chi hắc liêm cái này đại sát khí đi theo tại cựu linh đôn ngoại thành thời điểm liền luôn luôn làm bạn bên người giúp hắn vượt qua một lần có một lần trí mạng tình thế nguy hiểm không nhìn nó chém ra là vết nước không gian nhưng thực tế khu động là phép tắc tử vong lực lượng nguyên tố mạnh mẽ tới trình độ nhất định cũng có thể chế tạo vết nước không gian bắt trước từ t h ầ n vũ khí tự nhiên là phép tắc tử vong bởi vì cái này phong cấm vật sử dụng có vô cùng nguy hiểm nguyền rủa phản vệ do đó lúc trước luôn luôn chỉ có thể dùng hoạt thi khống chế dùng tới tai giá phản vệ lực lượng có thể hiện tại t ô l u â n một năm lấy lập tức cũng cảm giác được một cỗ cử trọng ngược khinh cảm giác hình như còn có một cô vô hình thuận tay cảm giác bản thân giống như có thể nắm trong tay lại cẩn thận một giám định hắn cuối cùng xác định bản thân đạt đến cái này phong cấm vật sử dụng ngưỡng cửa nói cách khác về sau ta có thể tùy ý sử dụng cái này hát liêm mà không cần cân nhắc nguyền rủa cắn trả t ô luôn đột nhiên cảm giác đến có loại cái vui bất ngờ đây hoàn toàn là vô tâm trống liễu Tuy、rằng hắn thận trọng ạ i cảm h h ế giác sử dụng hắc liêm nhẹ nhàng hư ra một đau cách đó không xa tảng đã đột nhiên liền bị vết nứt không gian trẻ thành hai nửa hắn thận trọng cảm giác sử dụng cảm giác tinh thường bắt được phép tắc tử vong đi theo liêm đao dâng lên động kích hoạt luyện kim ma trận cùng phụ văn phát ra sóng năng lượng toàn bộ quá trình trong lòng suy nghĩ đạo ừ cũng không phải hoàn toàn quay mũi nguyền rủa phản vệ rất lớn tiết diện trạm kích vẫn sẽ có bất quá bình thường trạm kích nhu cầu hoàn toàn có thể thỏa mãn liêm đao cuối cùng là t h u ậ n tay hơn nữa còn có một điểm bất đồng là trước đây sử dụng h liêm hoàn toàn chính là sử dụng bản thân nó đặc tính hiện tại hắn rót vào phép tắc tử vong cái kia vết n ư ớ không gian tê liệt độ còn có thể thao túng tựa như là một thanh kiếm sắc bén tại kiếm khách và người ngoài nghề trong tay hoàn toàn là hai loại vũ khí tô lân u cảm giác được bản thân giống như trở nên mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng thở dài một tiếng lúc trước nếu như mình mạnh hơn một chút có lẽ có thể thay đổi gì gì đó tô lân u đem hắc liêm dùng bao bố bao hết lên c o n ở trên lưng hắn lần nữa đi vào quỷ thành bên trong bản này nguyền r ù a tiểu thuyết tác giả là hạ tổ phụ dị hố dạ tô lân u hiểu rõ vị này là phá giải không gian nguyền r ù a mấu chốt tô lân u lúc trước thu gặt rất nhiều hỗn tạp kỹ năng hắn tuy rằng không tính cái gì văn hảo nhưng cũng biết một ít nhà tiểu thuyết sáng lập làm thưởng thức do đó hắn không xác định hạ tổ phụ gì hổ dạ sau khi chết nhất định sẽ tại cái này hoàng t u y ể n quốc bên trong nhưng nhất định có thể tìm tới một cái trong sách hạ tổ phụ gì hổ dạ bất luận cái gì một quyển tiểu thuyết bên trong nhất định sẽ có một người nào đó vật bên trong có thể tìm tới tác giả bóng dáng cái đó nhân vật không là tác giả nhưng nhất định là tác giả dẫn vào bản thân tình cảm nhận biết t ă n g quan một bộ phận do đó hắn muốn đi trong quỷ thành tìm kiếm cùng lúc trước mấy lần tới dò xét thời điểm nơm nớp lo sợ tâm tính bất đồng t ô l u n hiện tại đi vào nội thành tâm như chỉ thủy chỉ cần hắn không nghĩ nơi này quỷ quái liền phảng phất xem không đến hắn đồng dạng hắn là siêu thoát cái thế giới này tồn tại trong thành quỷ quái số lượng rõ ràng ít đi rất nhiều đặc biệt là những thứ kia khí tức cường đại lác đắc không có mấy lúc trước trận chiến kia cũng làm cho quỷ thành thương cân đ ộ n cốt tô luân đi thẳng đi nhìn lấy muôn hình muôn vẻ quỷ quái người chết thú hồn giống như là lại xem một trận điện ảnh đột nhiên đi ngang qua một cái q u o n t r à nghe được người kể chuyện đa dạng một cái quý tộc tiểu thư cùng tiểu tử nghèo câu chuyện tình yêu tô luân ngừng lại bởi vì hắn rất gây chú ý giống như là trong mắt toàn bộ thế giới cũng là đen trắng chỉ riêng duy nhất người kia lại là màu sắc tô luân hiểu rõ tìm được người cái kia là chị yêu quái gọi người kể chuyện nói là nghèo túng thư sinh có chút tài khí cũng không bị người coi trọng sau khi chết toán nghiệm thành yêu quái luôn luôn cho người nói sách hy vọng có thể lấy được người đồng ý người nọ nhìn thấy tô lân u đột nhiên cũng giống là đại mộng mới tỉnh thần sắc trong mắt lập tức liền rõ ràng lên hắn hướng lấy tô lân u hơi hơi cười một tiếng nói một câu cuối cùng có người tìm tới a tô lân u cùng người nọ ngồi tại quán trà lầu hai vị trí gần cửa sổ nhìn lấy vị này â u sâu thất bại người kể chuyện ánh mắt có chút phức tạp rõ ràng tới mấy lần đều thấy qua ra hòa này nhưng chưa bao rõ ràng đầu mối liền tại chuyện xưa của hắn bên trong chưa qua việc lại nghe không già trong đó sâu ý tôi luôn thở dài một tiếng hỏi ta là cái kia s ư n g hâu ngài hạ tổ tiên sinh đâu vẫn là cái sự tạ vợ tiên sinh trung nhiên nhân kia nhàn nhạc đạo cũng có thể bởi vì bọn hắn đều là của ta danh tự nhưng ta không là hắn ta chỉ là mang một điểm chấp nghiệm cố sự nhân vật mà thôi tôi luôn nghe nói như thế gật gật đầu trầm ngâm p h ú t chốc hắn trực tiếp hỏi như vậy hạ tổ tiên sinh ngài có thể nói cho ta biết cái này hoàng tuyền tri quốc đến cùng là chuyện gì xảy ra、à? chính là bởi vì mấy ngày nay tao nộ làm cho hắn thấy rõ cái này thế giới mới càng ngày càng cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi cho dù hiện tại xem tới nay cũng là một hoàn chỉnh thế giới h a y ạ tổ phụ gì hô dạ tựa hồ m à y may không ngoài ý muốn cười đạo nhưng ta hiểu rõ nghi ngờ của ngươi tại cái gì dừng lại một cái hắn nói ra kỳ thật nhân lực lại làm sao c h i thức nguyên bác lĩnh ngộ nhiều hơn nữa phát tác cũng không có cách gì tạo dựng một cái hoàn toàn không có sơ hở thế giới cho dù là ta biết một ít cổ đại thần minh cũng không thể do đó ta muốn đến một cái phương pháp dùng ngoại lực đến giúp đỡ ta hoàn thành cái này thế giới ta đem ta viết thành tiểu thuyết luyện chế thành vật nguyên rủa dùng tới thu tập một ít vó hồn những thứ kia vong hồn sẽ tại hoàng tuyển quốc sinh hoạt tu hành bọn họ trải qua hết thảy cũng là vì hoàn thiện thôi diễn ra cái này thế giới với lại sẽ theo lấy thời gian đưa đ ẩ y càng ngày càng hoàn thiện tôi luôn nghe được cái này cách nói quả thực là lật đổ hắn một ít nhận biết g i a hỏa này thế mà dùng loại này phương pháp tới suy đoán sáng tạo một cái thế giới thủ đoạn này cùng thần lại có cái gì khác biệt hãy hạ tổ phụ di hô gia đạo không cần kinh ngạc như vậy cũng không cần cảm giác đến loại này hành vi vô tình thế giới pháp tắc rất kỳ diệu đặc biệt là tại chúng ta luyện kim thuật sĩ trong mắt tất cả năng lượng cũng tại một hơi nổi bên trong chỉ là tồn tại hình thức bất đồng bản chất lên khác biệt không lớn bào q u á t người ta cái này cũng không hoàn toàn là ta nghĩ đi ra ta nhớ đến nên là ta tại nào đó lần mạo hiểm bên trong tại một chỗ cổ di tích phát hiện thần tộc bí pháp tôi luôn nghe đến có chút mơ hồ t h ư ợ n như h i ể u không hiểu hắn đối với cái này sáng thế thủ đoạn rất có hứng thú hãy ạ tổ phụ gì h ồ dạ nói phân nửa lại không nói tiếp đi xuống lắc đầu đạo bất quá ta cũng không thể giải thích cho ngươi rất kỹ càng vì cam đoan ta lưu lại một ít đặc biệt ký ức không sẽ quên ta phải lời người do đó có chút vấn đề ta cũng không có cách gì trả lời ngươi những thứ kia trần tướng nếu như ngươi m u ố n biết cũng chỉ có thể chính ngươi đi chứng thực tô luân nghe nói như thế đột nhiên nghĩ đến lúc trước gặp phải cả tì ụ xạ tổ lánh ã i nàng mua nhiều như vậy h ã ạ tổ phụ di hồ ra tiểu thuyết tự nhiên hai người là nhận biết tô luân mặc dù h i ế u kỳ quan hệ của hai người nhưng hắn quan tâm hơn một cái vấn đề khác hắn trực tiếp hỏi h ã ạ tổ tiên sinh ta còn có một cái vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi lúc trước đồng bọn của ta lúc trước trong chiến đấu chết đi ngài có biện pháp có thể phục sinh các nàng à. h ã ạ tổ phụ di hồ ra nhìn hắn một cái t h ư như cười mà không phải cười có nhưng có đại giới siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, h ơ n 2.400 t r ư ờ n g mỗi ngày út đều hai tới năm c h ư ờ n g chương 347, đột giáp tri thuật tôi luôn nghe được hạ ệ tổ phụ di hộ dạ nói có biện pháp lập tức thở phào nhẹ nhõm tuy rằng hiểu rõ đại giới nhất định không nhỏ hắn rất bình tĩnh hỏi đạo xin hỏi phục sinh bằng hữu của ta ta cần bỏ ra cái gì hãy ạ tổ phụ di hộ dạ nhìn hắn một cái cũng rất trực tiếp trả lời đạo bằng hữu của ngươi tuy rằng là chết tại hàng duy tiểu thuyết thế giới bên trong đại giới lẫn nhau đối với muốn nhỏ rất nhiều nhưng sinh mệnh n ị c h chuyển vốn chính là cấm kỵ Do đó, ngươi như cũng cần bỏ ra linh hồn của ngươi giao cho ác ma n h a tại luyện kim thuật sĩ trong mắt bất luận sự tình gì cũng là cần phải trao đổi đồng giá tô lân nghe nói như thế mảy may không có bất ngờ thậm chí cảm thấy đến bởi vì chính mình có cùng ác ma giao dịch tư cách mà vui mừng cuối cùng không là không thể ra sức hắn hỏi ta phải làm sao hãy ạ tổ phụ di hồ ra đáp trở lại ngươi nghe nói qua nguyền rủa chi thuyền a nghe nói qua tô lân gật gật đầu nhớ lên trên biển gần như không ai không biết cố sự có thời điểm tại sương mù tràn ngập ban đêm người may mắn có thể tại trên biển gặp được một chiếc tại mặt biển phiêu đ ạ ngu linh thuyền trên thuyền chứa đầy vàng bạc tài bảo rượu ngon cùng mỹ nữ ngươi có thể đi lên tùy t i ệ n cầm tùy tiện của hoan nhưng là n g ư ơ i đi lên phải tại trước lúc nửa đêm xuống nếu không thì vĩnh viễn xuống không nổi u linh thuyền vừa biến mất ngươi liền đến đi theo cùng một chỗ đi làm thuyền u linh hãy hạ tổ phụ gì hồ gia đạo ta hiểu rõ một cái tế hiến bản thân linh hồn cùng ác ma giao dịch thượng cổ bị pháp ngươi sử dụng tự nhiên có thể phục sinh bằng hữu của ngươi đại giới là chỉ cần ngươi tại đặc biệt một cái thời điểm ngồi trước kia nguyền rủa chi thuyền đi đến cuối cùng hành trình của nó thông tục một điểm nói chính là ngươi đem ngươi tương lai thanh toán cho ác ma dùng tới thỏa mãn ngươi bây giờ nguyện vọng. nếu ngươi có thể đi theo quyển tiểu thuyết này trong không gian đi ra như vậy linh hồn của ngươi mới có bị ác ma đòi lấy giá trị liền chỉ là như vậy tô lân u nghe lấy lớn cảm thấy ngoài ý mớn hắn còn cho rằng là phải tế hiến linh hồn ngay tại chỗ chết đi gì gì đó nguyên lai chỉ là đi ngồi một chiếc thuyền tại hắn nghĩ tới hắn hiện tại tình trạng cơ thể còn không biết có thể sống bao lâu cái này đã là rất lý tưởng đại giới tô lân u cũng đoán được cái kia nguyền rủa chi thuyền cũng không tính là cái gì thông thường u linh thuyền giống như còn dính đến cái gì đại bí mật hã tổ phụ di hô ra thiện ý nhắc nhở đạo ừ không xem nhẹ cái này đại g i i đồng giá trao đổi có được đồ vật ngươi lấy được cùng ngươi phải bỏ ra nhất định là chân quý giống nhau t ô luân lại không chút do dự đạo đa tạ h ệ y ạ tổ tiên sinh xin ngài báo cho ta biết cái đó phương pháp hãy ạ tổ phụ di h g i a nói ra cái phương pháp kia t ô luân cẩn thận nhớ xuống hiện tại cuối cùng nhìn thấy phục sinh chỉ rộ hai nàng hy vọng trong lòng lương đeo cỗ này phiền muộn lúc này mới tiêu tán rất nhiều hắn hiếu kỳ đạo h ệ y ạ tổ tiên sinh ngài đi lên chiếc thuyền kia qua đương nhiên ta cũng từng vì một ít sự tình cung ác ma làm qua giao dịch nhưng hãy hạ tổ phụ di hô ra một bộ ký ức thiếu sót bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi h xin lỗi ta có hạn ký ức cũng không thể cho ngươi lại giải thích nhiều cái này thế giới có quá nhiều bí mật nếu như ngươi nghị thăm dò liền bốn phía đi xem một chút đi chư thiên vi diện vô cùng vô tận là một m cái nhà mạo hiểm cũng là rất thú vị trải nghiệm đâu ừ tô h luân gật gật đầu cũng không đổi u theo hỏi nên biết đều biết hắn nhìn xem nam tử trước mắt đứng d ậ y đạo cáo tử hãy hạ tổ tiên sinh hãy hạ tổ phụ di hô giả cười cười trong mắt tựa hồ có loại nào đó vui mừng ừ tặc biệt người tuổi trẻ cái này không gian nguyền rủa đã trói không được tô lân u khi hắn vừa chuyển động ý nghĩ hoàn cảnh bốn phía liền phi tốc biến hóa hoàng t u y ê n quốc cái k i a đặc thù âm lạnh thế giới cũng dần dần khúc t r ụ trong tầm mắt rõ sáng lên tô lân u nhìn thấy đã lâu thái dương quan mang chiếu tại trên làn da ấm áp có lẽ là ưu ám hoàn cảnh ở lâu hơi có chút không thích ứng hắn hơi hơi hít mắt lại thật lâu mới thích ứng tô lân u nhìn xem bốn phía bản thân về tới thành e đỏ như cũng là tại lúc trước bị cuốn vào đi tòa kia sườn núi hoang lên với lại làm cho tô lân bất ngờ là nội thành không có nghe được chiến tranh động tĩnh hắc nhật đại tế giống như đã qua đi nhật t h ự không còn thời tiết coi như không tệ xem dấu vết nội thành vẫn có một ít bị lửa đạn oanh tháp cùng chiến đấu dấu vết cũng không biết bên ngoài qua bao lâu tô luân trong lòng n h ỉ non một câu hướng lấy nội thành đi qua tùy tiện sau khi nghe ngóng lúc này mới phát hiện bọn họ tại không gian nguyền rủa ngây người một tháng bên ngoài cũng qua n ă m thiên với lại toàn bộ sơn ẩn cục thế lực cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất nhật hoàng thần phục thị bị buộc thoái vị tô luân nghe lấy có chút thổ thức phen này nghe ngóng giải cả cái chuyện đã xảy ra bởi vịt sủ cọ mỹ đại thần tự mình gián lâm làm đương đại trai vương mỹ cô lại rơi xuống không rõ do đó mấy ngày phía trước cuộc chiến đấu kia cơ hồ không có gặp được ngoại trừ hoàng tộc thần phục thị bên ngoài bất kỳ kháng cự nào tạ kệ đa mạc phủ liền đoạt được hoàng quyền thành mới lên cấp nguyễn hoàng quân quyền thần trao cho dù là thần đạo giáo tất cả cư dân cũng đến tôn đi theo thần linh ý chí trong nước tự nhiên cũng không cái gì thanh âm phản đối tạ kệ đa mạc phủ rất nhanh liền dựa vào thực lực và thần chỉ ý đem cục thế lực ổn định xuống với lại bởi vì cái kêu ô nhiễm mặt trời thủ đoạn tạ kệ đa mạc phủ hấp nhận đại tế triển ứ n dịch gần như nhất cử rút ra ẩn nút tại thành hệ、e、đỏ bên trong tất cả người từ bên ngoài đến cái này cũng làm cho trong nước tín ngưỡ cũng cơ tôi luôn đoán được cái gì hắn hiện tại hiểu rõ ngự thủ cơ dạ là luyện kim người nhân tạo do đó cũng khẳng định nàng là tại sơn lẩn loạn cục bên trong có loại loại nào đó tính quyết định tác dụng bất quá hắn không suy nghĩ ra là dù có họ bị đại thần cũng thật là hàng phút cuối cùng tô lâm nghĩ tới tại hoàng tuyền quốc gặp phải ý dạ nam ý tuy rằng những thứ này tín ngưỡng nhân cách hóa thần mình không có chân chính thần giai nhưng đồng dạng có một ít năng lực khó tin bất quá như vậy cũng tốt không tại hoàng cư bên trong cũng tốt tiếp cận nàng tô l â n trong lòng nghĩ đến liền hướng lấy ít cờ khu ngân tọa quảng trường đi qua hiện tại tình trạng cơ thể của hắn không biết có thể chống bao lâu thừa dịp hiện tại còn không vật biến dạng khác thường thành váy vật phải đem chuyện nên làm tình làm Điều giới cái giả thuyết thế giới bên trong tổ tác trở hạ phủ lấy gì bên còn ra có đó bổ sau ử kết Kéo thời cục, có hạ. gian dài đi nữa x ố n g cuộc á i kia sợi tàn niệm bao tàn thể cũng không gặp đến có thể chống có gặp l â mị cổ cùng chỉ được. c năng liền vĩnh viễn không khả về、được. Sau u chiến thành hẹn đọ hiện ra đến vắng lạnh rất nhiều tạ kệ đạ mạc phủ thành tân hoàng học sinh vận động giống như cũng bị đẻ ép đi xuống đường phố lên cũng xem không đến lúc trước có thể liên tiếp nhìn thấy màu đen mặc đồng phục du hành duy tân phái học sinh dân chúng ngư dân tin tức bế tắc mới có càng thuần túy tí tín ngưỡng cùng quân vương quyền lợi tôi l u â n không cảm giác đến cái gì bất ngờ hắn bước vào đã từng phồn hoa nghệ ký quán một con đường đi chưa được mấy bước chỉ đi ngang qua một gian chiêu bài treo một thức ở giữa nghệ ký quán cửa hàng phía trước nghệ ký quán danh tự thông thường đều có một ít thơ ý cái tên này ngọn nguồn tự sơn ẩn lượn ra tên thơ bài c ũ lưu hình đoạn tiếp theo ánh sáng lúc sáng lúc tối một thức ở giữa tịch mịch làm sao chịu nổi nghệ ký quán như cũng là những thứ kia nghệ ký quán nhưng phong cảnh lại không giống với lúc trước sơn ẩn người địa phương đa số rất nhỏ khổ không còn người từ bên ngoài đến cùng hải tặc tới tiêu phí thành tây ngân tọa những thứ kia nghề giải trí cũng ti h á c nha phát đằng bay tại thiên k h ô n g rơi vào một chỗ m á i hiên vị trí cao quan sát bốn phía t ô l u â n cầm trong tay phủ văn dù đen ngụy trang qua trượng sau lưng cong lấy t ú i vải b ù m lấy h á c liêm không chút nào dị sắp đi ngang qua cảm giác một cái con đường này l a n lộn trên dấu vết lấy một ít nhẫn giả cùng l ã n g nhân nhưng cũng không tính là quá mạnh suy nghĩ một phen cũng có thể lý giải hiện tại toàn bộ thành ngẽ đỏ cũng là tạ k ẻ đạ mạc phủ cùng h á c long hội không chế không có dụng ý khó dò người từ bên ngoài đến tự nhiên không cần quá cẩn thận hơn nữa vị thiêm ngự thủ cơ dạ là hát long hội thủ lãnh sự tỉnh gần như lừa gạt được tất cả mọi người nếu như bên người tùy thời đi theo lợi hại bảo tiêu nàng cũng đã sớm lộ ra sơ hở lại người nàng bản thể sức chiến đấu không yếu có người nghĩ tại h ẹ đỏ gây bất lợi cho nàng gần như không có khả năng làm được căn cứ chỉ d ỗ lúc trước nói tình báo mà nói cái tiêu ngự thủ cơ dạ bản thể sức chiến đấu không tính mạnh cũng liền cấp bốn cấp năm chức nghiệp giả tả hữu tiêu chuẩn nhưng bởi vì nàng là luyện kim thân thể vật ma đôi miễn dịch cơ hội không có bất luận cái gì thông thường thủ đoạn có thể thương tổn được nàng tô lâm trong tay có hát liêm bây giờ còn có thể không lo lắng nguyền rủa phản vệ tùy tiện sử dụng vẫn có cơ hội thử một chút nhưng muốn lo lắng là ngự thử cái tia tay ô nhiễm mặt trời thủ đoạn hiện tại thời gian còn sớm không là giải trí thời điểm nghệ ký bọn họ còn không buôn bán vốn liền không khách nhân nào do đó top năm top ba ở bên ngoài đi dạo tô lân không có trực tiếp tiến nhập một thức ở giữa nghệ ký quán hãn tại phụ cận đi dạo dự định xem xem có hay không còn có thể tìm tới ra liệu bên ngoài cái khác chỗ đột phá có thể nói tới cũng đúng d ị p liền hắn đi ngang qua thời điểm đột nhiên cảm giác được trong một cái t i ể u quán có một quen thuộc linh hồn c r i hỏa gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này tô lân bất ngờ phát hiện yêu nhân ab giả mạ tổ thế mà ngụy trang thành một cái khách uống rượu tại trong tự quán uống rượu lần trước gia hỏa này đi dò xét một cái ngự thủ cơ dạng đại chiến một trận gây ra động tính không nhỏ về sau không thấy bóng dáng hiện tại thế mà còn nên ngang tới chỗ này uống rượu gan rất mập a t ô luôn nói trong lòng hiện tại gặp qua cái k i a một tay ô nhiễm mặt trời còn có thể làm cho xù c họ mỹ đại thần hiện thân thủ đoạn hắn lại càng phát hiện đến ngự thủ cơ dạng thủ đoạn cùng t â m cơ cũng thâm bất khả chắc cái này ab giả mạ tổ hiện tại còn dám tại thành e đỏ bên trong xuất hiện phần này can đảm cùng thủ đoạn tự nhiên là bất nhất bất quá nghĩ lại một cái t ô l u n lại nói trong lòng gia hỏa này khẳng định hiểu rõ ngự thủ cơ dạng ở chỗ này chẳng lẽ cũng là sông nàng tới có mục đích gì hắn hiểu rõ gia hỏa này là cả ti hủ xa người của gia tộc tự nhiên không là đ ị c h nhân t ô l u â n muốn lấy trực tiếp đi vào hắn m ộ t vào liền phát hiện cái kia cảnh giác gia hỏa cũng phát hiện hắn a bê dạ mạ tổ ngồi tại lầu hai bên cửa sổ vị trí kia vừa vặn có thể quan sát trong quán rượu mỗi một người t ô l u â n đi ý đ ồ đi qua s u thế thế lực kém chút không làm cho cái này yêu nhân dọa đến cảnh giác nhảy cửa sổ trốn đi tốt tại gia hỏa này trước mắt cũng nhận ra t ô luôn đi qua liền ngồi ở đối diện hắn a bê dạ mạ tổ giống như là gặp quỷ đồng dạng theo dòi hắn lên xuống quan sát lớn cảm thấy ngoài ý muốn ngươi thế mà bản thân đi ra bất quá đồng thời hắn hình như cũng biết cái gì tâm nguyện như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm tô luân không có ý định giải thích thêm a b tiên sinh ngươi ở nơi này làm gì a a b dạ m ạ tô nghe lấy ngữ khí có chút cổ quái làm gì a còn không phải là vì các hạ tuy rằng là ngụy trang có thể trong mắt cái kia âm n ư u xem đến tô luân rất không dễ chịu hắn hỏi vì ta a b dạ m ạ tô gật gật đầu nói ra vị tiểu thư kia nghe nói sơ n ẩ n cục thế lực muốn ta xác nhận tin tức của ngươi lúc trước các ngươi bị hát nhật hút vào、đi. ta chính tại nghĩ biện pháp tìm chỗ đột phá cứu ngươi đi ra tô luân nghe lấy cũng cảm giác đến trong lòng có loại cảm giác rất kỳ quái cả tỷ ủ xa đây là nhiều sợ bản thân chết rồi khắp nơi sắp xếp người bảo hộ tuy rằng mang lòng cảm kích nhưng tô luân t r u n g quy cảm giác đến nha đầu kia động cơ giống như không đơn thuần như vậy không muốn hắn chết giống như không chỉ là bởi vì là bằng hữu nguyên nhân còn trên lẫn có một ít cái khác nhân tố a bê giả mạ tổ cũng không nói tiếp đi xuống thở dài nhẹ nhõm được rồi nếu ngươi không sao rồi ta cũng có thể phụng ệ n h có thể nghe ra cái này trong giọng nói giải thoát có thể nghĩ ra hỏa này lúc trước lưng đeo bao lớn áp lực thần phục hoàng thất cũng bị tạ kệ đạ mạc phủ lật đổ hắn người cô đơn lợi hại hơn nữa cũng khó có tư cách bất quá thời điểm này a b Giả mạ tổ giống như là phát hiện cái gì một tiếng nhẹ đ ề u a ta như thế cảm giác đến ngươi cái tên này biến thành quỷ hắn tinh thông âm dương bí thuật tự nhiên cảm giác ra tô luân thân thể dị thường tô luân không đi giải thích thêm hoàng tuyền quốc kinh nghiệm nhàn nhạt hỏi một câu ngươi có thể giải quyết ta a b Giả mạ tổ nhúm mày hình như cảm giác đến nhìn một cái cũng rất khó giải quyết không trả lời mà hỏi lại ta có thể kiểm tra một cái a tô luôn đưa tay ra abe dạ mạ tổ nghĩ là bắt mạch đồng dạng thận trọng cảm giác một cái có thể cái này không xem còn tốt nhìn một cái trên mặt hắn biểu tình lại càng tới càng kỳ quái lại nhìn về phía tô lân u hình như không là nhìn thấy một người mà là một cái quái vật khỏe mắt đ ố n g nhiên một rút n g ư ờ i trạng thái này như thế sống đến bây giờ tô lân u nghe lấy lời này liếc mắt nhìn hắn nhưng không nhiều lời hắn hiện tại có tinh thần vật biến dạng khác thường cùng nhục thể vật biến dạng khác thường hoàn t u y ể n chi khí ô nhiễm các loại mấy loại mặt trái trạng thái người bình thường quả thật có thể sống xuống cũng là kỳ tích hắn có thể còn sống có lẽ vẫn là bởi vì ít huyết thanh nguyên nhân bất quá nguyên nhân gây ra là cái gì không trọng yếu kết quả là có thể hay không cứu ab Giả mạ tô lắc đầu đạo biến thành quỷ đây là không thể đ ị c h tình huống của ngươi rất đặc biệt ngoại trừ thân thể có biến hóa linh hồn cũng bị yêu hóa nói tới chỗ này hắn nét mặt phản phất có chút ít thì đau lại nói ta chỉ có thể dùng âm dương bí bảo có thể áp chế một cái với lại chỉ có thể áp chế tái giá một bộ phận vị khí có lẽ có thể cho ngươi tiếp theo mạng một thời gian ngắn cái khác ta liền không thể ra sức ab dạ mạ tô lấy ra một cái giống như là tình vũ bút bê đồ vật đặt ở trên bàn t ô luôn g á m định nhìn một cái trong h ế miệng t hiếm có n hắn bố không nói trong lòng lại nghĩ nếu không là vị tiểu thư kia muốn ta không tiếp bất kỳ giá nào bảo đảm ngươi tính mạng bằng không thì ta sẽ bỏ đến loại bảo vật này nha cảm t ạ t h tô luân tuy rằng không nói nhưng đoán lấy được hai người không cái gì giao tình g i a hỏa này đưa thứ quý giá như thế tự nhiên là bởi vì cả tỷ hụ xa nguyên nhân lần trước tại khe núi nguyền rủa cái đó tử sĩ hắn hiện tại còn canh cánh trong lòng lần này lại tới giống như thiếu nhân tình càng ngày càng l ớ n a nhưng bởi vì là cứu mạng đồ vật hắn cũng không khách khí liền dưới tay với lại cái này tình vũ bốc bê vừa vặn giải quyết tình hình khẩn cấp hắn kỳ thật sớm liền nghĩ đến một người có thể trị liệu đ ụ thể của hắn vật biến dạng khắc thưởng vậy liền là đạn n h ỉ phụ thân bậc tiến sĩ c vật, vật như nhưng hiện tại tôi luôn trạng thái e rằng không thể sống mà đi ra sân lận có vật này giống như có thể tuy rằng tổn thất một cái bà bối nhưng mặc cho vụ cuối cùng là hoàn thành a b bị đè nén mấy ngày phiền muộn tâm tình cũng rốt cuộc có được cùng dùng hắn nói ra tốt hiện tại ta có thể làm cũng làm ta an bài thuyền đưa ngươi rời đi sân lận đi nếu tôi luôn còn sống đi ra hắn cũng không cần thiết đi nghĩ biện pháp tiếp cận ngự thủ cơ dạng mấy lần thăm dò hắn đã hoàn toàn mất cùng người phụ nữ kia đối kháng tâm tư cái kia tả môn nữ nhân càng đi giải càng là thần bí tô l u â n nghe được cái này đề nghị giữ im lặng hắn không trả lời rời đi sự t ì n h ngược lại nói ra an bị tiên sinh ta muốn hướng về ngươi thỉnh giáo một môn bí thuật ab g i ạ mạ tống nghe có chút khó khăn nhiều hơn nữa là nghi hoặc độn giáp chi thuật tô l u â n tuy rằng cảm giác đến trưng cầu ý kiến người ta bí mật bất chuyển có điểm thất lễ nhưng g ậ t gật đầu ừ nếu như thuận tiện lúc trước tại hoàng tuyền quốc đối đầu lên cựu thôn đồng tử Tô n luôn thử nghiệm tứ đoạn h o r s m o n bạo tàu chiến đấu thời điểm kém chút không đồng quy vô tận về sau nghĩ tỉ mỉ một cái nguyên nhân càng nhiều là của hắn thuật thức có chút vấn đề hắn hiện tại p h ù văn kim cương trạng thái xuống nhục thân cường độ đủ để trèo chống loại trình độ đó chiến đấu liền nói rõ đại thể là không thành vấn đề nhưng một ít khí q u a n bộ phận vẫn là suy kiệt tổn thương cái này là phương diện chi tiết xảy ra vấn đề h o r s m o n bạo tàu môn này bí thuật không là h o r s m o n tuân ra càng nhiều càng tốt mà là ở chính xác khống chế cần đặc biệt kết tố thúc đẩy đặc biệt bộ phận thân thể khí q u a n với lại h o r m o n tiết ra mức độ chính xác hay không sẽ trực tiếp ảnh hưởng thân thể sức chiến đấu. hắn b i thuật này là đến từ cựu linh đôn dù tổ chức thủ lĩnh pháp easy hãy dơ g á p nhưng bởi vì cựu linh đôn chức nghiệp gia i vị có hạn chế vị kia ưa thích nghiên cứu thi thể đại t à i cũng chỉ nghiên cứu đến tam đoạn trạng thái cái này tứ đoạn là tô luân bản thân đang lương thưỡng vẫn là một cái bán thành phẩm t h u ậ t thức ban đầu bản nhật phía sau hoa lượng lớn thời gian đi thử nghiệm cũng có thể chậm rãi cải tiến nhưng hiện tại hắn đã đợi không kịp hiện tại tứ c ô vô thân muốn đi đối đầu lên ngự thủ cơ dạng hắn có thể nghĩ đến bản thân duy nhất liệu mạng thủ đoạn cũng chỉ có cái này ho x môn bạo tàu bị pháp do đó hắn cần một cái đường tắt đi hoàn thiện tứ đoạn thậ mới i có l nửa nửa tuy rằng bí phát bản chất đại tướng phòng đường nhưng một ít lý luận là nghị thông suốt tỷ như làm sao xử lý thân thể bị qua mức độ áp lực vấn đề làm sao xử lý thân thể nhiệt độ cao mang tới ảnh hưởng trái chiều năng lượng làm sao lưu động kinh mạch làm sao bảo hộ siêu cao áp trạng thái chiến đấu kỹ xảo hoàn g tất h cũng chỉ có một ít tàn vốn bị cô nói n lì dạ cùng âm dương đạo hai cái hệ thống đều có từng người rất vì hoàn thiện độn giáp bí thuật trước mặt vị này ab dạ mạ tổ vừa vặn là sơn ẩn chính thống nhất âm dương sư dòng chính người truyền thừa người người muốn làm gì nghe nói như thế ab dạ mạ tổ tuy rằng là đang hỏi nhưng thực tế hắn đã đoán được kẻ trước mắt này sợ là phải làm yêu thật vất vả nhìn lấy ngươi còn sống đi ra còn đi sắc mặt hắn thay đổi cực kỳ khó coi vội vàng thuyết phục đạo ngươi cũng không muốn nghĩ không ra ta có thể do nói cho ngươi cái tiêu ngự thủ dạ cơ vô cùng đặc biệt còn có một ít thủ đoạn thần b cho dù đã tới các ngươi luyện kim hệ thống cấp bảy chức nghiệp giả đối đầu lên đều không có cái gì phần thắng với lại ta hoài nghi sơn ẩ n ba thần khí một cái bắt chỉ kính rơi vào trong tay nàng thực tế thủ đoạn vô số ừ n g h e lấy tô luân công nhận lời này không vui không buồn g ậ t đầu hắn cũng không cưỡng cầu lập tức đứng dậy đạo cái kia liền cáo tử ab tiên sinh hắn đã quyết định đi bất kể có người hay không giúp cũng là muốn đi người ab giả mạ tô nhìn lấy tô luân muốn đi sắp mặt thay đổi cực kỳ làm khó tuy rằng không biết hắn tại sao phải làm như vậy có thể cái này mà thái độ đã rất rõ ràng nếu như là hào người không liên hệ lời nói cái này chờ không nghe khuyên bảo a b chỗ nào sẽ quản hắn chết sống có thể đây là vị đại tiểu thư kia lên tiếng phải chết bảo đảm người a cuối cùng nhìn lấy t ô l u â n thật muốn đi a b dạ mạ tổ bất đắc dị vây tay ngươi chờ một chút siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, h ơ n 2.400 t r ư ờ n g mỗi ngày út đều hai tới năm c h ư ờ n g chương 348, cái kia đồng quy v u tận tình thế ngươi thật muốn đi tìm ngự thủ dạ cơ phiền phức a b dạ mạ tổ biểu tình một trận cổ q á i hắn chỗ nào không nhìn ra t ô luôn biểu tình bên trong một màn kia dứt h o á t khuyên, khuyên、so、tôi luôn à k h không, không đi giải thích thêm trong tiểu thuyết hạ tổ phụ gì ổ dạ cho đề nghị này của hắn tốt nhất trong vòng ba ngày mới có năm chắc nhất định có thể hoàn mỹ phục hồi như cũ nếu không tại hoàng tuyến quốc ở lâu cho dù linh hồn vẫn còn cũng đ ề u phục sinh sẽ không tới a b Giả mạ t ô hỏi ngươi có mấy phần chắc chắn khó mà nói t ô luôn suy nghĩ nói ra mấy chữ này hắn cảm giác được bản thân duy nhất ưu thế chính là cái kêu ngự thủ giả cơ chính hắn lao sư luyện kim tác phẩm kính tiên sinh nói mẫu thân của nàng không sẽ thiết kế ra một cái không có cách gì thao túng luyện kim người nhân tạo tuy rằng sẽ l ì không đem cái này v ẽ đỏ dạ bên sản xuất phương pháp kỹ càng viết tại nghiên cứu bút ký bên trong nhưng làm ủy ngẫu sư nhất mạch người truyền thừa t ô luôn cũng có lẽ đoán được một ít khả năng khắt chế nàng phương pháp chỉ là khả năng nhưng không có lựa chọn chỉ có đi đánh cuộc một lần dừng một chút hắn lại nói ra nhưng bất kể có mấy thành ta đều sẽ trong ba ngày qua đậu thủ càng sớm càng tốt ab dạ mạ tầu nghe được hắn lời này hai mắt k h ẽ h í p một cái cái này khó mà nói mấy chữ nghe đến cũng làm người ta ý vị sâu xa chí ít đội thành là chính hắn đi đối mặt ngự thủ giả cơ vậy chỉ có một không nắm chắc đáp án vốn chỉ muốn đánh mất xịu mang đi giao nộp hiện tại xem tới giống như kế hoạch này đi không thông với lại đây có không tiếc bỏ ra sinh mạng thái độ mới là làm cho ab dạ mạ tổ lộ vẻ xúc động nguyên nhân trọng yếu nhất quả nhiên tiểu thư gọi không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ người không đơn giản đâu ánh mắt của hắn quét ngang đáp ứng xuống đạo t ố t độ giáp chi thuật tại nị dạ cùng chúng ta âm dương sư nhất mạch bên trong không quá lớn đồng dạng nị dạ tu là bắt môn độ giáp mà ta âm dương sư nhất mạch là k ỳ môn độ giáp vừa lúc đúng dịp hai người ta đều hiểu rõ một ít ngươi là muốn dùng tới nghiên cứu lúc trước ngươi dùng dạng kia bí pháp a vừa vặn ta ở phương diện này cũng có một ít nghiên cứu với lại bởi vì là lấy được từ mệnh lệnh ab dạ mạ tổ tự nhiên không sẽ nhìn lấy tôi luôn một người đi hắn cũng tỏ thái độ đạo đến lúc ta sẽ tận lực giúp ngươi t ô l u â n ban đầu vốn chỉ là nghĩ mượn dùng âm dương sư nhất mạch độn giáp thuật nghiên cứu một cái không nghĩ ab giả mạ tổ không chỉ có đưa ban đầu bản điện tịch cho hắn xem còn đem mình liên quan tới môn này bí thuật thể nộ cùng hắn ab ra truyền tu hành kinh nghiệm nói luôn cái này có thể cho t ô l u â n mang đến quá nhiều tiện lợi tựa như là bên người có một sư phụ không biết lập tức liền có thể hỏi âm dương sư tại sơn ẩn quốc loại này phong kiến xã hội định vị kỳ thật có điểm giống là cựu phái nhà khoa học hiểu thiên văn địa lý nghiên cứu sinh mạng trần lý phụ trách chế định thiên văn lịch phương pháp cũng phán đoán điểm lành thiên hai k liều t lượng chủng Ban đầu vốn là Tô i dần dần đôi đôi loại thúc đẩy hình thức phóng thích biểu hiện cần chính xác đến số liệu hoàn toàn không có sai lầm mà độn giáp chi thuật liền nặng tại thuật thức tính thực dụng h ab h i à mạch này vô số thế hệ tôi luôn t g h phía i m sau lấy được khi nghe rất nhiều cảm xúc dòng suy nghĩ hoàn toàn mở ra chỉ ít làm cho hắn sau này không cần hoàn toàn mù quáng mà đi nghiên cứu hoa môn bạo tẩu môn này thoát thức cũng có rõ ràng phương hướng làm năm lễ tôi luôn cũng đem pháp y dìa dơ dắt những thứ kia giải phẫu nghiên cứu bút ký đưa một bộ bản sao cho ab giả mạt tổ còn bên ngoài tặng cho lượng lớn y học hiện đại điện tịch cái này làm cho cái này yêu nhân trong nháy mắt có loại mở ra thế giới mới đại môn cảm giác đây là một cái bị xuất sinh hoàn cảnh hạn chế khoa học ra điên cuồng hắn đối với giải phẫu thân thể con người có không giống đồng dạng lý giải cùng thiên phú vẹn vẹn là nhìn thấy những thứ kia bút ký hắn liền toát ra các loại kỳ kỳ quái quái suy nghĩ còn lập tức vọt lên một ít suy nghĩ tỉ như đội thể vĩnh sinh sinh vật dị chủng thể gà tiếp người chết phục sinh tuy rằng những thứ này đầu để tạo có thể ở trong mắt ab dạ mạ tổ dạng t i a cùng nhệt i xem đến da đầu người tê dại bởi vì hắn nghĩ tới không là khoa học hiện đại mà là dùng âm dương bí thuật tô luân thậm chí có loại cảm giác được bản thân cái này cử chỉ vô tâm thật giống như thành tựu một cái tương lai đại bột cảm giác hai ngày sau thành h ẹ đ ỏ ngân tọa quảng trường một thước ở giữa nghệ kỹ quán bên ngoài cách đó không xa gian kia quán rượu nhỏ tô luân cùng ab dạ mạ tổ như cũ tại lầu hai vị trí gần cửa sổ lên ngồi uống rượu ab tiên sinh cũng bố trí xong ừ, dựa theo ngươi nói vị trí đã đem năng lượng tinh thạch bố trí ở nghệ kỹ quán bồn phía không bị phát hiện a dù sao bỉ nhân có từng trải qua là cung đình thủ tịch lâm dương sư điểm này nắm chắc ta vẫn phải có ừ xin lỗi chuyện liên quan đến trọng đại tô luân cùng a bê dạ mạ tổ chính tại xác nhận chuẩn bị cuối cùng hạng mục công việc một hồi đêm xuống tô luân liền định đi sẽ một hồi cái kia ngự thủ cơ dạng nói xong a bê dạ mạ tổ lần nữa xác nhận đạo ngươi thật chuẩn bị một người đi ta ý tứ là ta đi có lẽ có thể giúp một điểm b ậ n điệu tô luân lắc đầu đạo đối phó ngự thủ cơ dạng người đi đến nhiều không thấy đến hữu dụng có được tình báo tới xem trước đây trận kia thất bại ám sát bị cộ dùng hạ mạ tệ giặt thần lực mới miễn cưỡng thoát ra cái này ngự thủ cơ dạ thủ đoạn người bình thường là đối phó không tới hơn nữa chính hắn vốn chính là đi đánh cược mạng vạn nhất thua cuộc không cần thiết liên lụy người khác ab giả mạ tầu nghe lấy sắc mặt rất nghiêm trọng thực sự không giữ vững thêm hai ngày này tiếp xúc hắn cũng phát hiện tô luân là dạng kia làm việc trần ổn có mưu đầu người nhiều lời vô ích nghĩ nghĩ hắn lại nói đến lúc ta sẽ dùng âm dương bí pháp ngăn cách nghệ k ỹ quán phụ cận tín ngưỡng phong trào có thể cản dừng có người triệu hắn sủ cọ mì đại thần người của ta cũng sẽ trong thành gây ra hối loạn có lẽ có thể kéo thời gian một n h n nhang không sẽ làm cho tạ kệ đạ xịt no bên kia kịp thời đổi tới trợ rút còn có một điểm nếu như ba thần khí một trong b á t chỉ kính thật ở trong tay nàng ngươi nhất thiết phải cẩn thận cái kia là thị giác ảo thuật trí bảo một khi chúng đích tuyệt không thoát khỏi khả năng lần trước hát n h ậ t d ị biến tán thành cùng với cái kia thần khí có liên quan ừ tô lân gật gật đầu giơ lên trong tay chén rượu lại chân thành đạo cảm tạ ngươi ab tiên sinh mặc kệ có phải hay không bởi vì cả tỷ ủ xạ gia tộc nguyên nhân cái này ab giả mạ tổ cũng giúp hắn rất nhiều hắn sưu tầm tình báo chí ít cho hành động lần này để cao hai thành thắng tính toán bảo trọng ab giả mạ tổ giơ chén rượu lên uống một hơi hết sức tô luân ra quán rượu trực tiếp đi tới một thức ở giữa nghệ kỹ quán môn khẩu ban đầu vốn nghĩ l ậ thiên t hạ đệ nhất mỹ cơ ngự thủ dạ cơ nhãn hiệu không trước thời hạn nửa năm hẹn trước căn bản không có khả năng cho dù hiện tại nghệ kỹ quán buôn bán quặng khu vẽ như vậy những thứ k i a sơn ẩn bản địa đại danh tướng quân các phụ t h ư ơ n g cũng đều tụ tập mà tới tô luân có thể có thể hẹn trước đến đêm nay vẫn là ab giả m ạ tổ hao phí hắn tại sơn ẩn chỉ còn lại một ít mạng lưới quan hệ mới làm được tô luân hiện tại ngụy trang thân phận là một cái sơn ẩn biên giới phiên chủ con riêng thân phận trải qua được cân nhắc thân phận minh bài gì gì đó cũng đều là th tỏ rõ thân phận mụ mụ tăng cũng rất nhiệt tình đón lên tới rõ ràng không biết lại mặt đầy rất quen thuộc dáng vẻ ai nha cái này không làm ỹ giả mổ tổ ra sở tạ thiếu ra à. có thể tìm ngự thủ dạ cơ khác h nhân xuất thủ tự nhiên xa xỉ tô luân cũng không keo k i ệ t thuận tay ném hai khối vàng vụ n làm tiền tiếp mụ mụ tăng tiếp theo càng là vui vẻ ra mặt liền dẫn hắn vòng qua hành lang u ố n khúc đi b i ệ t viện làm sơn ẩn đệ nhất nghệ kỹ ngự thủ cơ dạ tự nhiên là có chút ít mặt bài nàng có bản thân độc lập sân nhỏ tô luân bất động thanh sắc đi theo vào ánh mắt không dám bốn phía con sát hơi hít mắt phải chỉ lưu có mắt trái thế vật Cảm giác m ộ tôi c luôn hai n h l tay t mười ngón phi tốc biến ảo ấn thuật sĩ、si、vừa bấm phía sau hắn tám tay mẹn mâu trong nháy mắt hiện ra thiên tơ thực trang cũng chớp mắt thành hình trong miệng ngâm khẽ một tiếng Con dối háo nghĩa, con dối giặc、hát. Chính là chân ngôi sao cánh háo sao nghĩa ngôi trận pháp còn dối dối dưới hát. sáu pháp là đây a nữa n ngưng tụ đồng、thời. Ấn lần biến nện g tụ thời. thuật sĩ lần nữa biến ảo, m u cùng hai a t nắm vào trong hư không một vào hư cái, là ô vô Không i sợi giới. kéo kèn trong háo ra nghĩa số suốt cây Đây tơ. tơ thế l đã tại não hải bên trong diễn luyện qua vô số lần phát động trình tự căn bản không có khả năng xuất hiện mảy may sai lầm tô l u ô n ngắn nữa ngăn trong nháy mắt l i ề n đã hoàn thành bốn loại luyện kim thuật thức ấn ngưng tụ môn khẩu người nọ rõ ràng cũng bị cái này đột nhiên rúng động sóng năng lượng cho làm bối rối vội vàng bạo lui đáng tiếc đã muộn lúc trước a b giả mạ tổ liền sắp xếp người tại khu nhà nhỏ này phụ cận bố trí lượng lớn năng lượng tinh hoạch cùng luyện kim trận phụ trợ đồ vật chính là vì hiện tại tô lân dẫn động trong nháy mắt cả tòa tiểu viện bốn phía đột nhiên toát ra vô số sợi tơ đảo mắt liền đem ngọn nguồn tự qua bao bao thành một người to lớn c á n h tằm phút chốc sát cơ giống như thủy triều tập kích đến cái tiêu ngự thủ giả cơ phản ứng cũng là cực nhanh sẽ dùng một loại gần như quỷ mị thân pháp muốn lại sợi tơ không có hoàn toàn bao khỏa lúc trước chạy ra khỏi khu nhà nhỏ này có thể không như mong muốn liền lúc này đột nhiên giữa bầu trời xuất hiện một tấm lửa đưa n âm dương phù lục a b giả mã tổ ngự thủ dạ cơ ánh mắt hơi hơi r u lên đoán được là ai động thủ nếu như là tên kia còn chưa không thể làm cho nàng kiên kỵ có thể chính là ý niệm này cùng nhau trong n y mắt nàng đột nhiên phát hiện cái gì sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi cảm giác không đến tín ngưỡng lực nàng lúc này mới ý thức được đối phương đoán được lá bài tẩy của nàng có chuẩn bị m à tới môn khẩu trên đường phố a b giả mã tổ hai mắt khẽ hít một cái trong miệng nỉ h non một câu còn thật động thủ a cũng tương tự lấy ra một chương quyền t r ụ trên mặt hắn xuất hiện yêu dị màu đỏ nhãn ảnh khí thế đột nhiên tăng vọn một tay kiếm có trị khẽ quát một tiếng â n dương bí p h á p bách quỷ dạ hành chỉ một thoáng toàn bộ ngân tọa quảng trường đột nhiên q u ỷ khí âm g trầm bách quỷ đi theo quyền trục bên trong điên c u ồ n g tuần r a tô luân nếu lựa chọn động thủ liền căn bản không sẽ cho đối thủ mảy may phản ứng cơ hội l i ê n tại xác định xác định ngự thủ dạ cơ bị vây phúc chốc hắn nhấc tay kéo một phát thì nội dạ chi h ắ c liêm liền cầm ở trong tay vụ vụ chính là liên tục hai đao hướng lấy môn khẩu trả qua cùng lúc này định viện bên trong truyền đến một tiếng hư nhẹ rõ ràng là bị vết n ư ớ không gian chém chúng không chết tô luân trong lòng cũng không ngoài suy đoán dựa theo v ẹ n đỏ giả thiết kế lực lý niệm thân thể của nàng vật liệu nên là vị diện này có thể tìm tới tốt nhất đánh giá lây dưới tình huống bình thường ngạch kháng cấp bảy cấp tám chức nghiệp giả thủ đoạn cũng không có vấn đề còn không nói một ít cái khác thủ đoạn cho dù tô luân trước có hắc liêm tại tay muốn giết nàng phổ thông tầm xa c h ả m kích cũng không được nhưng rót vào phép tắc tử vong rất nhiều nguyên rủa kia phản vệ lại sẽ làm cho bản thể hắn nhận phản vệ hoặc thi càng thừa không thể chịu được với lại tô l â n lần này tới mục đích cũng không phải dự định giết chết nàng chính là cái này hai đao đi xuống chỉ là thăm dò hắn hai tay hấn thuật sĩ lại vỗ một cái làn ra trên b ề ngoài đột nhiên liền xuất hiện màu vàng sậm kim loại sáng bóng phù văn ẩn giận hosmon bạo tẩu bốn lấn d ả i ba một tiếng cả người hắn liền mánh liệt vọt ra ngoài mùi máu tươi tô luân không dám mở mắt lại tinh tường người thấy cũng hiểu rõ ngự thủ cơ dạ bị thương hắc liêm có thể thương tổn được nàng đây là hiện tượng tốt mà hiện tại chính diện đột khuôn mặt hắn hiểu rõ quyết định thắng bại thời điểm tới ngự thủ dạ cơ bị tô luân quả quyết đánh trở tay không kịp không nghĩ đến còn không nhìn thấy người nàng liền bị kẹt ở nơi này còn bị thương tồn tới cái này vẫn là nàng có ký ức vừa đến lần thứ nhất bị thương cái này làm cho nàng cảm nhận được sợ hãi ngự thủ dạ cơ nhìn đối phương thủ đoạn chỗ nào không biết đối phương khả năng nắm giữ rất nhiều liên quan tới nàng tình báo thế nhưng như thế bại lộ cho dù là lúc trước tới ám sát cả mỹ phủ cụ mỹ cổ cũng vẹn vẹn là hiểu rõ thân thể của nàng k i m cương bất hoại có thể vì sao lần này người tập kích trực tiếp phong ấn nàng cùng tín ngưỡng lực liên hệ chẳng lẽ là đoán được cái gì không đái nàng có thời gian nghĩ nhiều nguy cơ lại lần nữa tập kích đến bụng cùng trên cánh tay hai sẹo miệng chính tại lấy một loại tốc độ kinh người khôi phục chỉ nháy mắt thời gian liền đã muốn khôi phục hoàn tất thế nhưng trong phòng cái đó người tập kích phản ứng nhanh hơn gần như chính là cái kia hai đao rơi tại trên người mình xuống một giây ba một tiếng không khí bạo hưởng tấm kia khuôn mặt liền đã xuất hiện ở trước người mấy thước bên ngoài m ẫ u chốt là hắn còn từ từ nhắm hai mắt thấy cảnh này ngự thủ dạ cơ trong lòng lần thứ nhất cảm nhận được hằng sợ có loại bị người lý lý ngoại ngoại nhìn trộm sạch sẽ cảm giác nói cách khác cả người biết mình trong tay có bắt chỉ kính biết mình hiểu sù cỏ m ì bí pháp đáng chết như thế sẽ bại lộ ngự thủ dạ cơ trong lòng sát cơ n à y sinh bất kể người kia là ai hiểu rõ bí mật của nàng thì nhất định phải giết chết nàng rất s ợ trường bản lĩnh cũng không chỉ có cường độ thân thể cùng b á t chỉ kính mà là của nàng m ị hoặc chi thuật nàng thế nhưng vẹn đỏ ra thế nhưng có được trong truyền thuyết có thể làm cho thần minh cũng thần hồn điên đ ả o thế gian cực hạn mỹ lệ không ai có thể chống cự loại này mỹ lực cho dù hắn nhắm mắt lại tôn tô l â n bởi vì chiếm đánh lén tiên cơ nhìn lên từng bước đều chiếm to lớn ưu như thế nhưng hắn mảy may không phớt l ở bởi vì hắn biết rõ vẹn đỏ ra đòn sát thủ lợi hại còn không ra chỉ có chịu đựng qua hải này hắn lần này đánh cược mạng có thể xem chân chính nhìn thấy phần thắng chính là hắn xông ra một cái chớp mắt này đột nhiên một cố khoa trương dọa tinh thần lực của người như sóng biển vỗ trở lại cho dù là nhắm mắt lại hắn đều thấy được một mảnh phấn hồng thế giới ôn dịch thầy thuốc mỏ quạ mặt nạ bảo hộ loại bỏ hết thẻ hô hấp trúng độc khả năng nhưng hắn như cũng ngửi thấy một cỗ thiếu nữ làm cho người si mê mùi thơm bên hai cũng truyền đến làm cho người trầm luân tạ âm tô luân lập tức rõ ràng đây là vẹn đỏ ra đặc thù tinh thần m ỹ hoặc chi thuật loại này quỷ dị đến làm cho hắn cảnh giới bây giờ hoàn toàn xem không biết tinh thần thuật. Tới, tiếp theo một cái trước mắt hắn lại ngạc nhiên phát hiện tinh thần này sóng trùng kích thế mà hoàn toàn tránh đi tinh thần lực của hắn tựa h như là một tấm mắt lưới rất nhỏ lưới lớn cơ hồ đem trong hồ cá cũng một lưới hớt hết chỉ riêng duy nhất đã bỏ sót một nước quả là thế quỷ ngẫu sư nhất mạch tinh không quan tưởng bí pháp luyện thành tuyến t i n h chất tinh thần lực chính là ngăn được cái này vẹn đỏ ra mấu chốt thủ đoạn thô luân trong lòng đại hỷ đã đoán đúng hắn lúc trước liền suy đoán rất nhiều khả năng muốn lấy quỷ ngẫu sư nhất mạch trọng yếu nhất chuyển t h ư ờ ngoại trừ phù văn quỷ ngẫu chính là cái kia loại đặc thù tinh thần lực bí pháp nếu như lão sư hắn sẽ tại vẽ đỏ dạ trên thân lưu xuống ngăn được thủ đoạn như vậy sau cùng có thể chính là tại tinh thần lực lên làm văn t r ư ơ n g bất quá lúc trước chỉ là suy đoán tô luân cũng không xác định rốt cuộc dùng như thế nào hiện tại bị buộc chính diện đường đối hắn mới phát hiện vẽ đỏ dạ thủ đoạn tinh thần khống chế không được hắn nếu như có thể cảm giác đến tinh thần lực là hữu hình thái đồng dạng tinh thần lực của người là đoạn một hình người sương mù mà những tu luyện kia tinh thần bí pháp trước nghiệp giả tinh thần lực sẽ là các loại các dạng hình dáng dùng tới thỏa mãn thuật thức nhu cầu tinh thần lực châm tinh thần lực phi đao tinh thần lực truy mà tô lân u là tỉ mỉ không cảm nhận được tuyến đây là quỷ n g u sư độc môn mỹ pháp có lẽ toàn bộ vi diện cũng độc nhất vô nhị chính là loại này tuyến tính chất hình thái hoàn mỹ tránh đi vẹn đỏ dạ tinh thần bể lưới làm cho hắn miễn trừ cái này điên đảo chúng sinh mị hoặc chi thuật ngự thủ cơ dạ sử xuất nàng có một không hai thiên hạ mị hoặc thủ đoạn tình huống bình thường là không người có thể miễn trừ khống chế giống như cùng dĩ vang vô số lần đồng dạng những thứ kia ham hắn sắc đẹp đại danh các tướng quân lại thậm chí là hiện tại nguyện hoàng tạ kệ đạ xì no vẹn vẹn là nhìn một chút liền sẽ bị sắc đẹp của nàng mỹ hoặc tại thế giới tinh thần bên trong vô hạn chấm còn không người có thể chân chính đụng phải nàng mảy may không ai có thể cự tuyệt mệnh lệnh của nàng cái này cũng là nhiều năm như vậy nàng chưa bao giờ bị người phát hiện ngụy trang thủ đoạn trọng yếu nhất thế nhưng dự liệu hình tượng chưa từng xuất hiện một cái nồi đất lớn nằm đấm không chút nào thương hương tiếp ngọc một quyền đánh vào con mắt của nàng lên vay một tiếng làm cho là ngự thủ cơ dạ cảm giác đến một quyền này mảy may không làm bị thương nàng có thể luồn sức mạnh lớn đó cũng đánh cho nàng bay ngược ra ngoài làm sao có thể hắn như thế sẽ bị không khống chế ngự thủ cơ dạ tuyệt đối không nghĩ đến sẽ là cục diện như vậy trên đời này tại sao có thể có có thể chống tự nàng sinh đẹp người có thể còn chưa kịp nghĩ nhiều tô luân liền lần nữa vọt trở lại ngự thủ cơ dạ chiến đấu trình độ tuy rằng không bằng thiên phú yêu nghiệt trí r ổ thế nhưng tuyệt đối không yếu hai người cứ như vậy chiến đấu ở cùng một chỗ hai người ngươi tới ta đi quên quên đến thịt n ệ n gõ đến đụng vành rung động nhưng bởi vì thân thể kim cương bất bại vô luận như thế nào bị đánh ngự thủ cơ dạ m ẩ y may không rơi hạ phong tô luân cũng biết rõ muốn như vậy căn bản không làm gì được cho nàng hắc liêm là sắc bén nhưng người khác cũng không chịu khả năng đứng ở nơi đó làm cho người chém với lại nơi này là thành e đò chiến đấu thời gian kéo đến càng càng dài đối với hắn càng bất lợi Tuy rằng bên ngoài có AB trong u y chiến đấu tôi luôn hai tay ấn thuật sĩ vừa bấm trong cổ họng phát ra giống như là dã thú đồng dạng thấp chìm gạo thét hosmon bạo tàu năm giải thuật thức này còn chỉ là lý luận toàn diện chưa bao giờ thực chiến quỵ qua cử động lần này hoàn toàn chính là tại đánh cược mạng có thể tôi luôn cũng mảy may không do dự người muốn đem đột nhiên manh thú trói lên đầu tiên n g ư ơ i đến chế phục nàng chính là thuật thức này một ngưng lượng lớn ho s bon tràn vào tứ chi cơ quan nội tạng làm cho tô luân thân thể thổi khí cầu phồng lên lên lực lượng xúc tích sinh ra lượng lớn nhiệt lượng cái này làm cho cả người hắn làn da giống như là đốt đỏ lên đồng dạng hiện ra hơi nước đằng đằng bệnh trạng màu hồng phấn cơ tiêm duy lạc kéo phồng lên một cỗ phía trước trước đó chưa từng có lực lượng tăng cao cảm giác l ó lên trong đầu tô luân cảm giác thật tốt cũng may mắn lấy được tới ab dạ mạ tô độn giáp bí pháp nếu không cái này vừa thử nghiệm nhiệt độ cao liền đủ để muốn hắn tính mạng nhưng tô luân vô cùng rõ ràng cái trạng thái này duy trì lâu dài không được bao lâu h ắ ngay sau đó vị này thiên hạ đệ nhất mỹ cơ thân ảnh chật vật bay ngược ra ngoài giống như là đạn pháo đồng dạng đập vỡ sân nhỏ một bức tường vách tường lên người trong ngọc lăn trên mặt đất động đột nhiên liền nhìn lấy một thân ảnh đã trước thời hạn chuẩn bị đến nàng rơi xuống đất vị trí tốc độ nhanh đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ cái kia kìm sắt đại thủ như thiệm điện bóp cổ của nàng lại đấm một quyền đ ỗ n g nhiên đánh vào đầu của nàng lên đông một tiếng giống như lại như trông gõ chầm đủ ngự thủ cơ dạ tuy rằng bất giác đến trí mạng có thể cảm giác đến vô cùng làm đủ đánh ta khuôn mặt còn chưa bao giờ có bất kỳ người đàn ông nào dám đối với nàng như vậy nàng nghĩ d â y r u ộ n lại phát hiện cái kia kìm i a k sắt đại thủ có được một cổ kinh khủng lực lượng hình như không chút nào để ý sẽ đem nàng thon d à i như ngọc cái cổ bóp nát đ ồ dạng gia hòa này căn bản liền là thằng điên t ô luân từ từ nhắm hai mắt có thể khỏe mắt đã tràn ra màu tươi h ắ n gầm thét một tiếng nói Cái kia vốn nàng tại nghệ kỹ quán nhiều năm như vậy xem lời nói và sắc mặt bản lĩnh đã sớm lô hỏa thuần thành chỗ nào không nhìn ra cái này đồng quy vô tận dứt khoát nàng rất rõ ràng chỉ cần dám nói ra nửa cái không chữ cái này đã bị điên giá hỏa cho dù là liệu mạng mạng cũng tuyệt đối phải đem nàng chém giết ngay tại chỗ tuy rằng nàng cũng nhìn ra người này bí pháp trạng thái tuyệt đối không bền bỉ nàng chỉ cần lại kiên trì nhất thời b á n hội thắng lợi chính là nàng có thể ngự tay cơ dạ không dám đánh cuộc bởi vì nàng cái này trước mắt tô luân trên t h ầ n nhìn thấy một c ô muốn hủy diệt thế giới điên cuồng yêu dị khí chất chính là bị cái này đồng quy v u tận khí thế giới mình ngự thủ cơ dạ bản năng bông ra miệng khắp nơi gian phòng hốc tối bên trong con đường ta đi không người có thể cản từ c h ú c chương ba trăm bốn mươi chín tử vong tiểu thuyết cái kia quyển tiểu thuyết ở trong phòng hốc tối bên trong phong cấm vật cấp bậc vật nguyền r u a phổ thông không gian chữ vật căn bản không có cách gì chứa đựng cái này cách nói cũng không tật xấu nhưng tôi l u ô n cũng không cảm giác đến cái này ngự thủ dạ cơ dễ dàng như vậy liền đem đồ vật g i a o ra đây hắn lúc đầu còn nghĩ thận trọng hỏi hai câu có thể lời nói còn chưa nói cửa ra đột nhiên liền cảm thấy đến trong cổ họng tuân ra đi lên một cỗ c â y độc phóng một tiếng đ ỗ n g nhiên chính là một hơi nóng bỏng huyết dịch phun ra đi ra huyết dịch nhiệt độ cực cao phun tại sân nhỏ g ậ y lên xì xì toát ra một cỗ khói xanh thân thể đến t ự c hạ tô luân trong lòng rất tinh tường thân thể của mình căn bản thừa không thể chịu được ngũ giải trạng thái hoa m o n bạo t ẩ u có thể kiên trì mười mấy hơi thở đã là đang liều mạng thừa dịp hiện tại còn k h ô n g chế lấy cái này ngự thủ cơ dạng hắn cố nén quần quận khí huyết cùng sụp đổ đoạn đau nhói bắp thịt cả người sau lưng tám tay nện mâu mở rộng giống như là cánh tay đồng dạng linh hoạt trước mắt ở giữa liền đem ngự thủ cơ dạ trên thân tất cả quần áo tay thế lực cũng rút ra đến không còn một mảnh nữ nhân này thủ đoạn quá mức quỷ dị tô luân không dám có bất kỳ phớt lờ quần áo đới ra quang đồng thời hắn lại dùng bản đạo mắt đem nữ nhân này trói giống như là s á c gớp chặt chẽ vững vàng tô lân u cũng không cái gì thương hương tiếp ngọc tâm tư một ít chỗ khớp nối còn dùng một ít đặc biệt trói gô kỹ xảo c a m đoan nàng tuyệt đối không có cách gì phát lực tranh thoát sau đó lại móc ra lúc trước a bê dạ mạ tổ chuyên môn nàng chuẩn bị cấm ma pháp p h ụ lục vài tờ âm dương t r ắ n g phủ vừa kể sát càng là đoạn tuyệt nữ nhân này cùng thần đạo lực lượng cảm ứ n g bất luận cái gì khả năng n ữ thủ dạ cơ còn không phản ứng trở lại liên bị người bới ra ánh sáng trói lên mảy may động đậy không được nàng một tiếng xấu hổ giận g ữ chồng chất khét ê ơ ngươi làm gì a tô lân cũng không lý gi cũng k tôi n định g có bức bức như lực, được một lát, luôn không dám trì hoãn thở dốc một cái hơi có thể bình thường hành động liền đem hắc liêm treo tại ngự thủ dạ cơ trên cổ chấm dọng đạo nếu như ta cầm không đến độ vật lại hoặc là xúc động cấm chế gì ngươi lập tức liền sẽ đầu người rơi xuống đất n ữ thủ dạ cơ trong lòng giật mình nàng chỗ nào không nhìn ra g i a hỏa này vốn chính là tìm đến nàng đánh cực mạng bất kể là dám tại thành e đ ó bên trong đ ậ u thủ vẫn là vừa rồi cái kia bí pháp cũng hoàn toàn một bộ kẻ liều mạng cách đánh hắn lời nói này cho ra liền nhất định dám làm n ữ thủ dạ cơ nhìn lấy tô luân k h ô n g chế sợi tơ hướng lấy trong phòng hốc tối mà đi chỗ nào không biết mặc dù có c ấ m chế cũng không thấy đến trăm phần trăm có thể rét chết cái này cẩn thận vô cùng ra hỏa thật muốn xúc động cơm chế đâu của mình khẳng định phải trước rơi xuống đất nàng vội và nói g n đừng mở ra trước theo kim đồng hồ thay đổi bên trái cột đá lên đến ngủ say gần ngàn năm mới tỉnh lại t h ậ t vất v ả sinh ra linh trí hiện tại có cơ hội thành thần nàng cũng không muốn bị giết chết với lại không có bị bản thân bị hoặc đến nàng đối với cái này người tập kích thân v ậ n ẩn ẩn có suy đoán À! này nào này Thô trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn đã sớm liệu định nữ nhân này tại Tuyệt thể lạnh Hắn định nhân nhận như khẳng định không hắn chân ch Luân lòng liệu lâu mưu nữ sơn ẩn ẩn cùng cười cục có cái đại đối sớm đã đồ. vậy, bố một trận cơ quan ám váo dội trong phòng sàn nhà từ từ mở ra lộ ra một cái trong lòng đất hốc tối tôi luôn như c ũ không dám mở mắt chỉ là dùng sợi tơ cảm giác một cái bên trong giống như là một cái có ma lực ba đảo dương dương mở thế nào bên cạnh phía trên có luyện kim mật thi vòng thứ nhất trái vận ba vòng vòng thứ hai phía bên phải hai vòng vòng thứ ba tôi luôn cẩn thận từng ly từng tí dùng sợi tơ mở cái dương ra đồ bên trong không nhiều hắn trước tiên liền chạm đến, đến một khối kính hình dáng vật thật chẳng lẽ là sơn ẩn ba thần khí một trong bát chỉ kính tôi l u n trong lòng nghĩ đến đem tấm gương kia lấy ra tới căn bản không xem liền dùng p h ụ lục đem cái gương này dán đầy lại thẳng phong ấn tiến vào chữ vật quyển trụ bên trong hắn hiện tại một thân một mình cho dù hiếu kỳ cũng tuyệt đối không sẽ cho địch nhân bất luận cái gì lật bàn cơ hội bị treo tại giữa không trung ngự thủ dạ cơ nghe được cái này nhỏ vụ động tĩnh trong lòng sau cùng cái kia một kia may mắn cũng tán đi cái này người tập kích tâm tư chi cẩn thận căn bản không có kẽ hở tô luân không đi lý giải cái gì cái gương sợi tơ tiếp tục thăm dò tránh đi vài món rảnh rỗi tạp vật phẩm quả nhiên liền tại cái hộp dưới đáy tìm được một vốn sách hình dán vật tìm được tôi luôn trong lòng một vui cái này trong sách toát ra c ố này âm lánh chi khí hắn có thể không thể quen thuộc hơn nữa cái này chẳng phải là hoàng tuyến chi khí bất quá ở vào cẩn thận hắn đã vẫn không có mở mắt với lại thời gian cũng dung không được hắn tỉ mỉ xem bởi vì thời điểm này k é n thế giới phía ngoài động tinh chiến đấu cũng càng ngày càng khoa trương nghe lấy giống như là thiền quân vạn mã lại c h é m g i ế t hát nha cộng hưởng tầm nhìn cũng quả thực như vậy động tinh của nơi này không nhỏ hát long hội cùng thành vệ phủ người còn không tấn công vào tới toàn bộ nhờ ab giả mã tổ tên kia ở bên ngoài liều chết ngăn cản lấy tên tiên nói là có thể chống nổi một phút tỷ lệ lớn là thật đánh bạc tính mạng cũng sẽ làm đến không xem ra hỏa này ngày thường yêu bên trong yêu khí nhưng ở chung lên cũng không tệ lắm thật gặp có việc hắn tuy rằng trong miệng linh tinh thật là dám lên người ta giúp liều mạng tô luân cũng không tốt thật đến đối phương vào chỗ chết trong não suy nghĩ phút chốc thoáng qua hắn đem tiểu thuyết đó cùng trong hộp đồ vật một mạch cũng ném nhét vào phong ấn của c h ủ suy nghĩ hắn không cứ như vậy rời đi đồ vật là tìm được nhưng cái này ngự thủ cơ g i cái này luyện kim người nhân tạo tự nhiên là phải mang đi không nói nàng bản thân chính là quỷ ngẫu sư nhất mạch trí bảo còn có nàng hiểu những hiểu rõ bí mật kia. Người, cái cái không i Lại ngươi, a sợ cần á à y tử t vong i quá mạnh hấp lực không gian lớn chỗ hỏng vừa mở ra tô luân trực tiếp liền đem ngự thủ cơ giạ cùng vừa rồi lấy được tất cả mọi thứ một mạch cũng ném vào cử động lần này cũng là vì phòng bị nữ nhân này trên thân lại hoặc là những vật phẩm kia lên có truy tung định vị đồ vật với lại cũng có thể phòng ngừa bói toán thuật bói toán tuy rằng tại cựu linh đôn rất h i ế m thấy nhưng tại thế giới bên ngoài lưu t r u y ề n đến cũng không ít với lại tại thần đạo trong hệ thống tín ngưỡng càng lớn s ơ n ẩn quốc bên trong liền có không ít sở trường loại này thần đạo bói toán vu bà cùng vũ nữ mỹ cô sẽ a bê g i a mạ tổ cũng biết những thứ kia kỳ kỳ quái quái thủ đoạn thậm chí so luyện kim thuật bên trong bói toán càng tám ô n đặc biệt là cái này ngự thủ dạ cơ còn dính dấp đến sủ họ mỹ đại thần tôi luân trước kia cũng không có rất tốt biện pháp đối phó loại tình huống này trên thân cũng không cái gì nhất định có thể thành công lẩn tránh bói toán b ạ o vật nhưng dung hợp cấp bốn thực trang không du kình vô tận dạ dày về sau lấy được cái đó nhỏ hư không giới hiện tại liền phái lên công dụng lớn bói toán định vị không phải là không có đại giới cự l y càng xa đại giới lại càng lớn cái này nhỏ hư không giới cũng không là không gian chữ vật mà là một cái vi hình vi diện đều không tại cùng một vi diện như thế bói toán thật muốn cưỡng ép bói toán phản vệ sợ không là đến làm cho tuyệt đại đa số thầy xem bói ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử t h u ậ t thức một giải t ô luân trong lòng bàn tay trong lỗ đen lập tức liền biến mất không thấy cuối cùng hết thệ đều dựa theo kế hoạch tại hoàn mỹ tiến hành hắn trên mặt mang vui mừng nhưng không nhịn được lại là một hơi lao hết phun ra đi ra t ô luân vội vàng cho mình rót hai cầm cao cấp chữa thương thuốc thử sau đó tại khu nhà nhỏ này bên trong ném hai viên đạn l ử a xử lý chiến đấu dấu vết hát nha tại duy trì lâu dài cộng hưởng t â m nhìn hắn cảm giác một cái ngân tọa quảng trường sóng linh hồn rất dễ dàng liền có thể tránh đi người chiến trung tâm không gian ấn thuật sĩ vỗ một cái, cái thuật gì liền xuất hiện một gian phòng bỏ bên trong lần nữa không gian chuẩn bị liền đã rời đi ngân ngay ộ i i thanh t phía bốn n đều có ế nổ mạnh văng n h ả ra. Ngay sau đó hắn xé nát ab dạ mạ tổ cho thức thần người giấy hướng lấy rừng núi hoang vắng phi nước đại mà đi mà một phương diện khác ngân tọa hạch tâm chiến trường chiến đấu còn tại hướng càng ngày càng kịch liệt động tính diễn biến giờ này khắc này ab dạ mạ tổ gặp phải áp lực lớn làm cho hắn tê cả ra đầu hắc long hội cao thủ nghi dạ cao thủ thần đạo cao thủ hắn lấy ra thủ đoạn cuối cùng cái này mới miễn cưỡng tự vệ nhưng bởi vì bảo hộ lấy không khiến người ta xông vào một thức ở giữa nghệ ký quán hắn còn đến đánh trận địa chiến cái này coi như m u ố n chết có thể vị tiểu thư kia muốn bảo vệ người ab dạ mạ tổ tự nhiên bỏ mệnh dã muốn phụng b ồ i tới cùng có lẽ lại qua không được bao lâu tạ kệ đại đại bộ đội tụ tập trở lại hắn muốn lấy tỷ lệ lớn lần này là phải bồi cái kia đánh cược mạng ra hỏa cùng một chỗ đem mạng bồi ở chỗ này cũng không nghĩ liền thời điểm hắn cảm nhận được thức thần người giấy bị xé nát ab dạ mạ tổ trong lòng mánh kinh hắn đã làm xong t h ê bởi vì là ban đêm đường lớn lên căn bản không người gấp rút lên đường hắn cũng không cần cố kỵ bị người phát hiện trực tiếp lấy ra chuẩn bị xong máy cơ khí hơi nước mô tô cưới một đường cùng tiêu gia hành có lẽ trên dưới một trăm linh cây số tô luôn không phát hiện bất luận cái gì bị người đổi tới dấu hiệu mới tìm được một chỗ núi hoang ngừng lại lại dùng nhện mâu ở trong núi rừng cây bên trong đi hơn mười dặm cẩn thận từng ly từng tí loại trừ dấu vết mùi vị các loại hết thể khả năng bị người đuổi theo tới nhân tố không quá lâu đợi cho đêm sâu đậm thời điểm tô luân mới ở một cái cầu hùng ở trong sơn đậu lần dấu lên bố trí kết giới lại xử lý một cái trên thân không thể không xử lý thương thế hắn q co quắp ngồi ở ụ đá lên nằm trọn vẹn một phút không thể đứng dậy đi theo lúc ban đầu chiến đấu đến vừa rồi thần kinh của hắn vẫn luôn căng thẳng cao độ lấy hiện tại cuối cùng có thể thở phào không cần đi kiểm tra tô luân đều biết mình trạng thái bây giờ hỏng bất đấu cước ép sử dụng n g ũ g i ả i trạng thái ho m o m bạo tẩu làm cho thân thể của hắn giống như là chính là đem đê vỡ đập lớn khắp nơi đều là vết nước nếu như không là ít huyết thanh sau cải tạo mang tới siêu cường năng lực tự khỏi bệnh còn có trị liệu bút bê không để ý phí tổn duy trì lâu dài trị liệu hắn đã sớm chết bất đắc kỳ tử tại chạy trốn trên đường bất quá hắn cũng mới phát hiện lục thân bị yêu khí ô nhiễm vật biến dạng khác thường phía sau tăng cường trái lại làm cho thân thể năng lực chịu đựng tốt hơn rồi n à n nghỉ ngơi chốc lát này t ô luôn thật dài thở ra một mụm trọc khí cái này mới miễn cưỡng làm ngồi dậy hắn lần n bị t r việc ngự động không cấp liền l nơi treo Tô đó. u â bách là phục sinh trị rổ cùng mỹ cổ hắn lấy ra cái tia quyển tiểu thuyết đồ vật vừa xuất ra tới một cỗ khí tức âm lánh trong nháy mắt cuốn sạch toàn bộ sân động tôi luôn rất cẩn thận dương mắt mở ra mắt trái nhìn t h o á n g qua chất í mạng tiểu hoàng tuyển tiểu thuyết tri quốc. h c lượng sử thi miêu tả người dám tin tưởng có người cũng lấy người phạm chi bút miêu tả đã xuất thần linh đặc tính nguyên r ù a có thể sử dụng cái kia vật phẩm có thể đem phạm vi bên trong pháp tác nhận biết tầng diện không cao hơn cái kia vật phẩm mục tiêu phong ấn đến tiểu thuyết thế giới vĩnh viễn không có cách gì trốn đi cái kia vật phẩm phải dùng tín ngưỡng lực thôi động ảnh hưởng phạm vi chịu tín ngưỡng lực ảnh hưởng thấp hơn điều kiện người sử dụng sẽ linh hồn bị hao tổn phong ấn mục tiêu t r a n l ệ quá lớn sẽ đưa tới linh hồn tán loạn tương giải đại văn hảo k a k c s tạ o vợ dung đem mình đi qua hoàng tuyển kinh nghiệm viết thành một quyển tiểu thuyết thực tế cũng là sử dụng thần quốc chi thuật sáng tạo ra một cái độc lập thế giới tiểu thuyết trang bịa trong trên viết nếu như thế giới là một cái ngục giam như vậy t á i tình chính là mở ra ngục giam chìa khóa hắn dùng nhà tiểu thuyết đặc thù lãng mạn tại trong sách ghi chép hắn nhân sinh bên trong trận kia oanh oanh liệt liệt t á i tình chờ đợi hắn phải đợi cô nương kia có thể làm chức nghiệp tiến giai vật liệu dung hợp lấy được đến thế giới năng lực cần thỏa mãn tinh thần lực đạt tới thanh giai phép tác tử vong không gian phát tác không tưởng cụ hiện năng lực đạt tới tương ứng phẩm gia d á m định không nhìn ra bị người lưu lại cái gì h ậ u thủ lúc này mới bông nhiên thở phào nhẹ nhõm cấp sử thi hắn nhìn lấy cái này phẩm dai ánh mắt hơi hơi r u lên đây là so với hắn hắc liêm phẩm dai cao hơn cùng ý sa ác luyện kim chi tâm cùng đẳng cấp đỉnh cấp vật m ì n rùa cái đồ chơi này dùng rất tốt có thể trực tiếp đem mục tiêu phong ấn vào trong tiểu thuyết liền là người bình thường dùng không được cái này cần thần lực thúc giục nếu không sẽ trực tiếp tổn thương linh hồn nói cách khác ngự thủ cơ g i sử dụng cái này tiểu thuyết là dùng thần lực nàng một cái luyện kim người nhân tạo thế mà nắm giữ thần linh lực lượng tô lâm trong lòng suy đoán có thể đem gần như toàn bộ thành h đỏ người từ bên ngoài đến cũng hút vào đi cái này nguyền ruộ phản vệ tuyệt đối không là nhân loại bình thường có thể tiếp nhận tám thành cùng cái kia đột nhiên dáng lâm xù h ỏ mị đại thần có liên quan còn có thể làm chức nghiệp tiến giai vật liệu tôi luôn nhìn xem còn có một ít hắn tạm thời không có cách gì lý giải đồ vật với lại bản thân muốn thỏa mãn cái kia dung hợp điều kiện còn rất xa xôi có lẽ cấp bảy về sau mới có thể đi nghĩ nghĩ hắn không đi nhìn nhiều lấy tiểu thuyết mà là tùy tiện lật ra một tờ cái này một lật xem phía trên liền tự động nổi lên một đoạn hắn muốn thấy văn tự c á c mỹ phủ c ủ mỹ cổ quả quyết từ bỏ bản thân sinh mệnh hóa thành đầy trời hoa anh đào tán loạn còn có một đoạn chính là chị dồ không sợ hai chút nào một kiếm chém về phía ý dạ nam mỹ la s á t kim thân ngưng tụ ngàn mét kiếm khí đi theo giữa bầu trời chém vào mà xuống giống như là chặt đứt toàn bộ hoàng tuyến thế giới cái này một kiếm thần quỷ đều sợ đáng tiếc ý dạ nam m hỏa thần d ì n thần chân viêm có thể thiêu hủy thế gian hết thể vật c h ế t kiếm khí kia cũng bị bốc cháy toàn bộ chị dồ khổ chiến về sau cuối cùng kịt lực tại cái kia đầy trời lôi hải oanh minh mà xuống nàng t á n thân ở cái kia mảnh trong biển lửa tô đây là chị rổ cùng mỹ cổ r ư ớ c khi chết hình tượng miêu tả trong lòng cố này lương beo kẻ khác tính mạng mới có thể còn sống áy náy cũng tập chăm chú lên đầu bởi vì hai nữ bỏ ra bản thân tính mạng hắn có thể sống đến hiện tại thu liêm tâm thần t ô l u â n thật dài d ã n ra một ngụm trọc khí nguyên lai thật bị hàn g duy a sinh mệnh biến thành một đoạn văn tự lần này hoàng tuyển hành trình là một lần phá vỡ nhận biết nhân sinh trải nghiệm t ô l u â n ánh mắt m ư ờ i phần phức tạp suy nghĩ lóe lên rồi biến mất hắn cũng hiểu rõ mình bây giờ trạng thái không tốt thừa dịp bây giờ còn có tích lực liền thu liêm tâm thần bắt đầu bố trí lên át ma khế ước trận phát tới một cái luyện kim thuật sĩ cùng ác ma làm giao dịch cái này ban đầu vốn là một loại dị đoan hành vi có thể tô luân cái này người c h u y ể n tiếp lại không những thứ này máy móc suy nghĩ hắn dùng thủy ngân cùng cao dai ma thú máu hỗn hợp chất lỏng trên mặt đất lên vẽ ra một cái phức tạp tám mang tinh luyện kim trận lại bố trí s o n g một ít hiến tế cho ác ma huyết thực cùng năng lượng tinh hạch sau đó liên rất cẩn thận tại t ử vong tiểu thuyết bên trong kéo xuống viết có hai người trước khi chết miêu tả cái k i a hai trang cái này viết sách vật liệu cũng là hạ tổ phụ dị hộ dạ thật vất và thu thập tới cấp truyền thuyết tờ giấy hoàng kim dương giấy bằng da dê vật l i hắn đem hai trang tờ giấy đặt ở trung ương trận pháp bắt đầu đoạn kia đặc thù mật ngữ tụng xướng ngọn nguồn tự không biết vượt sâu trí cao tri thần khống chế tử vong quân chủ vi lại bóng tối vùng đất vương người tôi luôn vẫn là lần thứ nhất sử dụng loại này câu thông vị diện khác địa vị cao thần linh luyện kim trận hắn cảm giác rất hiếm thấy hay lại bản năng phản xạ một loại bắt nguồn từ không biết sợ hãi thật sự giống như là bị một cái không có cách gì miêu tả người khổng lồ tùy ý qua có loại tương lai cùng qua lại cũng bị nhìn toàn thân cảm giác chính là cái này câu thông trong nháy mắt hắn cảm giác được bản thân linh hồn của mình lên bị người đặt xuống một cái thiếu nợ ký hiệu cuối cùng tại một ngày muốn đi thường còn có lẽ tựa như là ban thưởng con kiến một khoả hạt cơm cũng không có cái gì dư thừa tình huống phát sinh thậm chí tô luân căn bản không tư cách cùng hắn giao dịch vị t i a tồn tại giao lưu một câu nói cái này làm cho hắn lần thứ nhất cảm giác được bản thân sinh mệnh như vậy hèn mọn lại mịt mù nhỏ bất quá nếu lựa chọn sử dụng cái này tế hiến bí thuật tô luân liền đã có trả giá thật lớn g ấ c ngộ không quá lâu bên trong trận pháp hát sắc quang mang càng ngày càng thịnh cái kia hai tấm da dê trang sách tại hát quang bờ t ô l u â n nhìn thấy trận pháp quang trạch bên trong xuất hiện hai đạo nửa trong suốt linh thể nhìn cái kia ngũ quan chẳng phải là chị rổ cùng mỹ c ủ hai người đời người bên trong trọng yếu nhất bằng hữu mất mà phục đến trong lòng dạng kia bành trướng v i ý khó dùng lời nói ra trong mắt của hắn chờ mong quang trạch càng lúc càng nồng nặc l i ê n thời điểm này lượng lớn năng lượng tiêu hao hai đạo nhân ảnh chậm rãi ngưng tụ thành thực thể cuối cùng t ô l u â n cảm giác đến các nàng sống chị rổ cùng mỹ c ủ hai người bảo lưu lại chết thời điểm đoạn kia ký ức sau đó liền lâm vào một mảnh trạng thái hỗn độn hình như là một cái thật dài ác n g ộ n nhưng tỉnh lại các nàng phát hiện nhìn thấy t ô luôn thấy tôi lu t ô luân trong mắt trong suốt rung động hướng về hai người chào hỏi một tiếng chị dồ tỉ mỹ cô chị dồ hình như rõ ràng xảy ra chuyện gì nhớ ư mày tô luân t i ể u tử ngươi cũng đã chết nghe lấy lời này ban đầu vốn bi thương bầu không khí đột nhiên liền bị h ò a tan rất nhiều tô luân khóc cười không được hắn đi lên cho chị dồ một cái nhiệt tình mà dắn chắc cùng nhau chị dồ cảm nhận được người sống nhiệt độ lúc này mới hậu chi hậu giác ta không chết một bên mỹ cô bởi vì tinh thông thần đạo nàng hình như đoán được cái gì trên khuôn mặt cũng lộ g i khó tin nét mặt tô luân nhìn nàng lẹ loi đứng ở nơi đó có chút không biết làm sao nghị nghị cũng đưa ra một chỉ tay hướng vệ mỹ cổ mở rộng trước ngực ôm mỹ cổ nhìn thấy hắn động tác trên mặt đẹp nổi lên một vòng do dự có thể ngay sau đó cũng mở ra tay đáp lại hắn ôm nhau ba người ôm nhau thật chặt n à y n à y này rốt cuộc chuyện này như thế nào mà a nơi này không là hoàng tuyến quốc chúng ta không phải là đã chết sao chị dô bị ôm b i ế n môi trách móc một câu thời điểm này nàng mới nhìn thấy trên đất luyện kim trận phương pháp đầy giấy kinh ngạc n g ư ờ i đem chúng ta phục sinh thô luôn sắc mặt nhợt nhạt cười cười hắn mới vừa nghĩ nên nói cái gì đột nhiên trước mặt tối đen liền ghé bất tỉnh qua bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa t r ư ơ n g ba trăm năm mươi gọi mỹ cổ giúp ngươi chị dỗ tỷ a cái này tô luân tiên sinh thân thể không sẽ xảy ra vấn đề gì sao tiểu tử này nên là thật lâu không đụng khắc phái phản ứng bình thường ha ha hôn mê còn không thành thật cái này muốn giao cho ngươi mỹ cổ tiểu thư a giao cho ta ta không sẽ a không sẽ coi như vậy liền đem hắn bẩn lấy đi trái lại chính ra hỏa này ra dày thịt béo bẩn điểm liền bẩn điểm thế nhưng tô luân tiên sinh thương thế rất nghiêm trọng phải lập tức xử lý vậy có thể cũng không có biện pháp trị liệu thương thế ta cũng không sở trường ta nhiều nhất liền sẽ rót cái dược thể vậy vậy vẫn là ta thử một chút đi trong mơ mơ màng màng tôi luôn giống như nghe được c h ỉ rổ cùng mỹ cổ đang đối thoại sau đó có một đôi non mềm tay cho hắn thêm dọn dẹp thân thể và xử lý thương thế động tác rất thận trọng nhưng lại có chút không lưu loát cùng m ộ v ề nhìn lên có lẽ là chưa từng làm loại này không phục thị người sự tình tôi luôn nghĩ mở mắt ra xem xem nhưng hắn tình trạng thực hỏng bé tấu thành công đem c h ỉ rổ cùng mỹ cổ hai người phục sinh trong lòng hắn gắng gượng cỗ này tín n i ệ m vững lòng cả người ý niệm gì đều không chỉ nghĩ thư thư phục, phục ngủ mở rớt hắn cũng ngủ đi xuống cái này ngủ một giấc cực kỳ trưởng thành trong n g ộ n g đầy là các loại yêu quái lây nhiễm rất nhiều hàng o tuyền chi khí nàm n g ộ n g cũng đều là ác n g ộ n g t ô luôn có thể phân biệt ra được n g ộ n g cảnh cùng thực tế khác biệt nhưng dù vậy cũng không muốn tỉnh lại thân thể của hắn rất mỏi mệt rất cần nghỉ ngơi cũng không biết qua bao lâu t ô luôn cảm giác được đầu góc mình mới nguyện ý một lần nữa tiếp chịu hắn bộ kia một đi kết nối liền toàn thân thần kinh liền sẽ cho hắn rót vào lượng lớn đau n h a chua n g ứ a rất nhiều mặt trái tín hiệu thân thể tuy rằng như cũ có loại vận động phía sau nặng độ kéo dài lúc tính chất đau nhức cảm giác nhưng đã tốt hơn rất nhiều hắn lay động ngón tay lập tức liền nghe lấy bên thai chuyển đến ngạc nhiên thở nhẹ chị r ô tỉ tô luân tiên sinh giống như tỉnh ừ ngay sau đó nghe được hai nữ cùng nhau thở dài nhẹ nhom thanh âm tô luân chậm rãi mở mắt ra liền nhìn lấy hai tấm khuôn mặt dán rất gần mắt n g á y nháy mắt chị rô trong mắt là như chút được gánh nặng b ị cổ trong mắt giống như lóe lên mong đợi sao nhỏ sao nhìn lấy hai đầu lông mày có chút yêu dị khí chất chị r ô ân cần một tiếng tô l â n người là tỉnh không có nghĩa là không có vấn đề khác tô l â n ánh mắt tập trung nhìn xem một phía không là lúc trước cầu hùng sơn động nhưng giống như vẫn là tại giã ngoại trầm âm p h ú t chốc hắn hình như mới một lần nữa thu được năng lực nói chuyện hỏi nơi này là nơi nào chị dồ nói ra y du mộ trà minh sơn chính là lần trước chúng ta tìm được cái đó vách núi suối nước nóng chị dồ cùng mỹ cổ hai người cũng không đốc nhìn lấy tô luân ở một cái hoang dã trong sơn động đem nàng bọn họ phục sinh liền ý thức được tình huống rất phức tạp vậy tử vong tiểu thuyết không gian nguyền rủa là tạ k ẻ đa mạc phủ k h ô n g chế bọn họ nhìn lấy tô luân trạng thái liền đoán được cầm tới cái này tiểu thuyết chắc chắn là trải qua một phen hung hiểm k ổ chiến hiện tại sơn ẩn cục thế lực không rõ tuy rằng không làm rõ ràng x ả y ra chuyện gì, bất luận cái gì bại lộ hành tung khả năng cũng sẽ cho bọn hắn mang tới uy hiếp trí mạng do đó hai người cũng quyết định lại tô luân tỉnh lại lúc trước không sẽ tùy tiện đi xúc động bất luận kẻ nào các nàng chỉ có thể rời đến thành e đỏ xa xa một đường thay đổi tốt mấy nơi vừa vạn hiện tại đi tới lúc trước đi ngang qua qua t r ả minh sơn vì không làm người khác chú ý bọn họ ngay cả hạc bà bà phòng tắm hơi đều không đi mà là trực tiếp tại vách núi lên dựng lều vải tô luân một cái nhìn này mới tỉnh lộ trở lại nơi này tầm nhìn rất rộng rãi giống như chính là tại giữa sườn núi lên hắn lại hỏi đạo ta hôn mê bao lâu chị dồ đáp trở lại hai ngày nhà tôi luôn nghe lấy trong nao mới lục lục tiếp theo tiếp theo đem mấy ngày trước chuyện phát sinh tình đều suy nghĩ lên nhìn lấy hắn cái này có chút mê mang bộ dạng một bên mỹ cổ cũng ân cần hỏi tôi luôn tiên sinh ngươi hiện tại cảm giác thế nào thân thể của ngươi có biến thành quỷ dấu hiệu thương thế cũng rất nghiêm trọng hiện tại còn tốt tạm thời không có nguy hiểm tính mạng tôi luôn đáp lại một câu hắn cảm thụ một cái thân thể của mình thương thế cũng khép lại không sai biệt lắm nhưng trên bản vậy vật biến dạng khác thường trình độ lại tăng thêm nghe nói như thế chị rồ cũng chêm lời nói một câu hai ngày này ngươi luôn luôn sốt cao chảy mồ hôi cũng là mỹ cổ tiểu thư tại phục thị ngươi cho ngươi thay đi phục lau chùi thân thể ngay vậy tôi luôn lại nhìn thần sắc hơi hơi câu nệ mỹ cổ cảm ơn đạo cảm tạ ngươi mỹ cổ tiểu thư như thế một vị sống ăn nhàn sung sướng hoàng nữ tới hầu hạ bản thân sinh hoạt thường ngày vẹn vẹn là phần này thái độ tâm ý cũng làm người ta có chút thụ s ủ n g nhược kinh mỹ cổ tựa hầu nghĩ tới cái gì ánh mắt không dám nhìn thẳng so sánh tô luân tiên sinh bỏ ra ta chỉ là làm một điểm không đáng kể sự t ì n h m ạ thôi nàng rất rõ ràng bất kể là cầm tới quyển tiểu thuyết này vẫn là người chết phục sinh cũng tuyệt đối không là dễ dàng như vậy làm không được tôi luôn chắc chắn là bỏ ra cao đại giới. tô luân miễn cưỡng làm cho cứng ngắc bộ mặt cơ bắp n ặ n ra một nụ cười mới vừa nghĩ ngồi lên lại phát hiện thân thể rất căng cứng căn bản không thể hosmon bạo tẩu ngũ dài trạng thái đối với thân thể gánh vác quá lớn thẳng đến hiện tại cơ thể của hắn đều không chỉ hoàn qua tới thay thế, thế mỹ cụ vội vàng lên phía trước đỡ hắn lên chị d ù hiểu rõ tô luân thân thể là tại hoàng t u y ể n quốc hấp thu siêu mức độ yêu khí bị ô nhiễm trên mặt nàng cũng hiện lên lo âu n ồ n g đậm c a o mày đạo ta phát hiện thân thể của ngươi giống như là vật biến dạng khắc thường tình huống rất không lạc quan mỹ cụ cũng thúc thủ vô sách chỉ có thể dùng thần đạo bí thuật tạm thời áp chế qu tôi luôn, tô luôn, tô luôn hiểu rõ nàng quan tâm tình trạng của mình gật gật đầu trực tiếp nói ra ta hiểu rõ một người hẳn là có thể xử lý vật biến dạng khác thường vấn đề chỉ cần có thể chống đến đi thành hại tặc hạ s é o lình thân thể vấn đề liền hẳn là có thể lấy được giải quyết đi theo cựu linh đôn người đi ra ngoài đều biết vật biến dạng khác thường của bố chỉ dỗ sợ hắn là gốc chống lại truy vấn đạo còn có người có thể giải quyết vật biến dạng c á c thường ừ tôi luôn nhìn lấy nàng hơi hơi cười một tiếng chi tiết đạo ta lúc trước gặp được ít kế hoạch người chủ đạo bằng tiến sĩ ô hát chính là nhỏ đã ni phụ thân bắt vợ chồng không là đang thí nghiệm sự cố bên trong c h ế c ta chị dâu nghe lấy lời nói mang theo vui mừng nếu như là vị kia thật có khả năng làm được không có trận k i a phòng thí nghiệm sự cố hắn may mắn còn sống hiện tại liền ẩn t à n g tại hạm đội bắc hải bên trong tôi l u n hiểu rõ răm ba câu không giải thích rõ ràng cũng không nhiều lời lại nói do đó ta hiện tại đến mau sớm rời đi sân ẩn t ì m t ớ i băng t i ế n sĩ. đ ú n g c h dù c ũ nghĩ cảm g i đạo trì hoãn l g h i mấy mặt đ ngày i ta muốn còn là không thành vấn đề hiện tại sơn ẩn cục thế lực rất phức tạp có thể có thuyền ra biển cũng không tệ rồi mì cổ cái này hoàng nữ khẳng định không thể ra mặt cho dù nàng thần phục thị còn có một ít dấu dếm thủ đoạn vạn nhất không thể còn có thể liên hệ abe ra mạ tổ dùng c ả t ỷ ủ xạ ra t ộ c đường đi ra biển vấn đề không tính rất lớn quan tâm s o n g tô lân u tình huống thân thể cũng tìm được giải quyết hy vọng c h ỉ d ộ giữa hai lông mảnh ngưng trọng cuối cùng triệt để nối lòng xuống nàng lúc này mới hỏi được rồi lúc trước đến cùng chuyện gì xảy ra chúng ta không là chết tại hoàng t u y ể n quốc rồi sao như thế sẽ phục sinh một bên mì cổ cũng đầy khuôn mặt hiếu kỳ một đôi mắt to đồng dạng nhìn trở lại tôi lân nghe lấy hai người trưng cầu ý kiến thật dài thoải mái một ngụng t r k h cái này còn đến đi theo hạ tổ phụ gì hổ dạ viết vậy q u y ề n tiểu thuyết nói lên mỹ cổ ngươi tại kho sơn thần thổ địa c h ỉ dồ tỉ sau cùng ngươi chém ra một đạo kia không quá lâu tô lân u đem chính mình khám phá không gian nguyên rủa sau khi ra ngoài liền đi tìm l ự ự thủ cơ dạ đại chiến sự t ì n h một lần nghe đến tô lân u sao chịu được sưng bỏ mạng kinh nghiệm c h ỉ dồ cùng mỹ cổ hai người cũng trận mắt h ố t mồm các nàng lúc này mới hiểu rõ n g u y ê n lai phía sau còn phát sinh nhiều chuyện như vậy t ì n h bất quá đối với tô lân đối với phục sinh hai người trả ra đại giới liền hời hợt về sau tại bên trong hang núi kia ta liền đem các ngươi liền phục sinh tuy rằng hắn không nói chị ũ n g k ô không n nữ đoán không đến. Chiến gì gì nếu còn sống, kết cục này liền đã rất hài lòng. g gì gì đại đấu đó đều đã biểu hai hài yếu, thứ h kết cục c rất là dậu trực tiếp hỏi ngươi dùng cái gì phương pháp phục sinh chúng ta tôi luôn nhìn nàng một cái rất lạnh nhạt đáp trở lại ta đem linh hồn tế hiến cho át ma chị dậu nghe lấy sắc mặt một chìm bên cạnh mì cổ biểu tình cũng rất nghiêm túc tôi luôn biết rõ r à n g kia gánh vác kẻ khác tính mạng sống tiếp ấ y nấy hắn cũng không muốn hai nữ cũng dạng kia nghĩ liền nét mặt nhẹ nhõm đạo không cái gì ghê gớm dựa theo hệ hạ tổ phụ dị hổ dạ cung cấp một ít tin tức ta suy đoán vị kia khế ước chủ át ma nên là tồn tại ở một cái đặc thù địa vị cao vi diện mà thôi Ta nhưng t sự tình đã thành kết cục đã định nhiều lời vô ích nhìn lấy bầu không khí có chút t h c lặng tôi luôn nhảy qua cái đề tài này ngược lại nói ra được rồi ta đem ngự thủ cơ dạ bắt lúc đến còn phát hiện một chiếc gương khả năng là các n g ư ơ i sơn ẩ n ba thần khí một trong bát chỉ kính m ị cộ tiểu thư người muốn xem xem a m ị cộ vừa nghe trên mặt biểu tình lúc này mới có biến hóa kinh ngạc đạo bát chỉ kính cái này ba thần khí đã sớm tan biến ở dòng sông lịch sử bên trong cái này mặt truyền thuyết u y ễ n thuật trí bảo xuất hiện vẫn là tại tám trăm năm phía trước không nghĩ thế mà hiện thế nàng mắt sáng chuyển một cái lúc này mới lại nói ra nếu quả thật là bát chỉ kính cũng có thể giải thích đến thông vì sao ngự thủ cơ dạ có thể tại hát nhật thời điểm đem chọn cái h đỏ cũng ảnh hưởng tới chuyên thuyết mặt này cái gương chỉ cần dùng đủ mạnh lớn thần lực khu động thậm chí có thể làm cho toàn bộ thế giới nhân loại cũng rơi vào huyễn thuật bên trong lợi hại như vậy tự nhiên là phải kiến thức một cái tô luân nghe lấy cũng vui mừng lúc trước chiến đấu thời điểm mảy may không do dự cũng không cho ngự thủ cơ dạ dùng cái gương cơ hội hắn nhắc nhở một câu n g h e đ â u tấm gương kia nhìn một chút liền sẽ bên trong huyễn thuật ta hiện tại đem nó lấy ra tới có thể sao m ị cô gật gật đầu đạo vừa vặn chúng ta y hạ thần cung bí truyền bà thần khí sử dụng chi pháp mà ta hạ mạ tệ giặc thần lực có thể khắt chế một ít bát chỉ kính vô hạn huyễn thuật nhà lúc trước tô luân một người hắn cũng không dám đem vật này lấy ra tới vạn nhất chúng huyết thuật đều không người khác có thể giải hiện tại vừa vặn có mì cổ cái này người trong nghề tô luân cũng không còn cố kỵ hắn và chị rổ cũng nhắm mắt lại lúc này mới đem phong ấn kia nghiêm nghiêm thật thật cái gương cầm ra tới mì cổ nhận qua lập tức liền nhận đi ra khó n é n c h ấ n kinh thật là bát chỉ kính còn thật là tô luân không biết phát sinh cái gì chỉ cảm nhận được mì cổ trên thân vọt lên một cỗ giống như là ngày diễm đồng dạng nóng bỏng thần lực phun trào hắn cũng không hiếu kỳ mở mắt hỏi một câu thế nào mì cổ n ữ khí rõ ràng có chút kích động đạo ta tạm thời có thể nắm nó trong tay t ô l u â n tiên sinh c h i dô tỷ các ngươi có thể mở mắt ra t ô l u â n nghe lấy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trận mở mắt ra liền mở mì cổ đã dùng bửa chú của chính mình đem cái gương hoàn toàn dán lên v ậ t này đến tay lâu như vậy t ô l u â n cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy bộ dáng của nó ước chừng có khuôn mặt lớn như vậy một mặt gương đồng điêu văn rất xưa cũ nhìn một cái liền có thể làm cho người nhìn ra năm tháng vô tận dấu vết bởi vì có phụ lục phong ấn nhìn lấy rất bình thường t ô l u â n giám định một cái như truyền thuyết độc dạng có thể khiến người ta tại huyễn cảnh thế giới vô hạn trầm luân Nhưng cái này cũng cùng cái đ ạ tôi tộc thanh khí h k n n g kém h ề u chỉ có đặc biệt thần biệt luôn ự c có thể sử dụng. Người ngoài cầm lấy, chính có mới một mặt trầm Người ngoài khiến người thể thể ta vô hạn sử dụng. là lấy, l vô â n gương cổ cái cái gương mà t h i h ắ c à nhìn g tò mò ơ cơ n nữ người này tạo nhân, sao có thể dùng. Luân n thủ tạo thể Tô h có dạ sao ra mỹ cổ trong mắt khó che giấu vui mừng tìm trở về lưu lạc ba thần khí vẫn luôn là thần phục thị tổ h ấ n hắn trực tiếp nói ra cái gương này mỹ cổ ngươi h ã y thu đi đây là các ngươi sơn ẩn thần khí người khác cũng dùng không được nếu mỹ cổ có thể sử dụng cái này tốt nhất rồi cũng có thể cho nàng nhiều một ít năng lực tự vệ mỹ cổ có chút thụ sùng n h ư ợ c kinh muốn nói chút ít lời k h á c h khí nghĩ nghĩ cuối cùng chị ôn nhu nói ra hai chữ cảm tạ hoàn g t u y ế n tri quốc kinh nghiệm làm cho quan hệ giữa bọn họ không còn mảy may xuống phần cũng là lẫn nhau có thể đáng giá phó t h á c tính mạng người nguyên bản có c ả mỹ phụ cụ mỹ cổ ở chỗ này đem ngự thủ dạ cơ đi theo không gian làm ra tới thẩm vấn một cái liền có thể biết được đạo tất cả mọi chuyện chân tướng nhưng ba người thương nghị cũng yêu thích không không dám làm như thế hiện tại hiểu rõ ngự thủ dạ cơ cũng có thể sử dụng bát chỉ kính như vậy, vậy đột nhiên xuất hiện sủ của họ mỹ đại thần trăm phần trăm cùng nàng có quan hệ thật muốn thả ra tới khả năng sẽ đưa tới một ít không thể dự đoán kết quả t ô l u â n liền định trí ít rời đi sơn ẩn quốc về sau lại nghĩ biện pháp nghiên cứu một cái vị này phía sau màn hấp thụ bị dẫn sơn ẩn cục thế lực hẳn là cũng sẽ tốt rất nhiều tuy rằng lần này hoàng tuyền quốc kinh nghiệm có thể xương cựu từ nhất sinh nhưng cuối cùng là cũng còn sống cái này là kết quả lý tưởng nhất ba người có nói có cười hàn huyên rất nhiều đột nhiên t ô l u â n cái bụng cô lỗ kêu lên lên, hắn nhìn lấy hai người hơi ngượng ngủng ta có chút đói mặc dù có tiêm vào dịch dinh dưỡng có thể trong bụng trống rông mãnh liệt bố cáo người hắn cần một ít nóng hổi đồ ăn no bụng nhưng hắn hiện tại chính là nửa người phế nhân căn bản không có tự lý năng lực một bên mì cầu nghe lấy rất chủ động nói ra ta đi làm chút đồ ăn nói lấy nàng liền rất nhuần nguyễn liền ở một bên lấy ra một ít đồ ăn nhanh đồ hộp đỡ lên lò rượu thịt mùi thơm rất nhanh liền tràn ngập lên không quá lâu cơm nước no nê sắc trời cũng tối đi xuống ba người liền nằm tại trong lều vải ngựa nằm ở nơi đó nhàn nhã nhìn lấy bên ngoài lều t i n h không không có đội rét nơi này cũng không phải hoàng tuyền tri quốc thời gian hình như cũng chầm xuống chị dỗ tự nhiên dồn hết tâm trí vì chi trực tiếp nằm ở rất trái bên cạnh như vậy vừa đến bất kể là ai ngủ trung gian mỹ cổ cùng tô luân nhất định sẽ kể bên cùng một chỗ tô luân hiểu rõ vậy đại khái là trị rổ nhỏ ác thú nhưng chính hắn hiện tại còn là một sinh hoạt không thể tự lo liệu lửa tàn không thể rất d à y vò cũng liền yên tâm thoải mái ngủ ở giữa mỹ cổ tại bên trái nhất may mà lúc trước tại hoàng tuyền quốc miếu hoang cũng như vậy trung đụng bầu không khí cũng không phát rắc đến không ổn ba người đều không cái gì ý ngủ hàn huyên lên sơn ẩn quốc hiện tại cục thế lực gần như đã thành định cục đã từng là nhận hoàng đã thành quả thần phục thị cũng gần như bị cả nhà ban cho cái chết trao mạng tại sủ cọ mỹ đại thần tạ k ẻ đã x ị n no trong thời gian ngắn liền đã bình định loạt cục sơn ẩn hôm nay cục thế lực thậm chí so lúc trước càng ổn định cái này làm cho thân vì hoàng thất công chúa và trai vương cả mỹ p h ụ c ù mỹ cổ tình cảnh cũng rất l u n g túng tô luân thân thể v ậ t biến dạng khác thường tình huống để bọn hắn phải rời đi sơn ẩn nhưng như vậy vừa đến mỹ cổ đi lưu cũng là vấn đề đêm dần dần sâu giữa bầu trời bay tới đám mây che lại ánh trăng k i a sáng đột nhiên liền mở tối đi xuống trong l ề u vải chi dô hỏi mỹ cổ ngươi thật không cùng chúng ta cùng một chỗ đi a hiện tại sơn ẩn cục thế lực rất khó ngươi lưu xuống e r trong bóng tối mỹ cổ nữ khí rất k i ê n định đáp trở lại tuy rằng hoàng tộc không còn nhưng thần phục thị còn cần ta hơn nữa ta là y hạ thần cung vũ nữ càng không thể đi tôi luôn nghe lấy không nói chuyện cũng nghe ra mỹ cổ gánh vác nặng nề trách nhiệm nàng đại biểu có thể không phải mình một người vẫn là hoàng nữ cùng l à ạ mạ tệ g i á t nhất mạch thần đạo truyền thừa có chút đ à m đương cũng không phải nói ném liền có thể vứt hoàng quên thần trao bọn họ thần phục thị cũng không thể không thừa nhận nguyễn hoàng tuy rằng hiện tại nhìn lên thật giống như có chuyện ẩn ở bên trong nhưng chính vì vậy mới cần mỹ cổ cái này chín mươi chín thay mặt trai vương nhưng lên chức trách lớn đi điều tra chân tướng sự tỉnh may mà hiện tại ba thần khí một cái bắt chỉ kính một lần nữa tìm trở về nàng năng lực tự vệ tuyệt đối không yếu ngược lại cũng không cần lo lắng nhiều chị dồ cũng rõ ràng không lại tiếp tục khuyên bảo nàng chỉ là sâu kín nói một câu có vài người để lỡ thì thật để lỡ lời này vừa ra trong lều vải ngắn ngủi yên l ặ n g phút chốc mỹ cổ cũng không phải bạn sơ cái đó một bị điều cười liền sẽ tu mặt đỏ tiểu vũ nữ chấm ngâm một lát nàng thế mà đáp lại mặc dù nói vô cùng nhỏ giọng chờ ta từ trước đến lúc ta có lẽ sẽ tới tìm các ngươi đến lúc chúng ta lại cùng một chỗ đi mạo hiểm chị dô tỷ ngươi và tô luân tiên sinh cũng muốn bảo trọng a được a nghe nói như thế c h ỉ rổ rực rỡ cười nàng đột nhiên nghiêng người sang nắm tay vượt qua trung gian tô lân vô vô mị cổ lại nói ta đã sớm nói n h a gặp phải tiểu tử này ngươi nghĩ cả đời phụng dưỡng thần đạo suy nghĩ là không thể nào nghe nói như thế mị cổ cũng nghĩ lên bản thân đã từng đã từng nói nếu như vậy bất giác hơi hơi cười một tiếng hiện tại xem tới giống như thật có muốn giao động suy nghĩ vốn nghĩ t r ầ m m ặ c đáp bản thân nhỏ xấu hổ nhưng nàng có lẽ lại cảm giác đến cái này tạm biệt về sau có lẽ thật lâu cũng không thấy được lại hoặc là t h ư ợ n h ư là trong sách vị kia hạ tổ phụ di hổ dạ cùng nạt cả tiểu thư cố sự đời người tạm biệt thật liền lại không thấy được mỹ cổ trong lòng mạc danh vọt lên một c ố đa cảm liền lớn mật đáp trở lại cùng tô luân tiên sinh tự nhiên là có quan hệ nhưng trọng yếu nhất là ta cũng muốn cùng c h ỉ rổ tỉ các ngươi cùng một chô đi mạo hiểm a nói lấy bóng t ố i che giấu mỹ cổ trên mặt đẹp hơi hơi hiện lên một màn kia ánh nắng chiều đỏ tô luân ngược lại không có cảm giác đến mỹ cổ lời này có cái gì có thể c h ỉ rổ bởi vì những ư ờ i cả người gần như cũng đặt ở hắn trên thân chính là cái này một đẻ ép tôi luôn cảm giác đến cánh tay của mình rơi vào một mảnh cực hạn mề mãi bên、trong. bởi vì á o ngủ đơn bạc xúc cảm vô cùng rõ ràng có loại làm cho người hiểu được vô cùng thực cốt tinh tế tỉ mỉ với lại chị dâu động tác còn rất lớn m ả n h lớn m ả n h lớn da thịt ở chung cho dù là thân thể mềm mại chỗ rất nhỏ cảm xúc cũng mười phân rõ tích ban đầu vốn loại này thân thể tiếp xúc tô luân có thể rất tốt k h ô n g chế ý nghĩ của mình ngược lại cũng không sao có thể hiện tại thân thể của hắn v ậ n biến dạng k h á c thường c ô này yêu khí làm cho hắn một ít cảm xúc căn bản không cách nào k h ô n g chế chị dâu nghe lấy mì cổ trả lời khanh khách cười một tiếng cũng không đoán xuyên nàng vốn nghĩ lấy về tay có thể đột nhiên tay lướt qua tô luân thân thể thời điểm c ũ nàng g thường gì. cảm nhận được nhận dị, dị. À, nhẹ đê, phân dị thường. Trong bóng tối, con mắt của nàng ánh sáng kêu, nhiên biệt tối, ra sáng đột đổi đến liền lên. thay yếu ớt vậy hào phóng tính cách nói chuyện cũng chưa bao giờ sẽ lắc lắc n ắ m nắm trực tiếp đã nói đi ra này này uy ta nói tô luân tiểu tử có thể hay không thu liễm một c á i à? xấu hổ hay không người bị người nói toạc ra khữu thái tô luân trung quyết thì là có điểm tâm giả dối chỉ có thể chi tiết đạo ta khống chế không được thân thể ta v ậ t biến dạng khác thường nghe nói như thế chị dộ tựa hồ đột nhiên liền trầm mặc giống như cũng thể đo mỹ cổ trong lúc nhất thời còn không rõ ràng hai người đối thoại là cái gì còn đắm chìm mới vừa rồi đối thoại bên trong đột nhiên chị dộ lại mở miệng nàng một bộ rất lý giải dáng vẻ biểu m ô i trách móc một tiếng tiểu tử ngươi giống như là thật lâu không đụng nữ nhân à, ngược lại cũng có thể lý giải bất quá chị dộ vốn chính là hắc bang đi ra cái gì phong n g u y ệ t c h ẳ n g chưa từng thấy dừng một chút nàng lại nói bất quá ngươi có thể không nghĩ ngợi lung tung ta đối với nam nhân không có hứng thú gì ngươi thật muốn nghĩ đi gọi mỹ cổ g i ú p ngươi đi t ô luôn nghe lấy rất là bất đắc dĩ cãi bướng đạo a chỉ dộ tỷ ngươi còn thật là không giữ mồm giữ miệm đâu lời này có thể nói thẳng như vậy trắng nhưng thân thể cũng rất thành thật căn bản không bị k h ô n g chế chị dồ cũng mảy may không để ý ngữ khí hưng hờ đạo cắt có gì ngượng ngùng hai ngày này vẫn luôn là mỹ cổ đang chiếu cấu ngươi ngươi cái này trò hề nàng đã sớm xem qua thô luân vừa nghe mặt đầy hắt tuyến một bên mỹ cổ càng là đã sớm thẹn thùng đỏ mặt lại không dám tiếp lời giúp bóng t ố i che giấu nàng tràn đầy kéo dài tới cổ phấn hồng xấu hổ ý chị dồ hình như hoàn toàn không để ý còn tại linh tinh lại n ả i bất quá lại nói mỹ cổ tiểu thư g á n g người thật là cực tốt ngươi nói đúng không t ô luân lần trước thần nhạc vũ thời điểm ngươi cũng đã gặp đã sớm nói làm cho người thử một chút tô luân m ỹ c ổ ba người cùng phòng trung đụng rất nhiều lần lần thứ nhất trong lều vải bầu không khí có chút cổ quái con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương ba trăm năm mươi mốt trên biển sự kiện tần h bí nói tới vận khí cũng tốt sáng sớm ngày kế tô luân liền tại trà minh sơn trên sườn núi hướng phóng tầm mắt tới đi xuống liền nhìn lấy ý rủ mổ bến tàu có một chiếc thuyền lớn ra biển ba người mau mau thu thập tạp vật đi theo vách núi lên nhảy một cái mà xuống điều tức một cả đêm tô luân cũng miễn cưỡng có thể bản thân đi lại chị dô đem hắn dịu đỡ hạ sân đường hắn liền dùng phù văn dù xem như gậy trông trống đi cũng không chậm y dù m a bến tàu rất lớn góc đường trong một góc không đáng chú ý mỹ cổ nhìn lấy chính là đem nói hai người khác trong mắt trong suốt c h ấ p động tạm biệt chị dô tỉ tô luân tiên sinh chị dô nhìn nàng một cái n g ư ơ i thật không cùng chúng ta cùng một chỗ đi mỹ cổ hé miệng cười một tiếng không nói chuyện nàng liền sợ trong miệng mình không nhịn được nói ra một cái tốt c h ứ nhìn lấy nàng như vậy dám vẻ tôi l u n mỉm cười mở ra tay mỹ cổ cũng không do dự hai người ôm nhau tạm biệt tôi l u n gửi nàng thanh l u mùi thơ thể khé vớt ve nàng nhu thuận mái t Bảo t r ọ nhưng g Mị đem cố đầu vùi tại ắ n phía t r ớ c ự c không d á、e、mấy n ngày h n Bảo t nay g lại lần nữa bắt đầu xuất phát cái này lục soát có thể gánh chịu ngàn người ngày cùng hào đi theo hẹn、e、đỏ chạy trở lại trên thuyền gần như chất đầy cần ra biển người tô luôn hai người chạy trốn vé dùng không gian chuẩn bị trực tiếp tiến vào buồng nhỏ trên tàu trên thuyền tràn đ ầ y làm làm cũng là người ngay cả nơi chứa hàng cũng vậy không ai để ý nhiều hơn hai cái nhìn lên giống như là chán nản võ sĩ người tô luân cùng c h ỉ r ộ tìm một dựa vào cửa hóng mát vị trí tại một đống hàng hóa lên liền khoanh chân minh t ư n g lên không quá lâu thuyền biển chậm rãi rời cảng y dù mổ cảng là sơn ẩn cảnh nội sau cùng một cái cảng lớn chiếc thuyền này cũng sẽ không lại cập bến luôn luôn sẽ đi qua thành hải tặc hạ s ẻ o lính lên thuyền sơn ẩn quốc chi hành cũng cuối cùng đã qua một đoạn thời gian tô luôn hồi tưởng lần này tới sơn ẩn kinh nghiệm trong lòng không khỏi có chút thô t ứ c vốn là theo chân bắc hải hạm đội thứ chín tới thu thuế không nghĩ hạm đội toàn quân bị diệt sơn ẩn cục thế lực còn phát sinh biến hóa long trời lở đất đương nhiên thu hoạch cũng không nhỏ quen biết bạn mới thu hoạch cấp bốn thực trang không du k ì n h vô tận dạ dày tử vong tiểu thuyết độn g i á p bí thuật cùng một đống lớn bảo vợ ậ suy nghĩ một chút tôi luân hình như cảm giác đến có ánh mắt tại nhìn mình chăm chú hắn mở mắt ra đi theo cửa hóng mát nhìn qua đúng dịp thấy bờ sông bờ một cái ăn mặc đỏ trắng vu nữ phục thiếu nữ chính lặng lẽ đứng ở nơi đó nhìn chăm chú hải thuyền rời đi chị dỗ tự nhiên cũng nhìn thấy n h ữ mày lẩm bẩm một câu ai n nàng nói lấy không quên ngạo báng tô lân u lại nói trở về tối hôm qua như vậy tốt cơ hội các ngươi liền không phát sinh điểm cái gì tô lân u nhìn chì rộ một cái không trả lời nàng nếu như là bình thường cho dù cùng túc một giường hắn cũng không sẽ quá thất lễ nhưng thân thể vật biến dạng khác thường về sau một ít hành vi bị bản năng thúc giục căn bản không chịu lý trí khống chế đêm qua nửa đêm lúc tỉnh lại tô lân u cảm giác đến xúc cảm khác thường lúc này mới phát hiện trong ngực ôm không là chì rộ mà là mì cô bản thân hai tay cũng rất không thành thật đi theo người ta áo ngủ xuống xuyên qua vào trực tiếp dán bóng loáng tế nị ra thị xúc động bơi lội đi lên như chị r ồ nói như vậy mỹ cổ r a thịt có một loại như tơ lụa không hề tầm thường mềm nhắn mạng lớn r a thịt chạm nhau cơ hồ không có cái gì ngăn trở cái này thật trên tay đi thử qua mà làm cho t ô luôn có chút bất ngờ là cái này mặn heo tay mỹ cổ tự nhiên không sẽ không chút nào nhận ra nhưng nàng như n g không có mâu thuẫn thẹn thùng cũng không dám động đạn hai người liền như vậy thân mật ôm nhau một đêm chị r ồ chỗ nào không có nghe vậy thở hổn hển cùng nhỏ động tác chỉ là không có hảo ý trêu đ ù a mà thôi t ô l u n hai người tại nơi chứa hàng khiêm tốt lợi nhưng như cũng gặp được mấy sóng tới dò xét người bọn họ lặng yên không tiếng động giết hai nhóm t r o n linh hồn về sau mới phát hiện là người của hắc long hội dù sao hắc long hội hội trưởng ngự thủ cơ giả cũng bị hắn trói đi tạ kệ đã xìn no khẳng định tìm khắp nơi ra biển thuyền biển chắc chắn là nặng bên trong chi nặng tô luân giết người đ i ể m chỉ không còn tin tức hồi đáp cũng sẽ rất nhanh bị trên bờ người phát hiện bất quá may mà thuyền biển đã thuận lợi rời cảng lái vào biển cả người của hắc long hội muốn đuổi theo cũng không kịp ra biển về sau chạy được mấy chục trong biển một con hải âu liền đi theo cửa hóng mát phát đằng chui vào rơi vào chị rổ trên tay đây là nàng bình minh đoàn hải tặc người đưa tin lúc trước bởi vì hiểu do é đỏ có đại chiến chị dỗ liền làm cho lò lộ tạ cùng mặt k h á c thuyền viên đi trước ra khỏi biển mấy ngày nay liền luôn luôn ở bên bờ biển chờ đợi tôi luôn cùng chị dỗ trực tiếp xuống thương thuyền lưu lại trên mặt biển thả thuyền cứu nạn cùng đạn tín hiệu không quá lâu liền nhìn lấy một chiếc thuyền hải tặc đón sóng biển xa xa chạy nhanh tới cách đến thật xa trên b o n g thuyền lò lộ tạc ù n g thủy thủy đoàn cũng đang hoan hô thuyền trưởng tôi luôn cùng chị dỗ lên nhảy một cái lên thuyền lên thuyền của mình hai người trong lòng cỗ này luôn luôn phải để phòng địch nhân tâm lúc này mới an định xuống thuyền hải tặc có thể so sánh chứa đầy hàng hóa ăn nước sâu thương thuyền tốc độ nh hướng nam đi mấy ngày cũng không gặp được cái gì tình huống ngoài ý m ớ n một ngày này thời tiết trời trong gió nhẹ mặt biển sóng gió rất nhỏ trên bong thuyền bình minh đoàn thủy thủy đoàn chính vây ngồi tại cùng một chỗ hi hi ha ha đánh cược lấy lần này đi một chuyến sơn ẩ n quốc lại chi ê u mộ mấy cái mới thuyền viên một cái có thể so với hành o cương cấp đô vật lực sĩ cùng mấy cái truy cầu kiếm đạo võ sĩ giờ này khắp này cái đó đô vật đang cùng người khổng lồ ba huynh đệ bên trong l á o đại h ữ giam tách ra thủ đoạn mặt khác thủy thủy đoàn ở một bên g e o họ lớn tiếng cái hay một hải tập đoàn phong khí làm sao cùng đoàn trưởng tính cách có quan hệ trực tiếp những thứ kia ưa thích cướp bóc đốt giết đoàn hải tặc trên thuyền hội tụ gần như cũng là kẻ phạm pháp cùng ti tiện hàng người mà tại trị rổ cái này chiến đấu điên cuồng dưới trướng gần như cũng là chiến đấu điên cuồng bọn họ người giải cứu không thích mạo hiểm chiến đấu cung cấp cho an g i a phí rời đi lưu ở trên thuyền gần như cũng là bị trị rổ nhân cách m ị lực tin phục c a m tâm tình nguyện đi theo nhân viên chiến đấu những thứ này lưu lại người gần như không ai quan tâm ăn cướp dực tiền lợi ích xấu tốt bọn họ càng để ý tới chính mình thuyền trưởng cùng một chỗ bốn phía mạo hiểm h ư ờ n g chịu mạo hiểm niềm vui liên thời điểm này giao một tiếng dùng tới tách ra thủ đoạn đệm tay thùng rượu bị sức lực lớn ép thành mảnh vỡ hai cái sừng lực tuyển thủ phân ra được thắng bại cự nhân tộc càng hơn một bậc trên thuyền một bàn cởi vang ha ha ha vũ hát đội trưởng thua ốc hát lựa giam đội trưởng mới là chúng ta bọn họ bình minh đoàn đệ nhất đại l ư c sĩ cái này là không thể nghi ngờ đưa tiền a tháp mẫu ngươi thua ta một ngàn dị sổ lọ lộ, lộ tạ ngươi cùng với nhiễm khi đội phó luận bàn một cái kiếm đạo a bằng không thì ngươi bình minh đoàn kiếm thứ hai khách địa vị nhưng là muốn khó giữ được ai nha lọ lộ, lộ tạ cái này mấy ngày đã cùng nhiễm khi đội phó đánh rất nhiều tràng cũng không thắng qua mấy tràng nhiễm khi có lẽ cảm giác đến khiêu chiến thuyền trưởng đại nhân mới có khiêu chiến đâu đúng ai nhiễm khi ngươi đi thử xem thôi chúng ta cũng muốn kiến thức một cái thuyền trưởng hiện tại đến cùng bao nhiêu lợi hại Ô hát các ngươi có thể hay không không giật dây ta làm chuyện ngu ngốc thuyền trưởng hiện tại đã vào kiếm thánh cảnh nàng còn không rút đao ta l i ề n thua căn bản không so sánh được nàng là ta tại kiếm đạo lên kính đ ể nhất người b ấ t quá cuối cùng cũng có một ngày ta cũng sẽ giống như là thuyền trưởng đồng dạng lợi hại t h ủ y thủy đoàn cười bùa một trận lại một trận luận bản tiếp tục tiến hành k u y ê n cước đau kiếm đấu sức thuật băn xuống thậm chí câu cá uống rượu chỉ cần có thể kiếm cái bình minh đoàn bài danh sự t ì n h thủy thủy đoàn cũng làm không biết mệt đều muốn kiếm cái đệ nhất trên thuyền không nhiều mấy chục người cũng tống ra một ít cổ quái kỳ lạ bài danh bình minh đoàn đệ nhất đại lực sĩ đệ nhất xạ thủ đệ nhất phao miêu thủ đệ nhất lớn dạ giải vương đệ nhất cái giám vương ưu ám trong khoang thuyền tô luân sau khi lên thuyền liền luôn luôn rất là khép kín gần như không chút ra qua vùng nhỏ trên tàu hắn cần đại lượng thời gian chế tác con dối nghiên cứu các loại bí thuật đột nhiên nghe được chỉ rộ đưa tin hắn liền thu thập đồ đạc đi trên bông thuyền bình minh đoàn người gần như đều biết cái này hiền l n h thần bí lại cường hãn vô cùng tô luân tiên sinh bọn họ cũng hiểu rõ hắn và chính mình thuyền trưởng quan hệ vô cùng thân mật tự nhiên không làm ngoại nhân tô luân một trên b o n g thủy thủy đoàn liền nhiệt tình hướng hắn chào hỏi này tô luân tiên sinh tô luân tiên sinh buổi chiều tốt tô luân cũng cởi cùng mọi người từng cái trả lời hắn đi tới trên b o n g thuyền nhảy một cái nhảy lên trên cột bồn u phòng quan sát giờ phút này chị rồ chính tại phía trên gió biển thổi quan sát xa xa mặt biển trên cột bồn phong rất lớn gió biển thổi phật tại trên khuôn mặt hơi có chút t a nhà mất n g i vị phòng quan sát chính là hai khối nửa gỗ tròn bản ghép lại m ặ thành rất hẹp tôi luôn kéo dây thừng đem cơ thể nửa treo tại không trung lúc này mới đứng vững hỏi một câu làm sao vậy chị rô tỉ gọi ta lên tới có chuyện gì chị rô thu hồi kính viễn vọng một lỗ lúc này mới đạo đằng trước chính là rô m à n e o biển chúng ta phải cẩn thận một điểm thủy thủy đoàn nói gần đây hải tặc trong vòng gần đây có truyền tin tức tốt một ít thuyền cũng vô hình biến mất ở vùng biển này trên mặt biển có thuyền chì mạnh vỡ nói là khả năng có loại nào đó biển sâu cự yêu đi ngang qua đem thuyền đánh chìm biển sâu cự yêu nghe nói như thế tôi l u n ánh mắt cũng hơi hơi run lên hắn nhận lấy chị rỗ đưa tới kính viễn vọng nhìn xem thị lực của hắn vô cùng tốt ngày hôm nay tầm nhìn trên mặt biển rất cao gió êm sóng lặng nhưng cũng không nhìn thấy thứ đặc biệt gì nếu quả thật là dạng kia có thể hủy đi hải thuyền hải yêu quả thực rất phiền thoái hình thể quá lớn ở trong biển cũng không rất bắt giết tôi luôn vừa quan sát vừa lại hỏi một câu có bao nhiêu thuyền biến mất may mắn còn sống sót người có nói là cái gì hải yêu a chị dô đáp trở lại có lẽ bảy tám chiếc dáng vẻ gặp phải sát xuất rất thấp cũng là tại cái này phụ cận hải vực biến mất nhưng kỳ quái là đến bây giờ không có nghe nói có bất kỳ may mắn còn sống sót người như thế sẽ không có may mắn còn sống sót người tôi luôn nghe lấy lập tức sinh lòng cảnh giác hải yêu tập kích thuyền chỉ hoặc là là bị q u ấ y nhiều đến hoặc là chính là ăn thịt dưới tình huống thông thường có thể phá hư hải thuyền hải yêu hình thể đều vô cùng to lớn cho dù là ăn thịt trung quy thì sẽ có cá l ọ t lưới không có bất kỳ cái gì tù binh cái này rất khả nghi có điểm giống là dồn hết tâm trí đuổi tận giết tuyệt với lại nếu như là đi ngang qua hải yêu làm chỉ một hai chiếc thuyền biển cũng liền mà thôi còn bảy tám chiếc nói cách khác vậy hải yêu còn có thể chiếm cứ tại cái này phụ cận hải vực tôi luôn một cái cảm giác đến có hơi phiền t h o không nói vậy biển sâu cự yêu rốt cục mạnh đến mức nào nếu như bọn họ bình minh hào bị làm chìm cái này coi như là vấn đề lớn nghĩ tới đây hắn cầm lấy k í n h viễn vọng thận trọng tại trên mặt biển tìm kiếm quả nhiên có thể nhìn thấy một ít lơ lửng thùng gỗ cùng bể tan tành tấm ván gỗ chỗ xa hơn mười mấy trong biển màu đen đã ngầm lên chính là cái đó tiêu chí tính chất hải đăng cái này d ỗ m ạ n eo biển bản thân không cái gì đặc biệt nhưng vị trí địa lý đặc thù là trên biển cổ họng môn đạo phía bắc lớn tiến hải vực đường hàng hải đều muốn hội tụ đến nơi này gần như là đi theo bắc đi qua thành hải tặc đường phải đi qua nếu như muốn đi đường vòng có lẽ sẽ nhiều gấp hai trở lên hành trình đây là một đầu đi lại mấy trăm năm thích hợp đường hàng hải ngoại trừ ngẫu nhiên có không rõ thân phận hải tặc căn c ư ớ p ngày thường cũng gần như không nguy hiểm gì chị dỗ lông mày luôn luôn khóa chặt bình minh hào thế nhưng nhà nàng đ ấ y tự nhiên không sẽ làm cho hải yêu cho đánh chìm nàng nói ra tô luân cảm giác của ngươi năng lực so với ta mạnh hơn nhiều cảm giác một cái dưới biển phải chăng c ó hải yêu đến gần ừ tô luân gật gật đầu cũng suy tính đến cùng là cái gì hải yêu Giang cũng ơ thực nhân ngư nhóm. c ngư không đúng à, dạng k i a cá biển quả thực sẽ đem người rơi xuống nước loại gắm ăn sạch sẽ nhưng đối với cỡ lớn thuyền chỉ gần như không uy hiếp hào xương thuyền buồm sát thủ ngắn hôn đâm đồn hàn mang khí hậu cũng không thích hướng dạng k i a bảy cá sinh tồn a tô lân lúc trước thu gặt rất nhiều hải tặc linh hồn đối với hải dương thần vật chủng loại biết biết rất nhiều nhưng hắn vắt hết bóc cũng không liên nghĩ đến bất luận cái gì một loại phù hợp tình huống trước mắt hải quái hàng này trừ trong đầu hắn không tự chủ nghĩ đến nếu như không là hải quái mà là cố ý đâu tô lân suy nghĩ một cái xoay nhanh dạy rồi không lạ hắn sẽ như vậy nghĩ bởi vì hắn lúc trước liền tự mình gặp được một lần tình huống như vậy lần kia đại công tức giả phổ siêu cấp chiến hạm chặn r ế t lưu lạc bên ngoài thần kinh cơ giới bản vẽ trừ hắn ra bởi vì chết thay con dối sống xuống vậy một nhóm thương thuyền trăm ngàn người không một tù binh r ế t sạch tự nhiên là vì giữ bí mật cái này cũng thỏa mãn vụ án phát sinh logic thế nhưng trước mặt trời trong gió nhẹ không có tự nhiên sương ngủ cũng không có cái gì chiến tranh mê vụ căn bản không có chiến hạm bóng dáng chẳng lẽ là mạ pha tàu ngầm không đúng à mạ pha đế quốc bây giờ cùng ổ lệ quan hệ chính là mập mờ mông mỏi phái tàu ngầm tới đưa xuống ống đạn dược vẫn từng sợi có nghe nói có thể tập kích đi ngang qua thuyền chỉ liền nói không thông rất nhiều thuyền hải tặc thậm chí không bằng một viên ngư lôi đáng tiền hoàn toàn không động cơ a nhưng r ổ m à n eo b i ể n vị trí này có rất đặc thù nếu muốn ngăn cản một ít đặc thù thuyền chỉ quả thực nơi này thuận tiện nhất tôi luôn cảm giác đến nếu như cái này dòng suy nghĩ không có vấn đề như vậy biến mất những t h ứ kia thuyền b i ể n bên trong có lẽ có cái gì đặc thù tồn tại mới đáng bị người phục kích nghĩ tới đây hắn nhìn thoáng qua bên người chí rộ hỏi chị rô tỉ ngươi là còn chiếm được cái khắc tình báo a ta cuối cùng cảm giác chuyện này có gì đó quá Không、có. chị ó dô lắp hiện g tại tiến giai kiếm thánh cảnh lĩnh ngộ bán đạo còn đã thức tỉnh trong truyền thuyết tam đoạn la sát nữ thiên phú thực lực quả thực so lúc trước có biến hóa nghiêng trời lệch đất chị dô gật gật đầu lại nói lần trước tại hoàng t u y ề n quốc chết qua một lần phía sau ta nguy cơ cảm ứng năng lực liền càng ngày càng mạnh càng đến gần rộ mạng eo biển cái này phụ cận hải vực ta lại càng là cảm giác đến cái này dưới biển có đồ vật tuy rằng như vậy bọn họ cũng không đến nỗi bị một chỉ hải yêu dọa cho đến cải biến đường hàng hải hơn nữa đổi đầu lạ lẫm đường hàng hải gặp được hải quái khả năng càng lớn tôi luôn nghe lấy chỉ rộ lời này nhữ mày hắn không dám xem thường hai tay ấn thuật sĩ vừa bấm hướng hư không bên trong vỗ một cái thông linh thuật giải vay một tiếng luôn luôn màu đen quạ đen liền đã bay đi ra cáo tử điệu không có gọi gọi cũng liền có nghĩa là phụ cận không cái gì nguy hiểm trí mạng bất quá hắn vẫn là thả bay hát nhà để nó tại không chung xoay quanh đi theo vị trí cao quan sát toàn bộ hải vực tô luân cũng đem phủ văn dù đen lấy ra tới mở ra cảm giác trong nháy mắt ngoại phóng nước biển tuy rằng sẽ trở ngại một ít cảm giác nhưng ít ra có thể cảm giác đến nước xuống hơn trăm mét p h ạ m vi vùng biển này nước biển tuy rằng rất sâu nhưng nếu quả thật có đại gia hỏa đến gần thuyền biển hắn cũng có thể trước thời hạn bị phát hiện tô luân cùng chỉ r ổ hai người liền tại trên cột bùn luôn luôn đợi thông qua vùng biển này có lẽ cần gần nửa ngày thời gian hai người ngồi ở chỗ đó một cái cảm nộ kiếm đạo một cái đang điêu khắc quỷ ngẫu chỉ rỗ cỗ này dự cảm thường có lúc không lại chưa bao giờ tiêu tán bọn họ tự nhiên không dám lơ là có lẽ lúc chạm vào tối thiên không đã có thể nhìn thấy đ ầ y trời ánh nắng chiều đỏ đông nhiên trên bầu trời hát nha rắt r á t kêu lên một tiếng tô lân u thần sắc đông nhiên run lên gần như cùng một thời gian cũng cảm giác được cái gì quát nhẹ đạo có đồ vật gì lội qua đi tốc độ rất nhanh chị dậu nắm tay rơi vào trên trôi đao hỏi thật là hải quái tô lân u nhũ mày hồi tưởng một cái đạo giống như không là thể tích không tính quá lớn có lẽ t r ư ừ n g mười thước vừa rồi đi theo chúng ta đáy thuyền lướt qua hướng lấy hướng mười giờ đi mới mười mét chị dậu nghe lấy mặt đầy nghĩ hoặc chừng mười t h ứ c sinh vật b i ể n chỉ là đồ ăn phạm chủ đối với thuyền b i ể n căn bản không cái uy hiếp gì có thể phá hủy nhiều như thế thuyền nàng còn cho rằng là cái gì chỉ ít thân dài trăm mét đại gia hỏa nhưng hắc nha sẽ phát ra dự cảnh nói cách khác quả thực có nhất định nguy hiểm chị dồ không dám lơ là hét lớn một tiếng toàn viên đề phòng có ngay thuyền trưởng trên b o n g thuyền mọi người đã sớm đề phòng đến trưa vừa nghe lập tức liền tinh thần lên tô luân thả bay hắc nha hướng lấy hướng mười giờ vừa qua hắc nha bay hơn trăm mét về sau tầm nhìn trong nháy mắt liền mở rộng Cộng hưởng trong t ầ một mắt, xanh lam trong nước biển quả thực nhìn thấy mấy âm m trong thực thấy thần tốc lóe lên âm thanh、ảnh. Tập vật xanh nước biển nhìn lên ảnh. quân sinh vật biển. lẽ cái quả lần này t ô l u â n giống như thấy rõ lẩm bẩm m ộ t câu có x ú c tu giống như hơn mười chỉ đại bạch tuộc nhìn lấy giống như là tại đi săn c h ị r ồ kinh ngạc đạo bạch tuộc nàng nghe được danh từ này đầy trong đầu cũng là bạch tuộc chiên bạch tuộc nồi lẩu loại thức ăn này cấp bậc sinh vật biển có thể làm lật tuyệt lớn t ô l u â n bản thân cũng rất kỳ quái hắn thậm chí hoài nghi nguy hiểm không là đến từ những thứ kia bạch tuộc vậy mà chính là xuống một g â y đột nhiên xa xa trên mặt biển bạo phát ra nổ k ị liệt ầm ầm bạo tạc tiếng đ i ế p thai như góc trên b o n g mọi người thấy rất rõ ràng cao mấy chục mét sóng bạc ngút trời mà lên liền tại trong cục bình minh hào hai ba trong biển bên ngoài trên mặt biển đáy biển bạo tạc cái này đột ngột đ ộ n g tính làm cho mọi người trận mắt hốc mồm tô luân xem đến còn có chút mê hoặc cái này rõ ràng không là đáy biển núi lửa bùng nổ đ ộ n g tính trái lại xem vậy bạo tạc chùm sáng khuyết tán hình dáng hắn xác nhận là cao bạo ngư lôi các loại luyện kim thuốc nổ sinh ra ánh lửa cũng liền có nghĩa là đáy biển thật có mạ pha tàu ngầm vừa rồi vậy vài đầu đại mạch tuộc là hướng về phía tàu ngầm đi còn thật b ằ n chúng tuy rằng không làm rõ ràng xảy ra chuyện gì, t ô luân lại một tiếng quát mạnh quay ngược lại đầu thuyền cách xa b ạ o tạc phương hướng một khi xảy ra chiến đấu cũng liền có nghĩa là bọn họ vận khí tốt thật tiếp xúc đến cái này h e o b i ể n phụ cận gần đây thuyền chỉ chìm nghiệm sự kiện chân tướng cũng liền có nghĩa là bọn họ vô cùng có khả năng bị diệt khẩu nghe nói như thế lai chính phó nhì hiệu suất cao truyền đạt chỉ lệnh trên b o n g các thủy thủ thần tốc bánh lái đổi hướng đi cánh b u ồ m phấn g lên tốc độ cực nhanh hướng lấy cách xa bảo tạc phương hướng đẩy tốc độ vận chuyển t ô l u n toàn thân quan tâm mà nhìn bảo tạc phương hướng khiếp sợ một màn liền xuất hiện ở trước mặt bởi vì liền bảo tạc vang lên sau đó không lâu cách đó không xa sóng cả còn không lắng xuống trên mặt biển một chiếc tàu ngầm thần tốc lơ lửng lên mặt nước nhìn lấy vậy hơn một trăm em mở sắt thép cự thú đi theo trong biển lơ lửng lên lúc đến t ô luôn cuối cùng xem rõ ràng phát sinh cái gì cơ giới bạch thuộc đây là tình huống gì t ô luôn thật phút chốc xem bồi dối hắn đoán chúng mở đầu nhưng không thể biết được kết cục ở chỗ này gặp được cơ giới tàu ngầm hắn đ ây nhiều ít có thể đoán trước một ít thế nhưng vậy cơ giới bạch thuộc lại là cái gì quỷ t ô l u n ánh mắt co g ụ c lại lúc trước hắn liền cảm giác cùng xem xuống biển đồ vật nhưng như thế nào không nghĩ tới những thứ này thế mà sẽ là có linh hồn cơ giới sinh vật mà có kỹ thuật này chỉ có một nhà hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến cái gì thần kinh cơ giới kỹ thuật đại công tức giả phổ trước mặt vậy mấy chục đầu cơ giới bạch thuộc dùng bọn chúng cơ giới xúc tu lên rác hút vững vàng hút ở tàu ngầm thân hạp lên sau đó các loại ly tử máy cắt kim loại liền bắt đầu chuẩn bị phá vỡ thân tàu cái này cơ giới bạch thuộc vô cùng khắt chế tàu ngầm tựa như là kề cận thuốc cao ra chó đánh không đến bỏ cũng không xong vậy tàu ngầm mới không thể không bỏ ra mặt nước mấy người mặc mạ phả cơ giới chiến hạm chiến sĩ đi theo tàu ngầm bên trong bắn ra tới cùng cơ giới bạch thuộc tiếp cận vật lộn thành bầm chẳng lẽ là tại bắt được tàu ngầm nhìn thấy trước mắt kịch chiến tô lân trong nháy mắt cảm giác được bản thân đoán được c h â n tướng những cơ giới kia bạch thuộc căn bản không là nghĩ đơn thuần làm chìm v y cơ giới tàu ngầm mà rõ ràng nhất có kế hoạch đang tiến hành cắt chém muốn đầy đủ nhất bảo tồn tàu ngầm thân tàu mạ phạ cùng l ô anh hai đại đế quốc cũng tại ngấp nghẽ đại công tức dạ phổ trong tay thần kinh cơ giới kỹ thuật nhưng người ta dạ phổ cũng đồng dạng ngấp nghẽ cái này tân tiến tàu ngầm kỹ thuật a chiến trường lên khó tìm không có dấu vết mà tìm kiếm tàu ngầm gần đây vừa vận mạ phạ cùng bắc hải chi vương quan hải chi n g ô i sổn tàu ngầm tỷ lệ có thể lớn hơn cái này cũng có thể giải thích lúc trước những thứ kia đi ngang qua thuyền b i ể n sẽ sát xuất nhỏ chỉ nghiệm tại cái này phụ cận tất h nhiên là bị bắt lấy được hành động liên lụy đại công tức giả phổ còn thật làm ra một cái cơ giới quái t h ú quân đoàn a tên kia đến cùng giấu bao nhiêu c h ấ n kinh thế người thủ đoạn a tô lân u trong lòng c h ấ n kinh không nhẹ hắn lúc trước liền có suy đoán nếu có thể làm siêu cấp cơ giới chiến sĩ như vậy trên lý luận siêu cấp cơ giới quái vật cũng có thể thành hình chỉ là không nghĩ đến thế mà đã nghiên cứu ra thành phẩm mà ngoại giới căn bản không có bất kỳ tin tức gì di chuyển ra đại công tức giả phổ dựa vào thần kinh cơ giới kỹ thuật đường con vật qua có kỹ thuật này tại tay chỉ nói quyền làm chủ trên biển cơ giới thánh địa mạ phả cũng đến yếu đột nhiên tôi luôn nghĩ tới đây trong lòng gọi thẳng đặc sắc lỗ anh hôm nay ván này thế lực thật là càng ngày càng phức tạp nếu không b ắ c hải chi vương ô l ệ đột nhiên xưng vương lỗ anh hậu phương loạn thành đ o à n một nếu không vậy đại công tức giả phổ cái này âm lưu ra còn không muốn biết tận nhận đến thời điểm nào đó đến lúc cơ giới quái vật quân đoàn thật thành quy mô đó mới thật trên biển một phương bá chủ không lạ phải chém tận giết tuyệt giữ bí mật có thủ đoàn này tự nhiên là bại lộ đến càng chậm càng tốt hiện tại trước thời hạn b cũng liền cái này tàu ngầm môn này tuyệt mật quân công kỹ thuật đáng hắn bại lộ t ô l u â n không quan tâm những thứ kia đại quý tộc ở giữa tranh quyền đoạt lợi chính hắn gần đây liền luôn luôn t ạ i nghiên cứu thần kinh cơ giới khoa học kỹ thuật bây giờ nhìn những công việc này thể cơ giới b ạ c h thuộc hắn tựa như là nhìn thấy một chỉ chỉ đi kỹ thuật kho trong mắt tinh mang rặng rỡ chính hắn thiết lập nghĩ còn có lý nói giai đoạn nhưng hiện tại là trực tiếp có thành phẩm khả năng này là dạ phổ gia tộc mấy chục năm hao phí vô số tài nguyên thành quả mấu chốt là cái đồ chơi này rất thích hợp hắn cơ giới quỷ ngộ sư tuyến đường t ô luôn cảm giác được bản thân thật muốn đem những thứ kia kỹ thuật cầm tới tay. t u y ệ t đ ố i t h i luôn h nhìn đến ư g tắt. Mà lúc đây kinh hô một tiếng chì dô tỉ cố gắng hết sức không chém bị thương lưu hoàng c r ì n h vật này ta có đại dụng cái này cơ giới bạch tuộc có thể so sánh chiến hạm đáng tiền nhiều cho dù là thuyền bị đánh chìm hắn cảm giác đến đều muốn bắt được lên tới nghiên cứu một chút chị dậu nghe lấy cũng một tiếng quát nhẹ t ô luân trong nháy mắt nghĩ tới chiến thuật lần nữa hướng lấy trên bong đại gia hỏa nói ra mọi người dùng chiến tranh mê vụ sử dụng luyện kim cánh vườn rời đi trước phiến khu vực này hắn cũng không định lập tức chiến đấu nếu nơi này có cơ giới bạch tuộc nhưng bạch t u ộ c trí tuệ trình độ căn bản không đủ hình thành có bộ phận chiến đấu như vậy kết luận là tuyệt đối có đại công tức giả phổ chức nghiệp giả tại phụ cận không chế tình thế lực không rõ trực tiếp tham gia dạng kia chiến đấu tuyệt đối không là lựa chọn tốt hiện tại thừa dịp những cơ giới kia bạch tuộc đang cùng tàu ngầm lên lộ anh chiến sĩ cơ giáp kịch i ế n bọn họ mu trên b o n g thủy thủy đoàn nghe được lập tức thét liền bắt đầu từng người bận rộn lên đôi thuyền chiến tranh mê vụ vừa để xuống trên mặt biển lập tức sương mù tràn ngập đảo mắt liền ngăn trở mặt biển tầm nhìn mà trên cánh bùm lam nhạt luyện kim trận phương pháp ánh sáng đầy đại thịnh tiêu hao lượng lớn năng lượng tinh hạch về sau tốc độ cũng tăng v ọ t một mảng lớn bình minh đoàn chạy ra đ ộ c hành đoàn hải tặc thường thông thường không sẽ là cái gì đại đoàn do đó chỉ có ba chỉ cơ giới bạch thuộc bắt đầu đuổi theo bọn họ bị khinh thị tô l â n nhìn lấy trong lòng cũng một vui đây là chuyện tốt chị dỗ tại đôi thuyền chăm chú nhìn cách đó không xa vậy càng ngày càng gần ấ cái này một giây mấy chục vạn dị sổ năng lượng kết tinh tiêu hao tốc độ cũng không v u n g được không lạ đến lúc trước gặp phải thuyền c h ỉ không có tù binh chạy ra khỏi bất quá làm rõ ràng là cái gì trái lại nàng cũng thở phào nhẹ nhõm không là cái gì siêu cự hình hải yêu c h ỉ d ộ thực lực hôm nay muốn giết không khó nàng xem một bên tô lân hỏi cái đồ chơi này rất nhanh nhẹn à ngay cả tàu ngầm sắt thép hộ giáp đều có thể cắt chém chúng ta thuyền này căn bản không nhịn được ừ tô lân hai mắt hít lại gật gật đầu lại nói ta có biện pháp bạch tục loại này thân mềm sinh vật rất khó đối phó bọn chúng sở trường quân quanh rào sát hấp thụ cơ giới cải trang về sau tính công hiệu càng lớn thật muốn để bọn chúng đến gần t h u y ề n biển loại gỗ này thuyền buồm tỷ lệ lớn không nhịn được vừa đối mặt nhưng quan sát lâu như vậy hắn cũng nghĩ đến làm sao khắc chế loại này cơ giới bạch t u ộ t biện pháp thuyền phía sau tiếng chiến đấu cũng càng ngày càng xa tô lân u vẫn không có gấp gáp đặc thủ hai bên một đuổi một chục trọn vẹn chạy một phút nhìn lấy chính mình thuyền trưởng cùng tô lân u cũng một bộ không chút hoang mang t h ầ n sắc mọi người cũng không có nhiều khẩn trương trên bóng thuyền không có chuyện gì thủy thủy đoàn cũng tụ tập ở đội thuyền cầm lấy vũ khí toàn thân đề phòng Bọn họ lộ ú c này l i ta nhìn tôi luôn một cái hỏi tôi luôn tiên sinh ngài hiểu rõ vậy là gì không tôi luôn đáp lại một câu như ngươi đã thấy đây là một loại cơ giới sinh vật a lộ lộ ta mặt đầy mờ mịt cơ giới cùng sinh vật hai cái tử nhi có thể phối hợp tại cùng một chỗ lỗ anh cơ giới kỹ thuật vốn liền lạc hậu nhìn lấy cái này vượt ra khỏi thời đại quá nhiều vào trước kỹ thuật nàng tự nhiên không có cách gì lý giải tô lân cũng không giải thích thêm bởi vì cái này cơ giới bạch thuộc lên vô cùng nhiều kỹ thuật chính hắn đều không xem hiểu bọn họ cũng không nhàn rỗi súng pháo hướng lấy trong nước ba đầu cơ giới bạch thuộc đùng đùng một trận l ậ n đả thế nhưng tự nhiên là không có mảy may tác dụng khi sóng lữ thác từ thái mánh h ợ p kim khoa học kỹ thuật hàm lượng thật rất cao a tô lân nhìn lấy giám định ra tới đây là hắn tại siêu cấp cơ giới chiến sĩ chủ thể lên thấy qua một loại đặc thù học kim phổ thông súng pháo căn bản tổn thương không đến cái này đối với mạ phạ cơ giới thiết giáp có tuyệt đối khắc chế l i ê n thời điểm này vậy ba đầu bạch t u ộ c đã đổi u tới gần trăm mét đột nhiên liền ra tốc nên đạt đến công kích cự li kích hoạt lên tiến mạnh tiến công trình tự tô l u â n nhạy bén quan sát được vậy cơ giới bạch t u ộ c động năng nổi hơi rõ ràng sóng năng lượng cũng không ngoài ý muốn nhìn lấy như vậy có lẽ là nghĩ nhất cử đem bọn hắn đánh chìm thời cơ đã đến tô l u â n sau lưng tám tay nện mầu bỗng nhiên kéo một cái vô số cây sợi tơ trong suốt đột nhiên liền n g n g thật t r ớ c mắt liền tạ đôi thuyền bệnh thành một tấm to lớn lưới kéo vậy ba đầu cơ giới bạch t u ộ c góp thêm vào tốc độ vừa vặn liền đụng vào bọn chúng còn nghĩ dây g ù a có thể thời điểm này tô luân lại bỗng nhiên một thể đem bọn nó kéo ra khỏi mặt nước ở trong nước lợi hại quái vật liền đem nó vứt ra nước tại thiên không rất lợi hại liền đem bọn chúng hạn chế trên mặt đất như vậy vừa đến sức chiến đấu sẽ suy giảm tám thành trở lên cái này ba đầu cơ giới bạch tuộc cũng giống như thế bọn chúng bị tô luân lưới kéo ở giữa không t r u n g treo treo cái này cơ giới bạch tuộc tuy rằng lợi hại còn có biện pháp khắc chế vậy cũng rất dễ đối phó bọn chúng khắc chế tàu ngầm chiến giáp cơ giới dạng kia cứng đồ vật có thể sởi tơ loại này mềm đồ vật liền không thể làm gì cơ giới bạch t u ộ c vừa rời đi nước điên còn g dùng bọn chúng xúc tu các loại quấn quanh thế nhưng tô luân tiên h tơ thực trang là vô hạn sợi tóc người quấn quanh nhiều ít ta để cho nhiều ít rất nhanh ba đầu bạch t u ộ c mảy may không chỗ ngự lực trực tiếp liền bị quấn thành cánh tảm cho dù là có cắt chém công cụ cắt chém tốc độ như cũ không sánh bằng bị quấn quanh tốc độ tô luân cũng không muốn giết chết chân quý như vậy nghiên cứu thành phẩm thời điểm này hãn tam đoạn luyện kim thực trang tinh thần xúc tu cũng có đất dụng võ từng cây một sợi tơ men theo cơ giới bạch t u ộ c những thứ kia tiếp lời khe hở ra chui vào càng là truy cầu linh hoạt cơ giới sản phẩm thiết giáp chỗ bạ tôi luôn bản thân chính là cơ giới đại sư đối với cơ giới kết cấu cũng không xa lạ gì hắn không chế sợi tơ rất dễ dàng liền tại cơ giới bạch tuộc thiết giáp xuống tìm được một ít thần kinh tổ chức có thể liền thời điểm này hắn cũng phát hiện những thứ này cơ giới bạch tuộc giống như hiểu rõ bị kẹt thế mà phát động tự hủy c h í n h tự còn nghĩ tự bạo tôi luôn phát hiện vậy dị thường thần kinh tín hiệu trong lòng k h ẽ cười một tiếng người khác gặp được tình huống này sẽ thúc thủ vô sách cho dù bắt được những thứ này cơ giới bạch tuộc cuối cùng lấy được cũng là một đống sắt vụn đáng tiếc tôi luôn bản thân tại đối với thần kinh cơ giới kỹ thuật lĩnh vực cũng xem như chuyên gia a hắn chỗ nào không biết con bạch thuộc này muốn khống chế cơ giáp chắc chắn có hoàn chỉnh thần kinh hệ thống hắn dùng sợi tơ rất dễ dàng đã tìm được điểm mấu chốt trực tiếp liền chặt đứt tự bạo mệnh lệnh ba đầu cơ giới bạch thuộc không chết thành nhưng phút chốc liền không thể động đậy t ô l u â n nhìn l ấ y bản thân tịch thu được nguyên vẹn chiến lợi phẩm trong mắt toát ra ánh sáng nóng rực thu hoạch lớn a cái này vài đầu cơ giới sinh vật giá trị vô số con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương ba trăm năm mươi hai ta dự định gia nhập các ngươi t ô luôn bộ hoạch ba đầu cơ giới bạch thuộc cái này tại bình minh đoàn trong mắt tất cả mọi người gần như cũng theo bắt được mấy cái sinh vật ngoài hành tinh khái niệm khác biệt không lớn chưa nghe nói qua thần kinh cơ giới kỹ thuật các đoàn viên rất khó lý giải trong biện tại sao có thể có sắt thép quái vật cũng không có cách gì lý giải bọn chúng như thế sống sót có thể nhìn vậy mạ bạc lưu quang còn có thể biến sắc gần nút luyện kim lớp phủ làn da tôi luôn thật cảm giác đến nhạc được bảo nay chỗ nào là vận khí không tốt gặp được quả thực là vận khí quá tốt rồi Hiện tại nghĩ tới, đại công đã có cùng bắc hải chi vương ổ lệnh chính diện gọi nhịp thực lực không thậm chí là l ô anh hoàng thất trước đây đám hải tặc không chút kiên kỵ ăn c ư ớ c còn cho rằng là hải quân sắt thép tàu chiến đổi u không lên những thứ kia chạy vô cùng nhanh cánh buồn thuyền hải tặc cũng tới không được thành hải tặc hiện tại nhìn một cái người ta căn bản chính là khinh thường đại pháo đánh con mũi chờ là mạ phạ công nghệ cao tàu ngầm lạnh trời không tồn tại cho dù là quay quanh tại thành hải tặc hạ s ắ kẹo lĩnh phụ cận hỗn loạn phong man cùng biển tuyệt khu cũng căn bản không ngăn được những thứ này có thể tại trong biển sâu du động cơ giới bạch t u ộ c chị dỗ nhìn lấy t ô luôn đem c lạ, với lại là phá thuyền lợi khí học thành bảy đàn tan chiến lược phi thường khủng bố đây là đủ để cải biến chiến tranh tương lai hướng đi đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật chị dậu nghe lấy không hiệu gì chị biết rất lợi hại thế nhưng gật gật đầu nếu như không là thủ đoạn của bọn hắn vừa vặn khắt chế cái này cơ giới bạch tuộc thật muốn khiến cái này sắt thép quái vật đến gần thuyền biển tàu ngầm đều có thể cắt chém ngươi nói mảnh gỗ thuyền buồn kết cục làm sao c h ỉ dỗ loại này cường giả là có thể giết có thể vài đầu như vậy mấy trăm con đâu cả phiến hải vực cũng là xôi trào cơ giới xúc tu hình ảnh kia nghị nghị cũng c h ủ n g bố với lại cái này vẫn là thân dài m ớ i thước cỡ nhỏ cơ giới bạch t u ộ c vậy thân dài trăm mét ngàn mét siêu cấp cự t h ú đâu cái thời đại này thiết kế lý niệm chính là to lớn vì đẹp càng là to lớn dáng cơ giới quái vật liền có thể gánh chịu càng d à y nặng phòng n ự đụng tiết giáp lớn tới trình độ nhất định căn bản chính là vô địch tô luân cũng không sẽ ôm may mắn đại công tức dạ phổ không nghĩ đến hắn thậm chí suy đoán đại công tức giả phổ ngoại trừ cựu linh đôn chắc có một cái hoặc là mấy cái trụ sở bí mật chuyên môn dùng tới nghiên cứu cơ giới quái vật cùng cự hạm s á t thép tô lân u có loại dự cảm hiện tại đại công tức giả phổ cùng nam phương dễ g ạ đi gia tộc liên thủ lộ anh đế quốc đỉnh cấp quyền lợi tầng những thứ kia lao ngoan c ố sợ là phải thua thiệt lớn mưa g i ó o dục v n g tới mà bác châu tứ quốc cái này mảnh đã từng là khô cằn v ù n g đất gần đây cũng là thật phải bắt đầu náo nhiệt mà may mắn là mẫu chốt nhất thần kinh cơ giới kỹ thuật không chỉ là dạ phổ một nhà có tô lân cũng hiểu hiện tại lại có cơ giới quái vật hình t ứ c vốn ngày sau có thể nghiên cứu phương hướng minh xác hắn có thể ít đi rất nhiều đường vòng không quá lâu xa xa súng pháo âm thanh cũng đột nhiên ngừng lại kết thúc chiến đấu đến có chút nhanh xa xa không giống là có có thể so với cấp năm chức nghiệp giả chính xác đem cấp chiến giáp cơ giới tham chiến chiến đấu nhưng tôi luôn mảy may không ngoài ý muốn loại này thân mềm cơ giới bạch thuộc đối với tuyệt đại bộ phận phần, phần mạ phạ chiến giáp cơ giới mà nói khắc chế đến xích sao một khi dính lên chiến giáp cơ giới toàn thân chiến lực m ư ơ i thành không phát huy ra hai phần m ư ơ i với lại nếu đại công tức giả phổ ứng cử viên t r ạ c phục kích đặc thủ liền chắc chắn có thành công tôi luôn nghe lấy kết thúc chiến đấu ban đầu vốn nghĩ đi nhìn một chút chiến trường xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt nhưng nghĩ tỉ mỉ một cái vẫn là thôi đại công tức giả phổ đã đem bàn tay đi ra như vậy khả năng không chỉ có tại cái này rộ m ạ n g eo biện phụ cận bố trí có cơ giới quái vật quân đoàn đi qua thành hải tặc trên một đường cũng đều sẽ có cái này thậm chí bản thân chính là một vòng đ â y tôi luôn việc khẩn cấp trước mắt là trở về thành hải tặc tìm bằng tiến sĩ trị liệu vật biến dạng khác thường không tốt phức tạp nếu không một khi bị bao vây bình minh hào bị đánh chìm hậu quả không chịu nổi thiết lập n với lại những thứ kia chặn rết mạ phạ tàu ngầm ra hỏa giống như cũng rất cẩn thận đến tay về sau trên mặt biển lập tức liền gió em sóng lặng có lẽ là cảm giác xấu tốt liên ba đầu cơ giới bạch tuộc đã tự bạo không ai đ u ổ i lên dò xét tình huống bình minh đoàn thuận lợi lái rời vì cẩn thận để đạt được mục đích bình minh đoàn cũng không có dựa theo kế hoạch ban đầu thông qua rộ màn eo biển mà làm mạo hiểm lượn quanh một vòng lớn thay đổi một đầu đường hàng hải tuy rằng gặp phải mấy lần khí trời khắc nghiệt cùng chân chính hải yêu tập kích may mà cũng một đường hữu kinh vô hiểm cái này về sau mấy ngày tô lân vẫn luôn tạc nghiên cứu làm sao khống chế cơ giới bạch tuộc. to lớn lọ thủy tinh tử bên trong tràn đầy nước biển hắn sẽ ngẫu nhiên cho bạch t u ộ c ném ăn bổ sung cần thiết dinh dưỡng hắn thận trọng phân tích cơ giới bạch t u ộ c trên thân không một chi tiết linh kiện trừ đi định vị thiết bị truy tìm chậm rãi cũng có thể thuần thục thao túng bạch t u ộ c bản thân cũng rất thông minh độ cao phát đạt đầy đạn thần kinh hệ thống thần kinh nguyên số lượng theo động vật có vú tương tự có không thua gì rất nhiều thủy lục động vật có v ũ trí thông minh cái này cũng là tô luôn lúc trước liền nghĩ qua thích hợp nhất dùng tới chế tác cơ giới quái vật mô bản một cái, cái này cơ giới bạch t u ộ c rõ ràng là chịu qua huấn luyện đối mặt tình huống khác nhau hắn suy đoán lúc trước những thứ kia đi săn tàu ngầm người bên trong nên là có tương tự tuần thú sư một loại chức nghiệp giả bọn họ khống chế cơ giới bạch t u ộ c là thuật thức tầm diện khống chế nhưng vậy cần đặc biệt b í pháp cùng thời gian dài quá trình đi làm quen mà tô luôn tạm thời không cần phức tạp như vậy đồ vật hắn trực tiếp dùng tinh thần xúc tu trực tiếp khống chế bạch t u ộ c thân thể chỉ cần đối với bạch t u ộ c thần kinh hệ thống đầy đủ giải hắn có thể giống như là khống chế hoạt thi đồng dạng hoàn mỹ khống chế b ọ n chúng thành hải tặc cũng so lúc trước náo nhiệt gấp mấy lần phồn vinh thật sự giống như là một cái cỡ lớn l ã n h đ ị a vô số ô m phất nhanh mơ ước người mới hải tặc đi theo các hải vực hội tụ đến nơi này l o n g xả hữu tạp trực quan nhất biểu hiện chính là hoàng kim thành trại bến tàu thuyền hải tặc so lúc trước nhiều hơn gấp b ộ i lít nha lít nhít các loại quy cách thuyền hải tặc còn có các loại loại l o ạ khô lâu cờ hải tặc ban đầu vốn gần như miễn phí thuyền chỉ bỏ neo hiện tại còn muốn thu phí hết bình minh đoàn còn không có danh tiếng gì chỉ có thể chen ở ngoại vi một đống không vào di chuyển đoàn hải tặc bên trong bọn họ cũng không để ý mới v ư ợ bộ hạch ba đầu mạ phạch ba cơ chi r ô tỉ ta trước đi tìm bằng tiến sĩ xử lý vật biến dạng khác thường vấn đề các ngươi cẩn thận một điểm cái này thành h ả i tặc bên trong khẳng định có đại công tức d ạ n p h ổ nhãn tuyến ừ thuyền chỉ dựa vào cảng về sau cần tiếp viện thủy thủy đoàn cũng muốn đi tiêu phí b ô n g lòng chi r ô cũng không nhẫn mại được rất nhiều thiên không đánh bạc tâm tư một lòng liền muốn đi chiếu bạc bên trong đi tiêu phí tiêu phí tô luân không cùng bọn họ cùng một chỗ vật biến dạng khác thường trạng thái càng ngày càng h ò m b é p nói không tất cả mọi người về sau hãn độc thân đi ở thành trại trên đường phố hoàng kim người trong thành nhiều hơn rất nhiều trên đường phố khắp nơi đều là các loại trang phục người lúc trước gần như tất cả đều là lôi thôi lết thiết hải tặc cùng thủy thủ có thể hiện tại tôi luôn thế mà tại trong đoàn người nhìn thấy một ít quần áo giảng cứu người đứng đắn thương nhân quý tộc hộ vệ mạ phạ hải quân gì gì đó tuy rằng không nhiều nhưng dĩ vãng là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tại thành hải tặc với lại càng khiến người ngoài ý là nội thành các nơi đều có răng đèn kết hoa giống như là có cái nào đó đại nhân vật kết hôn thành hải tặc bên này t h ì sự này cũng có treo đèn lồng đỏ tập t ụ đèn này lồng toàn thành cũng là ngoại trừ ô lét không ai có thể dám làm lớn như vậy phô trương ô lét lại hoặc là hắn một cái con cái mới vừa cử hành hôn lễ tô lân u nhìn lấy quy cách này rõ ràng không là tiểu đà tiểu nháo còn có rất nhiều rõ ràng là cao cấp quý tộc mới có phô trương tỷ như cao cấp nhà quý tộc kết hôn sẽ tại trên đường phố cho bình dân vung tiền sẽ có chức nghiệp nhà âm nhạc tại đầu đường hiến nghệ mấy ngày khánh điện sẽ duy trì lâu dài thật lâu chẳng lẽ là bác hải t r i vương cùng mạ phạ một m cái đại quý tộc đám hỏi tô lân u trong lòng đ o á n được thông gia là thường thấy nhất chính trị liên minh thủ đoạn hôm nay cục diện này không có khả năng có lỗ anh quý tộc tới thông gia chỉ có thể là mạ phạ bất quá hắn cũng không đi thăm dò thêm việc cấp bách là tìm ra bằng tiến sĩ tô luân đi thành trại tầng giữa tìm được một gian treo cá mập quán trọ không lên mắt khách sạn cảm giác một cái trong lữ điếm có một ít hơi nước đả người n g quân cũ lên lầu hai trăm l i sáu gian phòng đốc đốc đốc tô luân gõ cửa phòng cửa mở ra một cái giống như là vật biến dạng khác thường quái vật một dạng người đứng ở nơi đó tô luân rất khách khí lên tiếng c h à o bằng tiến sĩ rất lâu không thấy quái nhân cũng cười đạo tô luân tiểu hữu rất lâu không thấy dừng hắn tỏ ý đạo mời vào bên trong trong phòng rõ ràng có kết giới tô luôn một vào đã nghe đến một cô gây mũi mùi lạ đây là một cái tạm thời phòng thí nghiệm b à y đầy các loại bình bình lọ lọ cùng chính tại vận chuyển dụng cụ một bên giá sách lên còn chất đầy các loại bản thảo địa tịch hình dáng c ổ quái sinh vật xương cốt cùng động thực vật đánh dấu vốn nhưng hắn cũng tập mãi thành thói quen bởi vì tô luân bản thân liền thường xuyên làm thí nghiệm tương tự bác tiến sĩ trực tiếp đem hắn gọi tới phòng thí nghiệm gặp mặt cũng là không coi tô luân là người ngoài ngự khí còn đầy là xin lỗi ý đạo xin lỗi bởi vì có một thí nghiệm đi không ra do đó liền gọi ngươi tới phòng thí nghiệm nơi này có điểm loạn dừng một chút hắn mới ý thức tới tô luân biểu tình khắc thường vô vô cái chán đạo, tô luân tiểu khả năng ngươi đến mang lên mặt nạ chống độc củ có kim đấu đồng làm nóng chất lọc sẽ bốc hơi sâu xa mức độ độc tố tuy rằng đối với ta không có ảnh hưởng gì nhưng đối với người bình thường loại vẫn sẽ có đưa tới khíu giắc không nhạy thai hoảng ẩm không cần tô luôn cười lắc đầu cảm giác còn tốt chút độc này vốn có ngoại trừ gáy m ũ i kỳ thật không có ảnh hưởng gì b ă n g tiến sĩ nghĩ lên cái gì lại giật mình đạo âu hát suýt nữa quên mất ít huyết thanh sau cải tạo thân thể hoàn toàn c ó thể bình thường thay thế loại trình độ này độc tố tô l u n từ chối cho ý kiến cười cười hắn đối với bằng thí nghiệm có hứng thú nhìn chung q u n h một vòng gian nhà xem đến cũng có ch trong đó mấy đài thiết bị cũng là h n g cần lại tìm không đến đường tắt mua liền cảm k h á i đạo b ằ n g tiến sĩ nơi này có rất nhiều đ ỉ n h cấp thiết bị à. b ằ n g cũng có phần vì thổn thức đúng à, cũng là trong khoảng thời gian này thật vất vả thu thập lúc trước cựu linh đôn bị đánh cướp rất lớn một bộ phận dụng cụ lưu lạc ở thành hải tặc bên trong cũng may mắn những thứ k i a hải tặc không biết hàng ta dùng giá rất ít cho tới những thứ này có thể sừng cao cấp nhất nghiên cứu khoa học thiết bị nếu không hiện tại mạ p h à những người đó tới đ ồ tốt cũng bị vơ vét đi t ô luôn nghe lấy cũng nhấc lên lông mày trong tay hắn thiết bị cũng đều là như thế này tới nghĩ tới cái gì hắn lơ đến nói ra hỏi một câu được rồi nội thành là ai kết hôn à phô trương làm lớn như vậy bằng đáp trở lại m ạ phạ hoàng đế thứ thập tam công chúa sương n g u y ệ t công chúa s c a tỷ hazit sở cùng ổ lệ tiểu nhi t ử sương cự ma gạn bổ bổ thông ra ngày hôm trước trong thành tiến hành một trận hôn lễ trọng thể đ â u g ạ n tôi luôn nghe lấy biểu tình hơi hơi k h á c thưởng vậy g ạ n hắn đã từng thấy tên tiên là cự ma cùng vị kỉnh cự nhân hôn huyết hình thể cao lớn trí lực có hạn đối với nhân loại bình thường nữ tính mà nói căn bản không thích hợp chân chính mỹ nữ cùng dã thú vừa nhìn thấy không nghĩ m ạ phạ đế quốc như thế bỏ đến bỏ tiền vốn thế mà trực tiếp đem một vị công chúa gà cho hải tặc cũng khó trách lúc trước trong thành nhìn thấy nhiều như vậy không là hải tặc người từ bên ngoài đến hai người hàn huyên mấy câu vô quan khẩn yếu để thời điểm này bạc hỏi tôi luôn tiểu hữu ngươi lúc trước liên hệ ta nói là có cái gì quan trọng tình huống tôi luôn gật gật đầu trực tiếp nói ra đúng thế thân thể của ta vật biến dạng k h ắ c thường muốn mời ngài xem một cái có hay không biện pháp xử lý vật biến dạng k h ắ c thường bạc nghe lấy rất n g h i hoặc n h ỉ non một câu ít huyết thanh chỉ cần t h à n công cải tạo phía sau tiếp theo trạng thái liền sẽ rất ổn định như thế sẽ vật biến dạng khác thường đâu t ô luân tựa hồ cảm giác đến giải thích lên cũng có chút phiền phức đạo không là ít huyết thanh mà là một loại đặc thù âm u năng lượng ừ ngài nghe qua sơn g ẩ n yêu q u á i truyền thuyết ta bác nghe lấy m ư ớ mày đại khái hiểu cái gì suy nghĩ phút chốc ta trước tiên có thể xem xem a ừ làm phiền ngài t ô luân ngoại phóng đẻ nén yêu khí trên làn da lập tức liền nổi lên màu xám đen vằn rất nghiêm trọng a bác vẹn vẹn là sơ lược nhìn một cái lông mày liền nhịu chặt lên nếu như không là ít huyết thanh bao dùng tính chất mạnh loại trình độ này vật biến dạng khác thường ngươi cũng đã chết dưng một chút hắn lại nói ta cần làm một cái tinh vi kiểm tra mới có thể cho thân thể của ngươi trạng thái làm một cái chính xác ước định tô lân u gật gật đầu tô lân u trên thân thể bị kết nối các loại dụng cụ đo lường bậc tiến sĩ cũng góp nhặt một ít sinh vật hình thức vốn đặt ở dụng cụ lên kiểm tra quả nhiên chuyên nghiệp sự tình còn đến giao cho người chuyên nghiệp xem bằng tiến sĩ ý tứ giống như không là hoàn toàn không có cách chỉ nói cần kỹ lưỡng hơn số liệu tới phán đoán tô lân u trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm trái lại chính đã tìm được cao cấp nhất sinh vật chuyên gia cái khác liền xem vật k h không quá lâu kiểm tra kết quả đi ra bậc thận trọng phân tích những số liệu kia sắc mặt rất nghiêm trọng rất phiền thoái thân thể ngươi có đa trọng vật biến dạng khác thường dấu hiệu còn tại hướng không khả không phương hướng tiếp tục phát triển cũng may mắn bản thân ngươi tố chất thân thể mạnh mới kiên trì tới hiện tại dưới tình huống bình thường trong một tháng liền sẽ ảnh hưởng ngươi tính mạng những lời này nói rất nghiêm cẩn tôi luôn nghe lấy đối với tình trạng của mình cũng có giải hắn trực tiếp hỏi có phương pháp giải quyết ta có b ằ n cũng không mất tích nói ra ta lúc trước tại vật biến dạng khác thường ức chế lên có nhất định nghiên cứu tìm chút thời giờ có thể phối trí ra một loại có thể ư c chế ngươi vật biến dạng khác thường t ự tế nhưng chỉ có thể ư c chế một thời gian ngắn tô luân tính nhẫn m ạ h ngay lấy thỉnh thoảng gật gật đầu điểm này hắn cũng từng nghĩ đến cũng là hắn tìm tới nguyên nhân trọng yếu nhất bằng tiếp tục đạo muốn giải quyết vấn đề căn bản ta hiện nay nghĩ tới ba cái biện pháp loại thứ nhất chính là tiêm vào ta hiện tại dùng lĩnh sinh tế b à o huyết thanh ít huyết thanh loại này thần gia huyết mạch bao dung tính chất là ta gặp qua mạnh nhất tổ hợp gen do đó có này đến tử người dung hợp sát xuất thành công lại so với ta lúc trước cao rất nhiều nhưng nên cũng sẽ không vượt qua mười phần trăm bất quá sau khi dung hợp bên ngoài thân thể mạo cũng sẽ giống ta dạng này phát triển tan ta nghĩ biện pháp này nguyên nên sẽ không cân nhắc nói lấy hắn đưa ra một chỉ đen tủi lùi rực tề tô h luôn giám định một cái lông mày một đắng cái này cùng ít huyết thanh có điểm tương tự cũng là cải tạo ghen rực tề hiệu quả là có thể ức chế hắn hiện tại vật biến dạng khác thường tăng lên trên diện rộng thuộc tính nhưng xác suất thành công chỉ có bảy ba với lại trăm phần trăm có tác dụng phụ cùng bằng tiến sĩ、si、nói đồng dạng lại biến thành hắn hiện tại loại này mắt kép răng cơ quái vật hình thái quả thực không phải vạn bất đắc dĩ quả thực sẽ không cân nhắc hắn cười khổ hỏi như vậy mặt khác phương pháp a b ằ n tiến sĩ、si、nói ra loại thứ hai chính là ngươi mau sớm t i ề đến dây dung hợp tương ứng sinh vật thực trang dùng đến để t h ă n g thân thể ngươi thừa chịu vật biến dạng khác thường hạn mức tối đa kỳ thật lúc trước chúng ta liền tán gẫu qua cái gọi là vật biến dạng khác thường chính là sinh vật thân thể thừa không thể chịu được một ít dị loại nhân tử phát sinh biến dị chuột cùng con voi tiếp nhận năng lượng căn bản không là một cái lượng cấp cuối cùng vẫn là bởi vì nhân loại thể chất quá mức lưu yếu thừa không thể chịu được nói đến đây hắn lại thần sắc nghiêm túc bổ sung đạo nhưng ta nói chừng dùng phương pháp này tăng lên thân thể cần sinh vật thực trang đòi hỏi sẽ phi thường cao mới có thể cam đoan chịu được loại này vật biến dạng khác thường năng lượng tràn ra ngoài thì như cự long viễn cục cự nhân tộc biển sâu c lại hoặc là một ít cái khác khổng lồ sinh vật bộ phận luyện chế thực trang thực trang chất lượng chỉ ít cần truyền kỳ trở lên nhưng phương pháp này có lẽ còn sẽ đưa tới một ít vấn đề khác người thật muốn thử nghiệm còn đến sau khi nhìn tiếp theo tình huống tôi luôn nghe lấy ánh mắt cũng lâm vào chầm tư đây là rất hợp lý một cái phương án sinh vật vật biến dạng khác thường kỳ thật cũng là hai triệu không nhịn được đi liền lại biến thành quái vật nhưng chịu đựng qua đi chính là tăng thêm thân thể tựa như là một gốc cây càng mạnh lớn có thể chết cây cái khác nhánh cây khả năng lại càng lớn nếu như hắn có được cự long đồng dạng khổng lỗ thân thể điểm này vật biến dạng khác thường mặt trái trạng thái có lẽ cùng với một cái cảm v ậ t không kém nhiều nhưng đã có phương án tô lân trong đầu trước tiên liền nghĩ đến là đi tìm cái phương án này hắn phản xạ có điều kiện liền toát ra một cái ý niệm trong đầu người khổng lồ thực trang có thể nghĩ đến bởi vì hắn liền đã qua hoàng gia lô anh trong thư viện liền có g i ấ u một quyển y sa á p luyện kim bản thảo bên trong ghi lại chính là một loại người khổng lồ thực trang y sa á p người khổng lồ lực lượng lúc trước thần thánh tài quyết quân đoàn rất nhiều người tiến giai cũng là dung hợp loại này phía chính phủ thực trang mà tô lân trong tay vừa vặn còn có một đoạn đi theo khe núi nguyền rủa tìm được người khổng lồ v trăm c á người h tay vua n k cũng biết trong truyền thuyết có rất nhiều thần thoại văn minh thời đại bảo vật có được một ít không thể tưởng tượng nổi hiệu dụng tỷ như cái gì hải ngoại thanh xuân c h í nước tinh linh tộc mặt trang suối người lồn chế tạo trần thánh tô luân ngay xong ba loại phương án độ khó đều không nhỏ có thể đồng thời chuẩn bị nhưng hắn càng ưu tiên lựa chọn loại phương án thứ hai hắn vốn liền kế hoạch nếu có cơ hội nhất định sẽ đem ngoài ra mấy sách lý sa ác luyện kim bản thảo thu t ậ p tại tay hiện tại lại nhiều một cái phải thu thập lý do mà vừa vận hát tiên sinh cùng xã bị n ạ hiện tại liền tại l ô anh hoàng đô tôi luôn liền c h u y ể n tin cáo chi một cái để bọn hắn lưu lại quá lâu ý một cái nhưng dạng kêu hoàng thất chân tảng đồ vật khẳng định không dễ cầm như vậy tôi luôn cảm giác đến e rằng thời điểm nào đó còn đến tự mình đi một chuyến thời điểm c h u y ể n tin thuận tiện hỏi chính tại l ô anh đế đô đan y tình huống hắn cũng đã nhận được vật biến dạng khác thường ước chế dự tề sau khi phục dụng tình huống thân thể cũng tại chuyển biến tốt đẹp làm cha bằng nghe nét mặt rõ ràng cũng thư giãn rất nhiều tạm thời giải quyết khẩn cấp tô luân trong lòng luôn luôn đẻ mù mịt cũng tàn ra độ công kích phối trí vật biến dạng khác thường ước chế tể cần cần rất nhiều thời gian hắn cũng không rời đi phòng thí nghiệm cùng với bằng tán gẫu lên bằng tiên sinh gần đây thành hải tặc bên này có cái gì biến cố lớn a ta xem nội thành giống như biến hóa rất lớn t ô lệ thủ hạ tới có một vị người tài giỏi nghe nói lúc trước là đi theo lộ anh tới chính trị gia gọi rộ lạt dê ẩn dê người nọ có trị thế đ ạ i tài trong thời gian ngắn gần như không đánh mà thắng liền đem thành hải tặc cùng bắt châu vài quốc gia cũng t r ư n g hợp bất quá giống như sơn ẩn quốc bên kia ra một điểm tình huống nhưng cũng không khẩn yếu dựa theo cái này s u thế thế lực đi xuống ba đến 5 năm năm bắc hải chắc chắn bị ô lệ hoàn toàn n h ấ t thống đến lúc ô lệ cái này bắc hải tri vương mới thật thật đi theo hải tặc biến thành quốc vương hai đại đế quốc chiến tranh gần đây là có biến cố gì à bằng không thì mạ phạ như thế sẽ đột nhiên phái một vị công chúa tới thông gia còn khẩn cấp như vậy chiến tranh vẫn còn tại rằng co ta hoài nghi mạ phạ cùng ô lệ khẩn cấp như vậy thông gia vô cùng có khả năng là hướng về phía vậy hư không di tích đi hư không di tích ư hạm đội bắc hải có lượng lớn hư không vật liệu thông tin đã truyền đi ra hiện tại các phương cũng đang hỏi thăm tình báo lỗ anh m ạ n pha các loại thương nhân vũ khí đại quý tộc tổ chức tình báo thợ săn tiền thưởng mạo hiểm giả hiện tại nội thành vàng thao lẫn lộn tới rất nhiều cường giả mà ta đi theo trong hạm đội lấy được một ít tin tức s á c thật nói là ô lệ phát hiện vạn năm phía trước bình minh thời đại một t ò a luyện kim học viện di tích nơi đó đã từng là nghiên cứu hư không khoái vật địa phương tuy rằng bên ngoài lên cơ giới đ ồ tệ bằng nợ là hạm đội bắc hải lần đội trưởng nhưng thực tế bằng tiến sĩ mới là người phía sau màn trong tay hắn cũng nắm giữ rất nhiều một tay tình báo tôi luôn nghe lấy những tin tình báo kia cũng lúc này mới rõ ràng hiện tại cục thế lực nguyên lai、like、thật rất náo nhiệt hắn thậm chí cảm thấy đến đại công tức giả phổ lần này bại lộ bản thân cơ giới quái vật quân đoàn e rằng không chỉ là vì chặn rết mạ phả tàu ngầm mà tới mà cũng là hướng về phía cái đó hư không di tích đi dù sao hư không vật liệu quá mức g ặ t thù thật muốn bị ổ l ệ c làm ra cái hư không quân đoàn uy hiếp cũng vô số cái di tích kia tôi luôn nhất định là phải cơ hội sẽ đi xem một chút đang tiếp hiện tại tình báo còn chưa đủ nhiều hắn cần lời nói thời gian đi thu tập tình báo chuyện này cũng gấp không được hai người hàn huyên một ít thời cuộc sau đó liền đem đầu để câu chuyện chuyển hướng học thuật vấn đề thần kinh cơ giới khoa học kỹ thuật bạch ngân tri thủ cơ giới bạch t u ộ c các loại dù sao không là người ngoài t ô l u â n đem gần đây tại nghiên cứu lên gặp phải nghi nan tạm chứng cũng hỏi đi ra hắn không giỏi lý luận nghiên cứu am hiểu hơn đem những thứ kia thích hợp kỹ thuật vận dụng đến thực tiễn lên mà bằng tiến sĩ lại vừa v ặ n là sinh vật lĩnh vực đỉnh cấp lý luận chuyên gia đây là hiếm có học tập cơ hội bằng tiến sĩ cũng không tiếp miệng lưỡi kiên nhẫn cho t ô luôn phân tích giảng giải những vấn đề kia từng cái nghĩ ra phương án giải quyết một hàn huyên tới học thuật lên vấn đề thời gian trung vi là qua thật nhanh tôi luôn cũng cảm giác đến thời gian không đủ dùng hắn luôn nghĩ nếu có thể thường xuyên đợi tại cùng một chỗ vậy thì càng tốt hơn không nghĩ bác lại chủ động nói tới lần trước sự tình hai người tại nghiên cứu cơ giới bạch thuật thời điểm đột nhiên hắn nói ra được rồi tôi luôn tiểu hữu lần trước ngươi nói cho ta bình minh kế hoạch về sau ta thận trọng suy nghĩ ta dự định gia nhập các ngươi nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ mười tám bạn sẽ làm gì hãy theo chân nguyễn toản khám phá một hành trình như vậy chuyện sắp hoàn thành chương ba trăm năm mươi ba thần bí chế độ sư bác tiến sĩ là thuần túy nhất một loại kia luyện kim thuật sĩ hắn không thích làm cái gì h à i tặc cũng đối với tài phú quyền lợi chính trị không có hứng thú gì hắn chỉ thích nghiên cứu luyện kim thuật sinh vật học tìm tòi nghiên cứu sinh mạng huyền bí t ạ o phúc cả nhân loại văn minh nếu không thì bằng hắn nắm giữ kỹ thuật bất kể là tại hai đại đế quốc lại hoặc là tại bất kỳ một người nào đại quý tộc thủ hạ chắc chắn cũng là thượng khách có hưởng c h i vô tận minh hòa phú quý lúc trước b ă n g s ư liền biểu đạt đối với mới lê minh thành cảm thấy rất hứng thú suy nghĩ nhưng về sau tôi luôn đi theo hạm đội đi sân ẩn sự tỉnh cũng liền tạm g ấ t lại hiện tại hắn rất chính thức mặt đất đạt bản thân muốn gia nhập nói cách khác bằng tiến sĩ là người nhà. tôi luân cũng cảm thấy như vậy chuyện thật tốt cuối cùng là cho mình sư tỷ vậy vẫn là xây lâu đ à i trên cắt mới lê minh thành góp một viên l ạ c h l u y ệ n chế dược tề cần cần rất nhiều thời gian tôi luân cũng luôn luôn không ra cửa dứt khoát hắn liền tại cá mập quán trọ hai trăm linh sáu gian phòng sát vách cũng mở ra một gian phòng lộ một cái bản thân cơ giới phòng làm việc thừa dịp dược tề l u y ệ n chế trong khoảng thời gian này tôi luân tại bằng tiến sĩ trợ rút xuống thành công đi sâu phân tích ra cơ giới bạch t u ộ t bản vẽ cấu trúc cái này cơ giới bạch t u ộ c bên trong kỹ thuật hàm lượng rất cao thần kinh kỹ thuật cùng cơ giới kỹ thuật vốn chính là đỉnh điểm kỹ thuật còn có đại công tức dạ phổ vì kỹ thuật giữ bí mật làm nhưng tôi luôn cùng bằng tiến sĩ vừa vặn khả năng đặc biệt thần kinh cơ giới lĩnh vực này bọn họ rất thuận lợi liền đi sâu phân tích ra hoàn trình bản thiết kế có thành tựu phẩm hình thức vốn chỗ tốt là tôi luôn không cần lại tốn thời gian cùng tinh lực đi thử nghiệm khảo nghiệm các loại số liệu tỷ như vật liệu tạo thành cơ giới kết cấu tính ổn định nguồn năng lượng trạng thái tốt nhất hết thầy đều là thiết kế xong khảo nghiệm qua có thể sử dụng lấy thực chiến tiết kiệm đi các loại thí nghiệm giai đoạn trực tiếp dựa theo bản vẽ tới liền có thể lượng lớn tạo ra bất quá tô lân có thể không có không có đại công tức giả phổ trong tay nhiều tài nguyên như vậy cũng không có cỡ lớn rèn thiết bị cùng s ư ở n g hắn chỉ có thể s ư ở n g nhỏ chế tác nhưng hắn cũng có bản thân ưu thế t h như vẽ tay phủ văn cùng lớp phủ liền so với cái kia rõ ràng là dòng chạy tuyến lên đi ra sản phẩm cao cấp hơn rất nhiều với lại bởi vì là nhóm nhỏ mức độ chế tác tô lân cũng có thể chọn lựa một ít càng hiếm hoi hơn càng đặc biệt vật liệu cho cơ giới bạch t u ộ c gia tăng một ít cái khắc tính thực dụng chức năng như vậy chế tạo ra thành phẩm cơ giới bạch thuộc tính năng còn có thể tăng lên một mảng lớn tô luân mục tiêu nhỏ là trước làm một ba mươi năm mươi đầu thành họp thành bầy đàn mới có sức chiến đấu hai ngày sau tô luân đi theo quán trọ lâm thời phòng thí nghiệm đi ra bác tiến sĩ luyện chế được một nhóm nhằm vào hắn tình trạng cơ thể vật biến dạng khác thường ức chế t ề những chất thuốc này ít nhất có thể cam đoan hắn tại tương lai trong một năm không sẽ bị yêu khí vật biến dạng khác thường thành quái vật tô luân cũng thở phào nhẹ nhõm thời gian một năm đầy đủ hắn làm quá nhiều sự tỉnh hắn cho mình hàng ra một cái thật dài mua sắm danh sách đầu tiên hắn cần đi hải sản thị trường lên mua một ít thích hợp cơ giới cải tạo cơ thể sống mê thuộc sau đó lại đi trong chợ đen mua vật liệu thuận tiện nghe ngóng một ít tin tức tôi l u â n quen cửa quen mèo đi thành trại tầng dưới chốt luyện kim hát thị nơi này và hắn lúc trước tới cũng có rất biến h ó a lớn ngoại trừ lúc trước quen thuộc hải tặc thủ tiêu t a n g vật cửa hàng còn nhiều thêm một ít nhìn lên liền tài chính hùng hậu chính quy cửa hàng xem danh tự giống như là mạ phạ đế quốc tới đại thương hội tôi luôn vào đi dạo một vòng những thứ này trong cửa hàng lớn vật liệu hàng đẹp giá rẻ c h ủ loại còn đầy đủ mấu chốt là cho dù không là người bạn xứ hiện tại cũng không cần lo lắng bị đen vị k i a chính sách quan trọng chỉ r a r ổ lạt d ê y ảnh d ẹ t sau khi đến thành hải tặc rõ ràng đi về phía chính quy tan với lại những thứ này mạ phả thương nhân mở trong cửa hàng còn có mấy gian quân giới cửa hàng mua bán là mạ phả tới quân công sản phẩm súng ống cánh tay máy cơ giới xương cốt tàu xung phòng ngư lôi súng phóng tên lửa nay cũng là so đám hải tặc lúc trước bình quân trang bị phẩm cấp trước vào mười mấy năm quân sự cấp trang bị thậm chí so l ô anh quân đội cũng không kịp nhiều làm cho mấu chốt nhất là giá cả tiện nghi làm cho người khó có thể tin chân chính, chính là nhà máy trực tiêu giá cả tôi l u n nhìn đến đây lập tức liền ý thức được mạ phạ đế quốc dụng tâm h i ể m ác lỗ anh hậu phương phải loạn trước đây tại bắc hải lỗ anh hải quân có thể đuổi theo hải tặc chạy khắp nơi hải tặc cơ hồ không có chính diện năng lực đối kháng trang bị kém cách quá lớn cái này là nguyên nhân trọng yếu nhất hiện tại mạ phạ cho bắc hải những hải tặc này cung cấp lượng lớn chất lượng tốt giá rẻ trang bị hải tặc sức chiến đấu sẽ đường thẳng tăng vọt c ư ớ c đoạt bán kính sẽ lái chính mở rộng c ư ớ c đoạt mục tiêu cũng càng ngày sẽ càng nhiều bọn họ thậm chí có thể công thành đ o đất trực tiếp xâm chiếm một ít quý tộc lãnh đ i ệ cái này tuyệt đối sẽ làm cho lỗ anh hải quân nhức đầu không thôi thậm chí rơi vào hai mặt với lại thuyền hơn là tô i l u ô n thế mà tại trong chợ đen nhìn thấy s ư ở n g quân sự mướn thợ các loại b ổ cáo thanh hải tặc bên này tuy rằng là hậu nhưng sinh sôi mấy trăm năm nhân khẩu rất nhiều ngoại trừ tuổi trẻ khỏe mạnh cường t r á n g có thể ra biển làm hải tặc còn có lượng lớn người già trẻ em cùng người bình thường trước đây thuyền hải tặc bên này người hoàn toàn là xem thiên ăn cơm đoạt nhiều ít liền ăn bao nhiêu mà hiện tại trực tiếp tiến vào công nghiệp xã hội đem những thứ kia đã từng là vướng v ĩ u yếu thế lực nhân khẩu hoàn toàn lợi dụng lên cho bác hải những người này miệng mang đến một cái duy trì lâu dài tính chất phát triển sinh thái cử động lần này ý nghĩa p i phạm ảnh h ư ở bất quá mạ phả kỹ thuật cùng kinh tế duy trì có thể dự nghĩ tương lai mấy năm toàn bộ bắc hải thực lực kinh tế cùng nhân khẩu số lượng tuyệt đối sẽ nên tới buộc phát dạng tăng trưởng bắc hải vương quốc trở nên mạnh mẽ mạ phả đế quốc cách xa nhau bắc hải qua xa ít sẽ có bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều thậm chí còn có thể duy trì lâu dài hưởng chịu chiến tranh mang tới tiền lãi có thể cái này đối với lỗ anh mà nói tuyệt đối là đại hỏa tâm phúc ngày sau thật muốn phát triển lên bắc hải vương quốc thậm chí có khả năng cùng lỗ anh m ạ pha thành tạo thế chân vạc chi thế vị tiêu r ộ lạt dê ă n d z thật t là có t r ị quốc đại tại a tôi luôn nhìn lấy hát thị lên b i ế n hóa liền có thể thấy được chút ít trong lòng vô cùng cảm khái lại làm cường đạo lại bản thân phát triển công nghiệp cái này cùng mặt trời không lặn đế quốc đi chẳng phải là cùng một đầu phát triển tuyến đường cái này bắc hải vương quốc phát triển không lên tới mới là、lạ. chợ đen ưu thế chính là hàng đẹp giá rẻ có m ạ pha đại thương hội và ở giá cả càng tiện nghi rất nhiều tôi l u n một đường tại hát thị lên đi dạo qua mua r ấ tôi n luôn cũng không có hứng thú gì đi dạo một trận về sau hắn lại ngồi xe cắt đi thành trại bên cạnh thất thải ốc biên chợ nơi đó là chợ bán đồ cũ có rất nhiều tiểu thương phiến thường thường có thể đào được rất nhiều đồ tốt tôi luôn mới vừa một cái xe cáp liền nghe được náo nhiệt tiếng la cái này so với hắn lần trước tới náo nhiệt gấp mấy lần thị trường lên biển người phun trào kinh dầu thượng hạng kinh dầu chỉ cần năm n g à n dị sổ một thùng nhanh đến mua nhà mới vừa đi theo trong biển vớt đi lên thuyền đắm bảo vật ạ chị ạ đế quốc thời đại đồ sứ văn vật này huynh đệ mới vừa giành được tuổi trẻ nữ nô hai mươi một cái muốn tới hai cái a không có mở dương kho hàng đuôi mù hộ hứng thú lao bản g tới nói tô i l u ô n một đường đi theo các loại quán nhỏ lên đi dạo qua qua thị trường lên không chỉ có nhiều người bán vật bán cũng phong phú hơn m ạ n phạm a n g đến tân tiến thuyền b è đi lại định kỳ trang bị đám hải tặc t ẩ m bạo cùng cấp đoạt năng lực cũng tăng lên trên diện rộng cũng không ít độ tốt đồng tử biết hết cũng một đường tại xem quả thực có không ít cổ đại đồ vật trị giá ít tiền nhưng công dụng không lớn một đường nhìn đi qua tôi luôn mua vài món vật nhỏ nhưng cũng không có gặp được cái gì bản thân thật hứng thú cũng không có giống như là lần trước đồng dạng có thể nhặt nhạnh chỗ tốt tới mấy đài tự cựu linh đôn nghiên cứu dụng cụ hắn đi dạo một vòng vốn muốn rời đi cũng không nghĩ đột nhiên trong góc nghe lấy một tiếng không tính quá vang dội tiếng la y ê u chất nhất bản đồ hàng hải giá cả tiện nghi tôi luôn vốn không để ý tại loại này thị trường lên mua bán cũng đem đồ vật của mình thổi đến tốt nhất nhưng thực tế chất lượng rất đồng dạng hơn nữa chủ quán nhìn lấy lén lén lút lút giống như mua giả v ẽ hoàng lưu có thể chính là ánh mắt tùy tiện lướt qua tô luân nhưng trong lòng một tiếng n h ẹ t ê h ắ n ngạc nhiên phát hiện vậy quán nhỏ lên ra dê địa đồ v ẽ t i n h xảo ra ngoài ý định c h ữ v i ế t tỷ lệ xích dương di chuyển đánh dấu chú thích đều m ư i phần rõ ràng cái này chất lượng quả thực là hắn hiện nay gặp qua tốt nhất v ẽ tay bản vốn bản đồ hàng hải chẳng lẽ là trộm được tô luân trong lòng đ o á n được loại này hàng mỹ nghệ cấp bậc bản đồ hàng hải giá cả không ít thậm chí so in ấn bạn càng khó hơn đến thông thường là một ít đại quý tộc trong tay vật sưu tập xuất hiện tại thành hải tặc chỉ có thể là giành được mà trước mặt cái này rách dưới áo choàng che mặt chủ quán nhìn lấy tuổi tác không lớn giống như là thành hải tặc bên trong khắp nơi có thể thấy được chức nghiệp kẻ trộm ngẫu nhiên sẽ tới thủ tiêu tăng vật cũng không kỳ quái ngươi cái này hải đồ bán thế nào tôi luân ngừng lại hỏi một câu lúc trước đi theo sơn ẩ n lúc trở về bình minh đoàn lượn quanh một đầu đường hàng hải bởi vì chưa quen thuộc vậy phiến hải vực gặp được gió bão cùng đá ngầm n g khu kém chút không ăn thiệt t h i lớn nếu có một tấm chính xác hơn hải đồ sẽ cho hàng hải mang tới nhiều hơn nữa bảo hộ nghe được có khách đối với hải đồ cảm thấy hứng thú vậy chủ quán có vẻ hơi chờ mong vội vàng giới thiệu đạo ngươi xem muốn cái đó một vùng biển hà s kéo lịnh phụ cận hải vực một nghìn dị sô tây nam ma quỷ biển ba n g h n năm phía bắc b ẹ t mạn quần đảo loạn phong mang sáu n g h n đi qua lô anh cũng có nếu như cần một ít đặc biệt tinh tế định chế hải đồ khả năng này cần một chút thời gian dựa theo tinh tế trình độ giá cả cũng hình thức không giống nhau hô hát tiên sinh tuy rằng ngài cảm giác đến giá cả khả năng sẽ hơi cao một ít nhưng ta dám cam đoan đây là cảnh đời lên tốt nhất bản đồ hàng hải cái này sẽ vì ngài vận chuyển cung cấp rất tinh chuẩn hướng dẫn bảo hộ hắn nói chuyện thời điểm cũng cất dấu khuôn mặt tựa hồ sợ người nhìn thấy dáng vẻ của hắn như thế đầy đủ tôi luôn vốn cho rằng liền vài tờ hình ảnh một cái nhìn này mới phát hiện chủ sạp này mang theo người v à i b ạ n trong túi còn có mấy chục tấm da dê quyển thuận tay lật ra cuốn một cái cũng là chất lượng cao vô cùng vẽ tay hải đồ xem c h ữ v i ế t có thể xem đến là ra tự cùng một vẽ bản đồ sư chi thủ với lại càng khiến tôi luôn rất ngạc nhiên là nghe chủ sạp này ngư khí giống như hải đồ còn có thể định chế chẳng lẽ không là trộm được tính toán tổng cộng bao nhiêu tiền những thứ này ta muốn lấy hết tôi luôn nhìn kỹ vài tờ lập tức liền làm ra quyết định chính hắn liền thu gặt qua rất nhiều hải đồ ký ức rất dễ dàng liền có thể phân biệt đây quả thật là cũng là trên chợ hoàn mỹ nhất bản đồ hàng hải bất kể đi theo vẽ cùng góc độ chuyên nghiệp cũng không thể bắt b ẻ hải đồ nhưng là một cái đoàn hải tặc cần thiết vật tư chiến lược thậm chí là hàng hải ra bảo vật gia truyền chất lượng tốt xấu thậm chí có thể trực tiếp có thể ảnh hưởng một cái đoàn hải tặc an uy chuyện này đối với bọn hắn bình minh đoàn mà nói có tác dụng lớn nhiều nhiều ít tốt ngài muốn hết nghe nói như thế chủ quán có vẻ hơi bất ngờ nhưng rất nhanh liền được rồi đi ra đạo nơi này tổng cộng hai mươi bảy quyển hải đồ giá gốc là một trăm năm mươi tám ba trăm dị sổ Ngài thuyền o Tính toán năng của ta lên cần một vị ưu tú như vậy hàng hải sĩ ban đầu vốn là thăm dò hỏi một chút nhưng nghe nói như thế vậy chủ quán giống như là bị đoán được cái đôi rắn lập tức thay đổi cực kỳ cẩn thận xin lỗi hải đồ ta là nhặt được hắn nói lấy t h ư ợ n h ư là nghĩ lập tức rời đi thị trường tô luân nhìn hắn hành động này ánh mắt hơi hơi run lên cũng cũng không ngoài suy đoán tại lỗ anh đế quốc ngoại trừ hoàng gia chế đ ồ sư bất luận cái gì vụ n trộm vẽ hải đồ hành vi cũng là trọng tội đặc biệt là loại này tinh tế hải đồ cho dù là tại thành hải t chợ tô lệ có lẽ cũng không hy vọng nhìn thấy lỗ anh quân đội cầm tới hạ s kẹo lĩnh p ụ cận tinh vi hải đồ tư phiến tinh vi hải đồ đây là rất nguy hiểm hành vi nhưng tô luân cũng càng xác định vẽ bản vẽ người và trước mặt chủ sạp này có quan hệ trực tiếp hắn cũng không thật m ạ n h cầu ngược lại hỏi ô hát vậy thật là t i ế t mới nhưng ta nếu như muốn càng nhiều dạng này hải đồ cái kia làm sao liên lạc ngươi nghe vậy vậy chủ quán lúc này mới ngừng lại rõ ràng có chút mâu thuẫn muốn kiếm tiền lại sợ bại lộ thân phận hắn trần c h ờ phúc chốc lúc này mới đạo cái đó đi công sẽ treo treo thường ta thấy được sẽ liên hệ ngài a t ố t t ô l u â n nhìn lấy hắn chui vào trong đám người b ó n g lưng cũng không đổi u lên đi nhìn lên chủ sạp này hắn rất thiếu tiền bằng không thì cũng không sẽ mạo hiểm ra bán hải đồ với lại tại t ô luôn nghĩ tới hắn hẳn là cũng không sẽ là vẽ người dù sao một vị đại sư cấp chế độ sư tám thành là ưu tú hàng hải sĩ nếu như là vị ưu tú hàng hải sĩ tại thành hải tặc bên trong nhất định là không sẽ thiếu tiền vậy sẽ là các đại hạm đội cũng tranh nhau chiêu mộ khan hiếm nhân tài tôi luôn cảm giác đến có lẽ đúng như chủ sạp này nói đồ vật là nhạc tới lại hoặc là đạo văn tới ngọn nguồn là đến từ một cái đại danh đỉnh đ ỉ n h hàng hải ra đã có liên hệ phương thức tôi luôn chuẩn bị phía sau cơ hội sẽ tiếp xúc một cái nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay cậu lương nhẹ nhàng hay đến với chương ba trăm năm mươi bốn thản nhi mua đến một nhóm tinh vi địa đồ đã là bất ngờ thu hoạch t ô l u â n tại chợ bán đồ cũ lên đi dạo một vòng không tiếp tục tìm tới c h u n g ý hàng hóa lại trở về hoàng kim thành trại vật liệu mua hắn còn cần nghe một ít tình báo t Tì ỷ như độc nhãn c ử nhân thông tin còn có đạt dịp ộ c thánh vật p h ả t r ê n thánh một quả cuối cùng hạ s à n nguyền r ù a kim tệ rơi xuống bởi vì ố lệ x ư ơ n g vương bắc hải cục thế lực đại biến mạo hiểm giả công hội chức nghiệp giả công hội luyện kim công hội những thứ kia trung lập bộ phận cũng mở ra trở lại tình báo thương nhân nhiều hơn rất nhiều nghe ngóng thông tin cũng dễ dàng rất nhiều dùng tiên có thể làm được sự tình luôn có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực t ô luôn tại các đại công hội treo trưởng sau đó liền đi tìm một gian quán rượu ngồi các loại tin tức thợ gen quán rượu là nội thành một gian cấp thấp quán rượu hải tặc cũng là hải tặc thị trường nhân tài nơi này thường xuyên trà trộn lấy một bọn không có cố định chủ thuyền thủy thủ đầu bếp pháo thủ lâu năm lọc lói lại hoặc là là người mới cũng thường xuyên có thuyền trưởng hải tặc tới khiêu người tôi luôn ngồi ở chỗ gần cửa sổ gọi một ly rượu run từ từ uống kỳ quái thế mà không người đối với cái viên kia kim tệ cảm thấy hứng thú tôi l u n lấy được thông tin một quả cuối cùng hạ xả nguyền rùa kim tệ là ở một cái gọi cổ xưa như thế rừng thạn n h ỉ trong tay người tin tức này kỳ thật hắn đi sơn ẩn lúc trước liền nghe được nhưng lúc đó cái đó thạ nghi lúc đó giống như là ra biển không tại trong thành trại bây giờ nói là trở lại ưa thích trà trộn tại quán rượu hải tặc tô luân liền tới thử vận khí một chút nhưng hắn càng tò mò hơn là tin tức này giống như còn không là bí mật gì thành hải tặc bên trong rất nhiều tình báo thương nhân đều hiểu rõ nhưng nếu hiểu rõ cái viên kia kim tệ tại thạ nghi trong tay vì sao không người đánh chú ý vua hải tặc bảo tàng cứ như vậy không có sức hấp dẫn tình báo thương nhân chỉ nói là cái viên kia kim tệ có n g u y n rủa không người nguyện ý đụng tô luân cũng nghi ngờ sẽ có cái gì nguyện、rùa. có thể chống đỡ nhân tính tham lam hắn vừa nghĩ tới vừa uống rượu lỗ thai cũng nghe lấy trong t i ự u quán những thứ kia đám hải tặc nói khoác đạt ý những thứ này thủy thủ vào nam ra bắc trong miệng thông tin cũng có phần vì linh thông nói chuyện đa số là gần nhất thành hải tặc biên cố còn có vậy cái cọc thông ra gàn lao đại lần này có thể kiếm lớn hơn cưới được mạ phạ thập tam công chúa sương n g u y ệ t công chúa scati vậy nhưng là chân chính hoàng tộc đầu Ô hôn hát, khánh trước ta lúc lễ có điển mắn may bộ ngực cùng bỏ sữa đồng dạng lớn thế nhưng nghe người ta nói vị tia sương nguyệt công chúa tại mạ phạ đế quốc thanh danh cũng không rất tốt nói nàng xã hội tình nhân có thể đi theo hàng o cung xếp tới cửa thành miệng ha ha cũng không biết công chúa là cái gì mùi vị nàng vậy mềm mại tư thái sợ là thừa không thể chịu được gản lão đại hùng phong đám hải tặc đối đầu lên di chuyển xã hội những thứ kia chuyện tình gió trăng hứng thú dày đặc nhất cho chuyện chủ đề cũng đa số là liên quan tới vị công chúa kia phong tao mỹ mạo tô luân cũng nghe đến có chút h n g hái tuy rằng đa số là tin đồn hắn cũng cảm giác đến khả năng có mấy phần là thật lấy chồng ở xa tới bắc hải thông gia vậy cái gì công chúa có lẽ cũng không phải cái gì bị hoàng đế thương yêu nữa nhi lại hoặc là d i ã tâm bừng bừng âm n h ư u ra vô luận như thế nào tôi luôn đều không quan tâm bởi vì cái này cùng chính hắn không có quan hệ gì mà đang uống lấy rượu thời điểm này một cái ăn mặc hải tặc ăn mặc trang phục thuyền trường hải tặc độc nhãn long đi vào trong quán rượu đám hải tặc giống như rất nhiều đều biết hắn rồi rít mở miệng chào hỏi n à y khi xuất chúng thuyền trường ngươi là lại phải tới chiêu mộ thủy thủ a khi xuất chúng thuyền trường nghe nói các ngươi đoàn tìm được ba xa lạc mâu tàng bảo đồ lần này đi tìm bảo tìm tới bảo tàng không có a khỏi bàn bảo tàng là tìm được người trong ngộng tay cũng tổn thất thảm trọng thiền không mang trở về nhiều ít thuyền cũng đều chìm ở trong gió lốc ha ha ha ta liền biết các ngươi nhất định sẽ gặp phải gió bão biết rõ đạo thản nghỉ tiểu tử k i a là bị biển cả nguyền rủa thằng xui xẻo ngươi nghĩ như thế nào tìm tên kia đồng hành tuy rằng tiểu tử k i a là cái nấm m ố c quỷ, nhưng ngươi không thể không thừa nhận hắn khả năng là cả thành hải tặc tốt nhất hàng hải sĩ không tìm hắn vậy phiến hải vực chúng ta dễ tìm không đến càng khỏi bàn bảo tàng ai đừng nói nữa ta muốn chiêu mộ một nhóm người lại đi lấy ta chứa đầy bảo tàng thuyền đắm vớt lên tới phải biết vậy giá trị ít nhất mấy cái trăm triệu đâu các ngươi có hứng thú không đương nhiên đi thính ta một người trong lúc nhất thời đám hải tặc quán rượu cũng náo nhịt lên ban đầu vốn là rất bình thường trò chuyện nội dung nhưng tôi luôn đi theo đối thoại của bọn họ nghe được đến thạ nghỉ danh tự một cái liền dựng lỗ thai lên lại cẩn thận vừa nghe hắn mới ý thức tới cái này thạ nghỉ không là cùng tên nên chính là cái đó nắm giữ quả thứ ba hạ s à nguyền r ù a kim tệ người nguyên lai lúc trước nói tên kia đi hàng hải chính là cùng cái này hy xuất chúng thuyền trưởng đi tìm bảo đi với lại tôi luôn còn bắt được mấy cái từ mấu chốt tốt nhất hàng hải sĩ bị biển cả nguyền rụa thằng xui xẻo gió bão có chút ý tứ áp vậy thạn nhỉ đến cùng có cái gì thần kỳ nghe những người này ý tứ là hắn ra biển chắc chắn sẽ gặp phải gió bão t ô l u â n nghe lấy người thuyền trưởng kia giảng thuật quá trình cũng cảm giác đến thần kỳ t ô l u â n tại trong tiểu quán chờ đợi hai ba giờ rượu cũng uống không sai biệt lắm hắn vốn chỉ muốn đổi thiên lại tới cũng không nghĩ chính là gặp lúc đi chờ đến một cái đưa thông tin người tới vậy là một cái ăn mặc rất rách dưới thủy thủ chứa đem vành nón đẻ rất thấp thần bí ra hỏa người nọ không có dẫn muốn nhúng tay vào những người khác chú ý nhìn thấy t ô luôn tỏa lên nhãn Trực tiếp đạo, tiên sinh, ta xem tại treo thưởng đọc nhãn cự nhân cùng chen thánh t đọc cự cùng chén sinh, ngài phạ đạo, nhãn nhân h xem ô người tin. n Ồ, g có tình báo tô luân nghe lấy đáy mắt thoáng qua một vòng cổ quái tuy rằng là n g ụ y trang nhưng hắn vẫn là một cái liền nhận ra trước mặt linh hồn người này lừa chẳng phải là lúc trước tại chợ bán đồ cũ mua hắn hình ảnh người như thế đúng dịp gia hỏa này còn biết mình muốn tình báo đúng vậy người thần bí gật gật đầu gợi ý đạo ngài treo thưởng giá cả là một trăm ngàn dị s ố tô luân bất động thanh sắc cũng không điểm xuyên thân phận của hắn hắn cũng hiểu công việc trực tiếp liền móc ra một điện tiền mặt đạo đây là tiền đ ạ cọc nếu như tình báo không có vấn đề tiền sẽ là của ngươi hải tặc giao dịch cũng có hải tặc quy củ lẫn nhau cũng hiểu công việc ít sẽ có vấn đề gì bản thân tại quán rượu giao dịch chính là một nặng bảo hộ lớn chuyện rồi đối với người nào đều không tốt tô luân cũng không lo lắng bị người cầm tiền không làm việc người thần bí thu tiền trực tiếp nói ra p h à chén thánh sau cùng một lần xuất hiện là tại ba mươi năm năm phía trước lúc đó là tại h t hầu tức trong tay cái viên kia ly là đạt tộc thánh vật truyền thuyết thường cách một đoạn thời gian sẽ ngưng tụ một chén thánh nước có thể chữa trị nhận quả cùng rất nhiều tập bệnh nghe nói như thế tô luân mặc không biểu tình nhưng trong lòng lập tức giật mình ban đầu vốn cho rằng lại sẽ là một cái tin đồn thông tin không nghĩ g i a hỏa này thế mà cấp ra như thế chính xác tình báo bất kể là chén thánh công hiệu vẫn là lai lịch cũng hoàn toàn chuẩn xác như vậy cái khác cũng tám thành không là bịa đặt t h ầ n s á t hắn cổ quái hỏi ngươi hiểu rõ hiện tại chén thánh ở đâu người thần bí nói ra ngài đến thanh toán số dư thô luân cấp ra ngoài ra tám mươi người kia mới nói t i ế t đạo hay eth hầu tức vô luận đi đến nơi nào cũng tùy thân đều mang cái viên kia chén thánh nhưng tại một lần ra biện vận chuyển thời điểm thuyền của hắn đội gặp được vua hải tặc sam vợ làm y do đó cuối cùng chén thánh rơi tại vua hải tặc trong tay t ô luôn nghe lấy câu chuyện này suy nghĩ chuyển một cái đạo người ý tứ làm u ố n nói chén thánh cuối cùng cùng hạ s ả n h ạ nội cùng một chỗ chìm vào trong biển rộng người thân bí khẳng định đạo đúng vậy t ô luôn nghe lấy nhứ mày có chén thánh rơi xuống là chuyện tốt có vật kia tinh thần của hắn vật biến dạng khác thường cùng nhục thể vật biến dạng khác thường đều có giải quyết triệt để hy vọng nhưng cái này rơi xuống cũng làm người ta có chút hơi khó tại vua hải tặc trên thuyền chìm vào trong biển t ô l u n nhữ mày hỏi ta có thể hiểu rõ ngươi từ nơi nào lấy được những tin tình báo này à người thần bí cho là hắn là hoài nghi tình báo tính chân thực rất trịnh trọng nói đạo xin lỗi ta có tình báo của ta khởi nguồn nhưng ta có thể hải dương chi t h ầ n thể thông tin tuyệt đối không có vấn đề đối với quanh năm tại trên biển đi người mà nói đây là thề độc tô lân u nghe lấy trầm ngâm phúc chốc cũng không hỏi nhiều cái này cách nói cũng xem như đáng tin cậy hơn nữa hiện tại quả thứ ba kim tệ rơi xuống cũng biết hắn rất nhanh liền có thể hiểu rõ hải tặc vương thuyền chìm vị trí cũng không phải hoàn toàn không hy vọng cầm tới tô lân không tiếp tục tại chén thánh chủ đề lên nhiều lời ngược lại lại hỏi đạo như vậy liên quan tới độc nhãn cự nhân tình báo ngươi cũng hiểu rõ hắn cảm giác đến kẻ trước mắt này giống như có thể cho hắn mang tới kinh hỷ quả nhiên như vậy người thần bí rất dứt khoát đáp trở lại hiểu rõ hắn nhìn lấy tô l u â n đưa tiền lanh lẹ cũng không b ấ t tích trực tiếp báo giá tin tức này ngái treo thưởng là năm mươi n g h n khối đồng dạng cũng liền đáng giá này nhưng nếu như ngươi cần ta có thể cho ngươi cặn kẽ bản đồ hàng hải chỉ là giá cả sẽ cao hơn tô l u â n nghe lấy thật sự có chút ít kinh hãi hắn lúc trước liền nghe ngắn qua truyền thuyết tại phương tây nguy hiểm hải vực hòn đảo lên có độc nhãn cự nhân nhưng từ trước đến nay không người đi qua càng không có cái gì hải đồ gia hỏa này thế mà mở miệm liền nói hắn có thể cho ra cặn kẽ bản đồ hàng hải gia hỏa này đến cùng là lai、like、l ị c h gì tô luân trong lòng đã bị câu khởi mãnh liệt hứng thú hắn trầm giọng đạo nếu quả thật có kỹ càng hải đồ ta sẽ thanh toán ngươi một trăm ngàn làm tình báo thù lao nghe nói như thế người thân bí trầm mặc phút chốc giống như đang tính toán nghĩ nghĩ hắn mới nói t ố t đây là hải đồ giọng nói vừa dứt tô luân liền nhìn lấy một quyển dùng bao da chứa lấy hải đồ đưa tới bản thân trước mặt hắn thời khắc này tâm tình không nói ra nhiều phức tạp g a hỏa này thế mà mang theo trong người tô luân mở ra bao da mở ra tấm tia da dê địa đồ nhìn một cái trong lòng nỉ non một câu quả là thế nhìn một cái phía trên ngay ngắn chữ viết cùng vẽ tinh xảo đồ án chẳng phải là lúc trước m u a dạng kia hiện tại hắn cơ hồ đã xác định bản đồ này chính là kẻ trước mắt này lại hoặc là bên cạnh hắn người vẽ địa đồ rất tường tận tiêu chú một đầu đi qua cực tây mô cái hải đảo đường hàng hải dương di chuyển hướng gió đậu vật biển phân bộ nhiệt độ đá ngầm khu cái gì cần có đều có bởi vì phần này hải đồ cặn kẽ thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng cái này làm cho tôi luôn xem đến không rời mắt không có tự mình đi qua căn bản không có khả năng vẽ ra cặn kẽ như vậy địa đồ gia hỏa này như thế cầm tới loại này hải đồ tô luân trong lòng suy nghĩ xoay nhanh thấy tô luân nhìn lấy địa đồ say x ư a thần bí nhân kia nhắc nhở một câu tiên sinh nếu như không có vấn đề ngài cái kia đưa tiền bị vừa nhắc cái này tô luân nhắc lên lông mày lấy ra một túi tiền đồng thời t h a m dò đạo tình báo của ngươi để cho ta rất hài lòng ta muốn là chúng ta có thể thành lập trường kỳ liên hệ người thần bí kiểm kê tiền lại cự tuyệt đề nghị này đạo nếu như ngài cần có thể đi treo treo thưởng ta thấy được sẽ liên hệ ngài như lúc trước bán đất hình ảnh đồng dạng gia hỏa này rất cẩn thận giao dịch hoàn thành liền nhanh chóng rời đi q u á n hắn rượu tô luân nhìn lấy đáy mắt lướt qua một vòng suy nghĩ g i a hỏa này giống như là một bảo tàng đồng dạng càng tiếp xúc liền sẽ khai quật càng nhiều kinh hỉ tô luân có thể sẽ không b ô n g tha cho loại này hiếm có cơ hội tuy rằng không gấp đứng dậy ngoài phòng hát nha lại đi theo đi lên có thể hát nha không theo đi lên bao lâu tô luân liền phát ra một tiếng n h ẹ ề u a thật là cảnh gia ca tuy rằng không biết tiểu tử k i ệ t như thế phát hiện nhưng đi vào một cái hẻm nhỏ hát nha liền bị một vệ sáng cho đánh thành mảnh vỡ rất có thú ma năng trang bị tôi luôn nhìn thấy hát nha cộng hưởng sau cùng hình tượng tên kia giống như sử dụng một cái rất kỳ quái trang bị bắn một đường kích ánh sáng đánh chết hát nha đáng đánh nghe thông tin một cái cũng nghe được thu hoạch c h ầ n đấy uống rượu hứng thú đã không có tôi luôn liền đi ra quán rượu hắn dự định đi mặt đường lên đi dạo một vòng cái đó tham nghi thị trường trà trộn tại khu quán rượu nhưng không xác định là một nhà kia cha hồ từ quán rượu phong s a từ quán cự nhân từ quán cá voi xanh q u ả n rượu đường phố ở trên cũng là hơi say rượu khách uống rượu diêm rúa các cô nàng tại môn khẩu làm điệu làm bộ đón khách tôi luôn dạo bước đi tại trên đường phố nghe một cái cũng chưa ai từng thấy vị kia than nhi bất giác chạy tới thượng tầng nơi này đã là rượu mắc tiền quá n khu hoàng kim thành trại nói lớn rất lớn nói nhỏ cũng rất nhỏ khu quán rượu cứ như vậy mấy con phố đột nhiên t ô l u â n đã ngừng lại bước chân bởi vì hắn tạ i linh hồn trong cảm giác lại nhận ra đoàn một quen thuộc linh hồn chi hỏa mấy cái c h a i c h a i tiểu tử ngăn chặn một cái quần áo rách dưới tóc nâu thiếu niên giống như là tại thi bạo xuôi thang xui xẻo than nhi nghe nói ngươi lại ra biển còn làm chìm tê giác đoàn năm chiếc đại hải thuyền hại chết hơn mấy trăm người hiện tây tạp không dựa vào tên kia quá gần đó là một quỷ xui i xẻo đúng vậy không làm cho vận rủi đem chúng ta cũng dứt lấy lên phi đi kiệt tây tạp tháp giam đừng để ý tới hà án giá hỏa này là cái quái vật cẩn thận hắn dùng răng nanh h cắn lộ thai của ngươi ha ha hải quái sinh hôn tập loại phi mấy cái thiếu niên ngâm miệng về sau giải tán lập tức cái đó tóc nâu thiếu niên luôn luôn ẩn nhẫn lấy không nói chuyện nhìn lấy người đi rồi hắn mới yên lặng trong nháy mắt đi qua chỗ khác tôi luôn nhìn đến đây đã không biết làm sao miêu tả bản thân phức tạp tâm tình hắn chính là thản n trong vòng một ngày ba lần đụng phải cùng một người ba lần bất đồng trang phục ba cái thân phận mấu chốt là cũng đều câu khởi tôi luôn mãnh liệt hứng thú gia hỏa này đến cùng lai、like、l ị c h gì nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ mười tám bạn sẽ làm gì hãy theo chân nguyễn toản khám phá một hành trình như vậy chuyện sắp hoàn thành chương ba trăm năm mươi năm hải tặc vương nhi tử tôi luôn vốn cho rằng cái đó mua bản đồ thần bí chủ quán phía sau có một người đoàn đại hải tặc lại hoặc là là có đường tắt tiếp xúc một cái đỉnh cấp hàng hải sĩ học đồ hiện tại hắn mới xác định cái này gọi thạn nhì gia hỏa bản thân mình chính là thành hải tặc bên trong ưu tú nhất hàng hải sĩ một cái với lại tên tuổi không nhỏ bất quá không là thanh danh tốt mà là tiếng xấu Cái k h bây giờ xác định quả thứ ba hạ xà nguyền rủa kim tệ ở nơi này thạn nhì trong tay hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua bất quá hắn cũng không có ý định trực tiếp tìm tới cửa đi nếu cái viên kia kim tệ trong tay thạ nghỉ lâu như vậy đều không bị người đ o ạ t đi chuyện như vậy tả môn tất nhiên là có một ít đặc nguyên nhân khác đây là cái siêu phàm thế giới liền có một ít không giải thích được nguyên rủa không ai nói rõ được đến cùng là chuyện gì xảy ra t ô l u â n dự định trước làm rõ ràng một ít tình huống trực giác nói cho hắn biết g i a hỏa này trên thân e rằng có cái gì khác bí mật rất cảnh giác ca t ô l u â n t h o ả i mái nhàn nhã tại trên đường phố đi linh hồn trong cảm giác mục tiêu luôn luôn tại di chuyển nhanh chóng đi theo hai con đường vậy thạ nghỉ vẫn luôn rất cảnh giác có thể thấy được giá hỏa này là thành hải tặc sinh trưởng ở địa phương người hắn quen thuộc mỗi một đầu ngõ tối giống như là con khỉ đồng dạng tại các loại mái hiên gác x ế p ở giữa leo nhảy xuống nếu như không là tô luân có linh hồn cảm giác trực tiếp theo đi lên còn thật sẽ bị phát hiện hai người một đuổi một đi không quá lâu liền đến thượng tầng khu vực nơi này cũng là cấp cao tiêu phí khu giang đầy các loại cao cấp phong nguyện t r à n g cùng chiếu bạc lui tới cũng đều là những thứ kia có treo thượng đại hải tặc tô luân ngừng lại hắn nhìn lấy v ậ y than ni trong ngõ hẻm giống như là đang chờ người nào quả nhiên như vậy không đợi bao lâu một cái chiếu bạc bên trong liền đi ra một cái đầu màu gà hải tặc tô luân nhận đi ra giống như là hạm đội bắc hải một tên tiểu đội、trưởng. này than h ị tiểu tử tiền mang đến a mang đến phật chờ đội trưởng vật của ta muốn đâu hát nha cộng hưởng người tầm nhìn tô lân lúc này mới thấy rõ hai người quỷ quỷ t u y t u y giống như là lại vào đi giao dịch nào đó than h ị đem đ ầ y là tiền mặt túi tiền đưa cho người nọ sau đó lấy được một tiểu bao đồ vật nhìn lấy giống như là dự tề tô lân nhìn lấy có chút hiếu kỳ tên tiêu mạo hiểm kiếm tiền đến cùng là cầm tới làm gì khẳng định không phải thuốc gây ảo giác nhiều tiền như vậy đầy đủ làm cho người hưởng dụng tốt nhất thuốc gây ảo giác đến chết hai người hình như đã rất quen thuộc trong nháy mắt thì hoàn thành giao dịch xin u tử g lỗi trên t h ợ dạng kia hải đồ ta vẽ không được lời nói ta trái lại chính cho ngươi nhắc nhở đến lúc ngươi gây phiền thoái cũng đừng trách ta ta chỗ này có phần văn hiến giống như là một loại chưa từng thấy cổ đại văn tự chút trong đoàn các nhà khảo cổ học giải mã không được ngươi giúp ta làm một cái nếu có giá trị đến lúc phần ngươi một điểm Phục trợ đội trưởng nếu có ra biển cần dẫn đường cùng hàng hải sĩ nghề đơn giản ngài có thể giới thiệu cho ta đi chỗ nào cũng được quên đi thôi lần trước giới thiệu ngươi đi tê giác đoàn người ta gặp được gió bão kèm chút toàn quân bị diện hiện tại nội thành thông tin cũng t r u y ề n r a đoạn thời gian gần nhất ngươi liền khỏi phải nghĩ có người dám chiêu mộ ngươi kỳ thật cho dù gặp được gió bão khí hậu ta cũng có thể xử lý chỉ là bọn hắn không tin ta cũng không nguyện ý từ bỏ tài bảo lúc này mới thuyền đắm hai người lại tiến hành đơn giản giao lưu lúc này mới tách ra t ô luôn nhìn lấy than n h i mặt đầy buồn khổ dáng vẻ lại cùng đi lên một lần này than h i một đường c h u y ế n về trực tiếp đi qua thành trại phụ cận một tòa mang đá trên hải đảo nơi đó là dân cư khu cho dù là tại thành hải tặc bên trong cũng có sóng nghèo có tiền có thể ở tại trong thành trại không có tiền cũng chỉ có thể tại loại này mang đá bằng hộ khu nếu như không là theo c h â n tới tô lân cũng không biết thành hải tặc còn có hoàn cảnh sống ác liệt như vậy địa phương bằng hộ khu ô nước giàn r u ộ n g ẩm ướp canh t ư ờ i nhiều con mũi tô lân nhìn l ấ y than h i chui vào một cái rách d ư ớ i trong lán trong phòng đảo mắt liền sáng lên yêu ớt ánh đến cái này hoàn cảnh sống nhìn lấy không giống là vừa mới còn ở trong tay chính mình kiếm mấy trăm ngàn người tôi luôn nhữ mày cảm giác một cái nói trong lòng trong phòng còn có người ngoại trừ than nhi quả thực còn có một cái sóng linh hồn bất quá lại vô cùng từng chút yếu xuống giống như là tùy thời tại sống chết biên giới dạng kia tôi luôn nghĩ làm rõ ràng phát sinh không có phát ra động t í n h gì lại gần qua có thể thời điểm này có lẽ là phát động cái gì cả bẫy nhỏ một cái áo choàng thiếu niên giơ cánh tay lên vậy kỳ quái trang bị cơ giới đi theo trong bóng tối đi ra mặt đầy để phòng đạo ngươi là ai tại sao phải theo roi ta t ô luôn nhìn lấy bản thân bị phát hiện l ô ngày m một khiêu bằng hộ khu nơi này là của người khác địa bàn bị phát hiện cũng không ngoài ý mến bởi vì thay đổi toàn thân trang phục t h ả nhi cũng không nhận ra t ô luôn cũng không để ý vậy trang bị cơ giới d ạ n g k i a giống như là súng ống vũ khí còn không gây thương tổn được hắn liền trực tiếp nói ra ta nghe nói trong tay ngươi có một viên hạ s à n nguyên r ù a kim tệ vì kim tệ tới t h ả nhi tự hồ có hơi phản cảm bị người theo dõi n g ư ơ k h í có chút lạnh ngạc nhưng không phủ nhận ta quả thực có một mai kim tệ nhưng xin lỗi ngươi cũng nên nghe nói cái viên kia kim sẽ cho người mang tới và dùi ta sẽ không bán cho ngươi lúc trước bất kể là tới trong đoạn vẫn là đến mua cái này đồng tiền và người người đều không kết quả tốt hắn cũng không muốn hại nữa những người khác lại không nghĩ còn có người vì thế mà tới tô luôn nghe nói như thế nhìn hắn một cái đạo ừ ta nghe nói nhưng ta trước tiên có thể xem xem a vì thế ta trước tiên có thể bỏ ra một ít tiền bất kể cái gì n mượn r ù a hắn có đồng t ử biết hết d á m định một chút thì sẽ biết hắn cũng lúc này mới phát hiện cái này thạ nghĩ răng cùng nhân loại hình thức không giống nhau giống như là hình răng cưa răng nanh vật biến dạng khác thường lại hoặc là, là hôn huyết thạ n h ĩ nhìn lấy tô l u n ném qua tới một đ i ệ tiền mặt trong mắt đề phòng cũng tiêu tán một ít chí ít không giống là đã từng những thứ kia cường đạo trực tiếp ăn cướp trắng trợn vị này khách khí rất nhiều hắn tự a hồ rất thiếu tiền cầm tới tiền do dự phút chốc vẫn là đi theo trên hướng cổ móc ra một cái mặt dây chuyền sau đó lấy xuống cái viên kia kim tệ lần nữa thiện ý nhắc nhở đạo cho ngươi xem có thể nhưng ta đề nghị ngươi vẫn là không có ý đồ với nó nó thật sẽ cho ngươi mang tới vật r ủ i ừ tô luân nhìn lấy vậy không kim tệ mắt trái lưu quang l ó i lên cái này quả thứ ba kim tệ tới tay có chút dễ dàng này cái kim tệ cùng trong tay hắn hai cái không cái gì khác biệt cất giấu một ít không c h ọ n vẹn ẩ n tàng tin tức nhưng giám định thời điểm nhiều hơn một câu như vậy nguyền rùa gợi ý một viên thừa tái một người cha đối với mình hải tử tốt đẹp nhất c h ú c phúc kim tệ không những nhất định huyết mạch người cầm tới này cái kim tệ sẽ mang tới vận rủi nó cũng sẽ phản phệ hết thể đối với cái kêu huyết mạch người báo người có ác ý chính là nhìn thấy cái này giám định ra gợi tin tới hơi thở tô luân tâm lý hoạt động lập tức liền đặc sắc cực kỳ này cái kim tệ quả thực là có n g u y n rùa còn rất mạnh thế nhưng vậy phụ thân cho hải từ chữ đặc biệt gây chú ý đây là vua hải tặc sam chế tạo đặc thù kim tệ vậy cái này than h y vì sao sẽ không chịu nguyền rủa a cái này than h y không sẽ là cùng vua hải tặc sam có liên hệ máu mủ a suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ t ô l u â n đột nhiên liền cảm thấy đến chuyện này giống như không là tàng bảo đồ đơn giản như vậy bất quá trước mặt cái này h á o choàng che mặt người thật giống như cũng liền mười tới tuổi tuổi tắc cũng đối với không lên a than y nhìn l ấ y t ô l u â n nét mặt khác thường cho là hắn là bị nguyền rủa ảnh hưởng liền hỏi đạo tiên sinh ngươi vẫn phải chứ t ô luôn nhất thời không biết nên nói cái gì hắn ban đầu vốn là nghĩ xoay sở đủ ba cái kim tệ sau đó xem xem có bí mật gì nếu quả thật có thể tìm tới hạ sàm thuyền đ ó m địa chỉ sau này có cơ hội đi tìm một chút nhưng hiện tại tình huống này phát sinh hy kịch tính chất chuyển biến hắn giống như là trực tiếp tìm được vua hải tặc hậu nhân tô lân trong lòng kinh hãi sắc mặt lại không chút nào gì thường hỏi này cái kim tệ như thế tới nghe nói như thế than y n h ú n g mày trần chờ phút chốc mới nói ta cũng không biết ta có ý thức lên n ó liền ở bên cạnh ta Nha. hắn chỗ nào tùy tiện mang đi với lại cái này than n ì trên thân rõ ràng có đại bí m ậ ta điều này khiến người ta càng không nhẫn mại được lòng hiếu kỳ tô lân không lại nói kim tệ sự tình ngược lại tham dò đạo ta tinh thông một ít thuật chữ a thương thuyền của ta trong đội cũng có trên thế giới cao cấp nhất sinh vật bác sĩ ta ngửi thấy tật bệnh mùi vị đương nhiên ta nói lời này không cái khác ý tứ ta nói là nếu như ngươi cần ta có thể giúp ngươi xem xem bên trong người bệnh ngươi than n ì nghe lấy lời này trên khuôn mặt mới vừa tiêu tán cảnh giác lập tức lại hiện, hiện tại trên khuôn mặt hắn bản năng muốn cự tuyệt cái này không rõ lai lịch người xa lạ có thể lại như là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng do dự một lát mới rất cẩn thận hỏi tiên sinh ngươi hiểu y thuật ừ t ô luôn gật gật đầu cũng không tính là nói dối chính hắn tinh thông thường quy y thuật c h ỉ ít ư ứng phó tuyệt đại đa số chứng bệnh là không thành vấn đề trong phòng cái đó sóng linh hồn như vậy từng chút yếu xuống chắc chắn là có tình huống gì than h ỉ cuối cùng là ôm hy vọng con mắt nhìn trở lại hỏi cái kia có thể xin giúp mẫu thân của ta à? mẫu thân t ô luôn gật gật đầu đạo ta trước tiên cần phải xem bệnh một chút người than h ỉ sắc mặt có chút khó khăn nhưng muốn lấy trong nhà mình nhà chỉ có bốn bức tượng giống như cũng không cái gì có thể bị người n h ớ nhung cuối cùng vẫn là đem tô luân mời vào vậy mời ngài vào phòng tô luân đi vào nhà lều trong phòng có một c ố đậm đà gió biển vị gian nhà rất nhỏ có lẽ chỉ có mười mờ dáng vẻ ngoại trừ một cái giường chính là một cái sách đài còn có chính là d ầ m dạp chẳng trịt các loại trồng chất thành núi thư tịch sách trên đài có một ngọn mờ tối ngọn đèn chiếu sáng một góc trên bàn để các loại vẽ kỹ thuật công cụ mức độ xích còn ạ kính lỗ hút còn có một tấm bảy ố vàng giấy bằng da dê phía trên vẽ bán thành phẩm hải đồ tô luân nhìn đến đây liền biết những thứ kia hải đồ chính là da tự cái này thản n h ỉ t h i thủ trên giường nằm một người nàng bên cạnh treo chuyển nước trong bình chất lỏng màu xanh lam giám định cho thấy là hải dương tinh hoa đây là một loại tinh khiết nước năng lượng vật liệu giá cả vô cùng đắt đỏ một mờ lờ giá thị trường muốn tám một trăm n g h n dì sô tô luân cũng rõ ràng lúc trước tha nghị cùng cái đó phột chờ đội trưởng giao dịch là vật gì bất quá càng làm cho hắn bất ngờ là trên giường hình người cùng trạng thái đối với là hình thái cái này không là một cái bình thường nhân loại giám định biểu hiện danh tự là trong hóa thạch nạ gạ tục nhân làn da của nàng gần như cũng là nham thạch đồng dạng màu xăm trắng chỉ có trên khuôn mặt một điểm làn da vẫn là màu da đây là cận tổn không nhiều một điểm người sống khí tức tô lân nhìn lấy đó cùng nhân loại hơi bất đồng thân thể kết lập tức minh bạch than nghỉ còn thật là hà i yêu hôn huyết h ã n tại trong c h u y ệ n thần thoại xưa xem qua tộc nạ gạ truyền thuyết là cổ xưa tinh linh tộc một cái chi nhánh trong cơ thể của bọn họ chạy xuôi thần linh huyết mạch khống chế hải dương cùng gió bão gian nhà rất nhỏ một bên than nghỉ mặt đầy tâm thần bất định sợ h ạ i mẫu thân mình dáng vẻ sẽ hù đến người ngoài hỏi mẫu thân của ta dáng vẻ có hủ đến người a xin lỗi tiên sinh ta không có dấu g ế m ý tứ ta quả thực không là thuần huyết nhân loại tô lân cũng không để ý không cũng không có ngươi và mẫu thân ngươi không may mắn ta thâm biểu tuyệt đối nhân loại cùng dị tộc hôn huyết cũng không hiếm thấy nhưng thông thường những thứ này hậu đại cũng lại nhận kỳ thị than y rõ ràng cũng chịu đủ rồi kỳ thị cùng sắp xếp trên nhưng hắn cũng không để ý tình trạng của mình trong mắt đầy là trờ m o n g lại liền vội hỏi đạo tiên sinh kia ngươi có thể giải quyết mẫu thân của ta vấn đề a tô lân u nhìn lấy c h o mày loại này hóa đã hắn có thể xử lý không được nhưng muốn lấy b ă n g tiến sĩ có lẽ có biện pháp liền không nói thẳng mà là hỏi ngươi có thể nói cho ta đây là như thế tạo thành a nếu như ta có thể giải ngọn vườn có lẽ có thể càng tốt hơn nếu như hắn đẩy đoạn không sai Trước mặt vị bản thân cũng không biết thân phận của hắn. nghe à y vô c ù n có k nói như thế tô luôn lập tức rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra có lẽ là bởi vì tô l u â n biểu hiện ra đầy đủ thiện ý thẳng thắn than nhì cũng nói ra hắn một ít tình huống hai người tại cái này đổ nát trong lều hàn huy n lên do đó người chi do đó hiểu rõ độc nhãn cự nhân thông tin là bởi vì nạ gạ tộc liền sinh hoạt tại v ậ y phiến hải vực từ vậy phiến hải vực không chỉ có độc nhãn cự nhân còn có long tộc gọn gọn nhân ngư tộc phía tây còn có rất nhiều rất lớn hòn đảo sống một ít cường đại cổ xưa chủng tộc chúng ta nạ gạ tộc bị gọt gọn nưa yêu tộc xâm lấn các tộc nhân chạy nạn ở trên biển lại gặp được khí t r ờ i ác liệt đội tàu cũng bị gió hành hung tán sau đó ta và mẫu thân liền bị gió cùng dương di chuyển mang theo đi tới vùng biển này bị một vị hiền lành ngư dân cứu xuống nhưng không bao lâu mẫu thân hóa đã triệu chứng liền tràn đầy kéo dài chúng ta liền tại hạ ngươi thấy tận mắt tự long gặp q u a nhưng vậy là rất nhỏ thời điểm tô lân u đi theo thà nhi trong miệng nghe được một ít mở rộng tầm mắt tin tức n g u y ê n lai、like、phía tây vậy mảnh nguy hiểm mà không biết hải vực thật là có một ít viễn cổ để lại thần thoại trung tộc bất quá thà nhi tựa hồ cũng không biết mình phụ thân là ai nếu như tô lân u không có toàn c h i chi nhãn có lẽ cũng sẽ n g h i hoặc nhưng hiện tại hắn có thể đại khái đoán được sự tình quá trình tỷ lệ lớn là vua hải t ạ c sam đi vận chuyển bên trong tình cờ gặp một vị sinh đẹp nạ gạ tộc thiếu nữ sau đó mới có thà nhi dù sao có thể đi vậy mảnh không biết hải vực là mạo hiểm ra cũng không h i ề u với lại liên quan tới phả c h é n thánh cố sự cũng là mẫu thân của t h a nghi tại hắn tuổi thơ thời điểm xem như chuyện kể trước khi ngủ giàn thuật đến n ỗ i cái viên kia k i m tệ than nghi nói không rõ ràng lai lịch nhưng tám thành là sam tự mình lưu lại tuy rằng vậy là ba mươi năm trước sự tình nhưng nạ gạ tộc tuổi thọ so với nhân loại trưởng thành rất nhiều dung mạo không dễ giải yếu tâm linh cũng muốn tinh khiết rất nhiều nói cách khác than nghi đổi thành nhân loại tuổi tác cũng liền một mươi hai m t mươi ba tuổi dáng vẻ t ô l u â n có thể tưởng tượng một cái thiếu niên vừa chịu sắp xếp trên biến đổi lại phải cố gắng kiếm tiền cho hắn mẫu thân tiếp theo mạng loại cuộc sống này là khó khăn v ư ợ nào mẫu thân ngươi hóa đá vấn đề ta giải quyết không được nhưng sau đó có thể mời ta trên thuyền bằng hữu tới giúp ngươi xem xem h ã n tại sinh vật dị biến lĩnh vực có rất sâu nghiên cứu hẳn là có thể nghĩ đến biện pháp cảm t ạ n tô i l u ô n giải quyết không được hóa đá vấn đề muốn lấy buổi tối thỉnh giáo b ă n g tiến sĩ tới xem xem hắn vừa nhìn về phía trong phòng vậy bảy la liệt hàng hải điện tịch lúc này mới phát hiện rất nhiều cũng là viết tay vốn không chỉ có hàng hải học còn có khảo cổ học lịch sử học cổ đại ngôn ngữ rất nhiều phân loại đ i ệ tịch một cái ưu tú nhà mạo hiểm chắc chắn là thông thái tô luân hỏi những sách vở này cũng là mẫu thân ngươi để lại cho ngươi thà nghĩ tr ừ một ít là một ít là ta về sau thu thập hắn đón tô luân ánh mắt lại có chút ngượng ngùng nói ra đáng tiền sách đều bán hết những thứ này đa số là ta viết tay xuống tô luân cũng đã nhìn ra do xét nhiều như thế sách không lạ đến chữ viết so kiểu chữ in còn tốt xem hắn lại hỏi đạo lúc trước những thứ k i a bản đồ hàng hải đều là chính ngươi vẽ ừ t h ả nghị gật đầu đáp trở lại bởi vì trong thành các đại nhân câm chế bán tinh vi hải đồ lúc trước bán ra cũng là một ít đơn giản hóa phiên bản tô luân tiên sinh nếu như cần càng tường tận hải đồ ta cũng có thể giút ngươi vẽ như vậy a tô luân trong lòng cảm khái thàn nhi thiên phú kinh người lúc này mới hiểu rõ nguyên lai、like、lúc trước hắn cảm giác đến đã là rất yêu chất hải đồ còn chỉ là bản cắt giảm vẹn vẹn là cái này hải đồ vẽ trình độ liền thỏa thỏa một cái đỉnh cấp hàng hải sĩ vẽ kỹ thuật đại sư tô luân cảm giác đến nếu như có thể chiêu mộ thì tốt hơn với lại hiện tại ba cái kim tệ tới tay nhưng muốn đi qua hải tặc vương thuyền đ á m t o a độ cũng cần một cái lợi hại hàng hải sĩ sao nếu lưu lại một mai kim tệ cho hắn nhi tử vô cùng có khả năng còn có một ít những thứ khác nhân tố tô l â n hiện tại cũng không chỉ là muốn bản đồ hàng hải có một vẽ kỹ thuật đại sư không càng tốt hơn Ngâm phúc chốc, hắn liền rất ừ tô lân gật đầu xác nhận lại nói với lại tại mẫu thân ngươi chịu bó tay tốt lúc trước cũng có thể mang tại trên thuyền cùng một chỗ vận chuyển thuyền của ta lên sẽ có trợ cấp cấp cho hoàn toàn đầy đủ hết thẻ ví dụ trên giường vị tiêu hóa đá nạ gạ cần hải dương tinh hoa tiếp theo mạng một tháng có lẽ sẽ tiêu hao mấy trăm ngàn lênh lệ tôi luôn cảm giác đến cái này cùng chiêu mộ một cái đỉnh cấp hàng hải sĩ so sánh điểm này đại giới hoàn toàn đáng nếu muốn chiêu mộ liền muốn cho thuyền viên cân nhắc tốt hết thảy cái này than h ĩ nghe nói như thế đã không biết nên như thế nào biểu đạt hắn hiện tại kích động tâm tình có thể mang lên mẫu thân hắn băn khoăn gì đều không nhưng nghĩ tới cái gì than h ĩ trên khuôn mặt lộ lại ra một vòng ngượng n g ị u hắn thiện ý nhắc nhở đạo thế nhưng ngài không lo lắng ta sẽ dẫn tới gió bão cho ngài đội tàu mang tới phiên thức tôi luôn khỏe mắt một k i ê u hỏi ngược một câu vậy ngươi hiểu rõ vì sao ngươi rời cảng liền sẽ dẫn tới gió bạo à? sa mặt đầy nghi hoặc đạo ta cũng không biết nhưng ta đi trên biển liền có thể cảm giác được những thứ kia gió biển cùng dương di chuyển đang hô hấp năng lực của hắn là có thể thấy trước gió bạo đến nhưng chắc chắn sẽ gặp phải gió bão cái này là bị người bọn họ xưng làm thằng xui xẻo nguyên nhân tô luân cười đạo ngươi không cần buồn r ầ u có lẽ vậy là ngươi được trời y ê u hái thiên phú a hắn ẩn ẩ n có chút suy đoán tha n h ỉ tình huống khả năng cùng na già huyết mạch còn có hắn là sam chi từ nguyên nhân có liên quan nạ gạo tộc là hải dương cùng gió bão con cưng như thế sẽ là bị b i ể n cả nguyền rủa thẳng xui xẻo với lại liền thang h i nói cho dù là gặp được gió bão hắn thông thường đều có thể giải quyết chỉ là người khác không tín nhiệm hắn mà thôi bất quá ở đây lúc trước tô luân còn dự định quan sát xác nhận một cái tô luân nguyên bản định cùng thạ nghỉ đóng nhiều di chuyển một cái có thể trò chuyện một chút trong máy bộ đàm vang lên chỉ rổ khẩn cấp đưa tin tô luân ngươi tới một cái chiến thần g i á c đấu trưởng ta nhìn thấy khải tô luân nghe lấy nét mặt run lên khải là kính tổ chức thành viên một cái thức tỉnh nhị đoạn hồn ma lúc trước kính tiên sinh nhận được tin tức nhờ giúp đỡ áo giáp nói mình gặp được cường định sau đó liền cắt đứt liên lạc không nghĩ thật rơi vào bắc hải đám hải tặc này trong tay nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì hãy theo chân nguyễn toản khám phá một hành trình như vậy chuyện sắp hoàn thành chương 356, 10 đại thợ săn tiền thưởng này các ngươi nghe nói à sương n g u y ệ t công chúa đích thân tới chiến thần giác đấu trường xem giác đấu cuộc xoa tài chúa ơi cái này thế nhưng thấy vị kia mỹ nhân nhi công chúa t u y ệ t tốt cơ hội ngày hôm nay ngày gì vị kia thế mà sẽ ra cửa ha ha ha ta còn cho rằng vị công chúa kia điện hạ cùng gạn lão đại đem tân hôn nàng lên không tới giường đâu nghe nói đêm nay có náo nhiệt xem a tây hải những người kia đưa tới một nhóm rất mạnh giác đấu nô lệ các nhà cái cũng mở bàn lớn vị công chúa kia giống như cũng tốt cái này một hơi thật nha cái này náo nhiệt có thể đến đi nhìn một cái tô luân rời đi thạn nghỉ nhà lều trở lại hoàng kim thành trại thời điểm một ở trên con đường cũng có thể nghe có người đàm luận tối nay giác đấu cuộc so tài hắn cũng không chỉ hoãn một đường đi tới chiến thần giác đấu trường là thành hải tặc lớn nhất giác đấu trường liền tại thành trại thượng tầng sân bãi rất lớn có thể chứa đến trên dưới vạn dân cờ bạc tô l â n lúc đến nơi này đã người đông nghìn nghịt có lẽ là vì thấy vị kia mạ phạ công chúa dung mạo n g ai nha n vậy lao từ cuộc đời này chưa từng thấy như thế trắng nương môn cái này mạ phạ tới công chúa thật cờ mờ nờ g mặc giống như không có mặc đồng dạng cái kết quả đào lắc lư đến lao tử tâm hòa vượng gắn lao đại cái này xuống có thể sảng khoái lật ra ha ha ha dạng tiên nương môn nếu có thể làm cho lão tử ngủ một lần ta giảm thọ mười năm cũng nguyện ý các loại thấp kém c ầ u thả miệng tiếng hoan hô huýt sáo nói khoác gâm thanh không dứt bên t h a i hải tặc vòng liền cái này không khí tôi luôn nghe lấy biểu tình như thường hắn giao tiền xong đi theo trong đoàn người c h e n l ớ n vào trong giác đấu trường người đông nghỉ nịt ngoại trừ tòa vị lên đ ầ y tòa liên quan đạo cũng chất đ ầ y người có thể chen đến chân người rơi không được cái này cũng đoạn tuyệt tôi luôn nghĩ đi theo bên trong đoàn người trên đi tìm chị dô gặp mặt ý tứ lúc này mới vừa mới tiến tới chị dô tựa hồ cũng nhìn thấy hắn trong máy bộ đàm truyền đến thanh âm hướng mười giờ trên đ tôi luôn theo phương hướng nhìn qua vừa vặn tại hàng phía trước rất tốt vị trí nhìn thấy chỉ rổ b ó n g lưng cái này thiếu phụ nghiện đánh bạc cái này mấy ngày cũng đợi tại sông bạc tự nhiên là tuyến c h ỗ t ố t mà tại mười giờ ghế chờ ngồi lấy một hàng dũng sĩ dắt đấu bọn họ ăn mặc đơn sơ mà đầy là chiến đấu dấu vết áo giáp chính chờ đợi ra sân người vị kỷ cự nhân tộc còn có ăn mặc rách dưới quân trang nhìn lấy giống như là bị bắt làm tù binh lộ anh sĩ quan hải quân có nô lệ cũng có chức nghiệp dũng sĩ d ắ đấu trong góc một cái khôi n ô dâu quai nón người trung niên chẩn mượn ngồi ở nơi đó chính là hồi lâu không thấy khải khải trên cổ đeo l tay chân cũng trói buộc nặng nề xích s á t trên mặt của hắn cùng trên thân có nhiều chỗ đóng vảy vết thương nhìn lên không ít bị hành hạ tô h luân xem đến những mảy h ắ n đ ố i với cái này kiệm l ờ i í c nói lại dũng mánh vô song đại thúc ấn tượng rất tốt tràng quán trung ương hòm đựng lưới bên trong g i ắ t đấu còn đang kịch liệt tiến hành đây là chết triệt đ ể hai vị dũng sĩ i ắ t đấu đao đao thấy máu quyền quyền đến thịt loại này máu tanh so của so t ả i cũng kích thích khán giả thần kinh trong sân phát ra sóng sau cao hơn sóng trước tiếng hoan hô tô l â n trong lòng suy nghĩ cũng xoay nhanh tập kích đến khải là kính tổ chức thành viên bọn họ là nhất định sẽ nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện bất quá trước mắt tình huống này thật giống như có điểm phức tạp tại t h a n h hải tặc bên trong cứng rắn tới khẳng định không thể đến nghĩ điểm biện pháp tô lân u thu liêm ánh mắt nhìn về phía là trong sân một cái khác tiêu điểm cái kia là sương nguyện công chúa scạ tỷ ha zit sở vị trí t h a n h hải tặc giác đấu trường cũng không cái gì vip bao xương c á c h nói cho dù là ô lễ tới này g thường cũng đều là tại công chúng tịch vị nhìn lên so cột so tài đám hải tặc cũng ư a thích loại này bầu không khí náo nhiệt giờ này khác này vừa vặn là tô lân phía đối diện hắn lần thứ nhất nhìn thấy vị kia mạ phạ công chúa đột nhiên xinh đẹp mái tóc màu và nóng dáng điệu cũng không cái gì có thể bắt bẻ dáng người có chút đ ấ y đả làn da trắng giống như là s ữ a bò t ô luôn lúc trước nghe hải tặc người trong thành hít hà mỹ mạo của nàng một cái nhìn này ngược lại cũng không hư vị này s cả tỷ công chúa quả thực tính lên đến một vị rất có mị lực mỹ nhân bất quá nàng ăn mặc cũng có chút gây chú ý một đầu gần như toàn bộ trong suốt cung đình b á y dài tô điểm lấy l õ e sáng kim cương ánh đèn chiếu dọi xuống hình như nàng khoác trên người hạ đêm tinh khùng lộng lây rực rỡ y phục này đem nàng tư thái phát họa vô cùng mê người thậm chí so trần càng khiến người ta cảm giác đến h ư diễm cái kia vểnh lên chân bắt chéo thỉnh thoảng đ ổ i c ư ớ c trong nháy mắt còn có thể làm cho người nhìn thấy một màn kia càng liêu nhân tiếng lòng xuân quang ngoại tiết ngay đ â u m à phạ đế quốc bên kia quan niệm vốn sẽ phải so lộ anh hào phóng rất nhiều nữ tính quần áo vốn cũng rất mở ra mút như vậy khêu gợi trang phục tại g i à u có d i a i tầng rất bình thường có thể tại lôi thôi hải tặc trong vòng liền có vẻ hơi đặc biệt trong t r à n g mấy vạn người vô số tham lam ánh mắt tại bộ kia tuyệt diệu tư thái thượng hạ du đi không kém nhiều cũng nhìn rõ ràng vị công chúa này điện hạ hình như cũng không để ý biểu hiện ra mỹ mạo của mình cùng tư thái cũng may không để ý bản thân đi ánh sáng hay không nét mặt vô cùng tự nhiên cùng bên cạnh một cái tuấn tú người tuổi trẻ chuyện trò vui vẻ tô lân nhìn thoáng qua liền thu liễm trong lòng không chút nào không ổn định theo hắn cũng thì như vậy đâu có phong tao có thể như vậy làm người khác chú ý nàng công chúa thân phận ra chỉ có quan hệ rất lớn so sánh nàng mặc tô lân càng tò mò hơn là đi theo vị này scạ tỷ công chúa đến xem so tài thế mà không phải là của nàng trượng phu sương cự ma gạn tổ tổ, mà là một cái nam nhân trẻ tuổi anh tuấn người trẻ tuổi này cũng lai lịch không nhỏ chính là tiếng xấu rõ ràng đại hải tặc tây hải chi vương mối loạt bộp ẩn nhi tử p vì gạn có tần tiền truy nã cao đạt bảy ước chín mươi chín triệu d ì sổ tại hải tặc trong vòng dùng thâm độc tàn nhẫn rất có tiếng xấu nhìn lấy hai người trên mặt tinh tế biểu tình càng giống là đang liếc mắt đưa t ì n h tô luân thần sắc có chút cổ quái tuy rằng hắn cũng nghe nói tại quý tộc giai tầng loại tình huống này rất thường gặp chính trị thông gia trọng yếu nhất là hai phe thế lực liên hợp vì là lợi ích mà không phải cảm tình sau khi kết hôn vợ chồng hai bên đều chơi bừa cái có mấy cái tình nhân cũng không thể bình thường hơn được tất cả mọi người ngầm hiểu ý nhưng lúc này mới mới vừa kết hôn trước công chúng thật、đa. Có kết giới cách kết rơi âm, những g ư ờ i k á c c thứ này mạ phạ tùy hành quân võ mặc trên người cũng là mạ phạ cao cấp nhất khoa học kỹ thuật chiến đấu thiết giáp một c ỗ thiếu tướng cấp chiến giáp ba bộ chuẩn tướng cấp mười hai c ỗ cấp đại tá rất tồi tệ tình huống a tôi h luôn trong lòng lặng lẽ tính toán nhìn lấy trên những chiến giáp kia quân hàm hắn rất dễ dàng liền phân biệt ra được những cơ giáp này cấp bậc hắn lúc trước liền ngẫu nhiên đã từng một c ỗ chạm hạm cấp đại tá kiểu chín chiến giáp cơ giới mặc dù đã tại hoàng tuyển quốc thất lạc nhưng cái kia chiến giáp cũng đã từng giúp hắn giải quyết qua rất nhiều khó khăn hắn tự nhiên biết do những thứ này thiết giáp lợi hại cái này hoàng gia bảo hộ vệ quân đoàn chiến lực sẽ phi thường khủng bố chí ít tương đương với hạm đội nếu quả thật muốn cứu xuống h ả i vô cùng có khả năng liền muốn cùng vị này công chúa điện hạ hộ vệ đoàn chính diện này cương cho dù hiện tại chị dô đã vào kiếm thánh cảnh chiến lược rất mạnh tô lân cũng không thấy đến bọn hắn có thể có bất kỳ phần thắng nào quyết đấu trưởng thành bên trong so cuộc so tài một trận lại một trận tiến hành mỗi một trận chắc chắn sẽ có một cỗ thi thể đi theo lôi đ à i lên kéo đi xuống tô lân nhìn lấy ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng chính diện cứu người khẳng định không có khả năng hắn có thể nghĩ đến duy nhất phương án chính là gây ra hối loạn kết thúc tối nay giác đấu so cuộc so tài sau đó tại địa phương tìm cơ hội cứu người mà liền lúc này tại người chủ trì cuộc loạn giới thiệu hai bên lên đài tuyển thủ phía dưới một trận tây hải phái ra là tăng môn thần b ợ r ụ xây bật đây là một vị thắng liên tiếp bảy mươi hai tràng đ ỉ n h cấp cận chiến sĩ hắn là long huyết hậu duệ mà chúng ta bắc hải phái ra đồng dạng là một vị mạnh vô cùng tuyển thủ mọi người khả năng đối với hắn có điểm lạ l ắ m nhưng xin nhớ hắn gọi khải khải bị tháo bỏ xuống tay chân xích s á t chậm rãi đi vào sàn quyết đấu tôi luôn híp mắt nhìn lấy rằng co bên trong hai người dựa vào linh hồn cảm giác sơ lược phán đoán ra cái đó mợ rủ xây bật thực lực cũng liền là bình thường cấp năm khải sức chiến đấu không giống đồng dạng vợ không không hai hồng ma bị ca tụng là mạnh nhất mấy loại cận chiến thiên phú một cái nhị giải trạng thái cùng giai bên trong cơ hồ không có đối thủ cho dù là cấp bốn đối đầu lên cấp năm trong thời gian ngắn hẳn không sẽ bị thua nhưng thời gian cũng không nhiều tô luân quyết định lập tức hành động hắn đem mình nghĩ kế hoạch cho biết t r i rỗ l ạ n g yên lưu lại hát nhà liền chuẩn bị rời đi r á c đấu trường đi bên ngoài gây ra hỗn loạn trước đi bên ngoài ném mấy cái tạ c đạn nhưng muốn ảnh hưởng đến quyết đấu s o cuộc so tài e rằng đến động tĩnh làm lớn một điểm tô luân trong lòng tính toán vừa mới chuẩn bị muốn đi có thể liền thời điểm này sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi bởi vì thời điểm này, hắn cảm giác được một cái vô cùng đặc thù linh hồn chi hỏa lại gần trở lại thật mạnh t ô l u â n nghiêng đầu nhìn một cái liền nhìn lấy một cái ăn mặc câu phục cầm lấy bản vẽ kỷ quái ra hỏa đi trở lại hắn đột nhiên lôi thôi màu nâu sâm tóc dài nhìn lấy có chút tấm nu ta muốn đem ngươi hỏa vào trong h ỏ a nhưng giống như thất bại ra hỏa này vừa đi còn ở một bên dùng trong tay cọ vẽ cái kia phó chưa hoàn thành h ỏ a ánh mắt của hắn cùng t ô l u â n đối diện trên mặt lộ ra có chút hăng hái biểu tình chật chật thế giới này ta hỏa không ra được người cũng không nhiều ngươi rất đặc biệt đâu nghe nói như thế t ô luôn như lâm đại địch hắn phía sau có lông tơ giống như là sù lông đồng dạng t ụ lên trong nháy mắt làm ra chuẩn bị chiến đấu người trước mắt này rất mạnh mạnh phi thường nhưng xuống một giây toàn chi chi nhãn một giám định tôi luôn lập tức liền đoán được quái nhân thân phận gia hỏa này trong tay vải v ẽ tranh sơn dầu là một kiện đại danh đỉnh đỉnh phong cấm vật gọi thượng đế vải v ẽ tranh sơn dầu có được bị t r u y ề n thần hồ kỳ thần đặc tính nguyên r ù a mà cái này phong cấm vật chủ nhân đồng dạng có lai lịch lớn nó thuộc về mười đại thợ săn tiền thưởng một trong thượng đế hỏa thủ vincen é văn vực loại này đại thợ săn tiền thường làm sao sẽ xuất hiện tại thành hải tặc nhận ra thân phận của hán, tô lân u đồng thời thở phào n h ẹ n h õ m chí ít không là hải tặc t r ậ n doanh người này thanh danh không sai cũng rất cao ngạo nghe nói c h ỉ sẽ chém sát chủ động chém giết những thứ kia tội ác quái dị treo thường qua ước đại hải tặc tô lân u cũng không cảm giác đến gia hỏa này là hướng về phía bản thân cái này hạ người vô danh tới bị người c h ầ m c h ầ m lên hắn cũng đi không được tô lân u liền nghiêm mặt đạo các hạ có chuyện gì van g ụ c giống như cũng là đến so xét nhìn lấy tô lân u phản ứng cỗ này châm mũi nhọn tương đối như thế khí thế đột nhiên mùa thu lắc đầu hắn lại chuyên tâm vẽ bản thân hòa tới trong miệm còn nói là nhải đạo lúc đầu cho rằng ngươi là vị kiệu công chúa điện hạ ám vệ bất quá nhìn lên chúng ta cũng không là đ ị c h nhân dừng một chút lại nói âu hát không cần sốt u sáng như vậy trên thân ngươi tội ác khí tức rất nhạt ta đối với ngươi không có ác ý chỉ là cảm giác đến ngươi thật có ý tứ thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu có cơ hội liền đi xa điểm bằng không thì một hồi sẽ bị liên lụy n g h e lấy cái này không giải thích được tô luân con ngươi hơi co lại có chút làm không hiểu ra hỏa này xuất hiện ở nơi này mục đích chính là giao lưu phúc chốc ánh mắt của hắn bất giác không tự giác rơi vào van gộp c h í n h tại vẽ tấm kia trong họa họ rất chịu tượng vẽ chính là trong giác đấu trường tình cảnh cái kia muôn hình muôn vẻ hơn mười nghìn người xem đều không có khuôn mặt chỉ là một ít màu sắc miêu tả ra hình dáng có thể thần kỳ là người đi tỉ mỉ xem lại hình như bức họa kia là sống lại đồng dạng trong họa những thứ kia người xem từng cái tại kích động r e o họ hò hét rất mơ hồ lại rất quỳ dị mà trong họa rất gây chú ý lại là chỗ giữa cái đó vũ mị x ư ơ n g nguyện công chúa s c a t y tất cả mọi người là mơ hồ chỉ riêng duy nhất nữ nhân này ngũ quan rõ ràng thấy rõ liên thời điểm này van gục bút trong tay đã đem người kia hoàn toàn hoa tốt hãn tội hồ rất hài lòng tác phẩm của mình khoe miệm dâng lên nụ cười hắn nhìn tôi luân một cái còn hỏi một câu các hạ cảm giác đến vẽ thế nào tô luân m ặ t không thay đổi đáp lại một câu rất tốt tuy rằng hắn làm không hiểu ra hỏa này muốn làm gì nhưng đi theo nghệ thuật góc độ nói tranh này quả thực tính lên đến đỉnh tiêm ý cảnh kỹ xảo cũng không thể bắt bẻ van gục nghe nói như thế phản phất như gặp phải c h i âm cười cười quả nhiên các hạ là hiểu đến thưởng thức nghệ thuật người tô luân nghe lấy đột nhiên minh bạch một ít làm nghệ thuật hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm tinh thần bệnh trạng ra hỏa này tồn túy là cảm giác đến cao siêu quá ít người hiểu muốn tìm một người chia sẻ tác phẩm của hắn tô luân đột nhiên cũng cảm giác đến tuy rằng chỉ trao đổi mấy câu nhưng giá hỏa này có điểm đối với khẩu vị với lại hắn cũng đoán được người này xuất hiện ở đây rốt cuộc muốn làm gì hắn muốn động thủ quả nhiên như vậy như tôi luôn đoán như vậy liền thời điểm này van g ụ c trong miệng lại nhải lên một câu giống như là thần chú lời nói tới ta dùng s ạ c sỡ màu sắc vẽ cho ngươi một bức họa ca ngợi ngươi phong hoa tuyệt đại mỹ mạo nhưng ta hạ bút về sau lại phát hiện linh hồn của ngươi như vậy mới vừa bẩn ta giận mà chấp bút máu tươi nhiễm đỏ vải vẽ tranh sân dầu phán ngươi đầu một nơi thần một n g o rõ ràng giống như là đọc diễn cảm vậy ngữ lại nghe đến t ô luôn dùng mình giá hỏ này cố này nắng ấm nghệ thuật khí chất đột nhiên liền thay đổi đến như ma quỷ ấm lãnh chính là tiếng nói này tụng sướng lên đồng thời van g ụ c dưới chân đồng thời sáng lên một cái bảy màu tám mang tinh luyện kim trận trong tay hắn bút vẽ giống như là nhiễm giống như là máu tươi đỏ tươi thuốc màu một bút tại trong họa cái đó váy dài nữ nhân trên thân vẽ lên đi xuống giống như là đao sắp bén một đến cứu cắt ở cổ của nàng lên t ô l u â n nhìn lấy bất giác đầu lông mạnh m á n h liệt lấy ra bởi vì hắn cảm nhận được tử vong ngay sau đó một màn quỷ dị xuất hiện một ngoài hai trăm thượng sư nguyện công chúa scạ t h trên cổ tho giải không hề có điểm báo trước liền xuất hiện một đường màu tuyến như hình tượng trên bức tranh như đúc đồng dạng phấp máu tơi ư c u ầ n vún vắn tung tóe vài thước mắt thấy liền muốn đầu người rơi xuống đất đáng tiếc chính là sức cạ tỉ cái cổ chính là đem bị cỗ này vô hình đao phong cắt thời điểm ngoài ra một cỗ thần bí lực đột nhiên tuân ra hóa thành nhức mắt hào quang màu nhũ bạch mắt thường thấy rõ đem vết thương khép lại nhìn đến đây van gục học tự hồ cũng không ngoài ý m u ố n lông mày một khiêu quả nhiên có hộ thân bảo vật ta bất quá trên mặt của hắn ngoại trừ có chút đáng tiếc tự hồ cũng không nhiều để ý dám vẻ lẩm bẩm đạo trái lại chính là da qua tay giết không được cũng không trách ta giống như là thiếu người nào tỉnh xuất thủ liền trả lại tô luân nhìn lấy khoe mắt một r ú t giá hỏa này còn thật là tới ám sát xương n g u y ệ t công chúa như vậy hời hợt liền động thủ quả nhiên thực lực mạnh mẽ chính là chỗ dựa lớn nhất thủ đoạn này như trong truyền thuyết đồng dạng thamôn đột nhiên xuất hiện ám sát làm cho scati hộ vệ bên cạnh bọn họ trong nháy mắt liền khẩn trương lên có thích khách bảo hộ công chúa điện hạ từng cái ma pháp ánh sáng che đậy xuất hiện trong nháy mắt liền đem scati tụ tập cực kỳ chặt chẽ giáp đấu trường mấy vạn người xem cũng còn không xem rõ ràng xảy ra chuyện gì cả đám trận mắt há m u ộ vị này một độc thủ hình như đốt lên thùng thuốc nổ dẫn tuyến ám sát vừa mới bắt đầu một nhóm không rõ thân phận tử sĩ cũng rối rít ngoi đầu lên theo sát phía sau điên cuồng hướng lấy xương nguyện công chúa đoàn người thu phát lớn như vậy giác đấu trường giống như là sôi trào đồng dạng đảo mắt loạn thành bầm một kêu thảm tiếng kêu trên không dứt bên hai không biết có bao nhiêu thích khách cũng không biết ai là thích khách mà gần như cùng một thời gian cũng có cao thủ phát hiện trên khán đài văn c ụ c thủ đoạn công kích mảy may không cố kị những thứ kia ăn dưa hải tặc điên cuồng công kích mà tới van gục huy động bút vẽ chắn trước mắt những viên đạn kia cũng giống là thuốc màu vẩy tại vải vẽ t r a n h sơn d ầ u lên đồng dạng biến thành màu sắc rực rỡ lầm tấm hắn tự hồ không chuẩn bị tiếp tục đợi đi xuống thu lên bàn vẽ nhìn thoáng qua tô lân u khỏe miệng như cũ treo nhẹ nhõm ý cười khó khăn gặp được đến một cái hiểu đến thưởng thức nghệ thuật người có cơ hội lại gặp tô lân u khỏe mắt đầy là hát tuyến trong lòng đ ầ u đen rau múa đạo cái này mấu chốt cùng ta đối thoại tâm sợ người khác không sẽ lỡ tay sẽ chúng ta là đồng bọn mà hắn hiện tại cũng xem minh mạch đây là một trận sớm có dự mưu chính trị ám sát mà pha đế quốc cùng bắc hải thông bọn người kia tam thành cũng là l ô anh phải tới nữ nhân này nếu là chết bác hải cùng mạ phạ quan hệ mập mờ e rằng lập tức liền sẽ rơi vào đông lạnh mong mỏi bất quá như vậy cũng tốt trái lại chính hắn cũng chuẩn bị náo một trận tới kết thúc giác đấu cuộc so tài những thứ này c h ứ c nghiệp thích khách gây ra động tĩnh có thể so sánh tô luân dự đoán còn hoàn mỹ hơn đến nhiều lần này không ai hữu tâm tình xem so tài cũng không sẽ hoài nghi có người có thể cứu người động cơ còn không sẽ chọc cho phiền phức trên người tự mình đã là rất lý tưởng cục diện tô luôn bất đắc dĩ nhìn lấy cái kia van g ộ c bình tĩnh chạy lẫn trong đám người ra ngoài thời điểm này chị dồ cũng cơ hội sẽ lại gần trở lại nàng mặt đầy nghi ngờ nhìn lấy tô lân u kinh ngạc đạo tô lân u ngươi thời điểm nào đó tìm tới dạng kia cao thủ nhất khởi đ ầ u tay như thế không nói trước cho ta một tiếng vốn cũng làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị không nghĩ đột nhiên xông ra ngoài ra một đám người tô lân u ánh mắt yếu tất đạo không là ta an bài chỉ là vừa vặn gặp được cảm sát ồ chị dâu nghe lấy mắt lộ ra giật mình muốn lấy cũng thế cho dù là phải gây ra động tĩnh tô lân u cũng không có ám sát vị công chúa kia lý do dắt đấu trận chiến đấu càng ngày càng kịch liệt nhưng hòm đựng lưới lồng nơi đó đã chất đống trọng binh khải cũng bị giam giữ lên còn có điên cuồng xuất hiện tới hộ g i á hải tặc căn bản không cơ hội cứu người chị r ồ nhữ mày hỏi vậy chúng ta làm sao bây giờ tuy rằng người không cứu ra nhưng mục đích đã đến t ô l u â n nhìn thoáng qua hỗn loạn c ụ c thế lực ánh mắt sâu chìm rút lui trước đi cơ hội sẽ lại cứu người chị r ồ t ố t nói lấy hai người liền sen lẫn trong trong đoàn người rút ra rác đấu trường bạn đang thất tình ăn hủ tiếu bạn làm về cảm thấy đói ăn hủ tiếu ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì nhưng mà ngon chương ba trăm năm mươi bảy cơ sở nghiên cứu bí mật động tinh chiến đấu nháo đẳng hơn nửa đêm chiến h ỏ a đốt tới toàn bộ hạ xeo l ĩ n h kinh động đến mấy trăm ngàn người lần này ám sát rõ ràng sớm có lập kế hoạch trước ngoại trừ mười đại thợ săn tiền thưởng một trong thượng đế họa thủ vincenf t v a n g u a r còn có hơn một mươi tư sĩ thậm chí một cái hạm đội bắc hải lần đội trưởng cũng tham dự ám sát tên tiêu tựa hồ vốn chính là lộ anh nhân viên để báo mượn cơ hội cứu viện đến gần s k a t ỷ chính là một hồi chuyển vận đáng tiếc cuối cùng không thể thành công m ạ p h ạ cơ giới quân đoàn cho thấy hắn sức chiến đấu kinh người vị kia sương nguyệt công chúa s c ả tỷ q u â n đoàn hộ vệ dùng một trong trăm linh trăm người cơ giới quân đoàn cứng rắn là kháng cự các loại hỏa lực chuyển vận cùng bạo tạc đem vị kia công chúa điện hạ hộ vệ đến giống như thùng sắt tựa như cho dù là g i á c đấu trường cũng bị nổ thành phế tích bọn họ cũng bình yên vô sự ám sát chưa thành nhưng mã p h ạ công chúa bị ám sát như thế nghiêm trọng sự kiện chính trị tự nhiên muốn lùng bắt hung thủ động thủ thích khách không có bắt được bất kỳ một người nào tù binh bắc hải chi vương ô lệ tức giận tự mình hạ lệnh toàn thành lùng bắt đáng tiếc so sánh hai đại đế quốc chuyên nghiệp tại gián điệp thành viên tổ chức cùng nghiêm chỉnh huấn luyện trị an nhân viên bọn hải tặc năng lực chuyên nghiệp kém rất nhiều chấp pháp hệ thống còn chưa đủ hoàn thiện truy nã vấn trách hệ thống cũng biểu hiện cùng không tác dụng vây bắt hiệu suất rất thấp hơn nữa thành hải tặc bên trong vốn liền vàng t h a o lẫn lộn trà trộn thế lực khắp nơi tội phạm truy nã quy ẩn hải tặc đại lão kỳ kỳ quái quái thần tín đồ không ai d á m thật triệt để t r a cái đáy bốc lên trời một trận lung tung lục soát về sau sau cùng cũng liền không giải quyết được gì mặt khác t ô luôn cùng trị rộ bởi vì không tham chiến rất thuận lợiền rút lui chiến trường sương nguyệt công chúa bị ám sát g i á c đấu trường cũng bị nổ thành phế tích thời gian ngắn cũng bên trong không mở được khải cũng tạm thời an toàn nhưng trong thời gian ngắn bọn họ có lẽ cũng không cơ hội có thể cứu người lần ám sát này cũng làm cho tô luân một cái ý niệm trong đầu rõ ràng hơn vậy l i ề n là tại thành hải tặc bên trong động thủ tuyệt đối không có khả năng thành công bọn họ còn cần một cái cơ hội c h ỉ d ổ an b à i người đi nhìn chằm chằm tô luân liền trở về cá mập q u á n trọ hắn đem t h ả n n g h ỉ mẫu thân hóa đá hàng mẫu giao cho bằng tiến sĩ nghiên cứu ngày hôm nay cũng mua một đống vật liệu tô luân bắt đầu chế tác cơ giới bạch tuật công việc cái này vượt qua chính là mấy ngày bởi vì mua thật nhiều vật liệu tô lân cái này mấy ngày vẫn luôn không ra cửa để cho tiện giao lưu q u á n trọ 205 cùng 2 0 6 t h a i gian phòng trung gian bị đánh thông hai bên từng người là tô lân cùng bằng tiến sĩ lâm thời phòng thí nghiệm giờ này khắc này 205 t r o n g phòng khắp nơi đều treo các loại cơ giới linh kiện cùng rèn thiết bị trên bàn bàn làm việc lớp phủ dụng cụ chính tại công việc cho đã vẽ tốt phủ văn linh kiện lớp phủ kẹt tư kẹt tư vụn v à t h a n h âm không dứt bên hai bàn làm việc trên vách tường lit nha lit nít số liệu bản vẽ cửa hàng đến đầy tường cũng là tô lân cũng không có ngần đầu tôi luôn c cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia vẽ phủ văn cùng lớp phủ giáp mảnh giống như là liệu vui cao đồng dạng dựa theo bản vẽ bằng tiếp thành bạch thuộc hình thái mỗi lúc đột nhiên cơ giới bạch t u ộ c có vượt qua ba khối linh kiện đây là một cái vô cùng hao phí tâm thần công việc cho dù là có tám tay nện mâu hai tay tiến độ cũng không nhanh bởi vì không có khuôn có thể lượng lớn tạo ra tô luân cái này mấy ngày hao phí lượng lớn tinh lực thủ công luyện chế cơ giới bạch tuột cơ n giáp một mảnh một mảnh cũng may mắn hắn có đa tâm đa dụng năng lực tinh thần lực và chuyên chú lực đ ề u vượt xa người thường lúc này mới gần như không ngủ không nghỉ lúc này mới làm ra ba đầu cơ giới bạch tuột cơ giới bộ món may m à thủ công sản xuất cơ giới bộ món chất lượng cũng là chế tác tỉ mỉ thành phẩm lại so với hắn tịch thu được ba đầu cao hơn tô luân cũng như vậy tự an ủi mình hiệu suất thấp thời điểm này hắn ghép lại tốt bạch tuột sau cùng một khối linh kiện trong chung nước bạch tuột sống trở lại hắn thử dùng tinh thần xúc tu thao túng một cái trong ống nuôi cấy bạch t u ộ c cơ xúc tu dựa theo đầu góc của hắn chỉ lệnh làm ra các loại quân quanh hấp thụ thắt cổ động tác một phen thao tác xuống tô lân u phát hiện nào đó một cái xúc tu hơi có điểm căng thẳng hắn tin h tưởng cảm nhận được thần kinh tín hiệu phản hồi đi ra vấn đề lại đem lên công cụ hơi điều chỉnh một cái một cái liền thông thuận trên mặt tô lân u cũng nổi lên vui mừng hoàn thành sơ bộ khảo nghiệm cơ giới bạch thuộc tô lân thật g i i thở ra một ngụm trọc khí khó nén vẻ mệt mỏi trong lòng cảm khái một câu ai nếu là có cỡ lớn cơ giới nhà máy l i tốt cái này mấy ngày, cũng đi theo ngọn nguồn lên giải quyết thần kinh cơ giới khoa học kỹ thuật cấy ghép cao tử vong hai hại nói cách khác tô luân chế tạo đi ra cái này ba đầu cơ giới bạch thuộc bất kể vật liệu vẫn là sinh mệnh lực nếu so với tịch thu được ba đầu mạnh mẽ rất nhiều không dễ tử vong sau khi bị thương còn có siêu cường tự động khép lại năng lực nếu không thật muốn hắn một mình chế tạo ra cái này ba đầu cơ giới bạch thuộc có lẽ muốn mấy tháng thời gian vừa vặn thời điểm này cách vách băng tiến sĩ đột nhiên mở miệng tô luân tiểu hữu ngươi hiện tại không a tô luân vào đầu ra đi theo tạc xuyên cổng tỏ vào bên trong nhìn thoáng qua đáp trở lại tiến sĩ thế nào ngươi cho ta hàng mẫu ta đã phân tích ra được bọc tiến sĩ chỉ lấy một bộ máy móc lên nói ra mở đờ xạ nhìn chăm chú đưa đến hóa đá là địa vị cao pháp tắc năng lượng thay đổi vật chất hình thái trên lý luận mà nói dùng luyện kim thuật đồng giá trao đổi hoàn toàn là có thể còn ban đầu bất quá cái này cần đối với dạng kia hóa đá pháp thuật có thật nhiều giải nếu như chỉ đi theo sinh vật học góc độ đi người chuyển cũng có hy vọng nhưng khả năng cần rất nhiều thời gian ta hiện tại có năm chắc chỉ là ngăn cản hóa đá tiếp tục tràn đầy kéo dài từ tốt t ô luôn nghe lấy hơi suy tư một cái câu nói kia ý tứ lại gật gật đầu có thể cản dừng tiếp tục hóa đá liền đã là kết quả rất lý tưởng tha nghi nghe được tin tức này nhất định sẽ rất vui vẻ ít nhất có thể bảo vệ hắn mẫu thân tính mạng nạ g ạ t ộ c sinh mệnh rất đặc biệt hóa đá mấy chục năm còn chưa có chết cũng không nóng này cái này nhất thời nửa khác có thể cản dừng tiếp tục hóa đá phía sau cũng có thể lại nghĩ nghĩ biện pháp t ô l u n lại hỏi đạo tiến sĩ ngài lúc trước nói cái k i a nhằm vào bạch t u ộ t vĩnh sinh nhịn chịu dược tề lượng lớn hóa sinh sinh có hy vọng thành công à. bằng g á p trở lại xác suất rất lớn bạch tuộc bản thân phong phú thần kinh nguyên cấu tạo đối với vĩnh sinh tế bào nhịn chịu rất mạnh ta phân chia một bộ phận hai người tế bào chuỗi gen chính tại làm dung hợp bồi dưỡng thí nghiệm liền trước mắt tiến độ tới xem hiệu quả tại mong muốn bên trong tối đa một hai tháng liền có thể bồi dưỡng ra nhóm đầu tiên vật biến dạng khác thường nhịn chịu dược tề đến lúc hẳn là có thể dùng cho lượng lớn chế tạo nghe được cái này tin vui t ô luôn vẻ m ệ n mọi quét qua mà không trên mặt lộ ra vui mừng ha, ha. vất vả có một cái như vậy cao cấp nhà sinh vật học ở bên người mang đến cho hắn quá nhiều tiện lợi tô luân lúc trước chỉ nghĩ đến cương ép tới ghép giảm t i ê u tỷ lệ từ vòng xuống thành phẩm hiệu suất sẽ phi thường thấp hiện tại thật muốn có cái kia nhịn chịu dưới tề cơ giới bạch t u ộ c quân đoàn thành hình tốc độ trong nháy mắt liền sụt giảm với lại cuối cùng thành phẩm còn lại so với đại công tức dạ phô nguy ê n bản mạnh mẽ rất nhiều khải bị giam giữ lên tạm thời cũng không cơ hội nghĩ cách cứu viện c h ỉ dỗ bên kia luôn luôn có phái người nhìn chằm chằm giác đấu trường động tĩnh bọn họ phải đợi cơ hội tô luôn cũng thì ở quán trọ chờ đợi xuống chỗ nào đều không đi hắn và bằng tiến sĩ tại nghiên cứu lên có rất nhiều trung đầu để câu chuyện làm nghiên cứu khoa học hai người đều có thể ở trọ thời gian cũng qua thật nhanh dựa theo tô luân suy nghĩ chỉ cần không chuyện khác hắn thật dự định ở đến đem cơ giới bạch t u ộ c quân đoàn làm ra tới mới thôi có thể không như mong muốn sau một ngày tô luân chính trong phòng chạy thử mới vừa chuẩn bị xong ba đầu cơ giới bạch t u ộ c đột nhiên hắn cảm giác được cái gì nhắc nhở một câu tiến sĩ vị kia sương n g u y ệ t công c h ú a người lại quán trọ bằng xứ mày lại tới cá mập quán trọ xem như là cấp trung kém khách sạn bọn họ lựa chọn nơi này chính là bởi vì đầy đủ vắng vẻ không làm người khác chú ý với lại hiện tại gần như trọ chính là mình người có rất ít người từ bên ngoài đến sẽ vào một là vì không bị quá dày hai chính là vì tránh đi mạ phả những người đó bác tiến sĩ k h ô n g chế cái này bác hải hạm đội thứ tháng bốn ă m một chín lần đội chính là trước đây cựu linh đôn ngoại thành tam đại hát bang một trong hơi nước đảng cái kia đám người hội trưởng cơ giới đồ t ể bằng n hiện tại là lần đội trưởng trên thân bọn họ có độc cụ cựu linh đôn đặc sắc thân thể cơ giới thực trang trình độ khoa học kỹ thuật không nói cao bao nhiêu nhưng tại lô anh cũng duy nhất cái này một phần những kỹ thuật này h ạ đội bác hải đám hải tặc lúc trước xem không hiểu cũng không hứng thú đi xem hiểu có thể hiện tại sương nguyệt công chúa gả trở lại tới một nhóm tinh thông cơ giới chuyên gia bọn họ thế nhưng thật hiểu công việc chuyên gia bác tiến sĩ liền sợ bị người phát hiện trong này một ít cao cấp kỹ thuật từ đó dẫn tới một ít phiền thoái không cần thiết đặc biệt là thần kinh cơ giới kỹ thuật một khi bại lộ hậu quả không chịu nổi thiết lập nghĩ đáng tiếc cho dù là bọn hắn cố gắng tránh đi bọn họ cơ giới lần đội tên tuổi tại hạm đội bắc hải danh tiếng cũng không nhỏ cũng không biết thông qua cái gì đường đi sương nguyệt công chúa người biết mười chín lần đội một ít tình huống cái này mấy ngày lục tiếp theo có người trở lại dò xét chưng cầu ý kiến một ít vấn đề kỹ thuật càng hỏi bại lộ đến lại càng nhiều. mà bắn g b ọ n họ hiện tại danh nghĩa lên vẫn là hạm đội bắc hải lệ thuộc trực tiếp lần đội không có mệnh lệnh cũng không thể ra biển có chút vấn đề thì tránh không mở tô luân linh hồn cảm giác có thể bao trùm toàn bộ con trọ hắn tin h tưởng cảm giác được một đoàn đã từng thấy qua linh hồn chi hỏa mấy cái cơ giới chiến sĩ cũng là vị k i ế n lộ anh công chúa hậu vệ lắng hai vừa nghe dưới lầu đã tranh chấp lên đây là bà trở tiến sĩ công chúa điện hạ thủ tịch cơ giới sư đối với các ngươi thực trang có chút hứng thú các ngươi đội trưởng đâu gọi hắn đi ra hồi bẩm đại nhân bằng nợ đội trưởng còn tại hoàng hậu bãi tám lần trước tới cũng thế lần này tới vẫn là Các ngươi đội tôi r ư ở luôn n h â ở một bên n g l nghe lấy cái này trả lời có điểm cường nạnh nhưng bình thường trước đây hải tặc ở giữa cũng không cái gì thượng hạ cấp quan hệ cho dù là lần đội trưởng cùng hạm đội trưởng bọn họ và phổ thông đoàn viên ở giữa cũng là phía đối tác huynh đệ bằng hưu quan hệ mà tại quý tộc giai tầng giai cấp quan niệm hết sức rõ ràng quý tộc chính là quý tộc được hưởng tuyệt đối quyền lợi bình dân liền cái k i a tuyệt đối phục tùng s ư ơ n g n g u y ệ t công chúa gả trở lại mạ phả những người đó cũng đem thói quen này mang theo trở lại đám hải tặc vương tùng đã quen cũng không ăn cái này đeo vì thế không ít cùng hải tặc nổi lên va chạm loại này xung đột trong thời gian ngắn cũng không có cách gì điều hòa cái này lời thoại vừa ra dưới lầu quả nhiên liền truyền đến tiếng cãi vã kịch liệt không bao lâu cái k i a giúp khách không mời mà đến liền hôi lưu lưu đi trong khách sạn lại khôi phục khôi phục bình tĩnh nguy cơ tạm thời giải trừ bằng lông mày lại không tung ra lần này đối phương chỉ mặt gọi tên là hướng về phía băng nợ tới hắn nhìn lấy tô lân đạo lại tại thành hải tặc bên trong đợi đi xuống e rằng sẽ chọc cho phiền phức c h i n thân chúng ta đến tìm một lý do rời khỏi nơi này ừ tô lân cũng gật gật đầu bất quá vụ n trộm tự rời c à n g đồng dạng sẽ gây phiền thoái hắn nhất thời cũng không nghĩ đến cái gì dễ làm phương pháp tinh tế hồi tưởng mới vừa rồi đối thoại tô lân nghĩ đến cái gì mở miệng hỏi tiến sĩ cái tiếc cái gì thủ tịch cơ giới sư là lai lịch gì lúc trước như thế chưa từng n g h e qua bác tiến sĩ đáp trở lại lúc trước luôn luôn có chuyên ô n nói là sương nguyệt công chúa s ư c ả tì đi theo mạ phạ gà trở lại còn mang đến một toàn bộ cơ giới nghiên cứu khoa học bà nội đ thậm chí là một cái bí mật cơ giới căn cứ nghiên cứu bất quá bởi vì là giữ bí mật thông tin không người hiểu rõ tình huống cụ thể hiện tại xem tới quả thực là thật mạ phạ có kỹ thuật viện trợ cái này sớm không là bí mật gì tôi luôn lại bắt được một người khác từ mấu chốt hợp thành nói trong lòng cơ giới căn cứ nghiên cứu hắn con người chuyển một cái trong đầu đầu mối liên quan tự động sâu cho lên hắn đột nhiên nghĩ đến lúc trước cơ giới bạch thuộc chặn giết mạ phạ tàu ngầm một màn đi theo mạ phạ đến bắc hải đường hàng hải gần như bị lộ anh phong tỏa nghĩ đi theo mặt nước lên tới cái gì cỡ lớn căn cứ nghiên cứu gần như không có khả năng chẳng lẽ là cái đó căn cứ nghiên cứu bí mật là tại nào đó tỏa tàu ngầm bên trong cũng chỉ có khả năng này tô luôn trong lòng nhận định ngoại trừ kỹ thuật duy trì chắc chắn còn có một bộ phận thiết bị duy trì nhưng đồng thời trong lòng hắn nào đó suy nghĩ không bị khống chế manh a còn thật là nghĩ cái gì tới cái gì a tô l u n trong lòng tính toán đáy mắt lướt qua từng cơn chờ mong hắn hiện tại chỉ thiếu c ơ lớn cơ giới nhà máy cứ thế tại rất nhiều cơ giới linh kiện cũng không có cách gì hoàn thành cơ g i á p chiến đấu lượng lớn chế tạo cơ giới bạch thuộc cũng sẽ nhận hạn chế mà căn cứ tình huống trước mắt tới xem mạ phả nghĩ để cao bắc hải trình độ khoa học kỹ thuật chắc chắn mang đến thích hợp kỹ thuật cùng thiết bị cái này không là tốt nhất mục tiêu nếu như có thể lấy được cái kia tàu ngầm cụ thể tình báo lời nói vẫn có thể mưu đồ một chút không xem thần kinh cơ giới khoa học kỹ thuật đại công tức dạ phô đường con vượt qua có thể mạ phả quân đội cơ giới trình độ nhưng vượt xa đương thế bất luận cái gì bộ phận hơn m ư ơ i năm tựa như là cơ giới bạch tuộc dùng kết cấu cùng năng lượng hạ t â m nếu đổi dùng mạ phạ khoa học kỹ thuật còn có thể tăng lên mấy cái cấp bậc cái này một nghĩ tô luân suy nghĩ liền phát tán mở ra h ắ n đ ố i với tòa kia cơ sở nghiên cứu bí mật có nồng độ hứng thú tô luân suy nghĩ đã sớm may mất mà bằng tiến sĩ vẫn còn đang suy tư trước mắt hắn cao mày suy tư một lát đạo mạ phạ bên kia tám thành l á phát hiện một ít chỉ hướng đầu mối nếu không cái kia thủ tịch cơ giới sư cũng sẽ không hôn tự tìm đến cửa tới vạn nhất không thể chỉ có thể làm cho làm cho bằng nợ trước gần nắp rồi tô luân nghe lấy lời này cũng cảm giác đến có lý gật gật đầu đột nhiên trong đầu hắn thoáng qua một vòng suy nghĩ lại nói ra vất quá ta vẫn cảm giác đến đối phương khẳng định biết rõ chúng ta sẽ giấu bọn họ nên sẽ b ư ớ c bằng nở hiện thân nói lấy tôi luôn nghĩ tới cái gì còn nói ra một câu ý vị thâm trường lời nói tới ta cảm thấy đến thậm chí chúng ta có thể muốn làm tốt rời cảng chuẩn bị chiến đấu bằng tiến sĩ ồ lời này hiểu thế nào tôi luôn híp mắt chậm rãi nói ra vị tia sương nguyệt công chúa tâm cơ rất s â u a mạ phạ cùng bắc hải thông ra bản chất bị liền vì lợi ích vị tia mạ phạ công chúa rõ ràng cũng có tư tâm cho dù là nàng đoán được thần kinh cơ giới khoa học kỹ thuật có cách khác lưu lạc đi ra nàng cũng tuyệt đối sẽ không đem tin tức này cống hiến cho o l e d khả năng lớn nhất là bản thân vụ trộm ăn hết do đó tôi luôn liệu định nàng tuyệt đối không x ế p bởi vì hoài nghi của mình liền đi thông chi hạm đội bắc hải cao tầng nếu không lúc trước trực tiếp mang theo hạm đội trưởng gạn cổ bộ mệnh lệnh tới muốn gặp băng n ợ bọn họ căn bản không có lý do cự tuyệt tôi luôn đại não phi tốc vận chuyển lên loại bỏ một ít khả năng nghĩ tới rất hợp lý tình huống nói ra siêu cấp cơ giới chiến sĩ tại chiến trường lên xuất hiện qua m ạ phạ quân đội nhất định là có nhất định giải bằng n ở ra qua tay liền nhất định sẽ bị người cố ý nhận ra hiện tại xem tới bọn họ chỉ ít là hoài nghi bằng n ở trên thân có một bộ phận thần kinh k h o a kỹ nếu như ta không đoán sai chúng ta chờ không lâu liền sẽ nhận được điều lệnh ra biển đi qua chỗ khác nhìn dán g dấp thật là bị chú ý tới bậc tiến sĩ nghe tô luân phân tích cũng cảm giác đến có lý đạo ngươi nói là cái tia s cả tỷ công chúa sẽ tìm mượn miệng đem chúng ta điều ra biển sau đó động thủ cứng r ắ n tới tô luân ánh mắt thay đổi đến sâu xa ừ nghe lấy lời này bậc thần sắc cũng mười phần nghiêm trọng cái kết quả thực đến chuẩn bị sớm Tô lính u cùng liên thương lạc một đi trong phòng chính tại thu thập phòng thí nghiệm bằng tiến sĩ nhìn lấy tô lân cười một tiếng đạo tô lân tiểu hưu đoán rất chính xác ca cái này nhiệm vụ bí mật e rằng chính là vị kia sương nguyện công chúa chuẩn bị hướng về chúng ta đậu thủ nếu như là tuần hành lại hoặc là ăn cướp theo thường lệ bọn họ sẽ trước thời hạn biết được một ít tin tức tô luân từ chối cho ý kiến nhún nhún b a i nét mặt cũng không nhẹ nhõm đạo ra biển về sau chúng ta đến ở tại bọn hắn trước khi đậu thủ cơ hội sẽ thoát ly đại bộ đội nếu như chuẩn bị không xung phần nhất định sẽ bị hoài nghi khả năng sẽ đại chiến một trận người mạ phạ có lẽ chỉ là hoài nghi nhưng tô luân trong tay bọn họ thật có kỹ thuật một khi kiểm tra khẳng định không đạt được hai người cũng không có bất kỳ cái gì may mắn bậc cũng phân tích đạo nếu như vị kêu m ạ phả công chúa thật muốn ăn hết chúng ta đến lúc theo đoàn xuất hành h ả i tặc khả năng không nhiều chúng ta chủ yếu phải đối mặt đ ị c h nhân chính là nàng cơ giới quần đoàn hộ vệ ừ tô lân trong nao đã nghĩ kỹ chiến thuật ta có một cái kế hoạch xuất hiện trong tay hắn có sáu chỉ cơ giới bạch tuật vũ khí bí mật tại trên biển truy kích có tiên tiên ưu thế chiến giáp cơ giới tuy r ằ n g mạnh nhưng tại hải chiến truy đổi lên cũng không có rất nhiều ưu thế bọn họ tỷ lệ lớn có thể đào thoát tô lân suy nghĩ vẫn là quyết định thông chi một cái chi rô có nàng tại không nói an toàn có rất lớn bảo hộ nếu như đối phương ít người có lẽ còn có phản xác cơ hội nhắc tới cũng đúng dịp l i ề n tại tô luân nghĩ kỹ đối sách chuẩn bị thông chi chỉ rộ thời điểm c h ỉ dô lại chủ động liên lạc án tô luân mới vừa lấy được một tin tức khải bị vị kia sương n g u y ệ t công chúa scà tì người mang đi người của ta nhìn thấy mạ phả quan tiếp liệu thuyền đang chuẩn bị tiếp viện tựa hồ phải ra khỏi biển đi chỗ nào còn không biết chúng ta làm sao bây giờ nghe được c h ỉ dô đưa tin tô luân cũng không quá bất ngờ trong lòng trái lại giật mình nguyên lai thật là vị kia công chúa muốn rời đi hạ s kẹo lịch a gặp được cảm sát cũng có rời đi m ư m i ệ n g chật nghe được tình báo này tô luân phút chốc bù đắp tất cả nhân quả liên hệ vị t i a công chúa điện hạ sợ là nhìn chúng khải nhị đoạn thiên phú thất tình khải chiến l ư ợ c không đôi gần như trăm phần trăm có thể tiến giai cấp sáu hắn lại không là ô l ệ c dòng chính đội ngũ đây là tốt nhất lôi kéo đối tượng bất quá mạ phạ hoàng thất tài nguyên ngày sau chắc chắn là một phương cường giả hắn đáp trở lại chi dô tỷ chuẩn bị rời cảng chúng ta có thể muốn làm một song lớn một cái cỡ lớn hạm đội phải xuất hành động t ĩ n h gần như không đạt được bởi vì trên thuyền phải bổ sung rất nhiều mới m ẻ nguyên liệu nấu ăn cùng nước chỉ có tại gần đến rời cảng thời điểm mới sẽ mua sắm với lại hoàng tộc phô trương càng lớn cần tiếp viện mức độ sẽ lớn đến kinh người tôi luôn lại làm cho c h ỉ dầu người xác nhận tiếp viện mức độ về sau gần như có thể xác định chính là x ư ơ n g nguyện công chúa s k ạ thì phải ra khỏi biển như vậy vấn đề cũng tới cũng liền có nghĩa là bọn họ muốn đi theo công chúa tùy hành trong hạm đội đào thoát sẽ gặp phải địch nhân cường đại hơn cái k i a gần như sẽ là cả hoàng gia l ô anh quần đoàn h ộ vệ nhưng hoa phúc tương y ỉa tôi luôn còn đoán được một cái lợi tốt tình huống vị k i a công chúa điện hạ xuất hành ngoại trừ cơ giới quần đoàn h ộ vệ cái tia cái gì cơ sở nghiên cứu bí mật tám thành cũng sẽ cùng theo cùng một chỗ hiện tại bác hải cùng mạ phạ quan hệ nhìn lấy mờ mờ kỳ thực là lợi dụng lẫn nhau quan hệ cho dù là đ ồ cưới kỹ thuật nòng cốt cũng tuyệt đối là nắm giữ tại vị tia công chúa điện hạ trong tay mình nếu quả thật làm cho tô luân đại đoàn đúng cái tia cơ sở nghiên cứu bí mật là một chiếc tàu ngầm nói không chừng chiếc kia tàu ngầm giờ này khắc này liền tại hạ sẹo lĩnh phụ cận đáy biển nơi nào đó công chúa đều đi vậy không đến đi theo cùng một chỗ đi tuy rằng tô luân hiện tại đánh cái tia sở nghiên cứu chú ý không khác nổ răng cọc nhưng mộng tưởng còn là phải có hắn có cơ giới bạch t u ộ c cái này tàu ngầm sát thủ nắm ở trong tay vạn nhất có cơ hội đâu nghĩ tới đây tô luân trong lòng lại tính toán ra ngoại trừ chạy trốn ngoài ra một đeo lần này nói không chừng thật muốn làm một song lớn chuyện hơn ngàn trương sắp tới hồi kết hậu c u n g nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ Trường thiếu tướng ma nhận ít một nhận hình chiến giáp cơ giới. cấp cơ loại ma sáng sớm ngày kế hoàng kim thành trại trên bến tàu số hai tiếng người huyên áo náo nhiệt tâm mỹ ban đầu vốn đây là ô lệ thủ hạ hạm đội thứ nhất mấy chiếc chiến hạm chủ lực vị trí cập bến nhưng v ì vị kiêu m ạ phả sương n g u y ệ t công chúa gà đến đơn độc dành ra một cái như vậy bến tàu tư nhân trên bến tàu cập bến một chiếc hải vương cấp chiến hạm thân tàu tổng chiều dài sắp xỉ hai trăm thước loại này trọng tải chiến hạm đã là hiện nay thuyền b u ồ n cực hạn Cho dù là cả Bắc hải, lúc trước cũng chỉ có chiếc. Hải, dù là đáng â y là phà chiếc quốc thứ thiết i đế Mạ g p c h i ế hạm mạnh, như vẫn v nếu n rất tới ù biển b này, không cơ có hội ấ tiếc luận c á gì chống Đáng thuyền tặc thể t hải lại. i có lỗ anh tuyệt đối không sẽ cho phép mạ p h à mặt biển tàu chiến xuất hiện tại đế quốc lãnh thổ sau lưng hoàng gia là sẽ không dùng người khác cú đ ồ để cho tiện xuất hành scà tỷ công chúa liền tài đại khí thô đem chiếc này tại còn tại xưởng đóng tàu chiến hạ mua xuống coi như xuất hành tỏa giá còn một lần nữa trà nước sơn lợi vô cùng xa hoa trang sức lấy tên c à tỷ công chúa hảo tại chủ h ạ n bên cạnh còn có sắp hàng chỉnh tề tám chiếc tàu bảo vệ những thứ này hạm thuyền cũng tiến hành một ít cơ giới cải tạo thân tàu đều gắn thêm khoa học kỹ thuật hàm lượng cực cao hợp kim tấm tre cùng đường kính lớn hạng nặng h ỏ a pháo nhìn lên uy phong lẫm lẫm hoàn g tất h công chúa xuất hành phô trương vô cùng lớn một đường thảm đỏ phô điện đội nghi trượng trùng điện một dặm không quá lâu pháo mừng cùng vang lên về sau a n mặc diễm lệ lễ phục sương nguyện công chúa s k a tỷ hazit sở mới tại một nhóm hoàng gia hộ vệ chen t r ú c xuống đi theo nội thành chậm rãi đi ra mà bến tàu bên ngoài nhận được mệnh lệnh h ạ m đội thứ tư m ư ơ i chín phiên đội tại bến tàu bên ngoài chờ đợ trên b o n g thuyền đồ tể bằng nở cùng một đám các tâm phúc chính tại quan sát từ đằng xa lấy vị này mạ phạ công chúa còn thật là mặt bài mười phân a lần trước bị ám sát lúc này mới mấy ngày còn như thế cao điệu cũng không sợ lần nữa bị thích khách chằm chằm lên a cái này tờ mở t r ả cho chúng ta nói là giữ bí mật nhiệm vụ hoàng thất bọn người kia còn thật là chết vì sĩ diện các ngươi liền không hiểu được đi đối với hoàng thất mà nói khuôn mặt mặt khả năng so sánh mạng trọng yếu hơn nhiều bất quá lại nói trở về cô nương kia còn thật cờ mờ nờ phòng cái kia quả đào trắng quả thực lay động đến lao từ con mắt thấy không ăn được thật hâm mộ gạn hạm đội trưởng a ha ha h ta có thể nghe nói cái này công chúa và chúng ta gạn lao đại cũng chỉ là trên danh nghĩa vợ chồng dù sao vị tiêu s cả tỷ công chúa tuy rằng xinh đẹp có thể tại cự ma mắt có lẽ cùng một con khỉ không cái gì khác biệt ha ha ha đậu đen rau muống thì đậu đen rau muống thủy thủy đoàn thân thể vẫn là rất thành thực vị tiêu s cả tỷ công chúa lộ diện một cái từng cái leo tại trên cột buồn cầm lấy kính v i ế n vọng xem đến trong mắt cũng sắp trận lồi ra trong miệng thỉnh thoảng nói chút ít lời nói thô tụ trong khoang tô luân cùng bằng tiến sĩ cũng xuyên t ấ u qua hóng mát cửa sổ nhìn ra ngoài lặng lẽ quan sát hết thảy Nội, không mang hải tặc cũng đủ rồi. hơn nữa lần trước bị ám sát có phiên đội trưởng thành cấp bậc thích khách xuất thủ m ạ n phạ cái kêu hoàng gia hộ vệ đoàn cũng không tín nhiệm hải tặc bất quá lại nói trở về chiến hạm của bọn hắn cũng tiến hành cơ giới cải tạo ăn nước rất sâu đến lúc chúng ta chỉ cần tránh đi hỏa pháo tầm bắn có rất lớn cơ hội có thể kéo ra khoảng cách một biển báo giao thông nhớ một đường cũng có chính xác tọa độ phản hồi cho đã sớm tại trên biển trở trì rộ hôm nay thời tiết rất sáng sủa trời trong gió nhẹ không quá lâu hạm đội sử xuất quay quanh tại hạ sắc k é o lĩnh phụ cận loạn phong ma quỳ biển hướng lấy phương bắc tứ quốc chạy hướng mà đi t ô l u â n cầm trong tay phủ văn dù đen mật thiết chú ý cách đó không xa công chúa hảo cảm giác lâu như vậy hắn cuối cùng xác định cái gì hướng lấy bên người bằng tiến sĩ nói ra nước xuống quả thực có tàu ngầm giống như còn không ngừng một chiếc ngữ k h í rất bình tĩnh bởi vì loại tình huống này cũng tại trong dự liệu đ ằ n mắt hắn lại nhìn lấy cái kia từng mai từng mai đen thui đường tính lớn hỏa pháo hạ pháo biểu tình tựa như cười mà không phải cười hiện tại đã tới không người hải vực không ra ngoài dự liệu vị kia công chú ấn ê n phải phái người đến đ bằng tiến sĩ như có điều suy nghĩ hắn nhìn xem mặt trời phương vị lại nói tô luân tiểu hữu còn thật đại đoàn đ ú n g à, hạm đội sẽ hướng lấy tây bắc d ộ man quốc phương hướng đi thuyền như vậy vừa đến kế hoạch của chúng ta cũng có thể thuận lợi thực thi được rồi ngươi làm sao đ o á n được nghe lấy t r ư n g cầu ý kiến tô l u â n giải thích một câu đạo m ạ phá đường đường một đại đế quốc nếu đem một vị công chúa gà cho cho một hải tặc còn mang đến nhiều như thế dụng cụ cơ giới cùng kỹ thuật ngoại trừ nghị cho lô anh chế tạo phiền p h ư c trong đó chắc chắn cũng có trao đổi ích lợi dừng lại một vui hắn lại nói ô lên hải tặc lập nghiệp hắn có thể lấy ra ngang hàng giao dịch tư bản cũng chỉ có cái đó hư không di tích do đó lần này vị kia sương nguyện công chúa mới kết hôn như thế mấy ngày liền gấp ra biển bị ám sát e rằng chỉ làm mượn cớ càng quan trọng hơn chính là nghĩ đi nhìn một chút cái di tích kia đi hiện tại xem tới ta hoài nghi cái kia hư không di tích chỉ sợ cũng tại bắc châu tứ quốc nơi nào đó bậc tiến sĩ nghe lấy cười cười tô l u â n tiểu hữu tâm tư tỉ mỉ không phải người thường có thể kịp tô l u â n nghe lấy được h e n từ chối cho ý kiến n ú n vai liên hệ hiện hữu tình báo hắn cảm giác đến giống như cũng không khó phỏng đoán nơi này là lộ anh hậu phương lớn hạm đội không có khả năng hướng lộ anh phương hướng đi chịu chết đi hướng đông bắc sơn ẩn phương hướng đi gần như nhất định phải trải qua rộ mạn eo biển nơi đó lúc trước có mạ phả tàu ngầm được chặn giết cho dù thông tin truyền đi ra là mất tích bí ẩn trước khi không biết rõ ràng cái này công chúa hạm đội cũng tỷ lệ lớn không sẽ đi mạo hiểm đi hướng tây bên cạnh đi lại là không biết biển hoang phong hiểm lớn lại không có ý nghĩa gì do đó chỉ có thể đi tây bắc đi biển cả lên tầm nhìn vô hạn theo dõi rất khó do đó chỉ có thể phục kích bởi vì trước thời hạn dự đoán trước đối phương đại khái hướng đi cái này cũng chỉ rộ bọn họ có thể trước thời hạn tới kế hoạch hải vực chờ đợi nhắc tới cũng đúng dịp liền hai người chính tại lúc tán gấu đột nhiên trên thuyền máy truyền tin truyền đến trói hai hoa t u y ế t tâm thanh thưa tư thưa tư bạc tiến sĩ lập tức ý thức được cái gì nói mà không có biểu cảm gì một câu máy truyền tin được đặc thù từ trường quánh i ê u chúng ta hiện tại ngay cả tín hiệu cũng phát ra đi những người đó nên muốn tới ừ tô h luân cũng gật gật đầu nói tới chỗ này hắn dùng máy truyền tin hỏi một câu chị dô tỉ các người đúng chỗ a có thể đọc thủ lời này vừa ra trong máy bộ đàm truyền đến chị dô chiến ý rồi rào trả lời lập tức đến Tính tổ chức gỗ xuôi xèo quang có dùng được hay không. liên tại truyền tin c h n bị can nhiêu về sau đằng trước công chúa hào trên chủ hạng một người mặc chiến giáp cơ giới hoàng gia hộ vệ đột nhiên đi theo trên bong thuyền mút trời má lên phản lực trang bị làm cho cơ giới thiết giáp có ngắn ngủi nhảy chống không năng lực khoảng mấy trăm thước chiến giáp sau lưng nồi hơi cơ giới mấy lần ống phun khói liền bình ổn rơi vào một mươi chín phiên đội trên bong thuyền cái này ngạo mạng cơ giới kỵ sĩ thậm chí không nhìn nhiều trên b o n g mọi người trầm giọng tuyên bố đạo công chúa điện hạ có lệnh xin bằng nợ đại tá đi chủ h ạ m đ ộ i có chuyện quan trọng thương nghị đồ tể bằng nợ chỉ có thể đáp t ố t trong phòng thuyền trưởng tô luân xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lấy tất cả những thứ này lại nhìn xem nơi xa công chúa hào phần đôi mấy chiếc tàu bảo vệ những thứ kia nòng pháo nói là tại phương vị hạm đội về sau kỳ thật cũng nhắm chuẩn m ộ ư ơ i chín phiên đội thuyền biển trong tầm b n muốn chạy đi cũng không dễ dàng với lại đáy biển tàu ngầm cũng tại cái này phụ cận dưới tình huống bình thường căn bản không có bất lu bằng nợ nhận được công chúa mệnh lệnh không có lý do cự tuyệt nhưng hắn vẫn ma ma thẳng thẳng vẫn không có rời thuyền nhanh công chúa điện hạ vẫn chờ bên cạnh cái k i a cơ giới kỵ sĩ còn đang không ngừng thúc giục i a hỏa này không chỉ có là tới đưa tin cũng là tới giám đốc hơi chỉ h o á n một cái còn có thể tìm mượn cớ rán làng qua càng kéo dài cái k i a đưa tin binh trên khuôn mặt vẻ ngờ vực càng ngày càng đậm trên thuyền bầu không khí dần dần trở nên có chút quỷ dị trong phòng thuyền trưởng tô lân cùng bằng tiến sĩ vẫn không có nói chuyện bọn họ lặng lẽ đang chờ đợi cái gì liền lúc này đột nhiên bên hai vang lên một tiếng đột ngột kinh lôi âm thanh. gian g g i á c trước mặt phút chốc ánh sáng lại nhìn một cái nơi xa mấy trong biển địa phương anh chớp c h ấ p động thiên không giống như là được mặc nước xâm nhiễm đ n g dạng dùng tốc độ cực nhanh ngưng tụ thành một mảng lớn gió bao lôi vân lôi vân ảnh vang r ộ i hại vực càng ngày càng rộng lớn còn có càng diễn ra càng mãng liệt s u thế thế lực bất q u a trong khoảnh khắc công chúa hào hạm đội đỉnh đầu thiên không cũng đi theo thần tốc cầm vũ xuống ngoài cửa sổ tiếng gió dít đạo sóng biển cũng càng ngày càng lớn toàn bộ thân thuyền cũng đi theo lay động lên nhìn lấy bọn họ giống như là chính là đem tao lộ một trận kịch liệt gió bão tôi luôn thấy thế chẳng những không sợ h trái lại trong mắt một vui gần như bật t ố t lên tới tại trên biển gặp được gió báo không thể bình thường hơn được nhưng trước mắt gió báo lại không hề tầm thường kinh nghiệm phong phú hàng hải sĩ sẽ thông qua khí áp nhiệt độ độ ẩm phán đoán gió báo phương hướng cùng ảnh hưởng phạm vi nhưng tuyệt đối không giống là trước mắt như vậy bằng không liền xuất hiện tô lân u nhìn lấy gió báo hai mắt hơi hơi hít mắt trong miệng nỉ non m ộ t câu t h ả nghi năng lực thiên phú có điểm đặc biệt ta bởi vì tạm thời giải quyết thạ nghi mẫu thân hóa đá vấn đề tô lân cũng nhận được thạ nghi tuyệt đối tín nhiệm tha nghĩ nói cho hắn một cái chỉ có hắn mình biết bí mật đó chính là hắn ra biển chắc chắn sẽ gặp phải gió báo chỉ là cao s á t suất sự kiện cũng không l à nhất định nhưng nếu nếu hắn bị thương như vậy trăm phần trăm sẽ lập tức sẽ dẫn phát gió báo lúc trước nghe nói hắn có năng lực này về sau tôi luôn lập tức liền nghĩ đến cái kế hoạch tác chiến này nếu là bằng không bỏ chạy bọn họ căn bản không cơ hội chạy ra khỏi tầm bắn bên ngoài cho dù là nhảy xuống biển những thứ kêu hoàng gia h ộ vệ cũng tuyệt đối sẽ đổi lên do đó bọn họ cần một cái mượn cớ thoát ly hạm đội mà gió báo cùng sóng biển chính là che chở tốt nhất gió báo vừa đến trên thuyền máy truyền tin đột nhiên lại khôi phục bình thường rõ ràng việc cấp bách là ứng đối gió bão mà không phải thẩm vấn chủ h ạ m quan chỉ huy truyền đến mệnh lệnh tất cả h ạ m thuyền cẩn thận trong gió lốc có lạ lâm thuyền chỉ dựa vào gần hòa pháo bổ sung chuẩn bị đánh chìm kế hoạch này ngoại trừ tô i l u ô n cùng bằng tiến sĩ cũng không có bất kỳ người nào khác hiểu rõ trên bong thuyền mọi người không rõ do đó rồi d í t hướng lấy nơi xa nhìn đi quả nhiên liền nhìn thấy một chiếc thuyền hải tặc tại gió bảo hiểm hộ bên trong đạp gió rẽ sóng mà tới không không là một chiếc mà là lít nha lít n í t một mảnh trọn vẹn hơn mười chiếp mà tinh tế nhìn một cái cái kia trong báo hạm thuyền cánh bồn rách dưới trên thân tàu khắp nơi đều là lỗ thủng nhìn lấy tàn phá vô cùng đang lẽ lên anh chốc chiếu d ọ i xuống những thứ kia rách dưới thuyền chỉ còn che một tầng quỷ dị quan sắc vầng sáng giống như là u linh thuyền u linh hạm đội chú a ơi chúng ta cũng gặp được u linh hạm đội không tốt u linh hạm đội hướng chúng ta chạy nhanh tới nhanh chảy đi trên bong thuyền mọi người thấy cảnh này không khỏi biến sắc cái này mảnh biện cả lên lưu truyền vô số u linh thuyền truyền thuyết nhưng gần như mỗi một loại phi bản cũng là không rõ báo hiệu không ai có thể chú ý tới trong phòng thuyền trưởng tô lân mắt trái lên mang mắt kính một c h ồ n g chính tại dạng dỡ trái lại ánh sáng vật n g u y ê n r ù a do bớt mắt kính một c h ồ n g có thể chế tạo chân thực những cảnh những thứ này u linh thuyền tự nhiên đều là ảo tưởng tô lân cảm giác đến đã có tốt như vậy gió bao hoàn cảnh tới điểm u linh thuyền vừa vạn hợp với tình hình cũng có thể che giấu chỉ rộ bình minh đoàn đến gần động tĩnh mặt biển sóng đã càng ngày càng lớn làm mấy thước bỏ sóng vô thân thuyền kịch liệt lắc lắc hiện tại đột nhiên tao nổ gió bao cùng u linh hà nội cái t i ế sĩ quan truyền tin tự nhiên cũng không thể thúc giục bằng lở xuống thuyền tại thiên nhiên trước mắt nhân lực hiện ra đến như vậy mịt mù nhỏ Từng chấm chiếc, từng chiếc càng càng pháo cùng văng lên đằng trước hạm thuyền lên hỏa pháo cùng nhau phun ra ngọn lửa tiếng đại bắt thậm chí phủ lên tiếng sấm đinh thai nhức góc chính là hiện tại chính là thời điểm này tô lân con người bỗng nhiên co giục lại hai tay mười ngón hư không làm bắt sợi tơ đột nhiên kéo một phát lúc trước chuẩn bị ở trên thuyền vô số chiến tranh mê vụ đạn trong nháy mắt dỡ bạo h ỏ a pháo bổ sung cần khoảng cách nhưng chiến tranh mê vụ chỉ cần phúc chốc liền bao trùm trước mặt một mảng lớn khu vực đáng chết các ngươi chơi cái gì muốn tạo phản á trên bong thuyền truyền đến cái k i a đưa tin nhân viên t h ở hổn hển g ầ m thét có thể thanh em đột nhiên liền im b ặ t mà dừng chính là tô l u â n động thủ xuống một giây hắn cầm lấy trong tay hắc liêm giơ tay chém xuống một khe hở không gian chém d ụ n g một cái đầu người tô luôn cái này một động thủ trên bằng nờ cũng quả quyết một tiếng lệnh xuống d ư ỡ phàm cầm lái h ư ớ n phía nam sông ra ngoài. Tất cả mọi người, p mười chín i tranh mê viên Thủy đội các ngươi bên kia tình huống như thế nào nhanh ngừng xuống nếu không thì nổ súng trong máy bộ đàm truyền đến quan chỉ huy thở hồn hển tiếng chất vấn bằng nờ không có trả lời bên kia tự nhiên đoán được bọn họ muốn chạy trốn với lại cái này vừa trốn rất rõ ràng có chuyện ẩn ở bên trong người mạ phạ chỉ cần không đốc cũng lập tức có thể đoán được trong tay bọn họ thật có thần kinh cơ giới kỹ thuật nếu biết có kỹ thuật tự nhiên cũng không sẽ điên cuồng công kích vạn nhất đem nhân viên kỹ thuật nổ chết cái này không chỗ có thể tìm ra tuyệt mật kỹ thuật coi như thật lỡ mất gì may bên hai rất nhanh chuyển đến vòng thứ hai hỏa pháo âm thanh nghe lấy động tinh lớn có thể nghe đạn đại bác quy tích đa số là quá cao n ò n g pháo hướng lấy bà còn xà bắn ra cái này vẹn vẹn là cảnh cáo tính chất loan oanh thấy thế tô luân cũng thở pháo nhẹ nhõm liền sợ đối phương không đoán được một vành hỏa pháo đưa tới nếu không dám pháo kích bọn họ liền mảy may không quan tâm sẽ tốc độ cao nhất đi thuyền cơ giới sau khi cải trang chiến hạm phòng ngự cùng chuyển vận đều vượt xa 19 t h viên đội thuyền hải tặc vô số lần nhưng chỉ riêng duy nhất tốc độ kém một mảng lớn lại thêm thượng phong bạo cùng sóng biển làm dối loạn biên đội cái này cũng làm cho khoảng cách của song phương cũng càng kéo càng xa chiến đấu khai hỏa tô luân cùng bằng tiến sĩ cũng đi tới trên b o n g thuyền hai người nhìn c h ầ m c h ầ m sóng cả mánh liệt mặt biển tựa hầu nghĩ bắt được cái gì nếu thuyền đuổi không đến như vậy khẳng định lại phái tàu ngầm tới gió bao đối với trong nước biển tàu ngầm ảnh hưởng có thể nhỏ hơn nhiều cơ hoạch giới ngầm nhưng phải hiện. tại tiến tàu xuất Hết thẻ theo tiếp hành, đều nên kế dựa nguy hiểm nhất diện cũng muốn đến. ừ tôi luôn gật gật đầu lạnh lùng móc ra mấy cái quyển chụp hướng lấy mặt nước lên đặt qua hai tay vỗ một cái ấ n thuật sĩ trong nháy mắt ngưng kết màu tím không gian trận vắn xuất hiện sáu cái lọ thủy tinh chống rông xuất hiện g i a n g rác thủy tinh vỡ nát vài đầu cơ giới bạch t u ộ c rào rơi vào trong nước tại trong nước biển tôi luôn tinh thần xúc tu không chế cự ly không thể qua xa hắn cũng chỉ có thể ôm cây bậy thỏ chờ địch nhớ tới mặt biển c u ồ n phong lớn làm tôi l u n cầm trong tay dù đen ăn mặc áo mưa tại mưa to bên trong lạnh lùng nhìn chăm chú mặt biển mà một bởi ê n vì thời điểm này đáy biển mấy chục đoàn nhân loại linh hồn chi tiến nhập cảm giác phà vi nhìn dán dấp tỷ lệ lớn không là cái kia căn cứ nghiên cứu bí mật nhưng trước bộ hoạch lại nói không đợi bao lâu trên mặt biển liền nổi lên giống như là cá mập vây cá tàu ngầm kết cấu trong máy bộ đàm lần nữa truyền đến cảnh cáo bây giờ ra lệnh các ngươi lập tức đ g ừ n g xuống nếu không chúng ta tương lập khắc đánh chìm thuyền của các ngươi nghe được cảnh cáo tô luân cùng bằng tiến sĩ mảy may không có hiểu ý tứ tiếp tục điên cuồng chạy trốn bọn họ chắc chắn đối phương sẽ không mở pháo kích chìm do đó hiện tại là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu cùng sau lưng công chúa h ả o kéo ra khoảng cách càng lớn nguy hiểm mới sẽ càng nhỏ như bọn họ dự liệu như vậy một lần lại một lần cảnh cáo cái k i a tàu ngầm lại một lần đều không có phóng ngư lôi chỉ có thể theo đuổi không bỏ tô luân không xác định đuổi bọ tàu ngầm lên có hay không cao dài chiến lực do đó vẫn không có độc thủ hắn nghi kéo tới c h ị rộ đầy đủ đến gần thời điểm bất quá tô luân còn đánh giá thấp mạ phạ khoa học kỹ thuật những người kia không dám phó ngư n g lôi hủy lại bắn một loại so ngư lôi càng khoa trương hơn đồ vật sưu một tiếng một viên giống như là ngư lôi đồ vật đi theo trong nước chạy đi ra tô luân nhìn thấy đạn đại bác quy tích nhưng hắn chỉ cho rằng cái kia là cảnh cáo tính chất phát s ạ bởi vì cái viên kia ngư lôi quy tích căn bản không có nhăm chính xác thuyền của bọn họ sai lệnh hơn mười em mờ dáng vẻ có thể chính là tiếp theo một cái t r ớ c mắt ngư lôi ra nước ầm ầm một tiếng đột nhiên liền tại không khí bên trong nổ bể ra tới ánh lửa không có nổ kịch liệt nhưng cũng có một cô mắt thường có thể thấy được s ó n g khí dùng bạo tạc làm trung tâm sau đó như thiểm điện bành trướng tới mở sóng trùng kích trong nháy mắt vét sạch toàn bộ mặt biển 19 h ạ m đội hạm thuyền cũng chịu ảnh hưởng kiếm chống đạn tận số vỡ vụn thành t ạ t bã tô lân u trước thời hạn phán đoán bạo tạc phù văn kim cương cũng làm song phòng ngự chuẩn bị có thể sóng trùng kích xuống làm cho hắn lớn cảm thấy ngoại ý muốn là cô này sóng trùng kích với thân thể người thế mà không có ảnh hưởng gì hắn lúc này mới ý thức được cái này không là phổ thông thuốc nổ tạp đạn mà là chân bạo đạn cái này đạn pháo sẽ trực tiếp hủy đi thuyền a tô lân sắc mặt một trận cổ hắn vẫn là lần thứ nhất hiểu rõ mạ phạ c ó loại này là tháo mười chín hạm đội thuyền biển vốn chính là thông thường thuyền hải tặc bất kể vật liệu vẫn là phụ ma lớp phủ cũng rất phổ thông được cái này chấn bạo đạn tấn công một đòn thân tàu tại sóng biển bên trong lắc lư mây xuống trên thân thuyền xuống đến c h â cũng chuyển đến răng rắc răng rắc mảnh gỗ đứt gãy thanh â m lão đại không tốt cột bồn đoạn lão đại trong khoang thuyền cũng nước vào ô hát trời ạ thuyền của chúng ta muốn rời ra từ mảnh mau thả thuyền cứu nạn trên thuyền loạn thành đoạn một trong máy bộ đàm tin tức xấu cái này tiếp theo cái kia không dùng người báo cáo t ô luôn cũng đã cảm thấy thân tàu chính tại l ớ n hút nhìn lấy chẳng mấy chốc sẽ chìm vào trong biển hắn cũng mảy may không hoảng hốt nhảy một cái xuất hiện ở trong biển liên thời điểm này đã cảm giác được cái k i a tàu ngầm cách bọn họ rất gần t ô luôn tám tay n ệ n mâu đồng thời k h ô n g chế trong nước biển giấu sáu chỉ cơ giới bạch tuộc trong nháy mắt phát động bạch tuột xúc tu tại trong nước co rụt lại vừa để xuống liền có thể c h u y ể n v ị mấy chục thước sáu chỉ cơ giới bạch tuộc đào mắt liền dựa vào tới gần tàu ngầm ơi sau đó mượn nhờ xúc tu lên r ắ hút gác gao dính vào thân hạp lên rồi sau đó xúc tu lên các loại công cụ lại bắt đầu cắt chém thân thuyền công việc tàu ngầm lên mạ phạ quân sĩ mới vừa còn tại vui mừng một pháo kích chìm đang chuẩn bị đi lấy những thứ kia trôi nổi tại người đi biển bắt lên lúc đến đột nhiên liền cảm giác được thân tàu thượng phụ dị vật như t ô l u â n lần trước tại rộ mạng eo biển gặp lần kia đồng dạng cơ giới bạch tuộc có thiết kế chuyên môn cắt chém công cụ tàu ngầm người trên căn bản không dám ở trong nước chiến đấu thần tốc nổi lên thân hạ mới vừa vừa lộ ra mặt nước hơn mười thân xuyên chiến giáp cơ giới quân sĩ liền đi theo tàu ngầm trong khoang đi ra nghĩ phải xử lý hấp thụ tại tàu chiến lên cơ giới bạch tuộc thế nhưng t ô luôn chỗ nào sẽ để bọn hắn như、ý? hắn không chế sáu đầu cơ giới bạch t u ộ c đảo mắt quấn chặt lấy sáu cái cơ giới chiến sĩ cơ giới bạch t u ộ c vốn liền khắt chế chiến giáp cơ giới được xúc tu hấp thụ về sau đê giai chiến giáp cơ giới cơ hồ không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể thoát khỏi cuối cùng chỉ có thể chậm rãi được bạch t u ộ c hóa giải thiết giáp giết chết thế nhưng đối phương cũng là nghiêm trình huấn luyện quân nhân chuyên nghiệp chính là sáu đầu bạch t u ộ c leo lên lên sáu cỗ cơ giáp trong n y mắt mấy cái khác không có chúng chiêu người liền lấy trong tay chạm hàm đao cự truy cưa mảy may không có sợ ném chuột vỡ bình ý tứ liền bỗng nhiên chém vào qua nhìn bộ kia thế lực cho dù là không tiếc giết chết đồng bạn, cũng muốn đem các loại cơ giới bạch tuộc thu dọn tốt quả q u y ế ta t tô luân trong lòng cảm khái một câu cũng đoán được bọn người kia có thể có thể biết cơ giới bạch tuộc tồn tại cũng có tương ứng đối chiến thuật nếu không tuyệt đối sẽ không như thế quả quyết có thể tô luân trong tay có thể chỉ có sáu chỉ thành phẩm bạch tuộc tự nhiên không sẽ trơ mắt nhìn bản thân thật vất vả làm ra cơ giới bạch tuộc bị giết chết với lại hắn nếu lựa chọn độc thủ cũng sớm có bản thân một đeo chiến thuật trong tay hắn còn có một cái cùng cơ giới nói mê tại độ phù hợp cực cao vật n g u y ề rửa vậy liền là khi n ộ dạ chi hát liêm bạch t u xúc tu nhiều trọng yếu nhất chiến lực tại khống chế lên Mấy đầu x xa xa ú có t thể, thể hiện được mục đầu h tại tử vong của hắn pháp tắt trình độ lĩnh nộ đạt đến điều kiện sử dụng về sau loại trình độ này chẳng kích hoàn toàn không cần cố kỵ bất luận cái gì nguyền rụa p h n vệ nhấc tay liền tới Chính là mỗi này một bộ mạ phạ cấp sĩ quan chiến giáp đều có đặc biệt tự bạo trang bị không sẽ tại đồng nhất vị trí ngoại lực phá hư một phát động lập tức liền sẽ tự hủy còn dư lại hai bộ không nổ có lẽ là phát động trang bị vừa vặn không tại trên cổ Tô l dùng phương pháp này tô lân trong thời gian ngắn liền sắp xuất hiện kho hơn mười cái chiến sĩ cơ giáp giết không còn một ống cái này tiết tấu của chiến đấu cùng hắn lúc trước thôi diễn gần như hoàn toàn không sai nhưng tô lân u cũng mảy may không có khinh địch nhìn lấy trước mặt đang muốn bị cắt mở cơ giới tàu ngầm đ ầ y dây n ư n g trọng bởi vì hắn hiểu rõ rất khó giải quyết đối thủ lập tức sẽ đi ra tô lân u cái này mấy ngày cũng nghe được một ít tình báo m ạ phạ đế quốc thông thường tàu ngầm lên quan chỉ huy tối cao đồng dạng là c h u ẩ n tướng quân hàm cũng liền có nghĩa là trang bị là cấp c h u ẩ n tướng chiến giáp cơ giới có lẽ cấp năm chức nghiệp giả tả hữu chiến lược mà cấp trần tướng là mạ phạ quân sự chiến giáp cơ giới đường danh giới tại quy cách này xuống gần như cũng là vật lý công kích tô lân thủ đoạn gần như có thể tùy tiện xử lý mà bên trên chiến giáp liền cũng có được một ít vô cùng thần kỳ năng、lực. giống như là cấp thiếu tướng chiến giáp cho dù là tại đỉnh cấp nghề nghiệp trong chiến đấu đều có rất cường thế biểu hiện cái này sương nguyện công chúa thân phận đặc biệt tô luân không dám xác định nàng trong đội hộ vệ tàu ngầm hạm trưởng đến cùng là cái gì quân hàm nhưng suy đoán vô cùng có khả năng là cao phối quả nhiên chính là tô luân hai ba cái đối mặt liền giết mất ra kho hơn mười người về sau trong khoang người cũng phản ứng thì tới lập tức lại là hơn mười cái chiến sĩ cơ giáp vọt đi ra một lần này tới cường địch xông lên phía trước nhất là cả người hỏa hồng chiến giáp cơ giới ra hỏa tôi Luân l ế c mắt luôn i ề n thấy được q hàm của hắn, còn a hắn, c chưa kịp nghĩ tỉ mỉ liền nhìn lấy i a hỏa này nhấc tay chính là một đao chạm xuống một màn thần kỳ trôi này đỏ tươi trường đao cũng không là chém mà là giống như là roi ra đồng dạng mềm nhún xuống tưởng lấy cách đó không xa một chỉ cơ giới bạch tuộc liền lấy ra qua r ồ i ra t ô luôn nhìn lấy sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi s i ê u một tiếng không khí tiếng x é gió vang lên hắn còn chưa kịp làm cho cái kia cơ giới bạch tuộc làm ra né tránh động tác cái kia xích hồng roi dài liền quất vào bạch t u ộ c trên thân tựa như là kim loại gặp được c ư ờ n g q o a n t ô luôn liền c h ơ mắt nhìn roi kia cấp tốc hủ thực bạch tuộc cơ giới xúc tu lên phụ ma lấp mạ sau đó nhanh chóng ăn mòn phụ văn vùng vẫy phút chốc liền làm cho t ô l u n cảm giác không đến cái kia một bộ bạch tuộc phân chi thể phản hồi tín hiệu thần kinh cái này một rút trực tiếp liền lấy ra tàn một chỉ cơ giới bạch tuộc. Thật t ô l u â n nhìn lấy mí mắt nhảy vụt hắn có thể cũng chỉ có sáu con bạch t u ộ t chỗ nào cấm đến lên d à y vỏ như vậy chính là cái này vừa thấy mặt hắn điều khiển còn lại năm con bạch t u ộ t cũng không dám ý nghĩ run n ả y một cái vào nước mà gần như cùng một thời gian t ô l u â n liền nhìn lấy vị kia thiếu tướng đem ánh mắt bắn quất đến rõ ràng g i a hỏa này vừa rồi tại trong hạm đĩnh nhìn thấy t ô l u â n dùng hắc liêm chém giết hắn bộ hạ một màn hiểu rõ lúc này mới là phía sau màn h ắ t thủ t ô l u â n được nhìn chằm chằm tê cả ra đầu không nói có thể hay không đánh cho dù có thể đánh cũng chắc chắn sẽ tổn thất tham trọng hắn cũng không muốn bản thân thật vất và tích lũy một điểm v ừ liế tiêu hao ở loại chiến đấu này lên chính nghĩ tránh né mũi nhọn liền thời điểm này xa xa trên mặt biển ba ba ba chuyển tới một trận không khí bạo hưởng ghé mắt nhìn một cái một cái chuyển vị mang theo phong lôi chi thế kiếm khách đi theo trên mặt biển phi nước đại mà tới phía sau nàng lôi hải tôn ra sáu tay la sát hư ảnh lên ba cái lôi cổ dẫn động đầy trời kinh lôi âm thanh thế lực khoa trương đến cực h ạ n không là chị dồ thì là người nào tôi luôn nhìn lấy bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm lẩm bẩm một câu rốt cuộc đã đến a chuyện hơn ngàn trương sắp tới hồi kết hậu cũng nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ chương ba trăm năm mươi chín lắng nghe động vật b i ể n thanh âm t ô l u â n lúc trước liền đoán được trong tàu ngầm khả năng có đối phó không n ấ t tướng lĩnh cao cấp nhưng không sẽ cao tối đa là thiếu tướng dù sao giống như là tướng tinh cấp bậc đỉnh cấp tướng lĩnh tại mạ phả đế quốc cũng là có hạn dạng kia cấp bậc chiến giáp cơ giới cũng là cấp chiến lược tài nguyên ít sẽ di chuyển xuất ngoại bên ngoài làm của hồi môn với lại quý tộc phô trương đều có một bộ kéo dài trăm ngàn năm cố định quy củ đặc biệt là hoàng t ộ phô trương cũng là cố định hoàng tử có hoàng tử phô trương công chúa có công chúa phô trương không được đi quá giới hạn nói thông tục chính là cái này thứ thập tam công chúa s c a t ỷ hazit s ờ còn không tư cách có trung tướng cấp tướng lĩnh cao cấp của hồi môn tô luân liệu định điểm này lúc này mới có hiện tại kế hoạch kế hoạch ban đầu là nếu như là c h u ẩ n tướng liền có thể giết nếu như là thiếu tướng cái kia có lẽ liền muốn rút lui chị dỗ tuy rằng đã vào kiếm thánh cảnh kiếm phương pháp tinh hay tuyệt luân nhưng dù sao chỉ có cấp năm thật muốn đối chiến gia i vị lớn thực lực sai biệt cũng không phải dễ dàng như vậy xóa đi với lại chiến giáp cơ giới vốn chính là kiếm khách loại chức nghiệp giả khắc tinh giống như cùng trước mắt chị dỗ ra trận dùng bá đạo vô cùng tư thế trực tiếp liền chống đỡ cái đó cấp thiếu tướng sĩ quan có thể cho dù kiếm khí sắp bén có thể tại trên mặt biển chém ra trăm mét kiếm khí thậm chí chạm đoạn sóng biển rơi tại bộ kia cấp thiếu tướng ma nhận ít một loại hình chiến giáp cơ giới bên trên lại cơ hồ không có lưu xuống bất luận cái gì đánh chém dấu vết cái này chiến giáp cơ giới bên ngoài thân có một t ầ n g tan giã bình t h ư ớ n g có thể mắt thường thấy rõ tan giã hết thể năng lượng công kích cơ giáp trong tay cái kia ma năng dung nham roi dài cũng vô cùng sắp bén cơ giới bạch thuộc đều có thể một roi đánh cho tàn thế hơn nữa là người hết n ụ c tri khu với lại cái này bộ cấp thiếu tướng chiến giáp mảy may không có đề dài chiến giáp vụt về ma năng động lực hệ thống cơ hồ không có tụ lực dừng lại thời gian hành động khoảng cách quá ngắn vô cùng nhanh nhẹn cho dù là có bất kỳ dụng cụ cơ giới cũng không có cách gì tiêu trừ cái kia rất nhỏ cứng n ắ c cũng đủ để dùng siêu cường lực phòng ngự cùng năng lực tiến công bù đắp chiến giáp cơ giới siêu cường phòng ngự ưu thế ở chỗ này nó có thể ăn đòn thật lâu nhưng ngươi không được nó đụng một roi đi xuống một đòn nhập hồn chị rỗ có thể chính diện lạnh cương chiến giáp nhưng cũng không khỏi không né tránh cái kia roi dài mấy cái đối mặt giao thủ cũng không có chiếm được mảy may tiện nghi đối mặt loại này đối thủ, tô luân thủ đoạn dốc hết cùng một chỗ vây công vẫn có cơ hội giết chết nhưng cần thời gian không ngắn đáng tiếc cái kia công chúa h ả o cùng tám đầu tàu bảo vệ cũng tại cái này phụ cận căn bản không cho phép đánh đánh lâu dài trước hết rút lui tô luân nhìn phía trước kịch chiến con ngươi chuyển một cái lập tức sinh lòng một kế hắn không đi giúp t r ì rộ mà là người không chế cơ giới b ạ c h thuộc hướng lấy tàu ngầm đi không có bộ kia cấp thiếu tướng chế i n giáp mặt khác cơ giới chiến sĩ đối với tô luân mà nói gần như cũng là không chế được chính là áp đặt kết cục với lại tô luân hắc liêm đối với tàu ngầm uy hiếp cũng vô cùng lớn lại làm sao kiên cố tấm thép thiết giáp tại vết nứt không gian trước mắt cũng là áp đặt cái tia thiếu tướng tự a hồ cũng ý thức được điểm này hắn nhìn l ấ y tôi luân lại giết mình hai cái bộ hạ về sau liền lại không dám có bất kỳ dây dưa trực tiếp liền hướng về phía tôi luân mà tới muốn kềm chế hắn chị rổ vừa vào sân g i a hỏa này cũng biết ý thức được chỉ dựa vào bọn họ một chiếc tàu chiến tự vệ cũng khó khăn căn bản khỏi phải muốn giữ lại người chuyện không có thể vì cái tia đã bị chặt mấy đao tàu ngầm cũng nhận được mệnh lệnh thần tốc lặn xuống tôi l â n h i p mắt nhìn lấy lặn xuống tàu ngầm ban đầu vốn hắn là có năm chắc đánh chìm chiếp hắn có không gian chuẩn bị đổi u lên cũng không khó nhưng trong nao ý niệm này loại lên liền được một người khác càng hay kế hoạch thay thế hiện tại cho dù đánh chìm hắn cũng không có thời gian vớt chờ công chúa hào đến bọn họ vẫn là đến rút lui với lại chiếc này tàu ngầm là chiến đấu hạm cũng không là cái k i a cơ sở nghiên cứu bí mật chỉ là đến như thế một chiếc tàu ngầm cũng thỏa mãn không được hắn khẩu vị suy nghĩ loại lên tôi luôn nhìn lấy tàu ngầm chui vào trong biển cũng không có đuổi theo mà là cho nên làm thoát không ra tay cùng chí rổ cùng một chỗ liên thủ đối kháng cái tia thiếu tướng đ ề d a i các chức nghiệp giả trộn lẫn không nớt g loại trình độ này chiến đấu tô luân thông chi bằng tiến sĩ làm cho trong biển đ ề d a i thủy thủy đoán trước đi đảo mắt trên mặt biển chiến đấu chỉ còn lại xuống đem đối với đ e m đối phó cơ giới chiến sĩ tô luân cũng không dự định tiêu hao hắn cái k i a điểm số lượng không nhiều con rối v ô liếng hắn lấy ra phù văn dù đen hai tay hấn thuật sĩ vừa bấm d ầ m dạp chẳng c h ị t màu đỏ linh thể lôi cuốn một cô điên cùng ý chí tôn trào ra phù văn dù đen bên trong có sắp xỉ một trăm ngàn đoán linh những thứ này h o á niệm có thể đối với mục tiêu tạo thành duy trì lâu dài công kích tôi luôn thế nhưng đích thân thể nghiệm qua đen thiểm siêu cường từ linh pháp thuật xuyên tấu h hắn biết rõ cho dù là cái này chiến giáp cơ giới có phân chấn hợp kim có thể chống cự tuyệt đại đa số tinh thần công kích h o á n linh cái k i a duy trì lâu dài tính chất công kích cũng sẽ làm cho bên trong cơ giáp người chịu ảnh hưởng càng ngày càng lớn với lại h o á n linh miễn dịch hết thể vật lý công kích cho dù cái k i a ma năng nhiệt dung nham tương mãng đao cũng mảy may không thể gây tổn thương cho đến thật muốn hao tổn đi xuống cái tia thiếu tướng một khi bị khống chế tinh thần phản ứng có chút chậm lụt tôi l u n liền có thể lập tức dùng hắc liêm chấm giết tôi l u n cũng đã nhìn ra cái này thiếu tướng là ngh nhưng bọn hắn chỗ nào sẽ ý nghĩ chiến hắn và chị rộ vừa đánh vừa đem người dẫn tới gió bao nơi sâu xa cái kia thiếu tướng liền luôn luôn xa xa treo thăm dò về sau vậy hắn cũng biết tô lân u phạm vi công kích có hạn dù đen đoán linh có lẽ có thể bao trùm phương viên mấy trăm mét chỉ cần không đến gần cái đó phạm vi liền không sẽ chịu ảnh hưởng cũng đều không dám tiếp cận chiến đấu làm sao có thể lưu lại tại mặt biển năng lực di chuyển cực mạnh tô lân u hơi dùng một điểm chướng nhãn phương pháp hắn và chị rộ liền tan biến ở cồn phong song lớn bên trong không quá lâu trong báo bình minh hảo tô lân cùng chị rộ nhảy một cái trên bông thuyền mới vừa một lên thuyền, liền nghe lấy thạn nghỉ thanh â m để lại mưa to âm thanh đang chỉ huy trên thuyền các thủy thủ khống chế thuyền buồm. quay bánh lai hết qua trái chúng ta sông bên trên sóng biển đúng cố định tốt cánh buồm, chúng ta muốn khống chế gió bão mà không phải làm cho gió bao thổi chúng ta đi mọi người vì chắc chúng ta muốn lướt sóng trên bong thuyền lọ l ộ tạ người khổng lồ ba huynh đệ đô vật lực sĩ kiếm khách bọn họ mọi người cùng tâm hợp lực ra sức n ắ m kéo dây thừng ý đồ làm cho không một cái chỉ lệnh cũng tinh chuẩn chấp hành thích hợp thuyền của bọn hắn chính sự tại trung tâm phong bạo nơi này sóng biển cao đạt mấy chục thước mưa nước cùng sóng biển giống như là như chút nước đồng dạ loại này gió bao sóng lớn là đối với tuyệt đại đa số hàng hải sĩ mà nói cũng có nghĩa là tử vong thai nạn tính thời tiết tại trên biển gặp được loại này khí hậu thông thường cũng chỉ có một loại kết cục vậy liền là thuyền đắm có thể dưới sự chỉ huy của than nhi bình minh hào chiếc này thuyền buồng ba cột chẳng những không chìm trái lại giống như là lướt sóng đồng dạng tại c à n g ngày càng cao sóng biển bên trên lưu loát trượt làm một lần lại một lần mạo hiểm mà làm cho người không thể tưởng tượng nổi đi thuyền cho dù là tô lân cũng xem đến hải hùng kết vĩa hắn dùng tám tay nện mâu đem mình cố định ở trên bông thuyền có thể trọng tâm cũng khi theo lấy thân tàu nghiêng mà không đoạn chết đi ph phía bên phải thẳng đứng nghiêng thậm chí gần như bên trên xuống i ê n ngã được sóng biển nâng lên lại hoặc là đi theo vị trí cao chạy nước rút mà xuống còn có dạng kia ngồi qua núi m á n h liệt siêu thấy nặng cùng mất thấy nặng tôi luôn vẫn là lần thứ nhất trải nghiệm như thế kích thích hàng hải mỗi lần luôn cảm giác thuyền muốn bị gió bạo lần ngược có thể tại trong lúc nguy cấp lại lại ly kỳ đón bên trên xuống một cái n ê n đón sóng lớn hình như bọn họ không là tại chống lại một lần tồi tệ gió bão mà là được biển cà sùng ái hải tử tại gió bão bên trong lướp sóng tận tình cuốn hoan sóng biển cọ dựa tại trên thân tàu hoa lạp lạp thanh nhâm không d chị r ồ thái dương thanh gửi thư ở trên khuôn mặt chiến đấu mới vừa rồi làm cho nàng có chút ý còn không hết sức nhưng nàng nhìn lấy cái k i a đang điều khiển khoan g thuyền kích tỉnh chỉ huy thiếu niên trong mắt khó nén thưởng thức cảm khái đạo tô lân u ngươi tìm được cái này hàng h ả i sĩ rất lợi hại a đúng a tô lân u cũng ánh mắt sáng tác mặt đầy vui mừng mặc dù có đoạn trước dễ thân mắt thấy hắn khiếp sợ trong lòng cũng mảy may không thể so chị r ồ nhỏ lúc trước chế định kế hoạch tắt chiến thời điểm tô lân nói bản thân một ít suy nghĩ hắn hỏi than nhi có thể tại dạng kia cực đoan tồi tệ gió bao bên trong điều khiển thuyền biển a than nhi vô cùng ki tôi luân thì hoàn toàn tin tưởng hắn đem hải thuyền điều khiển quyền chỉ huy cho hắn thời khắc này nhìn lấy cái kia nạ gạ tộc hôn huyết thiếu niên trong mắt tự tin tôi luôn hiểu rõ tín nhiệm của mình phó thác được rồi tha n h ì tuyệt đối là cả thành hải tặc hạ xéo lình lại hoặc là cái này mảnh xanh thẳm biển cả bên trên ưu tú nhất hàng hải sĩ một cái chi dô mặt đầy lấy được bảo bối hưng phấn biểu tình cười đạo ha ha về sau hắn chính là chúng ta bình minh đoàn thủ tịch hàng hải sĩ thuyền biển còn tại đung đưa kịch liệt tha nhi nói qua cái này rõ bao khả năng còn muốn duy trì lâu dài mấy cái giờ đồng hồ hát nha cộng hưởng trong tầm mắt tầm nhìn cuối công chúa h mạnh như thế gió bão hơi không cẩn thận liền sẽ thuyền đắm cho dù là nghĩ lại muốn thần kinh cơ giới kỹ thuật vị tia quý giá sương n g u y ệ t công chúa có lẽ là không như thế vong mạng tự mình tới đ u ổ i mà trong biển có lẽ còn có tàu ngầm đổi tới nhưng t hạ nghị đã chỉ huy hạm thuyền xa xa kéo ra khoảng cách vị này cũng không là được biển cả nguyền rụa thằng xui xẻo sóng biển cùng gió bão sẽ chiếu c ủ a hắn thang n h ị ở đâu gió bão thì sẽ theo đi chỗ nào có sóng biển cùng cồn u phong ra chỉ thuyền biển giống như là mũi tên cái này tốc độ cho dù là tàu ngầm cũng khỏi phải muốn đuổi theo đến tình huống nhìn lấy mạo hiểm nhưng thực tế nguy hiểm nhất bước mặt đã vượt qua hạng thuyền điều khiển có thàn nghỉ cùng thủy thủy đoàn chị rồ cũng lưu lại trên b o n g thuyền không cần t ô l u â n lo lắng hắn đi vào trong phòng thuyền trưởng ở chỗ này bạc tiến sĩ đồ t ệ b ắ n g nợ cùng một ít m ộ ư ơ i chín phiên đội hạch tâm cán bộ cũng đã chờ một trận tuy rằng còn có đại bộ phận phần đoàn viên ở trong biển thất lạc nhưng cái này đã là kết quả tốt nhất những thứ k i a thất lạc người cũng sớm chuẩn bị cứu sống trang bị đợi đến gió bao đi qua lại tại vùng biển này chậm rãi vớt lên liền tốt bạc tiến sĩ nhìn lấy t ô luôn bình an trở về cũng thở ra một cái t ô luôn không có hỏi mặt khác mang theo chờ mong trực tiếp hỏi tiến sĩ ký hiệu xong chưa bạ ta đã tại chiếc kia tàu ngầm bên trên đánh bên trên sinh vật ký hiệu cách đến lại xa ta đều có thể cảm giác đến bọn họ hạm đội phương vị nghe nói như thế trên mặt t ô l u â n hiện lên vui mừng thở thật dài nhẹ nhõm một cái cái này xuống cũng không bật mang lúc trước t ô l u â n kỳ thật có cơ hội đánh chìm chiếc kia tàu ngầm nhưng hắn không làm như vậy kỳ thật chính là vì bông u dài tuyến câu cá lớn mà cái này chiến thuật mặc dù có thể thành cùng với b ă n g tiến sĩ một cái năng lực có liên quan hắn có thể dùng vĩnh hàng tế bào đối với vật thể tiến hành ký hiệu sau đó làm mẫu thể hắn có thể cảm giác đến những thứ kia tế bào vị trí chính xác thông thường ma pháp ký hiệu lại hoặc là cái khác thiết bị ký hiệu tại lĩnh vực quân sự rất dễ dàng bị người phát hiện loại trừ mà loại sinh vật này sinh vật ký hiệu vô cùng việc cơ mật tựa như là trên thân tàu bám vào vi sinh vật căn bản không bị người phát giác như vậy vừa đến tô lân u bọn họ liền có thể luôn luôn nắm giữ chiếc k i a trốn đi tàu ngầm vị trí nếu như cái đó cơ sở nghiên cứu bí mật đúng như tô lân u suy đoán cũng là tại một chiếc tàu ngầm bên trong như vậy trọng yếu như vậy căn cứ cũng khẳng định có hộ vệ lực lượng mặt biển tàu chiến mục tiêu quá lớn tàu ngầm là lựa chọn tốt nhất những thứ này tàu ngầm cũng là đi theo mạ phạ đế quốc mang tới xương nguyệt công chú do đó tỷ lệ lớn sẽ tại cùng nhau chỉ cần có thể xác định vị trí chờ tô luân bạch t u ộ c quân đoàn thành hình lần sau lại đi chặn giết sát xuất thành công liền cao vô cùng cuối cùng hai cái giờ đồng hồ về sau sóng biển ngừng lại ánh sáng mặt trời đi theo bên trong mây đen xuyên thấu chiếu ở trên b o n g thuyền bao t ố cọ rửa thân tàu nhìn lên có loại mới hoàn toàn hiện ra lập l o ạ i cảm giác tô luân dẫn băng tiến sĩ đoàn người đi trên b o n g thuyền mọi người thấy hắn r ồ i g i ế t chào hỏi thời điểm này tha nghỉ cũng đi theo trên cột b u ồ n n h ả xuống rơi vào trên bông thuyền chào hỏi một tiếng tô luân tiên sinh tôi luôn nhìn lấy hành động lần này lớn nhất công thần cười đạo than y vất vả ngươi ngươi tàu tàu thuật thật rất lợi hại xong rồi nghe lấy được khen than y có chút thật ngoài ý muốn cuộn cuộn đầu nhưng cái kia đôi trong suốt lam n h ạ t con ngươi bên trong lại sáng lên lần chịu khích lệ con trạch cái này không là hắn lần thứ nhất lái thuyền nhưng cũng là duy nhất một lần như vậy hài lòng lớn như vậy đã chiết thuyền biển tất cả mọi người tin tưởng hắn nghe hắn chỉ huy không người bởi vì hắn là được biển cả nguyền rủa thẳng xui xẻo mà đổi t h à n mắt lẫn nhau xem cũng không có ai bởi vì tướng mạo của hắn nhìn lấy non n t mà có mảy may xem thường hắn cảm nhận được một loại mãnh liệt có được tín nhiệm cảm giác than h y suy nghĩ chính t h ấ t thần một bên chị rổ cũng vô vai hắn một cái vai nói ra than y ngươi rất không tệ về sau ngươi chính là chúng ta bình minh đoàn hàng h ả i sĩ chị rổ vừa mở miệng cũng là chính thức công nhận hắn thuyền mới viên thân phận nghe lấy lời này trên thuyền thủy thủy đoàn cũng hoan hô lên r ồ i rít mở miệng t á n g dương hoan n ê n vị này thành viên mới gia nhập hoan n ê n chúng ta mới đoàn viên một vị ưu tú hàng h ả i sĩ h hát thật không thể tin được chúng ta vừa rồi là đi theo dạng kia một trận t a i nạn tính gió bao bên trong hoàn hảo không chút tổn hại đi đi ra ha, ha, ha. than y là ta gặp qua lợi hại nhất hàng hải sĩ đúng a thật rất giỏi thủy thủy đoàn không chút nào keo kiệt bọn họ ca ngợi việc này than y nhìn lấy cái kia từng cái từng cái giống như là người nhà tràn ngập thiện ý mặt mày vui vẻ trong lòng có loại nồng đậm âm ý hắn hốc mắt một nóng kích động đáp trở lại cảm tạ tô luân tiên sinh cảm tạ trị rộ tỉ cảm ơn mọi người hắn rất nhỏ thời điểm đã tới rồi thành hải tặc bởi vì chính mình là hải yêu cùng nhân loại hôn huyết do đó luôn luôn bị người kỳ thị sắp xếp trên bởi vì thể chất đặc biệt còn bị mọi người xưng làm được biện cả nguyền rủa thằng xui xẻo mẫu thân còn không có thể nói thời điểm nói cho hắn biết muốn tốt việc làm tốt đi xuống. vận mệnh sẽ chiếu cố từng cái tích cực đối mặt sinh hoạt người do đó hắn luôn luôn cố gắng còn sống cho dù là mẫu thân đã hoàn toàn hóa đá rất nhiều năm đều không lại nói nói chuyện hắn cũng vững vàng nhớ đến lời của mẫu thân luôn luôn có cố gắng tích cực lạc quan mặt đất đối nhau sống hắn vừa kiếm tiền vừa nghiêm túc học tập hàng hải tri thức giấc mộng của hắn nghĩ là cuối cùng cũng có một ngày sẽ có đồng bọn của mình lai chính bọn hắn đại hải thuyền tìm kiếm cái này mảnh b i ể n khơi không một cái góc than n h ỉ suy nghĩ một chút đột nhiên lệ nóng doanh trọng không ngừng được liền chạy sôi đi ra hắn còn từ trước đến nay chưa bao giờ gặp như thế tốt ở chung người. đ thời khắc a đều t này hắn mới nhìn thấy thế giới tốt đẹp nhang nheo hai tử thật sự có từng chút một hạnh phúc cũng rất dễ dàng thỏa mãn hắn suy nghĩ một chút lại rơi lầy mặt nhìn lấy thạ n ì hoa hoa khóc đi ra lọ lộ tạ đưa một tấm khăn tay dí dòm cười đạo ẩy cho ngươi chúng ta khóc nhẹ hàng hải sĩ tiên sinh cảm tạ ngươi lọ lộ tạ tiểu thư tha ni nhận qua có chút ngượng n g ù n g cười bởi vì khoe mắt còn treo móc nước mắt hắn nhìn lên buồn cười cực kỳ chị rổ cũng có chút buồn cười cười cười ngược lại giới thiệu đạo vị này là bằng nợ tiên sinh trên thuyền rất nhiều người nên đều biết cựu linh đôn hơi nước đảng hiện tại hắn và hắn các đoàn viên cũng là chúng ta bình minh đoàn một thành viên cái này nói chuyện trên thuyền lập tức liền náo nhiệt lên hoa nha hoan nên hơi nước đảng lão bằng hữu hơi nước đảng cùng thập tự hội đi ra đa số là cán bộ cấp bậc cao thủ rất nhiều người lẫn nhau đều biết thuyền này bên trên gặp mặt có loại tha hương nộ cố chi cảm giác lẫn nhau vừa giới thiệu đại gia hỏa cũng không cái gì xa lạ c h ỉ d ù không có giới thiệu bằng tiến sĩ đây là tiến sĩ chính mình ý tứ cho dù là hiện tại gia nhập bình minh đoàn hắn cũng không muốn bị người biết đạo tồn tại có thể lặng lẽ làm nghiên cứu khoa học liền tốt lần này kế hoạch trốn rất h o à n mỹ mỗi một chi tiết nhỏ gần như đều theo chiếu tô lân u lúc trước dự đoán như vậy hiện tại bọn hắn muốn làm công việc chính là theo bằng tiến sĩ lưu lại sinh vật ký hiệu cùng tín hiệu cầu cứu chậm rãi vớt lúc trước tại trên biển tán lạc thuyền viên hiện tại gió m sóng lặng thuyền biển cũng không đội không chậm tại trên mặt biển đi thuyền thiên không khôi phục sáng sủa vạ dắm trên mặt biển công chúa hào hạm đội đã hoàn toàn không thấy bóng dáng lúc trước không khí khẩn trương hoàn toàn liền tiêu tán c h ỉ d ồ tại trên cột buồng thổi gió biển bọc tiến sĩ ở ở trong khoang thuyền chơi của hắn phòng thí nghiệm lọ lộ tại trước sau như một tại khắc khổ l u y ệ n kiếm bằng n ở cùng các huynh đệ của hắn đang cố gắng dung nhập cái này mới đoàn đội bình minh đoàn mới gia nhập một ít thành viên mọi người đều rất cao hứng tô luân tại trên bong thuyền thời nắng hưởng thụ hiếm có nhàn hạ thời gian có thể đột nhiên h à nghỉ đi theo trên cột buồng n h ả xuống hắn trên mặt mang nghi ngờ biểu tình nói ra tô luân tiên sinh ta phát hiện một ít tình huống phải hướng ngươi báo cáo tô luân nh hỏi thế nào than y nhữ mày nói ra trong nước thật giống như có thứ rất kỳ quái t ô l u â n nghe nói như thế hơi nghi hoặc một chút bản năng h ỏ i ngược một câu trong nước có vật kỳ quái nghe nói như thế trên thuyền những người khác cũng nhìn đến ừ than h y do dự phút chốc tựa h ồ nghĩ lên cái gì trí nhớ không vui nhìn lấy mọi người nhìn đến tràn ngập thiện ý nghi hoặc ánh mắt hắn lúc này mới cố lấy dũng khí đạo vừa rồi bọn cá phát hiện trong biển có thứ rất kỳ quái t ô l u â n nghe nói như thế rất là ngạc nhiên đạo người ngươi có thể cùng con cá giao lưu ừ than y gật gật đầu nói ra thời còn nhỏ ta liền có thể nghe h i ể u tiểu động vật nói chuyện nhưng cũng không là luôn luôn có thể nghe được ách hiện tại giống như luôn luôn có thể nghe được hắn lúc trước phát hiện mình có năng lực như thế cũng người khác nói qua nhưng cái kia năng lực thường có lúc không cũng không thể tùy tâm s ở dụng k h ô n g chế muốn chứng minh thời điểm lại nghe không đến liền bị người vô tình cười nạo h về sau hắn liền rốt cuộc không lại người tiền đ ể qua n h a tôi luôn ý thức được khả năng này là một loại năng lực thiên phú có điểm giống là thiên phú c hai một thú ngữ người người tại thay đổi rất nhanh lại hoặc là tâm cảnh có biến hóa lớn thời điểm rất dễ dàng thức tỉnh thiên phú nhưng tôi luôn cũng không xác định đây là thảm n g h ị năng lực thiên phú bởi vì hắn còn có thể bị động dẫn tới gió bão cái kia là nạ gạ tộc thiên phú cái đó tộc còn là hải dương cùng gió bao con cưng bất quá so sánh thăm dò vấn đề này tôi luôn giống như càng hiếu kỳ cái khác hắn hỏi còn trong là cái gì thảm n g h ị sửa lại một cái suy nghĩ thử miêu tả đi ra ừ kỳ thật lúc trước liền luôn luôn ở giống như là con lương nhiều đôi rán biển bạch tuộc lại hoặc là cái gì mặt khác xúc tu sinh vật biển nhưng bọn chúng không cái kia là cái này mạnh trong biển với lại hiện tại giống như theo chúng ta tôi luôn vừa nghe ánh mắt trong nháy mắt run lên có nghiên cứu tỏ rõ sinh vật biển năng lực nhận biết kỳ thật mạnh phi thường thậm chí ở phương diện khác bị loài người cảm giác hệ chức nghiệp giả càng mạnh một vùng biển tới xa lạ đồ vật bọn cá sẽ trước tiên hiểu rõ than y không biết cái kia là cái gì nhưng tôi luôn hiểu rõ a hắn nghe lấy miêu tả lập tức ý thức được cái này b y biển còn có cái khác cơ giới b ạ c h t u ộ c tôi luôn hỏi loại đồ vật này có bao nhiêu than y đạo chỉ ít hơn mấy chục chỉ nhiều như thế tôi luôn nghe lấy chẳng những không lo lắng trong mắt trái lại một vui Vị tia nguyệt sương chương ô n g c ú a đổ c ớ i t à không phổ chuẩn công giả được, đại công tức giả phổ đây là ba trăm sáu mươi thu hoạch lớn tô luân thật cảm giác đến n h ạ t được bảo thản h ỉ không chỉ có là thành hải tặc ưu tú nhất hàng hải sĩ một cái hắn hiện tại cho thầy lắng nghe động vật biển thanh âm năng lực thiên phú cũng cho bình minh đoàn giúp đại ân nếu không tô luân thật lâu cũng không sẽ nhận ra bọn họ đã tại trong bất chi bất giác bị người chằm chằm bên trên cơ giới bạch tuộc ở trong b i ể n hành động vô cùng việc cơ mật bởi vì bọn chúng có được bình thường bạch tuộc sóng linh hồn cùng một ít sinh mệnh đặc thù chứ không tận mắt nhìn đến nếu không cho dù là cảm giác hệ t r ư ớ c nghiệp giả cũng rất khó phân biệt bọn chúng cùng phổ thông bạch tuộc có cái gì khác biệt có những thứ này ưu thế để bọn chúng tại tàu dương sinh vật dạy đặc biệt sâu trong khu rất dễ dàng bị người xem nhẹ nhưng theo dõi thì theo dõi t hơi một nghĩ tôi luôn liền biết những thứ này bạch tuộc vốn nên cái kia không là hướng về phía bọn họ tới mà tỷ lệ lớn là truy tung vị kia sương nguyện công chúa s cát t tới mạ phạ cùng bắc hải tri vương thông ra đám hải tặc cấp tốc làm lớn cái này đối với lãnh địa liền tại hạm đội bắc hải c ư ớ p đoạt trong vòng mấy cái đại quý tộc chịu ảnh hưởng cũng vô cùng lớn đại công tức giả phổ đầu làm h ắ n sông do đó nếu có cơ hội nhất có ám sát vị công chúa này động cơ người đại công tức giả phổ tuyệt đối tính lên đến phía trước mấy nhưng hiện tại thích khách kia không đi theo công chúa h ả o mà là ngoảnh lại đi theo bình minh đoàn tô luân cũng đoán được tỷ lệ lớn là bởi vì chiến đấu mới vừa rồi xuất hiện cơ giới bạch thuộc trong nước b i ể n cất dấu ra hỏa kia nghĩ muốn biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra dù sao công chúa có thể lại tìm cơ hội c h ặ giết nhưng đại công tức giả phổ độc môn kỹ thuật tuyệt không thể rơi vào người ngoài trong tay hiện tại hiểu rõ được theo dõi tự nhiên là phải đem người bắt được tới với lại liền bình minh hào tình huống nghĩ bỏ cũng không xong muốn đem tên kia đưa tới tới không dễ rằng a t ô luôn nghe lấy than nhì miêu tả vị trí tên kia giấu tại trong biển sâu cự l y xa xa vô cùng cẩn thận có lẽ là không có năm chắc có thể ăn mất bọn họ cái này một tuyển người tên kia cũng không l ú u đầu ý tứ than nhì có thể cùng bảy cá câu thông bọn họ ngược lại cũng có thể xác định một bộ phận cơ giới bạch t u ộ t vị trí nhưng bởi vì luôn luôn lại di động bên trong nghĩ chuẩn sắc bắt rất khó tùy tiện xuống biển không thấy đến có thể có hiệu quả một khi đánh rắn không chết phía sau tiếp theo vấn đề sẽ vô cùng phiền phức mấu chốt nhất là bọn họ cũng không xác định cái đó người không chế ở nơi đó than ỉ cái này nói chuyện trên thuyền rất nhiều người cũng chú ý đến cho dù là chị rổ cũng ném đến đây hỏi thăm ánh mắt rất ý tứ rõ ràng muốn động thủ tô lân lắc đầu không có ý định đả thảo kinh x à hắn nhấc tay tỏ ý làm cho mọi người tiếp tục nên làm gì thì làm cái đó thủy thủy đoàn nhìn hắn thần thái này cũng đều có ăn ý không người tới hiếu kỳ trưng cầu ý kiến cái gì mà tô lân trong đầu cũng đang nhanh chóng suy nghĩ kế sách trong đầu hắn hiện lên đi theo thành hải tặc sau khi đi ra tất cả hình tượng từ đầu bắt đầu thôi diễn toàn bộ quá trình nói trong lòng nếu tên hướng kia có thể luôn luôn theo đôi u tương lai khẳng định là có một ít đặc thù đường tắt có thể nắm giữ công chúa hào động tĩnh hoặc là là có nội ứng hoặc là đặc thù nào đó định vị năng lực lại hoặc là bài toán tiên đoán các loại thần bí hệ năng lực thô luôn từng cái loại bỏ các loại khả năng cái kia xương nguyệt công chúa hoàng gia quần đoàn hộ vệ cũng là tinh nhuệ n muốn theo dõi mà không được nhận ra cái này rất khó khăn hơn nữa trong nước còn có tàu ngầm cho dù là có cơ giới bạch thuộc khoảng cách gần luôn luôn theo đôi cũng khả năng không lớn cự ly xa như vậy hắn bằng thủ đoạn gì có thể luôn luôn không mất dấu thần bí hệ bói toán năng lực. cái kia đối với chức nghiệp giả đòi hỏi liền có điểm cao dù sao mạ phả hoàng gia công chúa khẳng định cũng có dự phòng bài toán các loại bảo vật hơn nữa đều dùng cơ giới bạch tuộc tám thành không là truyền thống luyện kim thuật sĩ nội ứng khả năng vẫn có bất quá tỷ lệ cũng nhỏ tô lân u một lát cũng không xác định cái kia người không chế đến cùng là dùng thủ đoạn gì suy nghĩ một chút suy nghĩ có chút đi xa l i ê n thời điểm này bên hai bất giác chui vào thủy thủy đoàn dùng máy truyền tin giao lưu hay s là chính phía bắc ba dặm có tín hiệu cầu cứu nên là có rơi nước linh đệ chúng ta dựa vào qua xem xem Bánh lái. Cái kia tư tư tiếng tín hiệu. thời khắc này tại tô lân trong thai mạc danh vô cùng rõ ràng bình minh hảo tuy rằng không lớn nhưng khoang thuyền cùng trên b o n giao g lưu nếu như toàn bộ nhờ giống cũng không được đặc biệt là gặp được lúc trước dạng kia khí trời ác liệt phong thanh cùng tiếng sóng biển có thể vượt trên người thanh âm giao lưu hiệu suất rất thấp vì tinh chuẩn truyền đạt chỉ lệnh gần như mỗi chiếc thuyền bên trên cũng sẽ phân phối cơ giới máy truyền tin hắn lúc này mới phát hiện bản thân vào chức là chủ không để ý đến một ít gì đó trong tay hắn là đặt gỗ lìn máy truyền tin có thể bỏ qua trở ngại siêu viễn cự ly giữ bí mật truyền tin loại này máy truyền tin là tốt nhưng cũng không có đủ sản xuất hàng loạt năng lực do đó nghĩ phải đại quy mô phân phối tại quân đội bên trong vẫn là thông thường cơ giới máy truyền tin mà loại này máy truyền tin có một trí mạng tai hại vậy liền là tất cả nhiều lần đạo đều là thông dụng truyền tin sóng sẽ tại trong phạm vi nhất định không sai biệt truyền bá như vậy là có khả năng bị người bắt được giải mã cho dù là l ộ anh cùng mạ phạ quân đội dụng cụ truyền tin cao cấp đến đâu đồng dạng tránh không ngất vấn đề này t ô luôn con người chuyển một cái trong lòng đón được tên tiên nên là có loại nào đó có thể phá dịch bắt truyền tin tín hiệu năng lực lúc này mới định vị công chúa hào vị trí đột nhiên hắn cảm giác được bản thân thật giống như có biện pháp đem tên kia dẫn ra trong não kế hoạch phút chốc mà thành t ô luôn cho chị rổ tỏ ý sau đó lấy ra trên thuyền máy truyền tin nghĩ nghĩ nói ra này thuyền trưởng thật đừng nói ngươi lần này làm tới cái kia sáu đầu cơ giới bạch tuộc còn thật dùng tốt những thứ kia mạ phạ tàu ngầm thiếu chút nữa thì được chúng ta tiêu diệt chị rổ trong mắt lưu quang l ó e lên cũng lập tức hiểu ý đi theo tiếp lời đạo đó cũng không t ô luôn nói tiếp đạo ai lão quỷ bên kia nếu lại cho chúng ta nhiều làm mấy đầu đi ra liền tốt trước kia cũng không sẽ làm cho cái tia tàu ngầm trốn thoát lại nói đạo phần này mà bên trên chị dô đã đoán được tô lân u muốn làm gì nhận lấy đạo dạp phộ phòng thí nghiệm có thể không dễ dàng như vậy ra b ả o lần này làm ra cái này mấy đầu cơ giới bạch t u ộ c đã rất không dễ dàng tô lân u lỗ anh hoàng thất những người kia tại hát thị bên trên treo treo thưởng nghe nóng g thông tin còn dự định dùng nhiều tiền muốn mua những thứ này cơ giới bạch t u ộ c chúng ta cho dù là đóng gói bán cũng có thể kiếm một món hời đâu ta nghe nói chúng ta trong tay cái này cơ giới bạch t u ộ c bản thiết kế ít nhất có thể đổi một cái tra chuyển con nối hầu tức tức vị hơn nữa còn có ba đầu thí nghiệm cấp bậc mới nhất sản phẩm ta nói à lần này trở lại chúng ta cùng với những thứ k i ế t lộ anh phòng quân t ỉ n h ra hỏa tâm sự a được rồi mạ phả những người kia khẳng định cũng muốn đến lúc có thể hai bên cũng câu thông một cái bán một giá tốt chị r ồ hiểu rõ tôi l u ô n đây là muốn đem địch nhân dẫn dụ đi ra cũng đồng ý đạo ừ cứ quyết định như vậy đi nơi này đem người vớt chúng ta trở về thì đem b ả n vẽ bắn đi trái lại chính lưu trong tay cũng vô dụng hai người rõ ràng cách đến không xa lại dùng máy truyền tin loại này không mã hóa nhiều lần đạo muốn nghe trộm cơ hồ không có bất luận cái gì độ khó nếu quả thật như tô luân suy đoán rằng kia như vậy bọn họ thời khắc này đối thoại cũng đã bị người nghe trộm đi thật là nói như vậy thiên kia tỷ lệ lớn muốn động thủ tô luân cùng chỉ rổ cái này lời thoại kỳ thật cũng có một ít chỗ sơ hở t ỷ như vì sao sẽ cùng người mạ phạ đánh lên vì sao bản vẽ nội g i á n cũng khó mà cân nhắc được nhưng hắn vẫn chắc chắn cái đó người không chế tám thành sẽ hành động b á c tiến sĩ lúc trước tại cựu linh đôn chính là đại công tức dạ phổ thủ hạ thí nghiệm hạng mục chủ quản do đó bọn họ rất rõ ràng phòng thí nghiệm cái tiêm ộ t bộ nghiêm mật giữ bí mật quản lý chế độ đại công tức giả phổ thủ hạ có rất nhiều phòng thí nghiệm bí mật nghiên cứu các loại hạng mục nhưng phòng thí nghiệm cùng phòng thí nghiệm ở giữa là độc lập lẫn nhau bảo mật thiện tử lúc nghe cũng là trọng tội với lại vì kỹ thuật giữ bí mật bộ sinh vật cửa chiến đấu ngành cùng cơ giới phòng thí nghiệm hoàn toàn là mấy cái độc lập ngành lẫn nhau thành viên ở giữa cơ hồ không có bất luận cái gì cầu thông mà vị này người không chế sẽ tới bắc hải chấp hành chặn giết nhiệm vụ tam thành chiến đấu n à n người như vậy hắn tỷ lệ lớn căn bản không biết phòng thí nghiệm tình huống do đó hắn cũng không sẽ tin tưởng nội ứng là tình huống như thế nào nhưng tôi luôn đối thoại của bọn họ sẽ cho người đi xa nghĩ phân tích a tuy rằng lúc trước tại rộ mạng e o biển thất lạc ba chỉ cơ giới bạch thuộc nhưng trước mặt là sáu chỉ còn có ba chỉ cơ giới bạch thuộc a t l a s cũng liền là tô luân tại truyền tin bên trong nhấn mạnh phòng thí nghiệm sản phẩm mới nhất cái kiêng người không chế cũng tuyệt đối không biết còn có người khác nắm giữ thần kinh cơ giới kỹ thuật dưới tình huống bình thường bất kỳ thế lực nào bộ hoạch cơ giới bạch thuộc cho dù là đã rơi vào mạ phạ quân đội bản bộ cũng tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy liền bị phá giải tại bất luận cái gì người ngoài nghĩ tới duy nhất giải thích hợp lý chính là đại công tức dạ phổ thực nghiệm thất nội bộ xảy ra vấn đề gì đồ vật chạy đi ra nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu trọng yếu là hiện tại vấn đề quả thực đã ra khỏi vậy liền đến nghĩ biện pháp dừng tổn hại cái đó người không chế không dám để mặc cho tô luân bọn họ rời đi cũng chờ không đến trợ giúp chỉ có thể mạo hiểm c h ặ n giết nếu không một khi để bọn hắn trở lại thành hải t ắ c hạ xéo linh hắn liền càng không có động thủ cơ hội với lại tên tiêu tam thành cũng đối với chính mình cơ giới bạch thuộc rất tự tin mấy chục con cơ giới bạch thuộc cùng một chỗ bên trên đỉnh cấp chức nghiệp giả tới mà lại đến trốn tránh ba phần cho dù không thể giết địch đem thuyền biện phá hủy tại cái này không người hải vực hao tổn đều có thể dây dưa đến chết những người này quả nhiên l i ê n tại truyền tin đi qua không bao lâu tham ý lập tức thông qua trong biển con cá xác định đáy nước nhóm kia cơ giới bạch thuộc chính tại đến gần tô luân không v ộ i không chậm lấy ra một ít năng lượng kết giới bố trí ở dưới chân trong tay phủ văn dù đen vừa mở ra một cô vô hình lực cảm giác h u y ế t tán ra tới linh hồn cảm giác hết thể đều rõ ràng bởi vì đối phương chủ động ních tới gần tô luân lúc này mới cảm giác được từng đoàn từng đoàn đặc biệt linh hồn chi h ỏ a cái kia chính là cơ giới bạch thuộc mà nhóm này linh hồn chi họa bên trong còn có đoàn một rất đặc biệt tồn tại nhân loại linh hồn chi họa cùng bạch thuộc là hoàn toàn bất đồng tô luân chi quét một cái lập tức liền đã xác định tên kia chính là người không chế hắn đem tin tức này lạng y ê n nói cho trên thuyền sức chiến đấu mạnh nhất chỉ rổ cùng bằng tiến sĩ mấy người nếu quyết định công kích địch nhân cũng rất quả quyết liên thời điểm này mép thuyền thủy thủy đoàn cũng nhìn thấy trong nước cái k i a cấp tốc đuổi theo tới bóng dáng kinh hô đi ra thuyền trưởng trong nước có quái vật hướng chúng ta tới có rất nhiều đáng chết những thứ kia xúc tu quái chính tại công kích thuyền của chúng ta tuyệt đại đa số người cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì nhưng có thể tin tưởng cảm nhận được thân tàu tại rung động dữ dội vùng nhỏ trên tàu cấp độ còn chuyển đến thùng thùng giang sắc dĩ hưởng đây là đục thuyền đ ộ n tính cơ giới bạch tuộc có thể sưng mạnh nhất phá thuyền lợi khí dưới tình huống bình thường hai ba đầu cơ giới bạch tuộc liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đem cánh b u ồ m thuyền gỗ tháo rỡ thành mảnh vỡ hơn nữa là mấy c h ú c o n cái này một cái đục t r ạ m liền làm cho một chiếc ba cột b u ồ m thuyền lớn có dấu hiệu là úp tô lân nhìn lấy nơi này lại mảy may không h o à n g hốt trong lòng trái lại sắc thái vui mừng ba mươi tám đầu chật chật số lượng còn thật không y ta cái tia người không chế lúc trước không đậu thủ nói cách khác thực lực cũng thì như vậy nếu không thật có năm chắc ăn xuống bọn họ lúc trước liền đậu、thủ. không đang ra đến lo l ắ n nhiều liền thời điểm này tôi luân cũng tinh bắt được cái đó người không chế linh hồn chi hỏa vị trí một tiếng quát lớn dưới nước ba mươi m t h ư ớ n g chín giờ đậu thủ bắt tên i tia Tốt. nghe nói như thế chị r ô bằng tiến sĩ bằng nợ mấy cái trên thuyền chiến l ư ợ c mạnh nhất nhảy một cái xuống biển căn bản không lý giải những cơ giới k i a b ạ c h t u ộ c hướng lấy đáy biển mới qua mà đồng thời tôi luân ấn thuật sĩ vừa b ấm dưới chân năng lượng kết tinh trong nháy mắt bắn ra q u a n g mang trói mắt giữa bầu trời trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái to lớn giá chữ thập con dối áo nghĩa con dối g i hát trên bầu trời giá chữ thập sáng lên trong nháy mắt lúc trước đã sớm tại trên thuyền bố trí đã lâu trong suốt sợi tóc đã cũng mau tốc độ ngưng tụ thành thực thể những cơ giới kia bạch thuộc chính tại ra sức phá thuyền trên mặt biển khắp nơi đều là xôi trào cơ giới xúc tu nhìn lên nước biển cũng giống như là xôi trào đồng dạng khủng bố cực kỳ thủy thủy đoàn còn đang ra sức chém giết thế nhưng đao kiếm chém bên trên những cơ giới kia xúc tu ngoại trừ lấp l o e phút chốc ánh lửa cũng không có mảy may tổn thương hòa thương đạn thậm chí là đơn binh hòa pháo cũng không thể tại cái tia cơ giới xúc tu lưu xuống nhiều ít dấu vết đối mặt loại này tập quần cơ giới quái vật công kích bình minh đoàn nghiễm nhiên một bộ muốn đoàn diệt dấu hiệu cái tia người không chế có lẽ là nghĩ đến một sóng di chuyển đánh chìm hạm thuyền trong nháy mắt khả năng lớn nhất giết chết người trên thuyền do đó lúc này mới tập trung tất cả cơ giới bạch thuộc cùng một chỗ vào đến đáng tiếc trên thuyền có tô luân cơ giới bạch thuộc muốn phát lực liền chắc chắn cần gắng sức cầm điểm cái k i a từng cây một xúc tu cũng hút vào trên thân tàu tràn đầy kéo dài trên bông thuyền vùng nhỏ trên tàu cột bờm cũng liền là loại này tiếp xúc gần gũi cho tô luân sợi tơ quấn quanh cơ hội chính là mấy chục đầu cơ giới bạch t u ộ t hiện thân trong n g á y mắt cái kia đã sớm trải rộng cả con thuyền vô số sợi tơ cũng ngưng tụ ra thực thể tựa như là bắt được rơi vào trong mạng n h ệ n con mồi những thứ kia bạch t u ộ t gần như chưa kịp d rẽ ruộng liền được cuốn chặt chẽ v ứ t vàng đổi t h a n h dưới tình huống bình thường t ô luôn muốn dùng sợi tơ đồng thời khống chế được mấy chục con lực lớn vô cùng cơ giới quái vật căn bản không có khả năng loại trình độ đó đấu sức cho dù lợi hại nhất đại lực sĩ cũng không thể có thể khoảng thời gian này nghiên cứu chế tác t ô l u n hiện tại đối với cơ giới bạch t u ậ t cấu tạo đã dọn như lòng bàn tay sợi tơ quấn quấn quanh đồng thời, tinh thần xúc tu rất tìm đ lúc bạch trước t thần n còn luôn g cuống tay chân thủy thủy đoàn trong nháy mắt liền bồi dối rối rít quay đầu nhìn về phía đứng tại một khối thân tàu mảnh vỡ bên trên thân ảnh tưởng cái trong mắt thần thái sang láng lo lô tả những thứ kia lúc trước bình minh các đội viên cũ gặp qua tô luân thủ đoạn nhìn lấy đầy trời sợi tơ trên mặt nét mặt chân kinh biến thành hân hoan tô luân tiên sinh uy vũ ha ha ha tô luân tiên sinh quả nhiên lợi hại ai cũng không nghĩ đến vừa rồi vẫn là chính là đem đoàn diện tuyệt cảnh cái này nháy cái mắt thời gian liền đảo ngược một màn này làm cho là cái kia người không chế cũng n g ở vòng trước kia thuyền hải tặc vẫn cùng kế hoạch không độ lệnh vừa đối mặt liền đánh chìm nhưng trước mặt tình huống như thế nào hắn tuyệt đối không sẽ nghĩ đến sẽ có người dùng loại này phương pháp phá giải gần như mọi việc đều thuận lợi cơ giới bạch t u ộ c quân đoàn làm sao có thể a rõ ràng lúc trước ngay cả mạ phạ hải quân chỉnh biên tàu chiến đều có thể rét không hề có lực hoàn thủ sẽ dễ dàng như vậy l i bại không chờ hắn nghĩ nhiều kinh ngạc cảnh biến thành hoảng sợ một đường lôi cuốn lôi đ ỉ n h chi thế kiếm khí chém thẳng vào mà tới hắn nhìn thấy vài bóng người chính hướng về phía hắn lẫn thân vị trí tới mỗi một lần hắn cũng là g i ấ u ở trong biển khống chế cơ giới bạch thuộc quân đoàn đi c h ắ n giết còn chưa từng có bại lộ ra bọn người kết như thế xác định hắn lẫn thân vị trí địch nhân không bị phát hiện tung tích còn tốt một khi bị phát hiện chỗ nào dùng đến mục tiêu chạy trốn Chỉ dù mấy người thủ đoạn cũng cực kỳ sắc bén căn bản không có khả năng cho hắn chạy trốn cơ hội cho dù là ở trong biển hơn nữa tôi luôn khống chế được những cơ giới kêu bạch thuộc về sau cũng đ à o mắt liền s u ố i rục nhóm kia b ạ c h tuộc ở trong nước vây bức tường kia người không chế không quá lâu tên kia liền được đuổi không có đường để đi được chỉ dồn một đào toi mạng gia hỏa này là một cái siêu cấp cơ giới chiến sĩ như dự liệu như vậy bản thể hắn sức chiến đấu cũng liền bốn cấp năm chức nghiệp giả trình độ bất quá hắn cơ giới thân thể có chút đặc biệt tay chân đều có vây cá lắp ráp thiết kế tinh xảo cơ giới nước phế có thể dài thời gian ở trong biển lặn che giấu năng lực mạnh phi thường còn trong dự liệu tại gia hỏa này trên thân còn lục ra được một đài máy truyền tin giải mã cơ đến nỗi tù binh không cần t ô l u n có thể chóc linh hồn mạnh vỡ h á người thôn t vệ đi theo sương ký ức bên trong thu gặt bộ phận phần đại công tước dạ phổ đặc biệt quân đoàn bộ phận kết cấu áng ngữ thực lực phân bộ người đã rút ra một ít tin tức dạ phổ công tức một cái cỡ lớn trụ sở bí mật tại đảo kim hải đảo phụ cận chuyên môn chế tạo cơ giới sinh vật tinh thần lớp bốn đ ạ như như tư như nhưng tôi chế luôn ộ t c tại đảo Hải phụ cướp cận, linh t t hồn chóc thủ đoạn trực tiếp liền vòng qua những thứ kia ý chí bình chướng chóc ra cái này cái đại bí mật cuối cùng là biết đại công tức h giả phổ bí mật nhà máy ở đâu a tôi luôn trong lòng suy nghĩ một cái liền linh hoạt lên một cái cỡ lớn căn cứ nghiên cứu cũng liền có nghĩa là lượng lớn vật liệu thích hợp dụng cụ cơ giới nhân viên nghiên cứu khoa học vô số nghiên cứu tài liệu thành phẩm bán thành phẩm ngoa tạo cái này làm h ạ i t ậ c như thế cảm giác trong đầu liền phản xạ có điều kiện toát ra một cái ý niệm trong đầu luật trong nháy mắt tôi luôn trong đầu thậm chí nghĩ kỹ một ít kế hoạch chiến đấu một cái hoàn toàn ngăn cách căn cứ quân sự nói cách khác hết khả năng cần người người ngoài ít hiểu rõ phòng bị lực lượng có lẽ không tính đặc biệt mạnh mẽ t h ư như là lúc trước cựu linh đôn thành thị dưới mặt đất tuy rằng trong căn cứ tình báo không đủ tường tận nhưng có lẽ có thể thao tác một cái l i ệ n tại tôi lần đầu góc suy nghĩ bay lộn thời điểm xa xa các đoàn viên cũng ồn ào lên một trận tập kích chiến tuy rằng hữu k i n h vô hiểm kết thúc thậm chí đều không bao nhiêu người viên thương vong có thể hỏi đ â y là bọn họ thuyền b i ể n tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong được cơ giới bạch t u ộ c biến thành m ả n h vỡ trên mặt biển khắp nơi đều trôi nổi lấy m ả n h vỡ một ít thuyền viên tại thuyền cứu nạn bên trên một ít ôm thùng gỗ còn buồm trôi nổi lấy nhìn lấy dáng vẻ chật vật vừa trợt kê chị dô thuyền trưởng chúng ta chiến thuyền hủy bây giờ nên làm gì a đúng à? nơi này là không người biển hoang cơ hồ không có thuyền biển sẽ đi ngang qua dựa vào thuyền cứu nạn tám thành là không trở về máy truyền tin tín hiệu cự ly lại q u á xa căn bản không có cách gì kêu cứu ô hát cái này xuống có thể không xong chẳng lẽ muốn cùng chúng ta h uy vũ thuyền trưởng đại nhân cùng một chỗ cho cá mập văn rồi sao thủy thủy đoàn đến không có nhiều bi quan từng cái ra hỏa học được c h ỉ dỗ lớn trái tim ngược lại có chút cười trên nôi đau của người khác c h ỉ dâu nghe lấy thủy thủy đoàn tự d ễ u tựa như treo ghẹo c h ẳ n trắng mắt nàng lại nhìn tôi l u n một cái hỏi tôi l u n tiểu tử ngươi chắc có chuẩn bị đi nàng rất rõ ràng tôi l u n tính cách nếu độc thủ tám thành là dự liệu cái kết quả này nghe nói như thế bọc tiến sĩ cũng đem hỏi thăm ánh mắt đầu đến tại biển cả bên trên không có thuyền thế nhưng rất tồi tệ tình huống tô luân bày tay bày tay đạo ta quả thực có điểm chuẩn bị nhưng đến tìm chút thời giờ nghe được hắn lời này bình minh đoàn mọi người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm vị này tô luân tiên sinh mỗi lần tuyệt cảnh đều có thể cho bọn hắn mang tới đại kinh hỷ có thể đồng thời bọn họ cũng rất n g h i hoặc hiện tại thuyền đều không còn có thể thế nào cho dù là có không gian chữ vật nhiều nhất có thể lấy ra mấy chiếc nhỏ thuyền cứu nạn cây kia vốn không giải quyết được vấn đề tô lân u cũng không giải thích thêm hắn thật giải thở ra một cái ấn thuật sĩ vừa bấm bàn tay bên trong liền chậm rãi ngưng tụ ra một cái lô đen không sai cái này chính là giải khai cấp bốn thực trang không du k ì n h vô tận dạ dày ấn thuật sĩ lớn như vậy không gian chữ vật tô lân u tự nhiên không sẽ trắng trắng lãng phí chính là dự đoán khả năng sẽ gặp phải các loại bất ngờ tình huống sau đó hắn tại bên trong không gian nhét vào các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật đa số là không gian chữ vật chứa chẳng được cơ lớn vật lớn nhất cái này chính là một cả chiếc gần ngàn đốn trọng tài ba cột buồm lớn thuyền mượm bất quá chứa là có thể chứa xuống nhưng bất kể là thu lên vẫn là hiện tại thả ra tới cũng là một cái vô cùng hao phí thể lực mà quá trình tô luân hiện tại không gian năng lực tựa như là con kiến kéo con voi lúc này mới mới vừa mở ra nhỏ hư không giới chỗ rách hắn cũng cảm giác ám linh lực được hút hết hơn phân nửa bất đắc dĩ hắn chỉ có thể lấy ra một đống năng lượng tinh thạch vừa hấp thu vừa tiếp tục d ó t vào ám linh lực làm cho hạt động kia miệng mở càng lớn đủ để làm cho thuyền đi ra bình minh đoàn thủy thủy đoàn nhìn lấy cái k i a không gian q u ỷ dị lỗ đen xuất hiện chứ còn không rõ ràng tô luân muốn làm cái gì mọi người vừa thu thập vớt trong biển lơ lửng vật phẩm vừa có chút hăng hái nhìn lấy vậy mà một phút phẩ làm ộ t chiếc to lớn thuyền buồn bạc cột đi theo trong lỗ đen chậm rãi bước lên lúc ra đến tất cả mọi người ánh mắt đều thử ra ai cũng không nghĩ đến tô luân sẽ mang theo người một chiếc chiến hạm c h ỉ rồ trong mắt thần thái s a n g láng đây là ngạc nhiên nỉ non tự nói tiểu tử này quả nhiên có chuẩn bị a cho dù là trầm ồn bằng tiến sĩ nét mặt thay đổi đến hết sức cổ quái mặt đây khó có thể tin vẫn còn thật là khoa t r ư ơ n g chuẩn bị a bạn đang thất tình ăn hủ tiếu bạn làm về cảm thấy đói ăn hủ tiếu ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì nhưng mà ngon chương ba trăm sáu mươi mốt hạ giới hải đồ tại mọi người c h ố mắt nghẹn họp nhìn chăm chú xuống tô lân u vô căn cứ lấy ra một chiếc thuyền buồn b a c ộ t mọi người cũng đều không cần ngâm ở trong biển cười toe toét lên thuyền có thản n g h đi theo con cá nơi đó có được tin tức bọn họ lại tại phụ cận trong nước biển vơ vét một cái vừa tìm được mấy chỉ cơ giới bạch tuộc thêm lên lúc trước lần này tổng cộng tức được bốn mươi ba chỉ có thể nói là thu hoạch lớn không nói nhân tạo cùng kỹ thuật giá thành chỉ là vật liệu giá thành loại này cơ giới bạch tuộc một cái phí tổn liền vượt qua một ước dị sô cái này một đợt chiến lợi phẩm trực tiếp vì tô lân tiết kiệm hơn một m ư ơ ước giá thành cũng tiết kiệm được mấy tháng không ngủ không nghị thời g với lại hiện tại cơ giới bạch t u ộ c quân đoàn cũng có chút quy mô mới chân chính có chiến lược bày đàn hiện tại tổng cộng bốn mươi tám chỉ trong tay vật liệu còn có thể làm ra mấy chỉ tới đến lúc tô luân có thể cũng giống là lúc trước tên kia đồng dạng chính diện n mạnh cương một cái chỉnh biên đội tàu có những thứ này phá thuyền lợi khí cơ giới bạch t u ộ c mấy chục chỉ cùng một chỗ bên trên quả thực là bất luận cái gì chiến hạm ác n g ộ n g tô luân cũng cảm giác được bản thân đã từng thiết tưởng cơ giới con dối quân đoàn tuyến đường giống như cũng cuối cùng nhìn thấy thành hình manh mối khỏi cần phải nói cơ giới quái vật chính là cái này cơ giới bạch t u ộ c lại tới cái một ngàn đầu vậy không giống như là cá giết sang sông thần cản giết thần ma tới d i ệ ma tuy rằng cơ giới sản phẩm tại cao giai chức nghiệp giả lĩnh vực biểu hiện không tốt nhưng cuối cùng có thể dựa vào số lượng tới dẫn phát chất biến một n g à n đầu không đủ vậy liền mười n g à n đầu tô h luân cảm giác đến tương lai rất nhiều có hy vọng đến nỗi mười n g à n đầu cơ giới bạch thuộc như thế tới hắn cũng có mặt mày ngoại trừ chiến lợi phẩm lần này lớn nhất thu hoạch có lẽ vẫn là cái đó tình báo hắn lấy được dạ phổ công tức một chỗ căn cứ nghiên cứu bí mật tình báo tương quan chỉ dỗ bọ nghe tin tức này đều nói cơ hội sẽ nhất định phải đi làm một sóng người của cựu linh đôn làm ấy đời thợ mỏ đối với khoáng chủ nhiều ít là có chút đ o à n khí tô luân cũng cảm giác đến có thể thực hiện dù sao bọn họ hiện tại là hải tạc a vạn nhất đoạt một sóng liền đem cơ giới quân đoàn mộng tưởng thực hiện đâu bình minh đoàn đổi mới rồi thuyền vừa vặn cũng chẳng phải gây chú ý cho dù là gặp lại chị sương n g u y ệ t công chúa đám người kia cũng không sẽ bị lập tức nhận ra tới thủy thủy đoàn hứng thú rất cao đều đang bận rộn còn sống v ấ t lúc t r ư ớ c thuyền đắm bên trong đồ vật sau đó giúp cùng một chỗ soát nước sơn thu thập buồng nhỏ trên tàu mấy cái đội trưởng cũng tại an bài thủy thủy đoàn đều tự tìm tốt buồng của mình chuẩn bị lần này sau đại chiến khánh công triều mới biết mới bình minh hảo vừa đi thuyền bọn họ vừa tiếp tục tại trên biển lục soát cứu lúc trước tại gió bao bên trong lưu lạc thuyền viên những thứ kia vặt vãnh sự tình tự nhiên không cần tô l u â n bận tâm trên b o n g thuyền hắn chính cùng c h ỉ rổ t r ì n h gió b i ể n thổi bên cạnh đứng n â n g kiếm lọ lô tạ cô gái nhỏ này hiện tại tùy thời cũng giống như tại nàng sư phụ bên người cảm nộ kiếm thánh cảnh c ô này huyền chi lại huyền kế bí than h y cũng im lặng không lên tiếng tại tô l u â n bên người nhìn c h ầ m c h ầ m trong biển hóng gió là một chuyện tô luôn càng nghĩ xem xem trong biển có hay không còn có thể lại nhặt được mấy đầu cá lọc lưới loại này quả thực là bánh từ trên trời rất xuống tập kích, nhiều nhiều ý tiện. dù sao trời biết đạo đại công tức dạ phổ rốt cuộc có bao nhiêu thế lực thẩm t h u đến t h ả nhì trên mặt hưng phấn hồi lâu đều không tiêu tán vị này bình minh đoàn thuyền mới viên hiện ra đến vô cùng nghiêm túc làm tình m ư ợ i phần hắn ngắm nhìn biệt cả cẩn thận cảm giác bốn phía hết thảy lắng nghe các thú b i ể n trả lời đây là t h ả nhì lần thứ nhất tại một chiếc đại hải thuyền bên trên đ à m đương như vậy trách nhiệm nặng nề hắn cảm giác đến mình không thể cô phụ mọi người kỳ vọng muốn làm tốt cái này bình minh đoàn thủ tịch hàng hạ sĩ tô l â n nhìn lấy hắn trong mắt lại hiện lên một vòng suy tư ngày hôm nay liên tiếp tao nộ hai trận chiến đấu kịch liệt bởi vì kế hoạch chú đáo chặt chẽ bình minh đoàn không tổn thất quá lớn nhưng thực tế quá trình cũng giấu dếm hữu hiểm có chút một bước không đúng cũng là đ o à n d i ệ n kết cục với lại tương lai loại tình huống này sẽ t à n g nhiều đối với trong đoàn các lao nhân tất cả mọi người hiểu rõ tình huống này nhưng đối với một cái thuyền mới viên có nhiều thứ tôi luôn cảm giác đến nên nói rõ một cái bình minh đoàn tới đi tự do gần như không có bất kỳ hạn chế nào cảm giác đến mệt mỏi không muốn lại phiêu bạn còn sẽ phát một bút phụ cấp t ô i việc nhưng đi theo ban sơ chỉ rộ mang theo cái kia giúp thập tự hội các lao nhân tính toán lên ngoại trừ chết trận liền lại không có người rời đi nhìn lấy tha nghỉ tấm kia có chút non nớt gương mặt tô luân nghĩ nghĩ vẫn chủ động mở miệng đạo tha nghi lúc trước liền chỉ lo chiến đấu còn không hỏi qua ngươi ý kiến được rồi ngươi cảm giác đến chúng ta bình minh đoàn thế nào dù sao nhận biết không tính quá lâu tô luân lần này mời tha nghi tới ban sơ chỉ là giao dịch dùng trợ giúp mẫu thân hắn t ạ m hoán hóa đá dược tề coi như điều kiện đến hoàn thành lần này thoát ly kế hoạch tô luân cũng bởi vì cái này quyết định chính xác cho hắn mất đi quá nhiều phi thức nhưng từ đầu đến cuối cũng không hỏi qua thạn nghị bản thân phải trang nghị thật dài chờ mong tại cái đoàn đội này bên trong dù sao vị này lai lịch thân phận cũng có chút đặc biệt thạn nghị nghe lấy tô luân lời này trên khuôn mặt trong nháy mắt hiện hiện sợ hãi hắn cho là mình làm sai cái gì tâm thần bất định bất an hỏi tô luân tiên sinh ngài lời này là có ý gì là ta làm gì sai a trước đây đi theo cái khác đoàn hải tặc trung pi h sẽ bị những thứ kia tranh chua hải tặc sắp xếp t r ê n lạnh nhạt đặc biệt là kia đặc thù nguyền rủa thể chất tại trên biển gặp được gió bao phía sau trung pi sẽ bị người ghét bỏ chửi mắng giờ phút này hắn cho là mình làm sai cái gì dù sao nếu như không có lúc trước gió bão những thuyền viên kia bọn họ cũng không sẽ rơi nước tôi luôn nhìn lấy hắn mặt đầy bất an dáng vẻ cười cười giải thích đạo tạo ý tứ là chúng ta bình minh đoàn không là thông thường đoàn hải tặc n g à y sau chúng ta khả năng sẽ làm rất nhiều có ý nghĩa sự t ì n h đi địa phương rất nguy hiểm mạo hiểm cũng sẽ nên đón rất nhiều chiến đấu tựa như là hôm nay như vậy tương lai đường đi sẽ tràn đầy nguy hiểm nói tới chỗ này hắn ngừng một cái lại nói tuy rằng chúng ta bình minh đoàn rất cần ngư dạng này một vị ưu tú hàng hạ sĩ nhưng tuân theo ngư ý kiến cái này không là giao dịch chúng ta là cần một cái có thể cùng một chỗ chết sống có nhau đồng bạn ta nguyện ý lời còn chưa dứt than ỉ không chút do dự gật gật đầu trả lời hắn lại tốc độ nói cực nhanh đạo tô luân tiên sinh ta mộng tưởng chính là trở thành cho rằng hàng hải gia nhà mạo hiểm về sau đi b i ể n cả mạo hiểm đi thăm dò không biết hải vực bất kể nguy hiểm gì ta đều không sợ nói nói lấy hắn tựa hồ cảm giác được bản thân quá mức kích động sức lực có chút không đủ yếu yếu bổ sung một câu đạo nếu như có thể mà nói t h ta ta muốn trở thành mọi người đồng bạn tô l u n nghe lấy k h o miệng hơi hơi dâng lên hắn không nói chuyện một bên lò lộ tạ nhìn lấy tha nghỉ cẩn thận d ẻ đặt bộ dạng d ừ n g d ừ n g vô vai hắn một cái vai đạo này này huy chúng ta hàng hải sĩ tiên sinh ngươi không cần như vậy c â u g nghệ tô luân tiên sinh kỳ thật rất hiền lành rất dễ nói chuyện còn có ai chúng ta không là cái khác dạng kia dơ bẩn đoàn hải tặc nếu chúng ta là đồng bạn trên thuyền cũng sẽ không có người ăn hiếp ngươi chính nàng chính là nô lệ giác đấu trường đi ra chỗ nào không rõ ràng dạng kia trường kỳ bị người ta bắt nạt bài xích rất nhạy cảm tâm tính tâm sợ bản thân đã làm sai chuyện sau đó mất chính mình mới mới vừa có một đinh điểm hạnh phúc tha nghỉ nghe lấy lò lộ tạ lời này hình như bị người nói ra đấy lòng khát vọng nhất đồ vật hắn cắn môi d ư ớ i rất nghiêm túc nhẹ gật đầu ừ cuối cùng là xác định bình minh đoàn thủ tịch hàng hải sĩ mục đích cũng xem như chấm dứt một kiện đại sự mặt biển trôi nổi lấy một ít phế phẩm m ả n h vỡ cứu viện cũng tại tiến hành đâu vào đấy lấy nói tới chỗ này tôi luân lại nghĩ tới chuyện khác hỏi thang nhi mẫu thân ngươi có nói cho ngươi phụ thân ngươi là ai à? nghe lấy đột nhiên bàn đến hắn chưa từng thấy qua phụ thân thang nhi nét mặt thay đổi cực kỳ xa s u t không có suy nghĩ phút chốc hắn lại nói mẫu thân nói phụ thân là một cái đại nhân vật rất lợi hại chờ ta đủ cương đại mới có thể biết được tên hắn nếu không sẽ cho ta mang tới phiền phức t ô l u â n nghe lấy lời này cũng không biết cái kia không cái kia nói cho hắn chính mình suy đoán dù sao vị kia hải tặc vương s a m bờ la mỹ thật là đứng ở đó một thời đại tột cùng mấy người một cái a nhận ra loại chuyện này vẫn là cẩn thận điểm tốt bằng không thì v ạ n nhất đoán sai rồi đâu vừa chuyển động ý nghĩ t ô l u â n chỉ nói là ra bản thân d á m định ra tin tức đạo ta trong tay ngươi cái viên hướng kia nguyền rủa kim tệ bên trong cảm nhận được cùng một câu ngươi huyết mạch tương liên thần bí lực lượng nó sẽ phù hộ ngươi làm cho ngươi cách xa vật rủi có lẽ là phụ thân ngươi lưu lại thanny nghe lấy trên khuôn mặt cũng thoáng qua vẻ khao khát qua mang nhưng hắn vẫn nghĩ tới chuyện khác lấy ra bản thân cái viên kia kim tệ cùng tô l u â n cho hai cái khác đạo mẫu thân của ta không nói lấy kim tệ là từ l â u tới nhưng ta rất nhỏ thời điểm nàng liền nói cho ta biết chỉ có được vận mệnh chiếu cấu người mới có thể lấy được cái này ba cái nguyền rủa kim tệ nàng còn nói nếu như gặp phải mang tới cái khác hai cái kim tệ tới tìm ta người vậy liền là chỉ người tín nhiệm ta liền có thể cùng hắn cùng một chỗ đi mạo hiểm tô l u â n nghe lấy cười cười nói trong lòng muốn cầm tới cái này hai cái kim tệ quả thực cần đại vật khí liền thời điểm này thang h i đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn đem ba cái kim tệ thả tại lòng bàn tay t r à sát thổi một ngụm làm cho người không thể tưởng tượng nổi là ba cái kim tệ tại ánh mặt trời chiếu sang xuống đột nhiên lấp lóe lên vàng đóng ánh q u a n mang t ô l u â n nhạy bén bắt được biến hóa này một tiếng nhẹ tê ơ hâm mộ ở giữa càng một màn thần kỳ xuất hiện tựa như là mưa gió đi qua xuất hiện cầu rồng bọn họ trước mặt liền hiện lên một bộ hư h ả o hải đồ trên hải đồ một mảnh xanh thảm biển khơi cảnh sắc thận trọng nhìn một cái cái tia hạt mẹ lớn nhỏ đen điểm thế mà là một tòa tòa đảo giống như là đi theo rất cao rất cao địa phương nhìn xuống cái này mảnh biển cả địa đồ bên trên tường tận tiêu chú rất nhiều có danh tự hòn đảo còn có gió ba khu nguy hiểm hải vực hải yêu luận hiện khu vực bú lì thông danh biển áo đặc lan ra núi lửa xẻ nạ lưu tư hôn loạn phong mang bốc cháy c h i hải n ạ p lạp kỳ ác mộng quỷ vực từng cái đánh dấu tính chất danh tự xuất hiện ở trước mặt rất nhiều cũng là làm cho người nghe mà biến sắp tử vong hải vực cái này tô luân nhìn lấy nét mặt khe giật mình bởi vì giờ này khắc này cái này ba cái nguyền rủa kim tệ trong mắt hắn giám định biểu hiện danh tự cũng thay đổi thế mà biến thành hạ sản thế giới hải đồ hạ sản thế giới hải đồ tương giải đặc thù ký ức vật liệu chế thành hư hào địa đồ. vua hải tặc sam b ờ làm mì tự mình vẽ hải đồ hắn đem mình cả đời tại biển cả bên trong mạo hiểm dấu chân vẽ ở tấm này hải đồ bên trong đây là một cái vô cùng có đặc biệt luyện kim vật có thể ghi chép tọa độ ghi chép địa hình khí hậu hướng gió hải lưu có nó ngươi không sẽ tại gió bao bên trong mất phương hướng tô lân nhìn lấy trước mặt biến hóa sau khi ba cái kim tệ lúc này mới ý thức được vị kia vua hải tặc lưu lại cái gì thần kỳ như vậy luyện kim hải đồ tuyệt đối là tàu hải thần khí c ủ a nó nhường đất hình ảnh không tại giới hạn tại trên giấy bút họa phát họa mà là thật thật xem lấy được nhìn xuống thực cảnh hải vực sa bàn h nhưng ỉ là linh cảm thử một chút. Cũng không biết cái này bà biết cái cái kim cũng không thần n thử chút, h cảm có một tệ kỳ sẽ vậy t ư lắp bác đạo, ta đây. ta Ta ũ nhìn g k ô n g biết v sao sẽ xuất h i ệ cái này. Nhưng nhìn lấy cái kia tinh chuẩn rung động mà thực cảnh hải đồ hắn cũng nhìn ra cái này luyện kim vật giá trị không khỏi kinh hì đạo trời ạ phía trên này ghi chép thật là nhiều địa phương rất nhiều cũng là chưa bao giờ có hải đồ ghi chép qua không biết hải vực không có bất kỳ cái gì bà bối có thể làm cho một vị hàng hải sĩ cảm giác đến thu hoạch bản thân không biết địa đồ có thể để bọn hắn càng h ư n ấ n trên hải đồ đánh dấu tọa độ gần như bao gồm toàn bộ lộ anh đế quốc mạ pha đế quốc c ự c bắc băng nguyên bắc châu tứ quốc tây hải quần đảo nam hải tất cả nhân loại đã biết bản đồ nguyên lai、like、thế giới này là như thế này ha tô luân trong mắt cũng chấn động không gì sánh nổi hắn còn nhớ đến đ ờ i trước bản thân lần thứ nhất nhìn thấy bản đồ thế giới thời điểm trong lòng rung động như vậy giống như cùng trước mắt đồng d ạ n g hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái thế giới này bản đồ thế giới hắn cho rằng rất lớn rất lớn bắc châu tứ quốc quần đảo nhưng tại cái này trên hải đồ liền chỉ là từng hạt hạ t vừng d ừ n g yên t ĩ n h chỗ tại cực bắc băng nguyên là địa đồ bên trên băng nguyên biên giới một tuyến cho dù là lộ anh đế quốc ba khối hòn đảo lớn cũng vẹn vẹn chỉ có móng tay lớn nhỏ cái này trên hải đồ tiêu chú rất nhiều quá nhiều tên còn có càng nhiều tô luân chưa từng nghe nói qua địa khu hạ sản cuối cùng thuyền chìm tây hải đến cùng có bí mật gì lại hướng tây đi lại là nơi nào biển cả có cuối cùng a m ạ phạ đế quốc mặt đông vô tận vùng núi đến cùng thông hướng chỗ nào bắc hải vô tận ba nguyên đến cùng rộng lớn bao nhiêu vị diện này là tròn vẫn là kéo dài vô hạn từng cái vấn đề túa ra tới tô luân không biết làm sao miêu tả bản thân kích động trong lòng có được cái kia chấn động đạo nhìn thấy cái này hải đồ đáy lòng một cỗ suy nghị không bị khống chế liền túa ra tới thế giới này rất lớn ta muốn đi nhìn một chút hắn có loại bức thiết muốn t h ử a thuyền lại đi thăm dò giải khai những thứ kê mê vụ khu bí mật xúc động sau đó đánh dấu chú thích tại tấm bản đồ này bên trên hình như như vậy thì thật đem mình giấu chân lưu lại trên thế giới này bất kể đời người kết cục làm sao cũng chứng minh hắn đã từng tới than nghĩ cái này chuyên nghiệp hàng hải sĩ rõ ràng càng có thể nhìn ra bản đồ này giá trị hắn cũng chấn kinh đến tột đ ỉ n h nhìn lấy t ô luôn cùng chị rỗ cũng ném tới xem ánh mắt hắn liền giải thích một câu lúc trước ta cũng không biết cái này kìm tệ bên trong có hải đồ sau đó sau đó chính là lúc trước ta có thể duy trì lâu dài nghe được động vật b i ể n thanh em phía sau ta liền cảm thấy đến có thể thử một chút rồi sau đó cứ như vậy ừ tô i luân lòng có suy đoán cái này tựa hồ là đã thức tỉnh thiên phú về sau mới có thể khởi ra bí mật hắn cảm giác đến có lẽ là vị kia hạ s ả m cho hắn nhi t ử bố trí ngưỡng cửa nếu như không có thức t ỉ n h dạng kia lắng nghe động vật b i ể n thanh em năng lực phần này hải đồ liền không sẽ cho thạn nhì nhìn thấy bởi vì rất nguy hiểm hiện tại xem tới vị kia vua hải tặc giống như cho mình hải tử lưu lại cái gì nghĩ tới đây tô l â n trong lòng một ít lo lắng cũng tiêu tán rất nhiều lúc trước cho dù là hiểu rõ đây là hải tặc vương sam lưu lại hải đồ nhưng mức độ nguy hiểm không biết hắn cũng ôm rất cẩn thận thái độ dù sao thế giới này có rất nhiều tràn ngập ác ý người ác ma tà ác chủng tộc những người kia sẽ có mục đích riêng chế tắc một ít giả tàn g bảo đồ chỉ hướng một ít nguy hiểm hải vực hấp dẫn những thứ kia ô m mạo hiểm cùng tầm bảo suy nghĩ hàng hải người đi đưa mạng nhưng nếu có thang nhi cái này lo lắng liền có thể bỏ đi thang nhi lại nói ra cái này kim tệ bên trong ghi chép một bức hải đồ ta đã hiểu rõ nó chỉ hướng chỗ nào nhưng cái kia là một mảnh vô cùng nguy hiểm hải vực tại phía tây có cử long địa phương tôi luân ngược lại không nhiều bất ngờ gật gật đầu cái kia phiến hải vực là bọn hắn bình minh đoàn thực lực bây giờ tạm thời không có năng lực đi thăm dò bất quá có cái này h ả i đồ khỏi cần phải nói đối với bọn hắn tương lai hàng hải có không có thể dự đoán trợ r i ú p tôi luân tại trên b o n g thuyền chờ đợi hơn nửa ngày thủy thủy đoàn cũng gần như cũng vất lên nhưng không tiếp tục tìm tới bất luận cái gì cơ giới bạch tuộc hắn liền đi phòng thuyền trưởng ở lên lần chiến đấu này tức được lượng lớn chiến lợi phẩm cần hắn đi kiểm kê ngoại trừ bốn mươi nhiều chỉ cơ giới bạch tuộc còn có lúc trước chặn rết tàu ngầm thời điểm chém rết những thứa mạ phả hoàng gia hộ vệ cái kia là hai ba mươi cái chữ vật giới chỉ cùng hai bộ tàn phá cấp trung tá chiến giáp cơ giới tôi luôn kiểm kê một cái những người kia chữ vật giới chỉ bên trong phát hiện lượng lớn cao cấp đạn luyện k i m thuốc còn có chiến giáp cơ giới thay thế phối chứa trang bị chiến giáp cơ giới cũng không là cố định phối trí bọn họ có thể căn cứ bất đồng tình hình chiến đấu chọn không xứng với cùng trang bị thì như hạng nặng xuống ống đạn đạo máy phát s ạ c không thể không nói hoang thất người đi ra ngoài cũng giàu chảy mỡ tuy rằng những thứ này chữ vật giới chỉ không cái gì tạp vật nhưng một hàng kia sắp xếp chỉnh tề dự phòng quân giới cùng đạn dược cũng là trên chợ không mua được định cấp quân giới xem đến tôi luân mắt bước lên tinh ánh sáng đơn binh trang bị giá cả c h í ít cũng đáng đến hơn mấy triệu còn không nói bộ kia căn bản vô giá chiến giáp cơ giới cái này hơn một mươi hai mươi người trang bị mang theo người khả năng chống đỡ đến qua ăn cướp mấy chục cái phổ thông đoàn hải tặc giá trị hoàng gia quần đoàn hộ vệ cơ giới trang bị cũng là mạ phả công trận đ ỉ n h phong sản phẩm có thể sử dụng nhưng hiện tại nghĩ đi sâu phân tích độ khó rất lớn tôi luân cũng không đi phí cái này thời gian hắn lấy ra bản thân dụng cụ thí nghiệm tại trong phòng thuyền trưởng bố lý đưa ra một cái lâm thời cơ giới phòng thí nghiệm hắn muốn lấy nặng nghiên cứu một cái cơ giới bạch t u ộ c lúc này mới là có thể thần tốc hình thành sức chiến đấu đồ vật bố trí xong tôi luôn ngồi ở bàn làm việc bên trên thận trọng phân tích lúc trước vẽ b ả n vẽ thu hoạch nhóm này cơ giới bạch t u ộ c tại quá trình chiến đấu bên trong cơ hồ không có cái gì hư hào cũng không cái gì tốt chữa trị hắn càng nghĩ hoàn thiện một cái nhóm này cơ giới bạch t u ộ c thiết kế xuất hiện giai đoạn cơ giới bạch t u ộ c thiết kế lý niệm kỳ thật đã là rất hoàn mỹ có siêu cường kim loại thân thể vật ma song phòng ngự cũng rất mạnh cũng có phấn chấn hợp kim cùng đặc thù phu văn tinh thần lực lại hoặc là cái khác thủ đoạn thần bí ảnh hưởng cũng sẽ gần như cũng cái gì có thể bắt bẻ cái này tuyệt đối là cỡ lớn đoàn đội hao phí rất nhiều năm tâm huyết thành quả nghiên cứu nếu như không gặp phải tô luân loại này có thể sử dụng tinh thần sợi tơ trực tiếp vật lý khống chế chức nghiệp giả dưới tình huống bình thường cấp bốn cấp năm chức nghiệp giả đối đầu lên một đầu cơ giới b ạ c h thuộc đều muốn chém lửa này g cho dù là c h ỉ rộ dạng kia có trực tiếp chạm đồng tâm thuộc về xúc tu thực lực bốn năm mươi đầu h ọ p thành bảy đàn cũng muốn chém sức cùng lực kiệt đây là đủ để làm cho cao g i a chức nghiệp giả tránh lui ba phần độ vật tôi luôn tuy rằng cảm giác đến sẽ không có người sẽ hắn loại này vật lý tinh thần s ú c tu nhưng cái thế giới này siêu phạm lực lượng thiên kỳ bách quái không thể không phòng ngày hôm nay hắn có thể tận diện người khác ngày mai người khác có lẽ liền có thể tận diệt hắn s ư ơ n g nhỏ có s ư ơ n g nhỏ c h ỗ t ố t có thể tại một ít h i hữu vật liệu bên trên dùng vô cùng xa xỉ hắn dự định tại lĩnh vực sở trường của mình đối với mấy cái này cơ giới bạch t u ộ c tiến hành hoàn thiện phù văn lớp phủ vật liệu thần bí hệ thủ đoạn phòng ngự lý thanh dòng suy nghĩ hắn cũng bận rộn lên cứ như vậy tôi luôn tại trong khoa ngẩn ngơ chính là mấy ngày cái này một ngày tô luân cơ giới bạch thuộc cải tạo công việc tại tiến hành đâu vào đấy lấy đột nhiên hắn nhìn thấy phòng thí nghiệm cái k i a hai bộ đoạt lại chém đầu chiến giáp cơ giới trong nào linh quang l ó e lên ánh mắt dừng lại nghi ngờ phút chốc cái này chỉ là cấp trung tá chiến giáp cơ giới không tính quá cao cấp với lại chỉ có hai bộ công dụng không lớn tô luân ban đầu vốn cũng không tính ưu tiên hủy đi giải nhưng giờ phút này hắn lại nghĩ tới một cái ý niệm trong đầu dưới nước có cơ giới bạch thuộc đã hình thành chiến lực như vậy lục địa bên trên đâu cái này chính là chiến lược của mình đ ư c điểm trang bị các loại trang bị chiến giáp cơ giới liền lại không quá thích hợp nhưng hắn hiện tại trong tay một cỗ hoàn chỉnh đều không có tô luân nghĩ tới đây cũng có chút ưu sầu với lại trong đầu hắn còn hiện lên một cái ý niệm trong đầu nếu lần sau gặp được mạ phả cơ giới quân đoàn chẳng lẽ cũng chỉ có thể như vậy cái kia hắc liêm cắt thành hai đoạn sau đó so vận khí nhặt trở về một điểm rách dưới không hoàn chỉnh chiến giáp cơ giới cho dù là chữa trị vấn đề cũng sẽ rất lớn tô luân trong tay còn tại làm cơ giới bạch thuộc trong đầu suy nghĩ vẫn sống đặt lên lúc trước bộ kia chạm hạm cấp đại tá kiểu chín chiến giáp cơ giới là bởi vì có thời gian chi cung dạng kia đặc thù phong cấm vật trực tiếp bắn chết trong cơ giáp người không chế mới lưu lại hoàn chế hắn không có loại đồ vật này trong tay vẫn có một thanh phủ văn gia người dù đen có thể cái này dù đen điều kiện sử dụng rất hà khắc gần như chỉ có thể một chọn một đối đầu lên cao giai chiến giáp đối phương còn có thể trốn đi vạn nhất gặp lại một nhóm cơ giới chiến sĩ làm như thế nào làm với lại người của đế quốc mạ phả hướng về tới có không đánh lại liền tự hủy thói quen tô luân suy nghĩ một phát tàn ra đột nhiên liền đau chứng hiện tại đã biết rồi cái kia sương nguyện công chúa bên người tỷ lệ lớn có một tòa cơ sở nghiên cứu bí mật còn ký hiệu trong đó một chiếc tàu ngầm vị trí bắt được khả năng không nhỏ như vậy vấn đề cũng tới lần sau nếu gặp được cho dù là chặn g i ế t thành công vạn nhất đối phương trực tiếp khởi động tự hủy trình tự làm sao bây giờ tô luân vẫn có năm chắc phân tán từng bước xâm chiếm đối phương có thể cái này tự bạo hắn hoàn toàn không biện pháp thật muốn làm việc một trận nhặt trở về một đống đồng nát sát vụn cái này tuyệt đối không là hắn nghĩ nhưng bất kể là hắn vẫn là chi r ồ bằng tiến sĩ lại hoặc là bình minh đoàn bất luận kẻ nào đều không có dạng kia có thể cách cơ giáp thủ đoạn giết người có cái gì biện pháp có thể hoàn hảo đến đoạt lặn xuống thuyền đâu không có đặc thù vật nguyên rửa chỉ có thể là thần bí hệ thủ đoạn đưa lên virus bằng tiến sĩ vẫn có năng lực kia sao có thể đưa lên vào cũng là cái vấn đề lớn hoặc là chính là tinh thần thuật sĩ ta hiện tại mức độ này còn kém rất xa t h ô luôn càng là đi nghĩ tỉ mỉ l ô ngày m lại càng nhịu chặt hắn đem mình trên thân tất cả mọi thứ năng lực đều suy nghĩ một lần thậm chí là người quen biết đều suy nghĩ một lần cũng không có bất kỳ cái gì thích hợp phương pháp cho dù là kính tiên sinh tới giống như cũng giải quyết không nớt vấn đề này tô h luôn dòng suy nghĩ lâm vào một chết tuần hoàn cảm giác này mỏ vàng liền tại trước mặt cũng không có giá luyện mỏ vàng công cụ chẳng lẽ lại cũng chỉ có thể dựa vào vận khí nhặt đầu cho kim、Ồ.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 tôi luôn lúc trước luôn luôn không dám đem vẹn đỏ dạ thả ra tới là bởi vì hắn hiểu rõ thả ra tới tuyệt đối là lớn phiền phức tuy rằng hắn cho tới bây giờ cũng còn không làm rõ ràng vị này bí danh ngự thủ dạ cơ luyện kim người nhân tạo tại sơn hận đến cùng chơi đùa cái gì nhưng có thể xác định là đương kim sơn hận n g u y ệ t hoàng tạ kệ đạ x ị n no đều là của nàng con dối với lại nàng còn có một ít đặc biệt thủ đoạn có thể câu thông sủ cỏ mì đại thần nữ nhân này trên thân có vô số bí mật là dạng kia dùng đầu ngón chân đi nghĩ đều biết chọc sẽ có vô cùng phiền t o á i tồn tại nếu như không là trước đây cứu người sốt ruột trực tiếp trói lại người đội tô luân tình cảnh hiện tại để cân nhắc cho hắn thêm mấy cái gan cũng không nguyện ý đi t r e o chọc nàng bất quá cũng bởi vì trước đây quả quyết mới đem người hiện tại làm ra tới nhưng lại khó khăn nên như thế nào xử lý tại thành hải tặc hạ sắc kẹo l ỉ n h cũng có rất nhiều sơn lẫn quốc người lúc trước tô luân không dám thả ra tới như vậy hiện tại tại loại này không người hải vực hắn cảm giác đến vẫn có thể thử một chút tô luân nghĩ đến nơi này liền buông xuống trong tay chơi đùa cơ giới bạch tuộc đi ra phòng thuyền trưởng trên bom thuyền chi dô cùng thủy thủy đoàn đánh thẳng một mảnh lửa nóng bọn họ chính tại so cuộc so tài đấu vật đây là bình minh đoàn tường này đi thuyền thời gian rất mùi thẻ mọi người trung quy là sẽ tại trong chiến đấu tìm niềm vui cự nhân tộc ba huynh đệ bên trong như cũng là đấu vật thường thắng quân quân lần này đối thủ là đồ tể bằng nợ bọn họ giống như là nghĩ tại cơ giới lực lượng cùng nhục thể lực lượng bên trên phân ra cái thắng bại một bên thuyền viên gieo h ò ho hét bầu không khí nhiệt liệt mà hài hòa cái này mấy ngày ở chung than nghỉ cùng ban đầu mười chín viên đội người cũng hoàn toàn sắp nhập vào bình minh đoàn cái này mới đoàn đội bọn họ cũng vui vẻ tại trong đó nhìn lấy t ô l u n đi trên bong mọi người thấy rối rít mở miệm chào hỏi t ô l u n tiên sinh ngươi tới rồi cho dù là lúc trước chưa quen thuộc hắn mới đoàn viên lại mấy ngày trước đây cuộc chiến đấu kêu bên trong cũng s u n g phần quen biết cái này lực vạn điên cuồng khó khăn tô lân u tiên sinh bất kể là hắn cái kêu một tay k h ô n g chế mấy chục đầu cơ giới bạch tuật thủ đoạn vẫn là vô căn cứ biến ra một chiếc thuyền lớn ma pháp cũng cho mọi người lưu lại ấn tượng sâu sắc tuy rằng bình minh đoàn đoàn trưởng là chị d ộ nhưng không người xa lạ bởi vì bọn hắn đều biết cái này tô lân u tiên sinh cùng đoàn trưởng của bọn hắn quan hệ không giống đồng dạng dù sao hai người buổi tối cũng là trọ phòng thuyền trưởng chị dỗ nhìn lấy tô lân đi ra treo g ẹ o một câu nha ngư như thế bỏ cho ra tới để tôi luôn đáp lại đại gia hỏa lại rảnh rỗi hàn huyên mấy câu sau đó lúc này mới tiến nhập chính đề ta cần ngươi giúp ta một điểm bận hiệu ồ chị dồ có chút hiếu kỳ làm nghiên cứu bộ kia nàng có thể mảy may không hiểu cũng không biết tôi luôn có gì cần bản thân hỗ trợ tôi luôn cũng không giải thích thêm đi đi trong khoang thuyền nói hắn đem chị dồ dẫn tới trong phòng thí nghiệm b ậ c tiến sĩ đã ở chỗ này chờ đã lâu nơi này nghiễm nhiên bố trí thành một cái cỡ nhỏ phong câm phòng, phòng. chị dồ nhìn thấy cái kia bố trí tốt đa trọng luyện kim trận càng là nghi ngờ người rốt cuộc muốn làm gì làm như thế khoa trường ngăn cách chật pháp không sẽ ngươi muốn làm những thứ kia có thể đem thuyền n ổ rất nguy hiểm thí nghiệm a ô hát trời ạ ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đến trên lục địa lại có ý nghĩ này không là làm thí nghiệm nghe nói như thế tôi luôn dở khóc dở cười lắc đầu lại nói lúc trước không là từng nói với ngươi n h a ta đem cái kia ngự thủ giả cơ cũng cho trói đi ra chị dậu nghe lấy khỏe mắt lướt qua một vòng trêu thức n ữ mày đạo cái đó thiên hạ đệ nhất mỹ cơ tôi luôn trận trắng mắt trọng điểm ở chỗ này hán đạo ta lần này định đem nàng thả ra tới nếu như có thể khống chế liền tốt nhất nếu như không thể ta sẽ cùng nàng nói nói đương nhiên tình huống xấu nhất là khả năng sẽ gây nên một ít không tốt biến cố do đó cách nhau ba giây ta sẽ kéo động một lần sợi tơ đến lúc nếu như ta bị k h ô n g chế lại hoặc là cái khác tình huống dị thường xin mời chị r ồ tỉ ngươi và bằng tiến sĩ lập tức xử lý một cái tôi l u ô n tuy rằng biết mình không sẽ bị vẽ đỏ dạ tinh thần mỹ hoặc ảnh hưởng có thể lúc đó bởi vì chính mình bộ phát rất đột nhiên người phụ nữ kia bị đánh trở tay không kịp hiện tại bị giam lâu như vậy thả ra tới khó tránh khỏi sẽ có cái gì dự không nghĩ tới vấn đề một bên bằng tiến sĩ nghe lấy gật gật đầu ừ chị rổ cũng mới giật mình nàng đã từng cùng cái kêu ngự thủ dạ cơ g i a o qua tay hiểu rõ người nọ tạo nhân lợi hại nghe lấy tô lân hỏi một câu có năm chắc tô lân nhà n n h ạ t đạo cuối cùng thì là phải xử lý nếu như xử lý tốt sẽ cho chúng ta phía sau mang tới rất nhiều trợ giúp nghe lấy tô lân đã đem sự tình suy tính vô cùng chu toàn chí d ồ cùng bằng tiến sĩ cũng đều không nói thêm nữa bàn giao xong tô lân lúc này mới đi vào đã bố trí tốt các loại kết giới cái đó trong căn phòng nhỏ có chí d ồ cùng bằng tiến sĩ tại ngoài nhà tô lân cảm giác được bản thân thật muốn xảy ra chẳng uống có thể kịp thời giải quyết thời điểm này hắn thật g i i thở ra một cái lúc này mới bóp lên ấn thuật sĩ dưới chân ngôi sao sáu cánh luyện kim trận phát sáng lời hắn lòng bàn tay chậm rãi xuất hiện một cái vòng xoáy lô đen tô luân trực tiếp hai mắt nhắm nghiển dựa vào linh hồn cảm giác đem tiểu hư không giới bên trong cái đó bọc thành kén thẳng vẹn đỏ giả kéo đi ra bởi vì sợ nàng trên thân có g i ấ u một ít vật đặc thù tô luân bắt lúc trước liền đã đem nàng lột sạch sẽ lại vì không cho phép nàng dãy r u ộ n tất cả có rất nhiều xoay ngược động tác hiện tại được treo tại trên sợi tơ có lẽ là rất xấu hổ động tác bất quá tô luân lại không mở mắt đi xem hắn đem sợi tơ nối lòng một ít lộ ra vẹn đỏ ra miệm có lẽ nếu như không là đều đều tiếng hít thở thậm chí làm cho người cảm giác đến cái kia treo là một người chết nửa ngày hai người đều không nói chuyện tôi luôn luôn luôn chú ý mặt của mình b ạ n không thấy bất luận cái gì mặt trái trạng thái hắn lúc này mới chủ động mở miệng các hạ không muốn nói nói à. nghe lấy lời này vẹn đỏ dạ cười lạnh một tiếng a có cái gì t ô i nói n g ư ờ i không nỡ giết m ấ t ta nhưng lại ngấp nghẽ năng lực của ta ngươi thả ta đi ra chẳng phải là muốn nô dịch ta để cho ta phế ngươi hiệu lực bất kể ta nói cái gì chẳng lẽ lại ngươi còn sẽ thả ta tôi luôn nghe lấy phản ứng này cũng không nửa điểm ngoài ý mới dù sao là một cái tồn tại một n g à n năm người nhân tạo tâm trí sẽ không kém hơn nữa tại sơn ẩn có thể chơi đùa ra cái k i a thay đổi c h i ề u đại âm mưu cái này tâm cơ tuyệt không phải người thường miệng pháo thuyết phục liền không nghĩ tô luân cũng v ẻ n vẹn là thử một lần hắn rất bình tĩnh nói đạo nha cái k i a vừa vặn ta cũng không cần vòng vo vò. nói lấy hắn liền đi theo trong chữ vật giới chỉ móc ra các loại nô dịch khế ước quần chủ, thẩm vấn dược tề tinh thần vặn vẹo pháp thuật quần trục ký ức sửa chữa thôi miền、Thái、anh trong khoảng thời gian này tại hạ sẽ kéo linh lợi tuy rằng không dám đem người thả ra tới có thể tô luân cũng không phải hoàn toàn không chuẩn bị hắn tại hát thị bên trên vơ vét các loại có thể nô dịch người tinh thần vật người liền rửa quyển trục t h u ậ t thức vụ mặt lẻ thẻ mấy chục loại có thể tìm được gần như cũng lấy được tựa như là lúc trước tại cựu linh đôn thu phục xã bị nạ đồng dạng khế ước đối với địch đối với trận doanh người vẫn là rất dùng tốt nếu cái này v ẹ n đỏ dạ vạch trần hắn muốn làm cái gì t ô l u â n càng không gánh nặng trong lòng đối với địch nhân hắn chưa bao giờ lại nương tay t ô l u â n trực tiếp liền lấy ra một tấm nô dịch quyển trục vỡ ra tới một vệ sáng kích xạ ở vẹn đỏ dạ trên trán đây là phù thủy xấu bên trong một loại tà thuật quyển trục tại hát thị bên trên mua rất không tệ thông thường là những người đó miệng con buôn vì làm cho người ý chí khuất phục quyển trục cái này đã là có thể mua được cao cấp nhất phiên bản bỏ ra sấp xỉ một triệu gì sô thế nhưng quyển trục này quang mang rơi trên người v ẹ n đó ra hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng t ô l u â n nhìn lấy lông mày một khiêu cũng không để ý lại đem lên một món khác màu hồng thạch anh đầu lâu đây là một cái vật nguyên r ù a gọi ạ phệ liệu thạch anh xương đầu có thể tại lặn trình độ ý thức bóp méo người ký ức trong miệng hắn thì thầm đồng bộ nguyên rửa sau đó xương đầu bên trên liền sáng lên từng sợi giống như là khói xanh đồng dạng quỷ dị hào quang màu phân hồng cái này phấn hồng quang mang mới vừa dựa vào một chút gần lập tức liền tán loạn phảng phất có một cỗ thần bí lực lượng đánh tan dạng kia cấp thấp pháp thuật thất bại là trong dự kiến nhưng tô lân nhìn đến đây lông mày chậm rãi ngưng lên phảng phất có cái gì n g h i hoặc lại đoán được cái gì những vật này không chỉ là tại thử nghiệm hiệu dụng cũng là tại xác minh hắn một ít suy nghĩ ngay sau đó liên tiếp lại thất bại mấy lần tô lân như cũ rất có kiên nhẫn tiếp tục tại thử nghiệm lần thứ tám sau khi thất bại hắn cuối cùng lấy ra một tấm tản da quỵ dị khói đen khế p cầm trục cái này lại là một kiện cổ vật đi theo trong chợ đen nhặt nhạnh chỗ tốt đai tới c ộ đ ạ i một cái văn minh ác ma t h u ậ t sĩ dùng tới khế ước ác ma của trục tô lân lấy ra hát liêm nhấc tay nhẹ nhàng vung lên không có thương hương tiếp ngọc chút nào tại vẹn đỏ dạ lộ ra b ở môi bên trên cắt ra một đầu vết thương tuy rằng vết thương trong nháy mắt liền phục hồi như cũ nhưng tô lân cũng thu tập được máu của nàng sau đó đem hắn nhỏ ở quyển trục bên trên có thể chính là một lần này máu tươi nhỏ tại cuốn kia trục bên trên giống như là nồng c h u a đồng dạng đảo mắt đem trọn trường đen nhánh quyển trục đốt đến không còn một mảnh tô lân con người bỗng nhiên co g i t lại cuối cùng xác định cái gì trong lòng bừng tỉnh thì ra là vậy a nhưng cái này hành vi cuối cùng là chọc nàng tuy rằng là người nhân tạo có thể còn từ trước đến nay không ai dám tại trên mặt nàng đ ộ n g đ a o nàng không chút lưu tình trào phúng đạo h ừ không tại loại này ngu xuẩn bên trên hành vi núi lãng phí thời gian nếu như ngươi hiểu rõ ngươi hiện tại đang làm cái gì ngươi sẽ là chính mình hành vi cảm thấy buồn cười tô luôn nhìn nàng một cái ngươi cuối cùng chịu mở miệng ta nếu ngươi liền cái k i a đình chỉ loại này ngu xuẩn hành vi b ẹ n đ ỏ giả ngữ khí đầy là lạnh lùng ngữ khí bên trong phảng phất có loại đặc biệt tự tin nàng căn bản không sẽ bị bất kỳ thủ đoạn nào nô dịch cũng sẽ không chết đi nàng được sáng tạo đi ra chính là thế gian này rất cơ thể sống h o à mỹ cao ngạo nàng chỗ nào sẽ khuất phục tại một cái nhân loại tô lân u nghe lấy hỏi ngược một câu ngươi làm u ố n nói cho dù là bị giết chết ngươi cũng sẽ không chết đi à? vẹn đỏ ra lạnh rên một tiếng không có trả lời có thể thời điểm này tô lân u ngược lại lại nói vẫn là ngươi muốn nói ngươi là một vị thần minh thật không n ữ khí của hắn rất bình tĩnh lại làm cho cái kia vẹn đỏ ra nghe được vẻ chế ngạo mấu chốt nhất là hắn thật nói đúng vẹn đỏ ra nghe nói như thế trên miệng tuy rằng không nói cái gì nhưng trong lòng khó nén chấn kinh nàng hiện tại tín ngưỡng đã thành quả thực là sẽ không chết chỉ là không đành lòng từ bỏ này là thân thể hoàn mỹ mà thôi tôi luôn cũng không vò n g vò trực tiếp nói ra lúc trước ta luôn luôn nghĩ không t h ô n g vì sao ngươi có thể chịu hắn sủ cỏ mì đại thần hiện thân dù sao cái kia là sơn ẩn người tín ngưỡng tập hợp nhân cách hóa thân một mình ngươi luyện kim người nhân tạo làm sao cũng không khả năng lấy được hắn trả lời hiện tại ta đại khái xác định một sự kiện vậy liền có phải hay không sủ cỏ mì đáp lại ngươi mà là ngươi vốn chính là sủ cỏ mì a cái này phía trước tấm kia được tiêu h hủy quần t r ụ đã là cấp rất cao ác ma khế ước quần t r ụ chất liệu vốn chính là nửa thần cấp không ác ma vỏ trên lý luận nói cho dù là cấp tám cấp chín ác ma cũng không thể làm trái loại này cao cấp khế ước không nói có thể khế ước thành công chí ít tuyệt đối không sẽ bởi vì khế ước phản vệ đem chọn quyển sách cũng tiêu hủy được bất rủi nói cách khác rõ hắn khế ước mục tiêu so quyển trục này hạn mức tối đa phẩm giai còn cao hơn tại cái vị diện này gần như là không thể nào giải thích duy nhất cũng liền là những t h ứ kia ngoại thần bán thần gì gì đó tồn tại lại một liên nghĩ sơn ẩn tình huống tô luân dòng suy nghĩ đột nhiên liền sáng tỏ thông suốt hắn lại nói ta rất hiếu kỳ ngươi đến cùng làm sao làm được thế mà làm cho một cái thần minh thành linh hồn ngươi một bộ phận trước mặt đàn ông này tâm tư chi tỉ mỉ đi theo lúc trước nàng bị bắt cuộc chiến đấu kia vẽ đỏ dạ liền sớm có nhận thức bây giờ nghe bản thân bí ẩn lớn nhất bị người nói tỏ ra nàng đột nhiên liền thay đổi đến mười phần tỉnh táo lúc trước cố này ngạo mạn quét qua mà không nàng trầm mặc không nói gì tô luân vẫn đang diễn ra nói tuy rằng ta không biết ngươi làm sao làm được nhưng ta cảm thấy đến ta đoán lấy được ngươi đến cùng muốn làm cái gì chỉ có trong tay mình nắm t h ẻ đánh bạc càng nhiều hắn mới có tư cách cùng trước mặt nữ nhân này đàm phán lại nói lao sư ta cùng sư trượng năm đó có một cái gọi là làm vẽ đỏ dạ luyện kim người nhân tạo kế hoạch bọn họ cuối cùng không chỉ có muốn luyện chế một người tạo nhân. bọn họ càng là nghĩ sáng tạo một cái thần minh do đó ngươi là ăn cắp sơn ẩn quốc tín ngưỡng lực cho mình dùng sau đó dùng loại này dọc đường trở thành thần minh thật không tô luân nói xong chính hắn trong lòng cũng cảm thấy đến chấn động không gì sánh nổi sáng tạo một cái thần minh sư phụ bọn họ thật siêu cấp lợi hại a với lại liền trước mắt tới xem kế hoạch của bọn hắn đã hoàn thành một nửa hiện tại toàn bộ sơn ẩn thủ đô tín ngưỡng sủ c họ mỹ đại thần có lẽ tương lai cái này v ẽ đỏ dạ thật vẫn sẽ đi theo bán thần tân thăng thành chân thần đâu dù sao nàng một cái luyện kim người nhân tạo sinh mệnh là vô cùng vô cùng lâu đời nghe nói như thế vẹn đỏ dạ rơi vào trầm mặc trầm ngâm thật lâu nàng đột nhiên hỏi lão sư của ngươi là ai tô h luân đạo sẽ ly nữ sĩ nghe được cái đó danh tự vẹn đỏ dạ không thể lại bình tĩnh a làm sao có thể cái kia thế nhưng sáng tạo nàng vị đại nhân kia giống như là mẫu thân đồng dạng tồn tại vẹn vẹn là nghe được cái này danh tự trong nội tâm nàng cũng tuân ra lên một vòng khó mà ức chế tưởng niệm thời điểm đó ý thức của nàng mới vừa manh nha rất tinh khiết giống như là hài nhi đồng dạng luyện kim con dối muốn bản thân sinh ra ý thức vô cùng khó khăn vậy cần vô tận tre trở cùng yêu mến có tình cảm mới có linh hồn sinh ra thời điểm đó toàn bộ thế giới đều là của nàng thanh âm bóng dáng của nàng tốt trước ngực ý nghĩa tôi luôn bắt được giọng nói của nàng bên trong cảm xúc biến hóa cuối cùng cảm giác đến sự tỉnh thật giống như có chuyện cơ ta không biết làm sao giải thích cho ngươi nhưng sự thật chính là như vậy ta tại lê minh thành di tích bên trong không gian nguyền rủa gặp được x ệ lì nữ sĩ sau đó ta rất có may mắn trở thành đệ tử của nàng hắn đơn giản nói mấy câu trải qua sau đó lại nói ta nghĩ ngươi cũng nên cũng nhìn ra được ta là quỷ ngẫu sư nhất mạnh truyền nhân v ẹ đọ dạ tự nhiên không có khả năng bởi vì mấy câu liền tin tưởng loại việc này dù sao cái kia là một ngàn năm trước nhân vật nhưng nhắc tới cái đó danh tự tâm tình của nàng đột nhiên liền bình tĩnh rất nhiều trầm ngâm hồi lâu nàng cũng cuối cùng chủ động mở miệng hỏi ngươi muốn điều kiện gì tô luân đạo phục tùng ta nghe vậy vẹn đỏ dạ c ư ờ i lạnh một tiếng không chút nào che giấu bản thân c h à o phúng không có khả năng cho dù là ta bỏ qua cỗ thân thể này ngươi cũng đừng hỏng tô luân cũng không ngoài ý m u ố n nhưng bắt được một cái tin tức vậy liền là nàng có thể bỏ qua thân thể nhưng không nợ đến hắn lại nói cái kia đổi một điều kiện ta có thể còn ngươi tự do nhưng ngươi cần giúp ta một ít bận điệu sau đó cũng không thể làm ra bất luận cái gì gây bất lợi cho ta lại hoặc là đối với ta bạn bên cạnh bất lợi hành vi vừa rồi thử cũng thử cái này vẽn đo ra hắn hiện nay thật không có bất luận cái gì biện pháp có thể xử lý nếu như không giết chết thời gian lâu khẳng định cũng sẽ xảy ra vấn đề nhưng giết chết cũng là lớn p h i ế n p h ứ c dù sao hắn hiện tại mới hiểu rõ gia hỏa này ăn cắp tín ngưỡng thành một cái bán thần a cũng may mắn đem nàng cô lập ở tiểu hư không giới nếu không mang theo trên người còn thật sẽ xảy ra vấn đề lớn hoàng bét khả năng đi ra e rằng đã liên hệ bên trên sơn ẩn bên kia tôi luôn đột nhiên nghĩ đến cái gì n g ư ỡ khí thay đổi phải gấp cắt quắt chói thai đạo cho ngươi một phút thời gian quyết định ta cần một cái xác thực trả lời chắc chắn bằng không thì ta sẽ giết ngươi hắn thậm chí cảm thấy đến cái này vẹn đỏ dạ luôn luôn không nói chuyện chính là kéo dài nữa thời gian kéo dài nữa đi xuống e rằng sẽ xảy ra vấn đề lớn người thông minh ở giữa giao lưu một khi được khám phá cũng không có che giấu cần thiết vẹn đỏ dạ nghe lấy cũng rõ ràng tôi luôn nghĩ tới thủ đoạn của nàng n g ư ỡ khí của nàng cũng càng tự tin ngoại trừ cười gần cũng không nói chuyện thấy thế tôi luôn trong ánh mắt cũng thoáng qua một vòng hạn ý cũng lạnh lung đạo ngươi không nên hoài nghi quyết tâm của ta cho dù là ngươi là ta lão sư tác phẩm ta cũng sẽ không chút do dự hủy đi ngươi ta làm như vậy cho dù là sư phụ cũng sẽ lý giải tuy rằng cái này vẹn đ ỏ dạ luyện kim thân thể là đ ỉ n h cấp trí bảo nhưng tô luân tuyệt đối nói cho ra làm lấy được không chịu chính mình trưởng không bà bối cho dù là hủy hắn cũng tuyệt đối không có mảy may do dự vẹn đ ỏ dạ không chút nào bày ra yếu ngươi uy hiếp ta tô luân ngữ khí cũng càng ngày càng băng giá ngươi có thể cho là như thế vẹn đọ dạ nghe lấy lời này không lại đi hoài nghi ý quyết tâm của hắn nàng giống như là suy nghĩ phúc chốc ngữ khí trở nên có chút kỳ quái không đang xoắn suýt lúc trước vấn đề trái lại hỏi ngươi thật là xệ lì đệ tử tô lân trầm giọng lần nữa đáp trở lại vâng không biết nghĩ tới cái gì vẹn đỏ ra trầm ngâm phúc chốc có vài người là khinh thường tại nói láo chính là lời này vừa ra nàng cũng không lại kiên trì nàng cao ngạo đạo ngươi là nghĩ giúp thần phục thị đoạt câu trả lời ngựa thần quyền ha ha ta có thể nói cho ngươi vậy không khả năng với lại ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi ngươi làm như vậy cũng cải biến không n g ấ t cái gì bởi vì ạ mạ tệ g i á đã tại hát nhật đại tế thời điểm được đánh bại ta người đoán cũng không có sai ạ mạ tệ g i ặ t thần đạo thần tín ngưỡng đã được ta tước đoạt hoặc có lẽ là toàn bộ sơn ẩn quốc tín ngưỡng đều tập trung ở trên thân ta cho dù là ta thừa nhận làm cho thần phục thị thợ vị ạ mạ tệ g i ặ t cũng sẽ không lại giáng lâm không có một trăm ngàn năm liền khỏi phải nghĩ lại thành lập ý hạ thần cung hệ thống tín ngưỡng với lại làm như vậy c ò n sẽ làm cho cả sơn ẩn quốc t í n ngưỡng sụp đổ lời này có đầu có lý nói ra sơn ẩn hiện nay thần đạo cực diện tô luân cũng cuối cùng hiểu rõ vì sao vẹn đỏ dạ luôn luôn ôm lớn như vậy địch tý cùng đề phòng động sơn ẩn thần quyền tín ngưỡng chính là dao động nàng thần đạo căn cơ bất quá tôi luôn đối với sơn ẩn tín ngưỡng nguyên bản là không có hứng thú gì tuy rằng hắn rất nghĩ giúp mỹ cộ một tay nhưng tình huống trước mắt tới xem cái này vẽn đỏ dạ nói cũng là thực tình cho dù thần phục thị lại thợ vị cũng cải biến không ngớt cái gì đây là mỹ cộ lúc trước bản thân liền suy đoán ra tôi luôn đạo sơn ẩn vấn đề chúng ta có thể tạm thời không nói lúc trước điều kiện của ta không thay đổi mà ta cần ngươi trợ giúp cũng là chuyện khắc t ì n h ta cần ngươi tại cần thiết thời điểm xuất thủ giúp ta giải quyết một chút phiền t h o á v ẽ đỏ dạ liền cái này ngươi xác định sẽ không lại ngày sau lại nói nàng có chút động、tâm. điều kiện này cũng không tính rất hà khắc t ô l u â n đạo chúng ta có thể ký kết khế ước có một loại bình đẳng khế ước có thể rất dễ dàng ký kết nhưng tiền đề là hai bên cũng tự nguyện bẹn đỏ ra nghe được khế ước không chút do dự đáp ứng xuống t ố t t ô l u â n nghe lấy nàng dứt khoát như vậy đáp ứng xuống cũng thở phào nhẹ nhõm lúc trước chuẩn bị một ít thủ đoạn đặc thù cũng sắp xếp không bên trên dụng tràng bất quá cũng tốt b ấ t đi rất nhiều phiền thức hắn lấy ra một tấm đỉnh cấp luyện kim khế ước ở phía trên viết xuống một chuỗi chuỗi văn tự h ã n cơ hồ đem cân nhắc đến hết thầy đều viết ở khế ước điều khoản bên trên căn bản không có khả năng cho nàng tì viết xong tôi luân nối lỏng mấy cây sợi t ờ đem vẹn đỏ ra mắt lọt đi ra hắn nói ra tuất ngươi có thể xem xem khế ước nếu như không có vấn đề liền có thể ký kết không biết bị nhốt nhiều ít t i ê n vẹn đỏ ra cuối cùng nhìn thấy ánh sáng nàng mở mắt ra liếc mắt liền thấy được trước mặt cái này nhắm mắt nam tử muốn lấy đoạn này khuất nhục cầm tù thời gian nàng liền nghĩ đến răng không nhịn được cười gần đạo như thế ngươi dám tới ra y phục của ta đều không dũng khí mở mắt nhìn ta giọng điệu này tự nhiên là có chút ít toàn khí bất kể là một nữ nhân một cái luyện kim người vẫn là một vị thần minh được như vậy xấu hổ lối lãi không có oán khí mới là lạ tôi luôn không muốn gây thêm rắc rối tự nhiên cũng lý giải nói ra lúc trước là tình thế lực cấp bách nhưng ta không có bất kỳ cái gì mạo phạm ý tứ nếu như các hạ cảm giác đến ta có thất lễ ký khế ước về sau ta có thể vì ta hành vi xin lỗi b ẹ n đ giả nghe lấy c ố này nội ý cũng nuốt đi xuống dù sao việc đã đến nước này hiện tại nàng người còn bị trói cũng từ không được nàng làm sao hơn nữa đi theo trước đây chiến đấu bắt đầu người này liền từ trước đến nay không mở mắt ra cũng xem như không rất mạo phạm với lại nàng trong lòng cũng có chút bất ngờ lại có nam nhân có thể nhịn được không đi nhìn nàng cái này thiên hạ đệ nhất m g cơ thân thể suy nghĩ lóe lên rồi biến mất vẹn đ ỏ ra nhìn thoáng qua khế ước bên trên điều khoản quả thực rất kỹ càng kỹ càng đến nàng căn bản không khơi ra bất luận cái gì cơ hội sẽ trái lại nước cơ hội thế nhưng trong nội tâm nàng lại tràn đầy khinh thường một p h à m nhân cùng một cái thần minh ký kết khế ước chật chật ngươi không biết cây kia vốn không ý nghĩa a nàng trực tiếp nói ra được cứ như vậy tô lân cũng dứt khoát trực tiếp đem bút cho nàng sau đó buông lỏng ra nàng một cánh tay bên trên trói buộc Bẹn không đỏ chương ú t do dự ký x ba n thân tên gọi, trăm ạ i t ê n quyển trục sáu mươi ba thư không kỳ thủ vẹn đỏ giả ký chữ xoay mặt liền nói ra tốt hiện tại khế ước ta cũng ký ngươi có thể đem ta thả ra đi tô lân nghe lấy cũng không nóng này trái lại chính nhân cũng đắc tội cũng không quan tâm nhiều trói một hồi này hắn cũng cầm viết lên lúc này mới chuẩn bị ký bản thân tên gọi bất quá hắn nhưng không có trực tiếp ký tô luân rất rõ ràng khế ước là ngang hàng tại luyện kim t h ậ t lĩnh vực có một cơ bản khái niệm ngang hàng năng lượng mới có ổn định tư cách dùng tại khế ước bên trên đồng dạng dùng thích hợp cho dù là bình đẳng khế ước hai bên thực lực thực lực sai biệt không lớn mới có bình đẳng nói chuyện thực lực c h ê n h lệch quá lớn dạ kia khế ước căn bản không có lực ước thuốc đặc biệt những thứ kia sinh mệnh tầm diện vốn liền so với nhân loại cao hơn một cấp tầm thứ bán thần mà nói nếu như vẹn, vẹn là ký chữ cái này một tâm khế ước biểu hiện cùng giấy vụn thế nhưng hắn có thể nghĩ đến dùng khế để ước để ư ớ c thuốc b ẽ nó ra chỗ nào sẽ không k h ô nghĩ n g đến điểm này liên thời điểm này tôi luân thuật lấy ra một cái có màu vàng minh văn q u y ể n t r ụ c bằng da thú miệng lẩm bẩm n i ệ m chú đạo dùng v i đại tự nhiên c h i thần mưa gió rừng rậm c h i chủ thơ ca cùng tự do c h i thần t ạ i thượng ta tụng sướng ngài tuân danh thỉnh cầu ngài chứng kiến một lần bình đẳng khế ước nếu chính hắn không thực lực kia vậy thì mời cho rằng chân chính thần minh tới làm trọng tài đi tự nhiên tri thần pháp tắc tật diện cũng không là phổ thông thần giai có thể so sánh có vị này chứng kiến vị diện này có lẽ là không có bất kỳ người nào có thể làm trái khế ước đây là lúc trước tại đạt d ụ tộc mang ra ngoài thần minh q u y ề n t r ụ t ủ tạ tặng cáo biệt lễ vật phi thường c h â n quý tô luân đối với đạt d ụ tộc có đại ân điểm này nhân tình vẫn phải có hiện tại dùng ở chỗ này cũng xem như không lỗ dù sao cái này vẽn đỏ giả vô cùng đặc biệt không chỉ là người nhân tạo vẫn là sủ khoa mi tương lai vô số c h ỉ ít tại cái vị diện này tô luân không nguyện ý cùng nàng trở thành được nhân vẽn đỏ g i nghe lấy tô luân trong miệng tụng sướng tôn danh l â ngày lập tức liền nhữ lên nàng hiện tại liền tu thần đạo cái này hành vi mảy may không thể so tôn tô lân lúc trước hiệu rõ nàng chính là sủ khó mì đồng dạng hoàn toàn không có cách gì lý giải với lại vị diện này pháp tắc vỡ vụn căn bản không có thần minh tồn tại thần tín đồ cũng là vứt bỏ chi dân hành động này liền làm cho nàng hơi nghi hoặc một chút vất quá nghi hoặc chỉ kéo dài phút chốc thì trở thành t r n c kinh hắn thế mà lấy được một tôn chân chính địa vị cao thần chỉ trả lời vẹn đỏ giả cảm nhận được c ố này không thể diễn tả ý chí d á n g lâm thời điểm sắc mặt mánh liệt thay đổi chính nàng tuy rằng là thần minh thế nhưng liền ở nơi này vỡ vụn vi diện khoe khoang một cái cảm giác ưu việt tại vị này chân thân trước mắt căn bản không đáng giá một đề không có ai so với nàng giống như tinh t ư ở n g trả lời tô luân vị kia tự nhiên c h i thần đến cùng khủng bố đến mức nào vẹn đỏ giả cũng lập tức minh bạch tô luân muốn làm gì quỷ này tinh gia hỏa thế mà triệu hắn một vị chân chính địa vị cao thần chỉ làm chứng kiến ngay sau đó trong nội tâm nàng lúc trước cái kia một điểm may mắn cũng trong nháy mắt trong nháy mắt liền tan thành m â y khói ngay sau đó khe khẽ thở dài may m à c ố này không thể diễn tả ý chí chỉ tồn tại phút chốc liền biến mất tô luân cùng vẹn đỏ dạ hai người đều có loại cảm giác như chút được g á n h nặng thân minh ý chí g á n g lâm về sau khế ước trên quyển t r ụ p cũng nhiều thêm một vòng kim l ó a mắt thần bí đ ư ờ n g vân đây là phe thứ ba chứng kiến ký hiệu cái kia là một vị chân thần lưu lại tô luân nhìn lấy khế ước thành lập cũng bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm hắn lúc này mới đem trói buộc vẹn đỏ dạ tất cả sợi tơ cũng thu lên sau đó đem l thu thập cũng cùng nhau cầm ra tới lại nói đây là của người này đồ vật bất quá b á t chỉ kính đã cho người khác cầm người ta đồ vật tự nhiên vẫn phải nói một tiếng cho thần phục thị cái đó công chúa nhỏ a vẹn đỏ dạ đi chân trần dậm ở trên đất không tiếp tục không treo nàng cũng cảm giác đến thân thể vô cùng nhẹ nhõm nàng chân c h u ô n g đứng ở nơi đó hoạt động một cái thân thể sợi tơ không trên người nàng lưu xuống bất cứ dấu vết gì cái tiết như ngọc điêu khắc thân thể mềm mại mảy may không c ó tí vết từ đầu tới đôi cũng khắc lên hoàn mỹ hai chữ nếu có người ngoài ở chỗ này nhìn thấy huyết mạch này căng phồng tuyệt đẹp thân thể tuyệt đối sẽ không rời mắt nổi đ người tiếc, có chừng một cái có chừng n g thông c c minh g c ặ t ở giữa không quanh coi làm vòng nghĩ cái gì trực tiếp nói lên tốt hắn nghĩ nghĩ lại nói ra đến nôi cái kia vốn tử vong tiểu thuyết nếu như có thể ta muốn lưu trong tay ngày sau định dùng tới xem như chức nghiệp tiến giai vật liệu hắn tuy rằng bây giờ còn có chút ít xem không hiểu cái kia tiểu thuyết t ầ n chứa một ít tin tức nhưng cảm giác nên độ phù hợp rất cao dù sao hắn hiện tại thực trang có một tiểu hư không giới vạn nhất ngày sau thành lớn hư không giới lại hoặc là vi diện chẳng phải là một cái nguyên vẹn thế giới cái này sáng tạo thế giới dòng suy nghĩ hay ạ tổ phụ di ô dạ cũng v i ế t ở trong tiểu thuyết có thể tham khảo địa phương rất nhiều nghe nói như thế vẹn đỏ dạ cười lạnh một tiếng á ngư ơ i ngược lại không k h á c h khí nhưng nàng tựa hồ cũng cảm giác đến không quan trọng dù sao vật kia có thể sử dụng một lần lần thứ hai cũng tình kê không nớt cái gì cao dài trước n h i p giả tôi luôn nghe lấy nàng đây là ngầm thừa nhận cũng không đỏ mặt nghĩ đến tù binh n h a lộ t điểm chiến lợi phẩm cũng là nên hắn có hỏi được rồi ngươi bây giờ có thể dùng cái này từ vòng tiểu thuyết phong cấm cao dài trước nghiệp a vẹn đ ỏ giả nghe lấy cái này càng ngày càng quá đáng thăm dò n g a khí bất mãn đạo không thể loại năng lực kia chỉ có thể tại sơn ẩn trong nước tín ngưỡng dày đặc nhất địa phương sử dụng ở chỗ này ta trả ra đại giới sẽ phi thường lớn nói tới chỗ này không chờ tôi luôn tiếp tục tất tất nàng trực tiếp lại nói ra cho ta một cái phòng không cần phải để ý đến ta, ta cũng không muốn gặp người khác ta đáp ứng xuất thủ một lần ngươi tốt nhất nghĩ kỹ lại để ta tô lân nghe lấy nàng mặc quần áo xong lúc này mới mở mắt ra một cái liền thấy tấm kia đẹp đẽ đến không thể bắt bẻ tuyệt đẹp khuôn mặt à tốt xem là tốt xem chính là cái này ngạo m ạ n ngạo kiểu bộ dạng quả thực là một vị tổ tông bất quá dù sao là thần minh nha tô lân lúc đầu còn rất ngạc nhiên nàng như thế thành xù q u a mì nhìn lấy thái độ này không trở mặt cũng không thể rồi được rồi ngày sau hay nói đi hiện tại tuy rằng nói không bên trên bằng hữu nhưng không phải địch nhân rồi quan hệ hợp tác cũng tốt ăn xong lau sạch không có gánh nặng trong lòng tô lân nói trong lòng t ô luôn rời đi phong c ấ m phòng thủ tại môn khẩu hai người nhìn lấy hắn đi ra chị dồ tay đẻ ở trên c h ô i đao bằng tiến sĩ trên thân cũng vọt lên lượn lờ khói đen lập tức biểu hiện ra dáng vẻ như là đang đối đầu với đ ạ i địch không có chuyện gì t ô luôn lắc đầu làm ra lúc trước ước định tốt một cái ám ngữ tay thế lực nhìn đến đây chị dồ cùng bằng tiến sĩ cùng nhau thở dài một cái lộ ra như chút được gánh nặng bộ dạng hai người cũng rất rõ ràng t ô luôn tính cách có thể làm cho hắn như vậy thận trọng đối đãi bên trong sự tình nhất định hung hiểm vô cùng chị dồ cùng b ằ n tiến sĩ tự nhiên cũng cảm giác đến bên trong thêm một người nhưng bởi vì lúc trước cấm chế hoàn toàn ngăn cách bên trong sóng năng lượng bọn họ cũng không biết phát sinh cái gì hiện tại không có chuyện chị dâu lúc này mới mở miệng hỏi ngươi làm xong nữ nhân đó tô luân nghe lấy cái này dùng t h ử trung pi cảm giác cho nàng chỉ thay mặt không rõ chi tiết đạo đã ký kết khế ước nàng sẽ không cho ta bọn họ thêm phiền thoái nói lấy quay đầu nhìn thoáng qua hắn lại n h ữ mày đạo nhưng nàng cũng không muốn phản ứng chúng ta a chị dâu nghe lấy liếc một cái mặt đầy sao cũng được biểu tình nàng còn không muốn phản ứng người phụ nữ kia đâu bất quá nàng càng hiếu kỳ tô luân là làm sao làm được dù sao vị k i ê n là t i ê n hạ đệ nhất m ị cơ được trắng trận cướp đ o ạ t tới không trở mặt cái này cam tâm tình nguyện ký khế ước nàng hỏi được rồi ngươi đối với người phụ nữ kia làm cái gì nàng thế mà không muốn lấy giết ngươi chật chật ta còn cho rằng sẽ có một trận át chiến cái này t ô luân lộ ra một cái rất khó giải thích biểu tình hồi tưởng một cái mới vừa rồi trải qua quá trình rất phức tạp g i a m ba câu cũng nói không rõ ràng đi thôi chúng ta đi trên b o n g thuyền chậm rãi nói với ngươi hắn trung quy cảm giác đến vẹn đọ ra nguyện ý đáp ứng ký kết khế ước biểu hiện thế lực cấp bách là một chuyện giống như càng là bởi vì hắn sư phụ sẽ ly nguyên nhân chị r ồ cũng rất nhiều hứng thú thông đồng lấy tô luân bà vai hai người liền đi trên bông thuyền nghe lấy tô luân nói ra cái kia vẹn đỏ dạ là sủ cọ mị đại thần thời điểm nàng biểu tình cũng mười phần đặc sắc trên thuyền nhiều hơn một người nhưng ngoại trừ tô luân mấy người những người khác đều không biết vẹn đỏ dạ cũng từ trước đến nay không tại mọi người trước mắt ra mặt nàng có thể cùng khế ước tô luân nói mấy câu cũng không đại biểu một vị thần minh có hứng thú cùng những nhân loại khác giao lưu đi thuyền thời gian cũng khôi phục bình tĩnh bọn họ truy tung tàu ngầm bên trên ký hiệu một đường hướng bắc vị tia sương nguyệt công chúa scà ti như tô luân đoán như vậy thật đi dô man quốc p ụ cận hải vực hết t h ả đều tại kế hoạch bên trong thà nghỉ cái kia được b i ể n cả nguyền rủa thằng xui xẹo quang hoàn danh bất hư truyền thuyền b i ể n tại b i ể n cả bên trên một đường bắc bên trên bọn họ cũng mấy lần gặp phải gió báo sóng lớn cực đoan khí hậu ác liệt cái này tại bình thường hàng hải bên trong có vài người cả đời cũng gặp không đến như thế mấy lần nhưng bọn hắn tại trong vòng vài ngày thì gặp phải bất quá may mà thà nghỉ đối với gió báo khí hậu cảm giác vô cùng n h y bén hắn luôn có thể biến nguy thành an ngoại trừ thủy thủy đoàn có điểm say sóng thân thuyền hư hại một ít cũng không cái gì ảnh hưởng quá lớn với lại đã trải qua một lần lần giói tham nghĩ giống như cũng dần dần đối với hắn dạng kia không biết năng lực thiên phú có một ít càng độ hắn có thể càng ngày càng sớm cảm giác đến gió b ã o ứng đối cũng càng ngày càng ung dung thậm chí tham nghĩ còn cảm giác đến hắn thật giống như có điểm có thể chủ động dẫn động gió b ã o cảm giác nếu như có thể chủ động khống chế gió b ã o cái kia năng lực tuyệt đối n g ư ờ tiên tại trên biển một mình hắn liền chống đỡ đến qua vô số hạm đội có thể linh động v ậ t b i ể n thanh âm có năng lực dẫn động gió b ã o tô lâm đến bây giờ cũng không biết hắn thiên phú này gọi cái gì từ xưa dùng nhân loại tới thiên phú rất nhiều thường gặp ghi chép trong danh sách nhưng là cũng có rất nhiều hiếm thấy thức tỉnh thiên phú hiếm có người biết t h như cấp s vô cùng nhiều thức tỉnh ít người cũng liền dần dần không còn ghi chép nhưng thường thường những thứ kia vô cùng hiếm hoi thiên phú lại có được một ít thần hồ k ỳ kỹ năng lực tô lân cảm giác đến thà nghỉ tam thành là hải tặc vương sam nhi tử như vậy có lẽ cũng kế thừa cha của hắn một ít năng lực đặc thù dù sao m u ố n ở nơi này tàn khốc siêu p h à m thế giới t r e o lên đỉnh thiên phú tuyệt đối không kém có hạ s ả m thế giới bản đồ hàng hải lại có thà n h ỉ cái này đỉnh cấp hàng hải sĩ tại trên thuyền tô lân bọn họ tựa như là có vệ tinh định vị có thể tin tưởng hiểu rõ bọn họ hiện tại tại hải vực tinh chuẩn độ bọn họ một đường đi thuyền cũng một đường hoàn thiện phần kia hải đồ về sau mấy ngày tô lân u cũng vẫn không có ra lại qua buồng nhỏ trên tàu bốn mươi nhiều mặt cơ giới bạch t u ộ t cải trang công việc mức độ cũng không nhỏ vậy đại khái cần hao phí hắn nhỏ thời gian nửa tháng bình minh đoàn thủy thủy đoàn như c ũ không có tim không có phổi cả ngày vui mừng ha ha tiến hành lấy các loại kỳ kỳ quái quái s o tài. a tài h hạng đại hoạt ê m một động. đại liền Vậy l ở trong b ể n ăn. bất đại gia hòa, đổi tốt thức đại đổi gia hòa, nhưng hiện tại có tham nghi cảm giác bọn họ có thể trước thời hạn xác nhận hải quái vị trí với lại mấu chốt nhất là chị dô đã là kiếm thánh la sát nữ trời sinh chính là chiến đấu thiên phú trên thuyền không ai đánh thắng được nàng chị dô một ngày cũng giành đến hoảng Chứ mình ra luyện kiếm cũng chỉ có thể ở trong b i ể n tìm đối thủ lần này san giết cự thú liền thành bình minh đoàn áo nhiệt nhất hoạt động có thể đại chiến một trận nguyên rủa vật liệu còn có thể bán lấy tiền đại gia h ỏ a tham dự tính tích cực cũng rất cao đặc biệt là có thể đại bão có l u ăn dù sao thuyền biển mang theo tiếp viện số lượng là có hạn không gian trang bị cũng không khả năng cũng cầm tới chứa đồ ăn c ũ nhưng g c a k h ô cự ó bao nhiêu. Nhưng c nhân tộc ba huynh đệ đô vật lực sĩ bọn họ ăn mức độ rất lớn lúc trước hạn mức độ c h u n g quy là cảm giác đến ăn không đủ no với lại càng là cao giai t r ư ớ c nghiệp giả đối với đồ ăn nhiệt lượng nhu cầu lại càng lớn càng là chiến đấu càng là tiêu hao rất lớn đồ ăn chỗ hồng rất lớn hiện tại cũng không còn cái tia lo lắng đánh tới đột nhiên so thuyền còn lớn hơn động vật biển mọi người luôn có thể ăn trống sau đó ăn no càng lấy lại tiếp tục đánh nhau săn bắt động vật biển cái này mảnh biển cả quà tặng hàng hải người vô số mỹ vị đồ ăn còn có chất bạo như vậy mê người lại đi mấy ngày bọn họ đã tới r ô man quốc phụ cận ngôn ngữ cái này cũng là một cái thần quyền đất nước sản xuất nhiều anh hùng cùng đ ỉ n h cấp dũng sĩ ra đấu cái này một ngày trong khoang tô lân chính tại chơi đùa cơ giới bạch tuộc những thứ này thiên vất vả vất vả hắn cũng cơ bản đem cái k i a mấy chục con cơ giới bạch tuộc cải trang thành tợ lất phi bản đến nỗi b ẹ n đ ỏ d a mặc dù đối phương không quan tâm như thế sẽ hắn nhưng tô lân tự nhiên mỗi ngày cũng đều phải đi tán gâu hơn mấy câu dù sao vị này thế nhưng ngày sau gặp lại tàu ngầm bắp chân vàng cũng là đến lúc thu hoạch rốt cuộc bao nhiêu quyết định cuối cùng người tô lân u cũng không muốn bởi vì một ít khúc mắc ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn tán gâu hơn nhiều hai người quan hệ không tính rất tốt nhưng không phải c h u n g quy mặt lệnh tương đối đặc biệt là hàn huyên tới liên quan tới lao sư hắn xe lì đề vẹn đ ỏ dạ c h u n g quy sẽ an tĩnh ngay lấy hết thệ đều tại hướng tốt phương hướng đang phát triển bàn làm việc bên trên tô lân u vẫn còn bận rộn lấy có thể liền thời điểm này đột nhiên bên cạnh một cái đặc thù máy truyền tin phát ra xì xì xì hoa tuyết tấm thanh a liên hệ bên trên tô lân một tiếng nhẹ tê nhìn qua cái này máy truyền tin lộ anh quân sự mã hóa máy truyền tin lúc trước là thần thánh tài quyết quân đoàn quân đoàn trưởng b á n h thu ạ lẹt bạ dẹt lưu cho hắn dùng tới thuận tiện truyền tin nhưng cái này máy truyền tin liên lạc phạm vi có hạn lúc trước rời đi thành hải tặc đi sơn ẩn về sau liền lại không có bất kỳ cái gì tín hiệu thời gian lâu như vậy qua tô luân còn cho là bọn họ đ o à n diệt dù sao không nghe nói bọn họ quy hàng bắc hải chi vương ô lẹt như vậy tại bắc hải vùng biển này bọn họ không có tiếp viện là rất khó sống tiếp hắn còn cảm giác đến bạ dẹt trong tay những thứ kia hòa hóa chi ngân không còn tin tức manh mối thật đáng tiếc không nghĩ hiện tại thế mà liên hệ bên trên. Cùng lúc này, mấy trên ă m t r g bông i bên n i chiếc ba thuyền hải tặc chính tặc tại truy đuổi một chiếc án cũng không là đã biết ổ thủ hạ đám sửa người anh chồng á n b u ở nơi đó nhìn về phía trước chật vật chạy thuộc mạng thuyền biển trên khuôn mặt cũng treo xem trò vui miệng mai bộ dạng đã từng được lộ anh hải quân khắp thế giới đuổi hiện tại cũng có đổi u đường đường thần thánh tài quyết quân đoàn loại này quân đoàn tinh nhuệ chạy khắp nơi thời điểm đám hải tặc cười t u é t t u é t thỉnh thoảng mở mấy pháo tại mặt biển đánh ra chút ít sóng nước tên dẫn đầu kia độc nhãn long hải tặc là mười tám hạm đội phó hạm đội trưởng cấp sáu chức nghiệp giả quỷ thủ nhiều r ộ i giờ kẹt tư cũng hơi đổi u hai ngày không thể cầm xuống đám hải tặc cũng đều không còn cái gì kiên nhẫn này lão đại ta nói ta cũng đổi u hai người bọn họ thiên hai đêm phí cái này thời gian làm gì một cái đoạn cánh tay bà dẹt thực lực không lớn bằng phía trước ngài nếu xuất thủ còn không tay đến bắt tới dù sao lão đại ngài thế nhưng thành công dung hợp cái kia cực hiếm hoi cấp sáu không gian ám kim thực trang hư không quỷ thủ cấp bảy xuống căn bản không người là của ngài đối thủ hoàng gia l ô anh bồi dưỡng ra được quân đoàn t r ư ở n g không đơn giản như vậy ta muốn giết cái kia bà dẹt quả thực có n ắ m chắc nhưng các ngươi rất xem nhẹ vậy hắn tuy rằng tay cụt về sau chiến lược mất gia vị nhưng thật muốn liều mạng hắn có thể kéo bên trên chúng ta cái này mấy chiếc thuyền non lửa người tính mạng trong cùng các ngươi tin à. mạnh như vậy bằng không thì đâu tên kia cố ý bày ra yếu kỳ thật chờ lấy chúng ta xông đi lên bọn họ mới có liều mạng một lần cơ hội hiện tại như thế kéo bọn họ tiếp viện tuyệt quệ chậm rãi dây dưa đến chết mới là lựa chọn tốt nhất yên tâm đi hết thảy đều tại lao đại ta không chế bên trong lao đại anh minh lao đại v í vũ ha ha c á p lao đại mưu lược không đôi các ngươi cũng đừng có lại dùng t r ư ớ c kia cũ tư tưởng suy xét vấn đề hiện tại ổ lệch lao đại đã xưng vương chúng ta cũng không lại là hải tặc mà là vương tộc đặc biệt cận vệ quân đoàn tuy rằng lỗ anh những người kia trước đây cho chúng ta tạo thành không ít phiền phức nhưng loại này quân sự nhân tài cũng rất khan hiếm vậy hà nói chúng ta về sau muốn hướng đi chính quy tan liền đến đi theo hạm đội cải chế làm lên thế nhưng Cứ không có toàn h bộ lô anh hiểu rõ sự lợi hại của chúng ta một nhóm hải tặc tại trên bong thuyền cuồng hoa lên bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng dung hợp vài món hư không thực trang cùng không gian tương quan tiến giai vật liệu nắm giữ không gian năng lực bọn họ sức chiến đấu cũng không là đồng dạng hải tặc có thể so sánh hải vực đằng trước rách giới quân hạng bên trên bà z nhìn phía sau không xa không gần treo ba chiếc thuyền hải tặc sắc mặt rất khó xem đoàn trưởng những thứ kia hải tặc không bên trên làm không có liều ý tứ xem tới là định đem chúng ta sống dây dưa đến chết dược tề cùng nước ngọt cũng không đủ lúc trước anh em bị thương thương thế chính tại chuyển biến xấu nếu không nghĩ biện pháp tiếp viện chúng ta chúng ta khả năng sẽ có phiền p h ứ c đoàn trưởng chúng ta muốn vọt qua đi cùng những thứ kia bẩn thiệu hải tặc l i ề u mạng a nghe lấy lời này bà z trầm mặc không nói chuyện nắm đấm lại nắm thật chặt phảng p ấ t muốn nạn ra nước tới đồng dạng hiện tại bọn hắn thần thánh tài quyết quân đoàn quả thực đã rơi vào tiệ cảnh bọn họ tuy rằng còn có lực đánh một trận có thể nếu như không có tiếp viện sớm muộn sẽ bị sống dây dưa đến chết thật chẳng lẽ muốn chịu hải tặc hợp nhất bác hải nhóm này đê h è n hải tặc vẫn luôn là lộ anh đ i c n nhân cướp bóc đốt g i ế t không ác không làm hiện tại thành vương quốc càng là trận doanh địch bọn họ không có vinh dự không có thân phận nhưng q u ố t khí vẫn còn cũng tuyệt đối không sẽ vì sống đi đầu hàng địch tuy rằng quân nhân chuyên nghiệp không sợ hãi cái chết nhưng bạ d ẹ t nhìn lấy đám này tự tay mang ra ngoài huynh đệ từng cái không chết tại chiến trường bên trên lại bởi vì thiếu bác sĩ thiếu thuốc mà thống khổ chết thảm trong lòng cũng của hắn là rất cảm giác khó chịu bà d z nhìn lấy phương xa bên ngông xanh lam mặt biển lâm vào chưa bao giờ có mê mang hắn xem không đến bất luận cái gì hy vọng không chỉ là trước mắt còn có tương lai từ được lỗ anh hoàng thất tuyên bố dùng tội phản quốc thủ tiêu quân đoàn phiên hiệu về sau hắn cảm giác được bản thân cùng cái này một bọn đã từng vì đế quốc vào sinh ra t ử hoàng gia kỵ sĩ giống như là được toàn bộ thế giới vứt bỏ